chương chín mươi lăm giết chóc t h ư vân phong chết lạc thủy huyện ngoài thành một chỗ núi rừng bên trong nhìn xem giang ninh đột nhiên từ phía sau đại thụ xuất hiện thân ảnh là ngươi t h ư vân phong đ ố n g nhiên xứng sở không tệ giang ninh gật gật đầu ngươi đã sớm phát hiện chúng ta t h ư vân phong ánh mắt có chút ngưng trọng nói lúc này còn không đợi giang ninh đ á p lời hắc bị hán tử không nhịn được m ở miệng cùng hắn kỳ kỳ v a i v a i nhiều như vậy làm gì trời cũng không muộn sớm một chút giết về sớm một chút ôm bà nương đi nói xong hắn một mặt nghe răng cười nhìn xem giang ninh thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến muốn trách thì trách ngươi chọc tới không nên dây vào người đi tới không nên tới địa phương sau đó hắn ánh mắt lại có chút b u ô n g xuống nhìn về phía giang n i n h tay phải nhà a lại còn nghĩ rút nào chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng hay sao hồng thanh đào vừa đi vừa cười không ngừng hướng giang n i n h tới gần hồng ban chủ cẩn thận một chút sau lưng tử vân phong nhìn xem một màn này t h ầ n s ắ c có chút ngưng trọng mở miệng nhắc nhở nghe được tử vân phong lời nói này một bên vị kia người mặc ra báo nữ tử không khỏi mở miệng nói từ đường chủ khó tránh khỏi có chút quá nhát gan đi Hồng bang chủ thiết băng trưởng đến viên đạt xa một ã n m trưởng vô vỡ ra đủ để bên i kim đoạn sát, đối mặt cái tiểu a bao nước đoạn này hoàng bao tiểu tử không cần như vậy cẩn thận. đá, phá sát, vỡ vậy mặt Một tử b khác hồng thanh đào nghe được từ vân phong câu nói này trên mặt vẫn như c ũ lộ ra hung á c nghe g i a n g cười ý đồ cho giang n i n h áp bách nhưng trong lòng thì cũng không như bề ngoài như vậy tùy tiện ngược lại sớm đã âm thầm bật hình đem thiết x a trưởng thôi phát đến đến cực điểm làm xong vạn toàn chuẩn bị chỉ cần xuất thủ chính là làm xong một kích toàn lực chuẩn bị làm lăn lộn nhiều năm như vậy lao giang hồ hắn làm sao không minh bạch xem trừng lật t u y ề n trong mương câu nói này hắn có thể xem thường đối thủ nhưng là cho tới nay không dám khinh thị đối thủ nếu là khinh thị đối thủ hắn những năm này đều không biết rõ muốn chết bao nhiêu lần cho nên cho dù hắn trong lòng cũng không cảm thấy giang ninh có thể có cái gì năng lực có thể uy hiếp nhưng là hắn cũng không dám chút nào phớt lờ dù sao chuyện này hắn thấy vẫn là tiết lộ rất nhiều kỳ cặc giống như vừa mới giang ninh lời nói sớm đã phát hiện bọn hắn theo đôi u đã phát hiện vì sao còn muốn ra sao khỏi thành, vì sao còn muốn vì đi vào người này một ít dấu tích đến núi rừng bên trong chỉ cần không phải đồ đẩn cũng sẽ không làm loại này tự tìm đường chết lựa chọn có thể bị thẩm tòng v â n coi trọng như thế người lại thế nào có thể là đồ đần như vậy chỉ có một cái thuyết pháp hắn thấy giang n i n h tất nhiên là có chỗ ý vào có nắm chắc giải quyết bọn hắn mấy người kia theo đôi mặc dù đến giờ khắp này hồng thành đào cũng không minh bạch giang n i n h có thể có gì ý vào nhưng không minh bạch cũng không quan hệ vô luận minh không minh bạch đều không chậm trễ hắn xuất thủ mà lúc này giang n i n h năm ngón tay cũng nắm chặt trường đao trong tay khí huyết chi lực quán thông quanh thân k i n h lực v ậ n sức chờ phát động sau một lát hồng thành đào đi vào giang linh trước người trong vòng một trượng bá giang linh rút đao ra khỏi vỏ hàn quang trật hiện tới tốt lắm hồng thanh đào nhìn thấy giang n i n h rút đao ra khỏi vỏ một màn kia lập tức quát lập tức hắn tay phải lấy ra nguyên bản cũng có chút đen nhánh tay phải theo hắn phát lực trong nháy mắt hiện ra màu đỏ sông quang trạch giang n i n h giờ phút này cũng rút đao ra khỏi vỏ trường đao đ ỗ n g nhiên đánh rớt ông minh mông bảng bạc kinh lực bộc phát tràn vào d à i đao chi lực thân đao đ ỗ n g nhiên phát ra trận trận tiếng dung lập tức trường đao lấy không thể ngăn cản tình thế đánh rớt một đao kia bạo phát giang linh tất cả lực đạo đồng thời còn điệp ra nhất trọng cựu trọng kinh lại thêm phá hạn hai lần phách xải đao pháp g a trì một đã là giang n i n h thông thường trạng thái dưới đỉnh phòng một đao không được nhìn thấy trường đao rơi xuống tốc độ cùng mang theo uy thế hồng thành đào con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng đông cảm giác không ổn lưới đao còn chưa rơi xuống hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ không thích hợp trong lòng của hắn lần nữa nói thầm một tiếng nhưng là không thể lui cũng không kịp lui nghĩ tới đây hồng thành đào lập tức cắn chặt giang r ễ đem thiết xa trường thôi phát đến cực hạn cùng lúc đó tại cách đó không xa nhìn thấy bỗng nhiên đánh g ấ c trường đao vô luận là từ vân phong cũng tốt vẫn là hai vị khác phó đường chủ cũng được đều con ngươi bỗng nhiên co g i t lại đao thật là nhanh đao này quá nhanh sau một khắc tranh lưới đao cùng hồng thành đào thủ trưởng va nhau phát ra một tiếng sắt thép g i a o n h a u thanh â m lập tức hồng thành đào trong mắt đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc trường đao đánh rất tại hắn trên bàn tay hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được giang n i n h một đao này kinh khủng cho dù hắn thiết xa trưởng có thể phá vỡ kim đ o ạ n sắt nhưng là theo giang n i n h trường đao ngang nhiên đánh rớt toàn bộ thủ trưởng cũng bị bổ ra cương đại lực buộc phát càng đem cả người hắn đánh bay hắn làm sao lại mạnh như vậy hồng thành đào trong lòng tràn ngập sợ hãi bay ở giữa không trung hắn lại quay đầu nhìn tay phải của mình một chút chỉ gặp thủ trưởng bị từ đó bổ ra hắn đã từng cho rằng làm tiêu nạo thiết xa trường phối hợp hắn luyện bì tiểu t h á n h c h i cảnh đủ để đánh gây binh qua lợi khí thiết xa trường trực tiếp bị phế lộ ra vỡ vụn sâm bạch xương tay xương cánh tay phải càng là chuyền đến từng trận đau nhức cánh tay tại nguồn sức mạnh này tác dụng dưới đã vặn vẹo biến hình hắn làm sao lại mạnh như vậy hồng thanh đào lần nữa không dám tin ở trong lòng đặt câu hỏi hắn rõ ràng học võ hơn một tháng làm sao lại mạnh như thế một đ a o liền đem ta cánh tay phải phế bỏ nếu là có thể lại đến một đau vậy ta chỉ có nỗ lực cánh tay trái bị phế đại giới mới có thể ngăn cản nhưng là đao thứ ba ta lại như thế nào đi đón cái này chẳng phải là nói hắn ba đao liền có thể đánh chết ta nghĩ tới đây hồng thành đào trong lòng trở nên sợ hãi và phần hắn thật vất vả từ một g i ớ i tầng dưới chót bình dân leo đến một bước này còn không có hưởng thụ bao lâu hắn một chút đều không muốn chết ta không muốn chết hồng thành đào ở trong lòng lần nữa thì thầm như thế đủ loại suy nghĩ tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên điện quan g hỏa thạch ở giữa hắn liền kiên định ý nghĩ của mình hắn ánh mắt cũng lập tức trở nên cực kỳ kiên định lúc này thừ vân phong thần sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng hắn vẹn vẹn nhìn hồng thành đào một chút. liền trong nháy mắt quay người rời đi buộc phát ra toàn bộ tốc độ không thích hợp l i ê n hồng thành đào đều bị giang ninh một đao chém thành trọng thương ta tiến lên quả quyết là không công chịu chết nhất định phải trốn nắm chặt thời gian trốn trốn càng xa mới càng có sống sót cơ hội ngay tại cái này thời điểm hồng thành đào còn chưa rơi xuống đất liền hét lớn lên tiếng từ đường chủ tiêu viễn thượng q u a n ngọc các ngươi ba người tốc độ xuất thủ cái này tiểu t ử sử dụng cấm kỵ pháp môn nghiền ép thân thể tiềm lực một đao qua đi chính là kiệt lực vâng ban chủ ra báo nữ tử cùng kia vị diện cho có chút hung ác nham hiểm nam tử lập tức đáp sau đó hai người l i ế t nhau nhao nhao quay người rời đi từ vân phong thì càng là phản ứng so với hắn hai càng nhanh một bước dẫn đầu phóng tới ngoài núi các ngươi hồng thanh đào thấy cảnh này lập tức khí huyết công tâm khỏe miệng tràn ra một cỗ tiến huyết đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở trong một chớp mắt giang ninh nhìn bị đánh bay hồng thành đào một chút thực lực của ta quả nhiên xưa đâu bằng nay hắn nói thầm một tiếng lập tức đem trường đao trong tay cầm chặt hơn sau đó hắn nhìn thoáng qua phi tốc chạy trốn hai người lại liếc mắt nhìn quay người thoát đi từ vân phong vừa vặn lấy thêm bọn hắn thử một chút ta vừa mới nắm giữ thủ đoạn mới Đến m ộ tại bước này, cũng c này, không thể để từ vân phong thể h từ để y trốn. g a n g loại i n niệm động. tâm trái tim đống nhiên bắt vừa Đông, nhiên điệp này lên, một cỗ lực lượng cỗ cường tức đại lập n hắn dâng lên. g cơ của thể t loại này tình h u ố n g dưới giang linh làn da cũng bắt đầu trở nên có chút p h í m h ồ n g con ngươi cũng đang k h u ế t tán thân thể cũng tiến vào một loại phấn khởi trạng thái tại loại này tình h u ố n g dưới trong đầu hắn rất nhiều tâm tình tiêu cực như khẩn trương cùng hơi sợ hai các loại tâm tình tiêu cực cũng đông nhiên quét sạch sành xanh giết giang linh trong miệng một tiếng quắc nhẹ dẫn theo thân đao hình k h a động tốc độ chính là nhanh đến t ự c hạn vừa xảy bước ra chính là hơn một trường a giống như một trận cuồng phong phóng tới hồng thành đào bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh húng chi hồng thành đào vẫn là trong mấy người người mạnh nhất sớm đã bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ người không nên ép ta nhìn xem phi t ố c tới gần giang ninh hồng thành đào trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng lúc này giang ninh tay cầm trường đao ánh mắt lạnh leo đến cực điểm không đến một hơi thời gian hắn liền đến đến hồng thành đào trước mặt Chết! giang ninh trong miệng hét lớn một tiếng bỗng nhiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng cựu trọng tình cũng lựa chọn bạo phát nhất trọng tình lực hồng thành đào gần đây tay trái giờ phút này đã bị hắn thôi phát đến cực hạn một chừ hội tụ hắn hơn m ộ ư ơ i năm công phu nhưng dù vậy trong mắt của hắn vẫn là hiện lên tuyệt vọng dù cho có thể ngăn cản một đau kia còn có thể cản ở lại một đau sao chanh đau bổ vào hồng thành đào trong tay trái lập tức phát ra một trận sắt thép g i a o nhau thanh â m lập tức phốc phốc lưới đau vạch phá huyết đ ủ hồng thành đào trong mắt lập tức tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng cùng kinh hãi máu me t u n g tóe phun ra ngoài giang ninh cũng cùng hồng thành đào gặp thoáng qua mà giờ khác này tại giang ninh dưới một đau này hồng thành đào thân thể bị một phân thành hai trực tiếp bị giang ninh chém thành hai đoạn nếu là bình thường lần thứ nhất giết người giang linh lại bởi vậy mà khẩn trương thậm chí sợ hãi nhưng là tại thời khắc này tại hắn mở ra cơ thể người hạn chế về sau trong lòng những n à y tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh, xanh nội tâm hoàn toàn không có bởi vì một đao tiêm mà có quá lớn chập trùng vượt qua hồng thành đ à o thi thể về sau giang linh ánh mắt một mực tập trung vào từ vân phong như là đã lựa chọn đ ộ n thủ từ vân phong trong lòng hắn sớm đã lên hẳn phải chết danh sách lúc này từ vân phong phát giác được sau lưng động tĩnh tại chạy trên đường hắn xoay người nhìn lại nhìn thấy sau lưng một màn này trong lòng của hắn vong hồn đại mạo làm sao có thể hồng bang chủ tại sao có thể như vậy đơn giản chết đi sau đó hắn nhìn xem giang ninh cực tốc tới gần thân ảnh trong mắt lóe lên một vòng thật sâu tuyệt vọng hồng thanh đào vẹn vẹn bị giang ninh một hiệp liền chém ở dưới đao chính mình lại làm sao có thể sống giờ k h ắ c này từ vân phong nghĩ đến trong nhà chính các loại trở về mắt mù mẫu thân trong mắt không khỏi hiện lên thật sâu ấ y náy mẫu thân thật xin lỗi hai tử không có hoàn thành lời hứa không có làm được trở nên nổi bật vinh quang cửa nhà sau một khắc giang ninh thân hình tới gần từ vân phong rút đao lại chém thẳng vào một đao kia buộc phát vẹn, vẹn hắn hiện tại thông thường thực lực cũng không buộc phát cựu trọng kinh lực bởi vì vừa mới liên tiếp hai lần b u ộ phát nhất trọng kinh lực đã để hắn cảm giác được cánh tay phải chuyển đến trận trận đau đớn mà từ vân phong thực lực tại hắn bây giờ mở ra cơ thể người hạn chế tình hồ dưới cũng không cần thiết lại điệp r a cựu trọng kinh nhất trọng kinh lực k e n từ vân phong hoành đao đ ó nữa hai đao chạm vào nhau lập tức hiện lên một đạo ánh lửa lập tức từ vân phong trường đao trong tay bỗng nhiên tuột tay bị ném đi ra ngoài lực đạo này từ vân phong cảm nhận được miệng hổ đã mất đi tri giác trong lòng kinh hãi vật p h n tự mình cùng giang linh giao thủ giờ khác này hắn cũng minh bạch vì sao hồng thành đạo thiết sa trưởng viên mãn đồng thời luyện bị tiểu thành đ ặ t tới mảng da cứng rắn như đá cấp độ vẫn là bị giang ninh hai đao ngay tại chỗ chém giết bởi vì giang ninh bạo phát đi ra lực đạo quá mạnh quá kinh khủng hắn dù cho bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ cũng không hề có lực hoàn thủ sau một khắc giang ninh một đao đánh rứt t ử vân phong trường đao trong tay sau đó lại là một đao bá trường đao vạch phá trời cao lập tức một cái đầu người cao cao c ă n g lên thứ hai mươi sáu chương không người nào tiền của phi nghĩa không giàu chương chín mươi sáu người không tiền của phi nghĩa không giàu núi rừng bên trong giang ninh nhìn thoáng qua từ vân phong thi thể cuối cùng đem hắn giải quyết triệt đề hắn trong lòng giờ khác này ở trong lòng của hắn nhẫn nhịn thật lâu khẩu khí kia cũng rốt cục thả ra sau đó hoa anh dưới chân hắn đạp một cái bùn đất nổ tung thân hình trong nháy mắt nổ lên phóng tới vừa mới thoát đi mặt khác hai người cùng lúc đó tại r ầ m rạp trong rừng v i ễ n ca chúng ta an toàn sao vị tia ra báo nữ t ử hỏi còn không có chúng ta mới chạy ra mấy trăm mét còn có thể sẽ bị giang ninh tìm tới tiếp tục chạy không thể ngừng ánh mắt hung hắc nham hiểm nam tử vội vàng thúc giục vâng viết ca người mặc ra báo nữ tự đáp sau đó nàng lại hỏi bất quá viết ca giang ninh làm sao lại lợi hại như vậy một đao liền đem hồng ban g chủ cho chém thành trọng tường h tay phải trực tiếp bị phế không biết rõ ánh mắt hung á c nham hiểm nam tử một bên chạy vừa nói v i ễ n ca thật rất kỳ quái giang ninh bất quá học võ hơn một tháng dựa vào cái gì có thể kinh khủng như vậy người mặc g a báo nữ tử lần nữa nói ra nghi ngờ trong lòng khả năng này chính là thiên tài chân chính đi cho nên thẩm tòng vân mới có thể như vậy coi trọng hắn hung á c nham hiểm nam tử thuận miệng nói sau đó tiếp tục chuyên tâm điên cuồng đặc ệ n h ngay tại cái này thời điểm hai người bỗng nhiên nghe được sau lưng từ xa mà đến gần truyền đến động tĩnh nhánh cây lay động hoa hoa tác hưởng hai người bỗng nhiên quỳnh lại liền thấy giang n i n h giữa khu rừng chạy vội thân ảnh thời khắc này giang n i n h phảng phất tại giữa rừng núi chạy b ạ c h viên thân hình n ả y lên liền nhẹ nhõm từ một cái gốc cây n ả y tới mặt khác một gốc cây bên trên mấy cái lên xuống ở giữa liền vượt qua mấy chục mấy trượng cự li thật nhanh thấy cảnh này ánh mắt hung h á c nham hiểm nam tử lập tức con ngươi co rụt lại viễn ca giang n i n h hắn đuổi theo tới người mặc ra báo nữ tử lập tức thần sắc hoảng sợ t á c h ra trốn ánh mắt hung hát nham hiểm nam tử nhìn giang linh một chút liền làm tức quyết đoán mở miệm sau một khắc hắn quay người liền chạy về phía một bên khác tại núi rừng bên trong phi tốc chạy trốn hướng phía địa hình phức tạp bụi cây dày đặc địa phương mà đi cầu thần linh phù hộ phù hộ ta hôm nay có thể chạy thoát nam tử ở trong lòng âm thầm cầu nguyện sau một lát a sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tuyệt vọng k ê u thảm nghe được sau lưng tiếng hét thảm này trong lòng của hắn không khỏi run lên hắn biết rõ bây giờ chỉ còn lại hắn một người lại qua không đến thời gian mười hơi thở hắn lần nữa nghe được sau lưng truyền đến rõ ràng động tĩnh xoay người nhìn lại giang linh đã xuất hiện tại mười trượng bên trong cự ly trong mắt của hắn lập tức một mảnh tuyệt vọng sau đó đối mặt cầm đao đánh rất giang linh hắn chỉ có thể toàn lực một đao thẳng bức giang ninh yếu hại chỉ công không tuân thủ sau một khắc keng i a n g ninh cầm đao bổ ngang một đao liền đánh bay nam t ử trường đao trong tay một đao nữa bá một cái đầu vừa mới bay lên nhìn xem thi thể trên đất rốt cục toàn bộ giải quyết giang ninh lập tức thư g i a n xuống cũng giải trừ bây giờ loại trạng thái này theo hắn giải trừ trạng thái trái tim nhảy lên uy về nhẹ nhàng lên c a o nhiệt độ cơ thể hạ xuống p h í m hồng làn da cũng khôi phục bình thường giang ninh cũng lập tức cảm giác được thể nội truyền đến trận trận cảm giác suy yếu cái này di chứng thật đúng là đủ lớn hắn âm thầm cảm khái một tiếng sau đó từ trong ngực lấy ra một viên da sâm từ đó bẻ một nửa sau đó trực tiếp ném vào trong miệng da sâm cẩm vào giang ninh cũng trên dưới quai hàm bắt đầu nhấm ớt theo hắn nhấm ớt một k i a tinh ngọt theo nước miếng của hắn tiến vào trong bụng lập tức trận trận dòng nước ấ m từ trong bụng hướng phía toàn thân dũng mánh lao tới Chỉ để đem dã sâm nhai nát về sau giang ninh lúc này mới đem trong miệng bị nhai nát dã sâm bã vụn nuốt vào trong bụng những n à y bã vụn vào bụng tiến vào hắn dạ dày giang ninh lập tức cảm giác được da sâm dược hiệu lúc này mới bắt đầu chân chính phát huy công hiệu thân thể suy yếu cũng dần dần bắt đầu biến mất hắn lại t ú i đầu nhìn dưới chân thi thể một chút lập tức nhìn thấy huyết dịch đã sớm đem chúng quanh bùn đất n h u ộ n thành một mảnh đỏ giết người vẫn là liên tiếp giết bốn người vì sao ta nhưng không có dị dạng cảm xúc giang ninh ở trong lòng không khỏi âm thầm hỏi lập tức hắn t h ả n n h i ê n cười sau đó c h ầ m rãi lắc đầu được rồi không xoắn suýt vấn đề này vẫn là tìm xem trên người bọn họ có hay không thu hoạch ngoài ý liệu đi lấy bọn hắn loại thân phận này hẳn là sẽ có chút thu hoạch ngoài ý liệu mới đúng nghĩ tới đây giang ninh lập tức ngồi sổm nửa mình dưới tại nam tử bên hông tìm tòi sau một lát hắn liền mó giang linh ước lượng một cái trong tay chịu nặng túi tiền thần sắc vui mừng tiền đối với hắn tác dụng tính không thể nghi ngờ hắn nguồn năng lượng điểm tăng trưởng chính là năng lượng thu lấy bao nhiêu mà càng là chân quý dược t à i cùng đan dược nói như vậy ẩn chứa năng lượng thì thì càng nhiều cũng liền có thể cho hắn cung cấp càng nhiều nguồn năng lượng điểm nhưng cùng lúc cũng cực quý cho nên hắn rất cần tiền lại thêm hắn luyện võ cần dược t à i phụ trợ cho nên hắn càng cần hơn tiền hiện tại hắn vẫn là có vương tiến cùng thẩm tòng vân hỗ trợ có thể để hắn tại võ đạo tiến độ trên tạm thời không cần vì tiền lo lắng nhưng là tương lai chờ hắn thực lực mạnh hơn tiến thêm một bước thời điểm bọn hắn cũng không giúp được chính mình tương lai hết thể luyện võ tiêu hao đều muốn dựa vào chính mình vơ vét một phen về sau giang l i n h cầm số tiền này cái túi quay người rời đi hắn nhưng không có quên còn có ba người bị hắn giết tại cái này núi rừng bên trong bây giờ mùi máu tươi phát tán nếu là không sớm một chút đi vơ vét một phen khả năng liền sẽ có xài lang manh thú đem bọn hắn thi thể tha đi đến cái kia thời điểm coi như khó tìm được người thi thể của bọn hắn tiến hành vơ vét không lâu sau đó mấy người trên thân đều bị giang ninh vơ vét không còn gì hắn đem vơ vét tới đồ vật cùng ngân lượng đều đặt ở trước người một bản công pháp thiết xa trưởng đây là từ hồng thành đào trên thân vơ vét tới công pháp một thanh dao găm đến từ vị kia người mặc ra báo trên người nữ t ử dao găm còn có hai chôi lao từ vân phong đao cùng một cái khác nam từ đao cầm cái này hai chôi lao rút ra nhìn thoáng qua trên lưới đao đều có một lỗ hổng rất rõ ràng là bị hắn vừa mới bổ ra tới lỗ hổng hắn sau đó hơi suy tư một cái liền ném vào trong bụi cỏ hắn bây giờ tạm thời còn không muốn để cho người khác biết rõ là mình giết mấy người kia nếu là cầm bọn hắn binh khí trở về bán thành tiền Tất nhiên sau ẽ bởi v đó giang ninh lại nhìn về phía mặt khác một đôi vàng bạc chi vật hai mảnh kim lá cây cùng một đống trắng hoa hoa bạc vụn cùng mấy thỏi chữ nạp bạc còn có năm tấm ngân phiếu hắn hơi kiểm lại một cái trong miệng thì thảo hai mảnh kim lá cây một mảnh tức là một lượng hoàng kim lấy đại hạ vàng bạc đổi lấy tỷ lệ một lượng kim tương đương một ngàn lượng ngân nơi này chính là hai ngàn lượt bạc giang ninh không k h ỏ i tắt lưỡi không thôi vị này hồng bang chủ cũng thật giàu có a tùy thân liền mang theo hai mảnh kim lá cây có thể n g h ĩ của cải của nhà hắn tất nhiên rất phong phú sau đó hắn lại cầm lấy tia năm tấm ngân phiếu từng cái nhìn kỹ một chút ba tấm một trăm l ư ợ n g hai chương ngũ m ộ ư ơ i lượng bàn bạc bốn trăm l ư ợ n g bạc hắn lại cầm lấy những cái tia bạc ước lượng một cái nơi này đại khái cũng có hơn hai mươi hai cho nên bàn bạc ước chừng hai bốn hai không mấy lượng bạc một đợt mập a giang ninh chắt lưỡi nói sau đó hắn lần nữa cảm thán một tiếng quả nhiên người không, tiền của phi nghĩa không, giàu, người không lén ăn quả ban đêm thì không hợp nếu không phải hôm nay cái này ngẫu nhiên ta sao có thể làm đến cái này nhiều như vậy b ạ c nhìn trước mắt tài phú giang ninh trong mắt lộ ra vẻ vui thích có những tài phú này trong khoảng thời gian ngắn liền không cần vì tiền tài lo lắng mà lại có số tiền này hắn cũng có thể tại nội thành mua cái căn phòng lớn tiếp đại ca đại tẩu một nhà chuyển đến nội thành làm đã từng báo đáp chuyện này hắn đã sớm nghĩ tới đem những này đồ vật thu thập về sau giang ninh dẫn theo đao tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng bên trong hắn hôm nay cũng không chuẩn bị đi trở về đồng thời cái này mấy ngày đều không chuẩn bị đi trở về hơn một canh giờ về sau hắn đi vào một ngọn núi đỉnh núi trên tay cũng dẫn theo một cái trên đường bắt được con thỏ hắn nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời giờ phút này mặt trời đã chỉ còn lại một chút dư duy hướng phía xa xa đỉnh núi t r ầ m dài chìm xuống trong không khí nhiệt độ cũng có chút hạ xuống ăn trước cái cơm sau khi cơm nước xong liền bắt đầu lệ u y n bì m a n g ra luyện thành về sau ta tức là đại hạ c ử u phẩm v õ giả cũng chính thức có được gia nhập tuần sát phủ ra t r ợ t quán giang ninh trong m i ệ n g thì thảo lập tức liền đem con thỏ ném ở một bên tại bốn phía thu thập một chút tơ liếu cỏ khô cùng chuẩn bị đánh lửa công cụ lạc thủy huyện vị trí địa giới liên tiếp mấy tháng đều không có hạ xuống một giọt mưa nước rất nhanh giang ninh liền chuẩn bị xong chính mình cần đồ vật sau một lát h ỏ a diễm chậm rãi dâng lên ấn đỏ lên giang ninh gương mặt đánh lửa đối ta bây giờ mà nói quả nhiên đơn giản đến t ự c điểm kiếp trước nếm thử nhiều lần như vậy cũng không thể thành công bây giờ lại là tùy tiện liền có thể thành công thể phách mạnh lên về sau quả nhiên hoàn toàn không đồng dạng giang ninh em thầm cảm khái một tiếng sau đó hắn đem đống lửa dâng lên về sau lại cầm dao găm c ủ n g vừa mới bắt được con thỏ hướng phía vừa đi đi vào một cái đầm nước một bên hắn rất mo đưa con thỏ lột ra tắm sạch sẽ một khắc đồng hồ về sau tại bên cạnh đống lửa giang n i n h đem con thỏ nướng bên trên liên bắt đầu nhớ lại buổi chiều nhìn qua kim cương bất diệt thân lại qua thời gian qua một lát hồi ức xong xuôi sau mở ra gói đồ một đống bình bình lọ lọ liền xuất hiện ở trước mặt hắn có những n à y mài da cát hẳn là đủ ta dùng một đoạn thời gian nhìn trước mắt gói đồ nặng mài da cát giang n i n h thầm nghĩ mài d a một bước này hắn đã sớm biết đó chính là sử dụng mài da cát không ngừng xoa xoa toàn thân làn da thẳng đến làn da đỏ lên đem làn da mặt ngoài phá hư để mài ra các bên trong dược lực dung nhập ra nội bộ sau đó bắt đầu điều động khí huyết Tăng tập thức thù bắt tôi thu tiếp công phương luyện cứ chỗ pháp, đặc dược lực. tục pháp, hấp Lặp lặp lấy lại đầu đi bị ra, lặp đi lặp lại, quá trình này thẳng đến tại làn da tầng đến làn ngoài nội bộ rèn luyện ra ra bộ mấu n an g ra, khớp dưới màng chốt trong đó là có thể quán thông quanh thân khí huyết cùng dược vật phụ trợ cùng công pháp tu hành luyện b ì cảnh nhập môn làn da cường độ có thể so với da c h â u năng lực kháng đòn tăng cường rất nhiều không sợ phổ thông gậy gỗ tảng đá đ ậ p nệ n đồng thời cũng sẽ mang đến lực đạo hơi tăng lên đi đến b ư ớ c này võ giả phổ biến sẽ tăng lên hơn một trăm cân lực đạo đặt tới luyện b ì cảnh sau khi nhập môn t ầ n tiếp theo lần thì là luyện b ì cảnh tiểu thành cấp độ này màng da thủy biến làn da cứng rắn như đá kháng đòn có thể thật t ỏ tăng lên không phải tinh thiết chế đ a o kiếm khó mà thương tới cảnh giới này cường giả dù cho cầm trong tay tinh thiết chế đạo kiếm cũng khó có thể đối cảnh giới này võ giả tạo thành vết thương trí mạng đồng thời luyện bị tiểu thành về sau cũng sẽ lại để thăng một hai trăm cân l ự c đạo đạt tới cấp độ này luyện b ì cảnh công hiệu mới có thể sơ bộ nổi bật ra đối với người bình thường sẽ sinh ra vết thương trí mạng công kích rơi vào cấp độ này võ giả trên thân sẽ chỉ xuất hiện một chút bị thương ngoài r a tại luyện b ì cảnh tiểu thành về sau chính là luyện b ì cảnh đại thành luyện b ì cảnh đại thành mang ra lần nữa t h u i biến làn da cứng rắn như đồng đạt tới cấp độ này giống như người khoác một tầm thanh đồng khôi giáp có thể nói đao kiếm bất nhập không phải t h ă m rèn tinh thiết chế đao kiếm khó mà đối hắn tạo thành tổn thương l ư ợ đạo càng là lần nữa tăng nhiều bất luận một vị nào luyện bị đại thành võ đạo cường giả một cánh tay đều có ngàn cân phía trên l ự c đạo nếu là mặt giáp đem càng khủng bố hơn loại này cường giả vô luận gia nhập phương nào thế lực đều có thể trở thành bất kỳ bên nào thế lực t h n g khách bình thường tới nói luyện bi đại thành chính là tuyệt đại bộ phận võ giả tại cấp độ này hạn mức cao nhất lại sau này tuyệt đại bộ phận võ giả chọn bắt đầu khổ tu võ kỹ nắm giữ kinh lực loại này thần kỳ lực lượng bởi vậy kinh lực phối hợp khí huyết l i ề n có thể bắt đầu tôi luyện thể nội cơ bắp đang không ngừng rèn luyện quá trình cơ bắp cường độ c ư n g độ cứng biến cao l ư ợ đạo cũng sẽ tăng nhiều cho nên võ đạo tác phẩm cũng được xưng là thần lực cảnh cảnh giới này điện hình đặc thù chính là lực đạo tăng lên đặc biệt nhanh mỗi vượt qua một cái nhỏ cấp độ lực đạo liền sẽ phóng đại mấy trăm cân trong đó người nổi bật một cánh tay vung lên chính là có thể tùy tiện b ộ c phát hai ngàn cân phía trên lực đạo nếu là trời sinh dị bẩm trời sinh thần lực người càng là có thể b ộ c phát ba ngàn cân phía trên lực đạo nhưng là theo giang linh trước đó hiểu một chút luyện bi đại thành về sau làn da cứng rắn như đồng về sau còn có t ầ n g thứ cao hơn trước đó hắn không phải rất minh bạch vẹn vẹn biết rõ một chút hôm nay nhìn qua quyển kia kim cương bất diệt thân về sau hắn mới chính thức biết được luyện bi đại thành mang da cứng rắn như đồng c ũ nhưng g k phải mà l u hắn bây giờ nắm giữ cái c này g h môn t công pháp đại thành cùng viên mãn hai cảnh thiếu thốn nghĩ tới đây giang ninh mỉm cười như thế không sao ta dựa vào bảng chỉ cần góp nhặt điểm kinh nghiệm tự nhiên là có thể sau khi đột phá tục đại thành cùng viên mãn tri cảnh chương n g u y tới chín mươi bảy tôi luyện bị mô giữa rừng núi thứ ba hòa tinh vậy ra tại đại hỏa trên nương cái kia con thỏ bây giờ cũng tư tư bước lên lên dầu mùi thịt bốn phía giang linh chuyển động gậy gỗ để gậy gỗ bên trên thỏ nướng bị nóng đều để lại qua thời gian qua một lát giang linh cầm một cây sạch sẽ vật liệu gỗ đâm một cái nhìn thấy nhẹ nhõm đem thịt thỏ chọc thủng hắn lập tức hài lòng điểm điểm hẳn là không sai biệt làm chín có thể ăn hắn sau đó lại phơi một hồi chờ thỏ nướng nhiệt độ giảm xuống một chút lúc này mới kéo xuống một cái đùi thỏ vẹn vẹn cắn cái thứ nhất giang linh liền không khỏi n h n g mày nhìn xem rất mỹ vị nhưng là bắt đầu ăn cảm giác lại là quá bình thường lập tức hắn lại lắc đầu được rồi không có gia vị sao có thể yêu cầu nhiều như vậy nhét đầy cái bao tử là mấu chốt thuần t h ụ nguyên một chỉ con thỏ liền toàn bộ tiến vào hắn trong bụng đối với hắn bây giờ sức ăn tới nói một cái thành niên con th cũng chỉ có thể để hắn cảm giác được cầu hắn thành no bụng. Giải quyết xong bụng nhu Giải thể tám quyết để sau Giang Ninh mới lúc này đó i vào mặt nước đem tắm trên tay bị dính đầy dầu chân tận nước dính chân lực sạch đầy đ Sau bị dầu sẽ. hắn đi vào một bên mở ra một hộp từ thẩm toàn vân cho hắn chuẩn bị m à i d a cát là thời điểm bắt đầu tôi luyện bị mô giang ninh tự lẩm bẩm sau đó hắn thuần thục liền đem quần áo trên người bỏ đi luyện bị giai đoạn thứ nhất chính là muốn cầm m à i d a c á t xoa đầy toàn thân đem toàn thân làn da đều xoa đến đỏ lên thẳng đến chảy ra tơ máu mới tính tới vị sau đó mới có thể bắt đầu vận chuyển khí huyết đến quanh thân bất luận cái gì một chỗ tại khí huyết tác dụng dưới cho i hợp h t nên t đây cũng là giang ninh hôm nay lựa chọn không trở về thành nguyên nhân tại núi rừng bên trong hắn có thể yên tâm cởi quần áo ra bắt đầu mài ra nếu là về tới vó quán không phải thuộc về mình sân nhỏ lại thế nào đi làm một bước này thoát xong quần áo sau giang ninh cầm lấy m à i da cắt liền hướng trên cánh tay mình xoa sau một lát hắn không khỏi nhai răng khoe miệng cũng có chút co lại bởi vì cái này quá trình là thật rất đau từng hạt giống như cắt đá đồng dạng hạt tròn v ậ t t ạ i trên da lặp đi lặp lại xoa nắn thẳng đến đem làn da xoa phá quá trình này có thể nghĩ tất nhiên cực đau n h ấ t hơn nửa canh giờ sau giang ninh chịu đựng cảm giác đau đớn đem m à i da cắt xoa khắp cả toàn thân toàn thân trên dưới làn da đều p h í m h ồ n g ẩn ẩn có chút tơ máu toát ra sau một khắc giang ninh lập tức bày da kim cương bất diệt thân cái động tác thứ nhất căn cứ kim cương bất diệt thân ghi chép tổng cộng là có m ộ ư ơ i tám cái động tác mỗi cái động tác đối ứng một loại vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể đường đi hắn sau đó tại bày ra cái động tác thứ nhất sau bắt đầu vận chuyển khí huyết rèn luyện quanh thân thời gian chầm rãi trôi qua một khắc đồng hồ về sau hắn cảm giác được toàn thân phát nhiệt cơ thể phát nhiệt lập tức đổi lại cái thứ hai động tác lại qua một khắc đồng hồ sau đó bày ra cái thứ ba động tác đổi lại một loại vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể đường đi kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm ba theo ba cái động tác lượt qua giang linh trước mắt lập tức xuất hiện một đạo nhắc nhở hắn sau đó vội vàng chính mở ra bảng nhìn tho kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n chưa nhập môn ba một trăm còn tốt nhìn thấy bảng một khắc này giang ninh lập tức nối lỏng một hơi sau đó tự lẩm bẩm cùng nội đan dưỡng sinh công cần thiết điểm kinh nghiệm đều là bình thường công pháp gấp mười cũng là không tính không hợp t ố i t h ư ờ n g sau một khắc hắn bắt đầu kiểm tra thân thể theo theo lột da trên người vết máu hắn liền thấy vết máu phía dưới vẫn như cũng là phiếm hồng da thịt mặc dù không chảy máu nữa nhưng là rõ ràng có thể nhìn gặp thời khắc này da thịt vẫn là rất yếu đới sau đó giang ninh lại dùng ngón tay của mình chạm đến một cái lập tức cảm giác được tựa như kim trâm đau đớn xem ra hôm nay không thể lại tôi luyện bị mô đến khôi phục một đoạn thời gian sau đó giang ninh nhảy vào bên cạnh trong đầm nước nơi đây chính là hắn đặc biệt tìm tới một chỗ thích hợp địa phương ở vào vách núi một bên đã có khe đá bên trong chảy ra nước suối có thể cung cấp hắn uống bên cạnh còn có một nửa lưu động đầm nước có thể cung cấp hắn tắm rửa tại luyện bì cấp độ này mỗi ngày luyện công kết thúc đều muốn tắm sạch sẽ trên người vết máu sau đó thoa lên thuốc trị thường như thế mới có thể càng nhanh để thân thể khôi phục như lúc ban đầu mới có thể tiếp tục bôi mài da cát tiếp tục luyện công vòng đi vòng lại thẳng đến n g n g luyện ra màn ra ăn khớp q u a n thân mới là chính thức bước vào luyện bì cảnh đứng hàng võ đạo cựu phẩm hàng ngũ tại trong đầm nước giang ninh chịu đựng đau đớn trên người nhanh chóng đem trên người vết máu xoa rơi mấy phút sau hắn liền từ trong đầm nước b ò lên bờ lau khô trên thân thể nước động về sau hắn liền thấy trên thân đều là lốm đốm lấm tấm màu đỏ ẩn ký những n à y màu đỏ ẩn ký chính là vừa mới làn ra sau khi vỡ vụn vết thương ngoài ra cắt bên trong cũng hôn có một ít khép lại thương thế dược vật cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhưng lại như thế vẫn chưa đủ bị thương ngoài ra muốn khôi phục càng nhanh hắn luyện bị tiến độ mới có thể càng nhanh sau đó giang ninh đi vào một bên dưới cây gỡ xuống một cái treo ở trên nhánh cây b a o khỏa hắn cầm lấy một cái vòng tròn bình chư bỏ tròn bình phía trên đóng kín về sau mở ra đợi lại liền thấy tròn quán trung tràn đầy một bình bạch ngọc sắc cao chạm vật chính là nó giang l i n h nói đem màu trắng cao chạm vật thoa khắp trên thân thể to to nhỏ nhỏ bị thương ngoài ra chỗ địa phương về sau hắn lập tức cảm nhận được toàn thân trên dưới băng l ạ n h lạnh vô cùng nhẹ nhàng khoác khoái giờ phút này mặt trời đã triệt để xuống núi tầng mây bên trong chiếu g i i ánh sáng cũng càng ngày càng mở giang ninh mặc quần áo tử tế một lần nữa đem mấy khối cụi thêm t i ế n đống lửa về sau lúc này mới tại chỗ bắt đầu luyện quyền. giang ninh từ trên hòn đá xoay người mà xuống lốp b ú t hắn dãn ra gân cốt một chút lập tức toàn thân khí sảng nguyên năng 296 h ô m qua hết thể tăng trưởng 18, quả nhiên nặng ít điểm năng lượng tăng trưởng liên ít giang ninh nói thầm một tiếng sau đó lại liếc mắt nhìn cánh tay cùng da trên người hắn không khỏi nết nếp miệng t h ầ m phóng vân lưu cho ta trị liệu bị thương ngoài ra thuốc quả nhiên là tốt đồ vật một buổi tối liền để ta khôi phục như thế bây giờ lại có thể tiếp tục tôi luyện bị mô hơn nửa canh giờ sau hắn toàn thân trên giới đều bị xoa đẩy mái da cát làn da cũng bị xoa phá xuất máu không sai bị lắm giang ninh nhìn thân thể của mình một chút lẩm bẩm sau đó hắn lại bày ra kim cương bất d i ệ t thân cái động tác thứ nhất sau đó vận chuyển kinh lực thôi động khí huyết rèn luyện quanh thân trong chốc lát khí huyết c u ộ n cuộn quanh thân phát nhiệt quả nhiên không đồng dạng giang ninh ánh mắt sáng lên trong lòng tiếp tục thầm nghĩ khó trách nói nắm giữ kinh lực về sau đối với luyện bị hiệu suất cũng có trợ giúp rất lớn bây giờ đến xem xác thực như thế sau đó hắn lại bày ra kim cương bất d i ệ t thân cái thứ hai động tác sau đó là cái thứ ba động tác ba cái động tác xong xuôi hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết chi lực tiêu hao hơn phân nữa sau đó lại bắt đầu luyện quyền đợi đến mặt trời triệt để dâng lên sau giờ thìn thổ nạp đại nhật tinh khí gian luyện ngũ tạng lục phủ tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một h ẳ n g đến giờ t h ì t h ắ khắc giờ tỷ lúc kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tinh thông hai mươi tám hai nghìn nhìn thoáng qua mặt của mình tấm giang ninh trong miệng thì thảo một ngày hai mươi tám điểm điểm kinh nghiệm đại khái hơn hai tháng liền có thể đột phá hạ cái cảnh giới vẫn được hắn lập tức hài lòng gật đầu phải biết nội đan dưỡng sinh công thế nhưng là một môn tuyệt học hơn nữa còn là tu tập độ khó cực cao tuyệt học chỉ cần đột phá hạ cái cảnh giới liền có thể trường ác nội t ứ c nói cách khác bây giờ chỉ cần hơn hai tháng hắn liền có thể trường ác nội t ứ c cái này còn có cái gì không thể làm được thụ nạp đại nhật tinh khí kết thúc về sau giang ninh tiếp tục lệ quyền trong n á y mắt lại đến trạm vào tối c h ạ n g vạng tối thời khắc giang ninh nhìn thấy trên người mình bị thương ngoài ra triệt để khôi phục khép lại sau hắn lại bắt đầu sử dụng ngoài da c ắ t đem ngoài d a c ắ t xoa lượt toàn thân thẳng đến toàn thân làn da đều bị xoa đỏ xoa phá s u ố t máu liền lại bắt đầu bày ra kim cương bất diệt thân động tác phối hợp kinh lực thôi động quanh thân khí huyết tôi luyện bị mô ba cái động tác đều kết thúc sau kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm năm kỹ nghệ kim cương bất diệt thân chưa nhập môn một mươi ba một trăm còn muốn chín ngày ta liền có thể bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ đã như vậy vậy ta bước vào võ đạo cựu phẩm t r ư ớ hết không trở về thành tin tưởng tiếp qua chín ngày l ạ c thủy huyện liên quan tới hồng thành đảo từ vân phong tử vong tiếng gió cũng sẽ đại khái đi qua mà lại cái kia thời điểm ta bước vào võ đạo cửu phẩm hàng ngũ bằng vào ta tích lũy dù cho đối mặt võ đạo bát phẩm thần lực cảnh cũng có thể không sợ chút nào chương chín mươi tám võ đạo cửu phẩm mới đặc hiệu trong nháy mắt chính là sau chín ngày tên giang linh nguyên năng năm t r ă n h ba kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành chín trăm năm mươi bảy một nghìn nội đàn dưỡng sinh công tinh thông hai trăm năm mươi lăm hai nghìn kim cương bất diệt thân chưa nhập môn chín mươi tám một trăm phép xài đao pháp hai lần phá hạn ba nghìn ba nghìn đặc hiệu loại suy đao như do tác lại muốn đến thu hoạch thời điểm vừa mới tỉnh lại chính nhìn xem bảng giang ninh trên mặt liền lộ ra vui vẻ tiêu d u n g hôm nay là hắn bội thu thời điểm nguyên năng điểm số đã cao tới năm mươi điểm nhiều phách xài đao pháp đằng sau cũng xuất hiện dấu cộng năm mươi điểm nguyên năng điểm số liền có thể để hắn hai lần phá hạn phách xài đao pháp đằng sau xuất hiện một cái dấu cộng điều này nói do phách xài đao pháp lần thứ ba phá hạn tại điểm kinh nghiệm thỏa mãn tình huống dưới chỉ cần năm mươi nguyên năng điểm số mười điểm hai mươi điểm năm mươi điểm cái này không thể nghi ngờ cùng phía trước phách xài đao pháp mỗi lần đột phá cần có điểm kinh nghiệm sinh ra một cái đối ứng cho nên lần thứ tư phá hạn cần có nguyên năng điểm số cũng không khó đoán ra đó chính là muốn một trăm điểm mà lại kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm cũng tới đến chín tám giờ còn kém hai điểm cái này môn công pháp liền có thể chính thức nhập môn nhập môn thời khắc chính là hắn ngưng luyện bì mô triệt để bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ giờ phút này chính nhìn xem bảng đủ loại biến hóa giang ninh cũng không do dự nữa theo tâm hắn đọc k h ẽ động nguyên năng điểm số chính là phi tốc giảm bớt trong chốc lát hắn cũng cảm giác được một cỗ tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn giang ninh lập tức nhắm hai mắt trong đầu vô số thân ảnh hiện hiện trong đó mỗi một thân ảnh đều là hắn đều là hắn cầm đao trẻ tuổi một đao tiếp một đao phảng phất không biết mệt mỏi phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua mỗi một đao rơi xuống đều vừa nhanh vừa mạnh nhanh như lôi đỉnh không biết rõ bao nhiêu đao về sau giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt sau một khắc thân hình hắn nảy lên chính là mấy t r ư ợ n g xa sau đó rơi vào dưới đại thụ sau đó hắn cầm lấy đặt ở dưới cây ôm một trường đao b a n g rút đao mà ra thanh âm gọn gàng mà linh hoạt lập tức tay phải hắn cầm đao cầm đao bổ ra bá trường đao trong nháy mắt vạch phá trời cao rơi vào bên cạnh hai mươi điểm thô trên đại thụ giang giác, một đ a o qua đi đại thụ chậm rãi nghiên g sụp đổ tại vừa mới đ a o đánh cho địa phương theo đại thụ nghiên g sụp đổ đống nhiên nhìn thấy một đạo rõ ràng bóng loáng đứt gãy một đ a o qua đi giang ninh thu đ a o và o vỏ lập tức khé gật đầu không tệ một đ a o kia lại tăng lên hai ba thành công lực chẳng những lực buộc phát mạnh hơn tốc độ cũng càng nhanh sau đó hắn lại nắm chặt lại n ắ m đấm cảm nhận được cánh tay mình bên trong lần chứa lực lượng giang ninh lần nữa tự lẩm bẩm mà lại cánh tay ta lực lượng lại hơi tăng cường một chút bằng vào ta thực lực hôm nay nếu là lại đối mặt hồng thành đạo có lẽ một đau liền có thể đem nó chém giết mất mạng cảm nhận được biến hóa của mình giang ninh hài lòng đến cực điểm không nói càng nhiều vẹn vẹn một đao kia u y năng tăng cường liền để hắn cảm giác nỗ lực cái này năm mươi điểm nguyên năng điểm số đều đạt giá dù sao nguyên năng điểm số nghiêm ngặt tính ra cũng chỉ là hắn ngoài định mức thu hoạch không cần hắn nỗ lực một tơ một hào ngoài định mức thu hoạch chỉ cần nương theo lấy thông thường năng lượng thu hút liền có thể là nguyên năng điểm số đạt được tăng trưởng nhất là dược vật loại này ẩn chứa to lớn năng lượng thu hút mỗi ngày nguyên năng điểm số tăng trưởng thì càng nhiều cho nên đối giang ninh hiện tại tôi nói năm mươi điểm nguyên năng điểm số tích lũy ra cũng muốn không được quá nhiều thời gian đại khái hơn m ư ơ i hai mươi ngày là được cái này cũng không khó sau đó giang linh lần nữa chính mở ra bảng hắn muốn nhìn một chút theo chính mình phách xài đao pháp lần thứ ba phá hạn hắn đến tột cùng lại đạt được cái gì đặc hiệu gia trì kỹ nghệ phách xài đao pháp ba lần phá hạn sáu t r ă chín bảy bốn nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió táp v ậ n đao như thần v ậ n đao như thần để cao cùng đao thân hòa độ đối với đao đạo thiên phú tăng lên phụ trợ hiệu quả sao cũng là vẫn được giang linh khẽ gật đầu sau đó nhìn xem bảng trên cái này mấy đầu đặc hiệu lại lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ tựa hồ cái này ba đầu đặc hiệu nhìn qua đều tám lạng nửa cân giống như đều là tại cùng một cái cấp độ sau đó hắn lại nhìn bảng mặt khác một cột một chút kỹ nghệ ngũ cầm quyền đại thành chín trăm năm mươi bảy một nghìn ngũ cầm quyền đại khái ngày mai liền có thể viên mãn viên mãn về sau lại góp nhặt một ngàn điểm kinh nghiệm liền có thể phá hạn theo phẩm cấp tới nói ngũ cầm quyền phẩm cấp cao hơn tại phách x à i đao pháp không biết do ngũ cầm quyền phá hạn sau lấy được đặc hiệu có thể hay không mạnh hơn một chút theo lý thuyết là muốn mạnh hơn một chút mới đúng giang linh á n g ngữ sau đó hắn đóng lại bảng đi vào một bên nhanh gọn đem quần áo bỏ đi sau đó lấy ra một hộp mài da cát kỹ nghệ kim cương bất diệt thân chưa nhập môn 98-100, cách hắn ngưng luyện bị mô chính thức bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ cũng chỉ trên lệch sau cùng hai điểm điểm kinh nghiệm đến giờ k h ắ c này giang linh rốt cuộc đã đợi không kịp sau đó hắn chịu đựng đau đớn đem lại ra cắt xoa khắp cả toàn thân t h ẳ n g đến toàn thân trên dưới làn da đều phiếm hỏng có tơ máu toát ra lúc này mới đình chỉ cái này cử động sau một khắc lập tức bày ra kim cương bất diệt thân phía trên cái động tác thứ nhất vận chuyển kinh lực thôi động khí huyết rèn luyện quanh thân trong chốc lát khí huyết cuộn quanh thân phát nhiệt tại quá trình này sau giang ninh khép hờ hai mắt ý thức chìm vào trong cơ thể vốn có tinh thần lực nội thị tình hồ dưới lập tức nhìn thấy dưới da vô số đạo màu đỏ sợi tơ đã nối liền cùng một chỗ vây quanh hắn mỗi một khối huyết nục đều bệnh ra một tâm lưới từ màu đỏ sợi tơ bệnh thành lưới đồng thời những sợi tơ này số lượng còn t ạ i không ngừng gia tăng lẫn nhau trồng chất nối liền cùng một chỗ liền dần dần tạo thành một chương mảng một chương sắc bao trùm quanh thân mặn g da một động tác kết thúc giang ninh lại bày ra cái thứ hai động tác sau đó lại cái thứ ba động tác làm ba cái động tác đều kết thúc sau kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm năm làm theo đạo này nhắc nhở xuất hiện bản g trên đông nhiên phát sinh biến hóa cực lớn kim cương bất diệt thân trong nháy mắt chưa hề nhập môn nhảy lên bước vào nhập môn hàng ngũ kỹ nghệ kim cương bất diệt thân nhập môn ba một nghìn làm kim cương bất diệt thân bước vào nhập môn một khắc này trong chốc lát giang ninh lập tức cảm giác được dưới da lại ngứa vừa đau giống như hàng vạn con kiến toàn tâm ngứa cùng đau đớn đồng thời nhiệt độ cơ thể cũng tại kịch liệt lên cao hắn không khỏi cắn chặt g i n g dễ lập tức ý niệm chìm vào thể nội tại vận dụng tinh thần lực nội thị quanh thân tình hồ dưới hắn lập tức nhìn thấy dưới da, da t trước đó màng da trên bất luận cái gì chỗ bạc lực đều đang nhanh chóng quyết trường màng da tăng dày vẹn vẹn mười cái hô hấp về sau cái này kịch biến liền đã kết thúc tại giang ninh nội thị một thân thị giắt giới hắn lập tức nhìn thấy tại da của mình phía d ư ớ i triệt để sinh thành một t r ư ơ n g liên sâu quanh thân màng da tầng này màng da một bên cùng làn da liên kết một bên cùng huyết n ụ c liên kết đem toàn bộ thân thể đều nối liền cùng một chỗ thấy bên trong thời gian qua một lát về sau giang ninh mở ra hai mắt hắn đầu tiên là nắm chặt lại nắm đấm bỗng nhiên cảm giác được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác đồng thời còn cho hắn một loại ảo giác k h ô n g có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn lực cái chế chính áp Giang Linh liên tiếp hai gì ngăn lượng. mình đồ vật thể hít hắn Hô, hô, sâu, biết à n trướng h tự t n Hắn cảm giác. i b rõ đây là chính mình trong thời gian ngắn sinh ra to lớn tăng lên mà mang tới tâm linh bành trướng hắn bây giờ lực lượng phóng n h ã n thế giới này còn nhỏ yếu vô cùng còn lâu mới có được cảm giác bên trong như vậy cường đại tỉnh táo lại về sau giang ninh lại từ bên cạnh cây nhỏ thượng chết dưới một cây nhánh cây chỉ gặp nhánh cây đứt gãy chỗ lỗ hổng vô cùng sắp bén tựa như lưới lao tạm thời thử một chút ta bây giờ làn ra lực phòng ngự giang ninh thầm nghĩ sau đó hắn nắm lấy nhánh cây hướng trên cánh tay một đâm chỉ gặp trên cánh tay làn da thật sâu tiếp theo hãm cũng không có huyết dịch chạy ra vẫn được chính nhìn xem trên cánh tay bình thường giang ninh khẽ vất cảm có chút hài lòng nếu là tại hắn ngưng luyện d a màng da trước đó cái này một đâm xuống dưới cánh tay tất nhiên sẽ phá sẽ có huyết trâu chạy ra bây giờ lại là vẹn vẹn chỉ có một điểm rất nhỏ đâm nói h cảm giác làn da tầng ngoài đều không có bị đâm phá chớ nói chi là tầng ngoài phía dưới màng da cái này cho thấy hắn năng lực kháng đòn đạt được tăng lên không nhỏ sau đó giang ninh lại nắm lấy nhánh cây dọc theo cánh tay của mình hướng xuống vạch một cái bén nhọn nhánh cây xẹt qua da của hắn mang đến có c hắn ú t tức Chật, cảm giác đau, lập tức để giang lông mày Giang Ninh hơi đau, để lập lông lại. nhữ h nhìn xem trên cánh tay h i ể n lộ r a vật trắng không khỏi thản n h i ê n cười quả nhiên không đồng dạng liền như thế bén nhọn nhánh cây đi xuống đều trượt không phá tầng ngoài làn da chớ nói chi là thường tới tầng dưới m à n da bây giờ ta cũng coi như chính thức bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ đi giang n i n h trong lòng không khỏi cực kỳ thoải mái võ đạo cựu phẩm tâm tâm đọc võ đạo cựu phẩm tại thời khắc này triệt để thanh cựu bây giờ hắn đã tính thu được gia nhập tuần sát phủ tư cách nhưng là trước đó vương tiến nói tới thời gian ba tháng bây giờ đại khái còn có nửa tháng thời gian tại thời gian nửa tháng này bên trong hắn còn có thể tăng lên một bộ phận thực lực kể từ đó thông qua nhập p h ủ khảo hạch đem m ư ờ i phần chắc chín nghĩ tới đây giang l i n h trong lòng vẻ lo lắng d i ế t hết giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời tâm tình một mảnh tốt đẹp sau đó giang l i n h nhảy vào trong đầm nước tại lạnh buốt trong đầm nước hắn không ngừng xoa nắn da của mình rửa sạch trên người vết máu sau khi lên bờ, xoa chính sạch sẽ trên người nước động sau đó một lần nữa bôi lên chữa trị ngoại thương rất cao lúc này mới tại núi rừng bên trong tiếp tục l ệ c quyền ngũ cầm quyền cự ly viên mãn chỉ kém bước cuối cùng xa lấy hắn bây giờ hiệu suất ngày mai mới có thể chính thức đột phá đạt tới viên mãn hàng ngũ cho nên giang ninh chuẩn bị ngày mai lại về thành dù sao hắn ra đã mười ngày này mười ngày lúc trước hắn mang ở trên người giã sâm cơ bản ăn sạch bây giờ trên thân cũng vẹn vẹn chỉ có m ộ t c â y đây là bởi vì những ngày này hắn không chế tiêu hao tình huống dưới lưu lại cái này m ộ t c ây căn này tiêu hao xong xuôi về sau vì không ảnh hưởng chính mình trưởng thành tốc độ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn về thành chỉ có về thành trên người hắn bàn bạc hơn 2 a 0 0 bạc mới có dùng hắn mới có thể tiếp tục ăn thuốc bổ lưỡi võ mới có thể tiếp tục hiệu suất cao tăng trưởng nguyên năng điểm số chương chín mươi chín hôn giang long điền bất nghĩa lạc thủy huyện huyện thành huyện nha bên trong như thế nào tào bân ngồi tại trên ghế bành tại trước mặt hắn một vị người mặc bộ khoái phục nam t ử hướng phía hắn chắp tay tao đầu bởi vì hôm qua mới tìm được từ vân phong xương khô huyện nha khám nghiệm tử thi nói bởi vì chết đi quá lâu mà lại thi thể đều bị xài lang mảnh thu g ặ m ăn không còn bây giờ chỉ còn lại chút xương khô cùng mang theo vết m á u quần áo đã kiểm tra thực hư không ra từ vân phong bọn người đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ mà chết rồi nghe được lời nói này tao bâng trầm ngâm một lát sau đó nói hồng thành đ à o đám người thi thể đâu vị t i ê bộ khỏi nói cũng tìm được cũng là không sai bị lắm cũng đều là chết bởi một người trí thủ sau đó hắn lại nói tàu đầu căn cứ thuộc hạ điều tra ngày đó từ vân phong còn có hồng thành đảo bọn người bám theo một đoạn giang ninh ra khỏi thành ra khỏi thành sau liền đều chưa có trở về vậy mà thất bại tàu bân lập tức túi đầu cao mày tự l ầ m bẩm ở trong quá trình này trước người hắn vị kia bộ khoái không lên tiếng nữa lẳng lặng chờ đợi tàu bân phản ứng lập tức tàu bân lại ngầm đầu giang ninh đâu nhưng có hắn về thành tin tức vị kia bộ khoái lắc đầu thuộc hạ cũng không biết rõ trông coi cửa thành nhân viên chính là lệ thuộc vào thành vệ thi thuộc hạ mặt mũi không dùng được mà lại bọn hắn cũng không nhận ra giang ninh được rồi nghe được câu này tào bân lập tức lắc đầu dù cho không phải hắn cũng là cùng hắn có quan hệ nghe được câu này vị k i ê u bộ khoái tiếp lời tào đầu y là từ vân phong cùng hồng thành đào chết đều là bị giang ninh người này giết chết tào bân lắc đầu hẳn không phải là giang ninh thiên phú xuất chúng học võ cũng liền hơn một tháng dù cho có thể giết từ vân phong cũng không có khả năng giết hồng thành đào hồng thành đào thế nhưng là luyện bị tiểu thành cảnh giới mà lại thiết xa trưởng tháng trước liền đạt đến viên mãn nắm giữ kinh lực lại thêm hắn chém giết kinh nghiệm chi phong phú cho dù là ta cũng không dám nói có thể đem hắn cầm xuống chớ nói chi là đem nó chém giết hồng thanh đào hôn bang phái l a n lộn nhiều năm như vậy chạy trốn vẫn luôn là hắn sở trường lập tức tào bân lại như có chút suy nghĩ xem ra thẩm tòng vân sau khi rời đi quả nhiên phòng chúng ta một tay cũng không biết do hắn lưu lại cái gì đồ vật cho giang linh bây giờ ngược lại không tốt lại tiếp tục đắc tội nghe được câu này vị tia bộ khoái lập tức nối lỏng một hơi đại nhân anh minh tất nhiên là thẩm tòng vân trước khi rời đi lưu lại hậu t h ủ gì có thể là một loại nào đó chân quý á n g khí t h như bạo vũ lê hoa trâm kinh thiên lôi các loại tào bân khẽ vất cảm có khả năng hẳn là loại này cực kỳ chân quý vật ngoài thân không phải hồng thành đ à o cùng từ vân phong cũng không về phần chết dứt khoát như vậy lập tức tào bân lại nói phái người đi thành giữ cửa thủ nửa tháng nếu như nhìn thấy giang ninh về thành vậy liền cho ta biết ta đến lúc đó mang lên từ vân phong láo mẫu đầu người cho hắn buổi cái lễ nói lời xin lỗi chuyện này cứ như vậy đi qua vị kia bộ k h ó á i ngay vậy lần nữa phụ h o ạ tào đầu nói rất đúng từ lúc trước hắn làm việc liền biết rõ hắn cũng coi như người thông minh người thông minh liền sẽ xem xét thời thế biến chiến tranh thành tơ lụa mới là đối với hắn có lợi nhất ta tin tưởng hắn cũng biết rõ lùi ra đi tào bân phất, phất tay sau đó nhìn thấy rời đi bộ khoái lại dặn dò một tiếng nhớ kỹ đi thông chi thạch hiếu nguyên một tiếng nói cho hắn biết chuyện này trước hết tính như vậy vâng tào đầu vị kia bộ khoái lần nữa chắp tay lúc này mới rời khỏi trong phòng thương l ã n g võ quán vương q u a n chủ còn không có đệ đệ ta tin tức sao giang lê sắc mặt treo đầy lo lắng vương tiến khẽ lắc đầu vẫn là không có bất cứ tin tức gì sau đó hắn nhìn xem giang lê lại ă n ủi t i ế n tâm đi ta hôm qua đi gặp qua qua thành vệ ti trần đại nhân hắn nói sẽ tận lực giúp ta tìm tới giang linh đa tạ vương q u a n chủ giang lê trịnh trọng hành lễ vương tiến lập tức k h o á t khoác tay không cần như thế gia ninh g không đơn thuần là đệ đệ của người cũng là đồ đệ của ta ta coi trọng nhất đồ đệ hắn bây giờ không thấy ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực tìm tới hắn hắn như thật xảy ra chuyện nói đến đây vương tiến trong mắt lóe lên quan lệ quan mang vậy ta sớm muộn muốn bắt được phía sau màn máu người nợ trả bằng máu thanh xả bàn g toàn bộ người nói cái gì ngồi ngay ngắn ở bạch hổ trên ghế thạch hiếu nguyên vô bàn lên ầm ầm bên cạnh hắn cái bàn trong nháy mắt hóa thành một đống gỗ vụn vị t i ê bộ k h o i khỏe mắt có chút co lại sau đó ra vẻ chấn định nói thạch ban chủ tào đầu nói việc này như vậy coi như、thôi. hắn nói coi như thôi liền coi như thôi ta mấy vị huynh đệ chẳng phải là đều chết vô ích thạch hiếu nguyên mặt m ũ i tràn đầy vẻ giận dữ mở miệng sau đó hắn vừa tiếp tục nói việc này nếu là c h u y ế n đi chẳng phải là để cái khác hai đại bang phái cười ta thạch mốn u là cái n h u y n đản g e ngại một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân vị kia bộ khóe nói thế nhưng là giang ninh người này đứng phía sau thẩm tòng vân nhiều nhất hai ba năm thẩm tòng vân sẽ còn trở lại lạc thủy huyện gần liên nói vị kia vương tiến cũng là không thể trêu chọc tồn tại nghe được thẩm tòng vân ba t r ư này thạch hiếu nguyên khỏe mắt có chút co lại hắn cũng thừa nhận vương tiến hắn xác thực không có tư cách lập tức hắn hử lạnh một tiếng trở về nói cho tàu bân giang ninh nếu là bình yên vô sự trở về ta nuốt không trôi một hơi này ta hồng huynh đệ thủ ta tự sẽ nghĩ biện pháp vị t i a bộ k h ó i ngay vậy chắp tay một cái tại hạn nên truyền đạt ý tứ đã truyền đạt hoàn tất còn lại từ thạch bang chợ hảo hảo suy nghĩ đi nhưng là tàu đầu còn có chút ý tứ để cho ta truyền đạt thạch ban chủ giang ninh sau lưng có hai tòa đại sơn đều không tốt gây thẩm t h ó n g vân nếu là ngày nào về đến tại lạc thủy huyện chính là gần như vô địch vương tiến mặc dù tuổi già nhưng là tại lạc thủy huyện cũng bất quá hơn m ư ơ i người có thể thắng được hắn giang ninh nếu là chết rồi, không ai lại bởi vì một người chết cùng tào ra đối địch với thanh xà bang nhưng là hắn chỉ cần bất tử cái này hai tòa đại sơn liền sẽ tồn tại nếu không phải như thế lấy tào đầu tính tình như thế nào lại lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này húng chi giang ninh nếu là lúc trở về bình yên vô sự hắn đến tột u cùng là thế nào giết hồng thành đạo cùng từ vân phong mấy người cũng là một cái mê điểm ấy thạch ban g chủ tuyệt đối không nên quên hắn có giết hồng thành đạo vị này võ đạo cựu phẩm tiểu thành thực lực cũng chưa chắc không thể uy hiếp võ đạo tác phẩm cũng chính bởi vì cái này không biết nguyên nhân tào đầu mới có thể lựa chọn từ bỏ ai cũng không biết do thẩm tòng h vân để lại cho hắn chuẩn bị ở sau là vật gì đến tột cùng có thể chu sát cỡ nào cấp độ cứng giả nói xong mấy câu nói đó vị này bộ khoái liền hướng phía ngoài phòng đi đến thằng đến vị kia bộ khoái đi xa thạch hiếu nguyên trong miệng thì thảo giang linh không nghĩ đến người này vậy mà đã có thành tựu để tào v â n đều lựa chọn lùi bước bất quá thạch mũ cũng không phải loại người này không muốn cho ta cơ hội cho ta cơ hội ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cỡ nào ỳ vào vậy mà có thể để cho ta hồng lão đệ tại lật thuyền trung ương lại một ngày trôi qua tới gần buổi trưa lạc thủy huyện cửa thành đông một vị thân mang bao phục bên hông xoài bước một thanh trường đao nam tử chậm rãi tới gần người này chính là giang ninh rốt cục trở về nhìn xem phía trước trên tường thành lạc thủy huyện cái này ba chữ to giang ninh cảm khái nói mặc dù hắn chỉ là ly khai lạc thủy huyện hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng lại cho hắn một loại ly khai nhiều năm cảm giác bây giờ lần nữa trở về để trong lòng của hắn cảm khái không hiểu lập tức hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm đột nhiên biến mất hơn m ộ ư ơ i ngày đại ca cùng sư phụ hẳn là ạ đều gấp đi nghĩ tới đây hắn tăng tốc bước chân hướng phía vào thành lớn cửa ra vào đi đến lúc này t h à người cửa một vị q u này binh bởi vì tại dược vương quốc bên trong phạm vào đại án vì vậy chóp nã quy án tiền thưởng trăm lượng p là vị tiêu ệ n người quan h mối ta binh lại nói chỉ cần các vị phụ lao hương thân ai có thể đổi bắt điền bất nghĩa quy án tức sẽ tiền thưởng trăm lượng đây là dược vương quốc học thuộc lòng các vị không cần lo lắng không đào đâu ra số tiền như thế lập tức vị kia quan binh lại bổ sung một câu bất quá các vị phụ lao hương thân không muốn lòng tham người này đứng hàng võ đạo bát phẩm chính là thực sự giang dương đại đạo đuổi bắt người này quy án chính là những cái kia đại nhân vật sự tình các ngươi tuyệt đối không muốn nhớ tiền thưởng trăm lượng phát hiện điền bất nghĩa kỹ càng cung cấp cho chúng ta người trong quan phủ thành vệ t i hoặc là huyện nha đều có thể nhận lấy trăm lượng thưởng ngân mới là có thể được nghe được lời nói này có người lần nữa hỏi quan hăng ra cái này dược vương cốc là vật gì còn không đợi vị kia quan binh trả lời có người gật gù đắc ý mở miệm dược vương cốc chính là đông lang quận một cái nhị lưu tô môn cái này tông môn mặc dù là nhị lưu nhưng là luyện dược chế đan năng lực xuất sắc cho nên nhân duyên rất tốt t à i đại khí thô nếu thật là dược vương cốc cung cấp thưởng ngân kia xác thực không cần lo lắng thưởng ngân vấn đề mà giờ khác này giang linh từ thành cửa ra vào trải qua thời điểm cũng bị cái này trương thông tập khiến hấp dẫn bất quá là võ đạo bát phẩm thực lực trong nạ quy án liền tiền thưởng trăm lượng khoa t r ư ơ n g như vậy trong lòng của hắn có chút tắc lưới hắn sau đó đứng tại thành nơi cửa nhìn thông tập lệnh một chút theo hắn xem hết cũng xác thực như vị kia quan minh lời nói hôn giang long điền bất nghĩa xác thực có võ đạo bát phẩm thực lực cũng xác thực bởi vi phạm vào đại án chọc dẫn tới dược vương cốc sau đó bị dược vương cốc số tiền lớn treo thưởng truy nã chọc nã quy án tiền thưởng trăm lượng phát hiện tung tích báo cáo hữu hiệu thưởng ngân trăm lượng xác nhận không thể nghi ngờ về sau giang ninh trong lòng càng là rất là kinh ngạc phải biết đây chính là trăm lượng hoàng kim một lượng hoàng kim tương đương một ngàn l ư ợ n g bạc trăm lượng hoàng kim đó chính là mười vạn lượng bạch ngân người này cứu kết là phạm vào dược vương cốc cỡ nào kiếm kỵ mới có thể đạt được loại trình độ này treo thưởng giang ninh không minh bạch nhưng là vẹn vẹn từ treo thưởng kim lạch bên trong hắn trong cảm giác đến dược vương cốc phẫn nộ nếu không phải cực kỳ phẫn nộ làm sao có thể tốn hao như thế lớn đại giới cũng muốn đem vị kia võ đạo bất phẩm hôn giang long đ i ể n bất nghĩa c h ọ c nã quy án t r ư ơ n g một trăm trở về lạc thủy huyện thành nới cửa xem hết thông tập lệnh về sau giang linh đem hôn giang long đ i ể n bất nghĩa cái này sáu cái chữ ghi t ạ c trong lòng đồng thời cũng đem trong lệnh truy nã miêu tả đ i ể n bất nghĩa khuôn mặt cũng nhớ kỹ ở trong lòng tương lai nếu là có cơ hội đối với vị này đ i ể n bất nghĩa hắn cũng rất có hứng thú dù sao chóc nã quy án liền có thể thưởng hoàng kim trăm lượng phần thưởng này thật sự là quá phong phú mà lại hôn giang long điền bất nghĩa võ đạo bất phẩm thực lực còn tại, hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. đối hắn một tháng sau thực lực liền có thể tăng thêm một bước võ đạo bát phẩm cũng không phải không thể thử một lần hắn phong mang tên giang linh nguyên năng hai mươi b ố kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn năm trăm bốn mươi ba ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phảm ngũ cầm quyền viên mãn ba một nghìn phách xài đao pháp ba lần phá hạn sáu t r ă chín bảy bốn nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nội đàn dưỡng sinh công tinh thông ba trăm linh tám hai nghìn thương lãng đao pháp tinh thông một hai trăm kim cương bất diệt thân nhập môn bốn mươi mốt một nghìn hắn nhìn thoáng qua bảng bảng trên tức ghi lại hắn trong khoảng thời gian Này tiến bộ, sau đó đóng lại bảng lại yên lặng ghi lại cái này trương thông tập khiến phía trên hết thể về sau hắn liền hướng phía lạc thủy huyện bên trong thành đi đến cùng lúc đó giang ninh cũng phát giác được thành cửa ra và o chu vi rất nhiều nói ánh mắt theo sự xuất hiện của hắn cũng nao nhao rơi vào trên người hắn sau đó sau lưng liền có động tĩnh chuyển đến có người quay người tiến vào hẻm nhỏ chạy nhanh rõ ràng là đi mật báo có người thả b ù câu đưa tin đột nhiên chuyển đến b ù câu đưa tin vũ cánh lịch lịch thanh âm xem ra đều đang yên lặng chú ý ta đây phát giác được sau lưng chuyển đến động tĩnh giang ninh trong lòng ám ngữ sau đó cười, cười. bởi vì cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn hắn ly khai lạc thủy huyện tính toán đâu ra đấy đã có mười hai ngày lâu nói cách khác muốn làm bốn cái thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi hắn hôm nay cùng ngày xưa đã thật t o khác biệt tại ra khỏi thành thời điểm hắn còn chỉ là khí huyết viên mãn quán thông quanh thân thực lực Lực đạo cũng vẹn vẹn chỉ có bảy tám trăm cân tại cái kia thời điểm hắn liền có thể lấy lực lượng một người lực chạm bốn vị theo đuôi hắn hào thủ trong đó càng là có hai vị bước vào võ đạo cửu phẩm hàng ngũ trong đó thanh sắc bang phó bang chủ hồng thành đạo càng là có được võ đạo cửu phẩm tiểu thành làn da cứng rắn như đã thực lực nhưng dù vậy người này tại hắn ngay lúc đó trong tay cũng vẹn vẹn không kiên trì được ba cái hiệp liền bị hắn chém giết tại lúc ấy hắn liền lại như thế thực lực chớ đừng nói chi là hiện tại hiện tại hắn chẳng những bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ một cánh tay chi lực liền có được ngàn cân phía trên càng là trên ngũ cầm quyền lấy được đột phá đặt đến viên mãn cấp độ viên mãn ngũ cầm quyền thì nói do hắn đối ngũ cầm quyền tạo nghệ không kém vương tiến ngũ cầm quyền viên mãn hắn thân pháp cũng tự nhiên là cực kỳ xuất chúng cho dù những cái kia võ đạo bắt phẩm cường giả cũng không có mấy người có thể cùng hắn bây giờ thân pháp sách vai mà lại phách xài đao để hắn cầm đao có lực bộc phát càng thêm tấn mãnh lại thêm hắn bây giờ ngưng luyện ra m à n ra thể phách g a tăng thật lớn hôm qua hắn tại đột phá về sau liền thử qua thương l ã n g đao pháp nhất trọng kinh lực bộc phát đối với hắn thân thể sinh ra phụ tải đã hào không ảnh hưởng nói cách khác nhất trọng kinh lực bộc phát đã có thể trở thành hắn thông thường thủ đoạn hắn lúc ấy cũng thử một lần nhị trọng kinh lực bộc phát cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn cánh tay phải cơ bắp sinh ra sẽ rách tổn thương làn ra nước ra cái này di chứng mặc dù có một ít nhưng là cũng không phải không thể tiếp nhận cần liệu mạng thời điểm hắn đơn giản đánh giá một cái chính chỉ có lực mình thể nhị kinh ít kiên lần lên trọng trì trở ra điệp sau bây c cường dưới, giang cũng rõ ràng cảm giác được chính chức、so、thực lực phát. phương nhiều Ninh mình sánh khỏi thành khác Tại tăng tăng to biệt trời vượt trên diện dưới, Giang ràng lên lớn, lệnh. ra rõ so có b giờ nếu là đối đầu hơn m ộ ư ơ i ngày trước chính mình có thể làm được tại m ộ ư ơ i cái hiệp bên trong đánh bại thậm chí chém giết cho nên dù cho biết được giờ phút này có rất nhiều nhãn tuyến đang thông chi bọn hắn đứng sau lưng người giang linh trong lòng cũng không chút nào h o ả n g thực lực bản thân cho hắn loại này lực lượng thuận ngoại thành đại đạo không lâu sau đó giang linh liền đi tới gian kia từ hàng rào làm thành quen thuộc rất nhỏ nhìn thấy trong sân mịt mờ khói bếp giang ninh trong lòng trước đó treo lấy khối kia tảng đá cũng triệt để rơi xuống tới gần buổi trưa đã có khói bếp dâng lên nói rõ đại ca đại tàu một nhà liền hết thẻ như thường cũng không ra đương nhiệm gì biến cố mặc dù cái này từ lâu nằm trong dự đoán của hắn dù sao đến bây giờ theo thẩm phóng vân lần kia vì hắn hạ tràng về sau hắn trở thành chủ thể chỉ cần hắn không có chuyện bình thường mà nói liền không ai sẽ đi động chính mình đại ca đại tàu cùng chất tử chất nữ đẩy ra từ tiểu viện cửa chính giang ninh lập tức nhìn thấy ở trong viện chơi đùa tiểu đạo bao cùng tại từ trong giếng sách nước giang lê mặc dù liên tiếp m nhưng là lạc thủy huyện tiếp giáp lạc thủy cho nên cho đến nay cũng không thiếu nước đây cũng là lạc thủy huyện sở dĩ coi như t ư ở n g hòa nguyên nhân giờ phút này n g h e sân nhỏ cửa lớn bị đẩy ra thanh âm g i a n g lên một tay xách nước nâng lên một nửa liền lập tức ngầm đầu sau một khắc trong mắt của hắn toát ra mừng rỡ con mang a đệ giang ninh cười cười đại ca một bên khác tiểu đậu bao lập tức đem trong tay trúc m ã ném ở một bên giang hai tay ra hướng phía giang ninh chạy như bay đến tốt tốt tốt nàng mặt mũi tràn đầy tiếng hoan hô giang ninh thấy cảnh này trên mặt lập tức lộ ra hiệu ý tiếu dung hắn ngồi sổ người xuống giang hai cánh tay sau đó một mực tiếp được nhào tới tiểu đậu bao vẹn vẹn năm tuổi tiểu đậu bao tại bây giờ giang ninh trong tay cơ hồ giống như là không có gì hắn hơi dùng lực một chút liền đem tiểu đậu bao đặt ở trên vai của mình sau đó hướng phía giang lê đi đến a đệ trở về nhìn xem nhanh chân đi tới giang ninh trên giới đánh giá giang ninh một chút giang lê trên mặt liền t o á t ra phát ra từ nội tâm ý cười giang ninh giờ phút này trên mặt cũng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt trở về thế nhưng là bên ngoài gặp phải nguy hiểm giang lê hỏi giang ninh lắc đầu chưa từng gặp nguy hiểm chỉ là tại giữa rừng núi luyện công m ạ thôi đ giang hiểu biết ta lê u y n giờ phút p này n u lại nói a đệ cần phải ở chỗ này ăn cơm chưa vẫn là về võ quán giang ninh nói ở trong nhà ăn tốt là ngồi tại giang ninh trên bờ vai tiểu đậu bao nghe được giang ninh trả lời lập tức nhảy cấm hoan hô hai cặp nhỏ chân ngắn cũng lay động lay động giang lê giờ phút này nụ cười trên mặt cũng càng tan hắn lập tức gật gật đầu vậy thì tốt ta đi cùng tàu t ử ngươi nói một cái buổi trưa hôm nay thêm đồ ăn ta cái này đi ra cửa mua chút gà quay đốt vịt trở về giang ninh nói trước chờ chút đang khi nói chuyện vội và ngăn lại giang lê động tác thế nào giang lê quay người nhìn sang giang ninh đi vài bước đi vào bên cạnh trên bàn đá hắn đem trên người gói đồ đặt ở trên bàn đá mở ra sau đó từ đó xuất ra một túi tiền hướng phía giang lê đi đến đại ca những n à y ngươi cầm đi giang lê lập tức kinh ngạc nhìn giang n i n h một chút đầu tiên là tiếp nhận túi tiền trong mắt càng là toát ra chấn kinh chi sắc nặng như vậy hắn kinh ngạc nói sau đó kéo ra dây thường nhìn thoáng qua lập tức nhìn thấy túi tiền nội bộ lên đỉnh đầu ánh nắng chiếu xuống đều là lóe da màu trắng bạc q u a n trạch ngươi từ đâu tới nhiều như vậy b ạ c giang n i n h nói cái này không nhiều ước chừng liền hai mươi mấy l ư ợ n g bạc đại ca cầm t r ư ớ c những này đi dùng giang lê lập tức lắc đầu cái này không được ngươi không thể có tiền liền cho ta nam nhân đi ra ngoài bên ngoài bạn chính là lực lượng ngươi không thể không cấp chính mình lưu tiền giang linh ngay vậy cười cười đại ca cái này chỉ là trên người của ta một phần rất nhỏ lập tức hắn từ bên hông móc ra bốn tờ ngân phiếu nơi này còn có bốn trăm l ư ợ n g bạc sau đó lại từ bên hông móc ra hai mảnh kim diệp tử kim diệp tử vừa mới bị móc ra tại dưới ánh mặt trời liền phản xạ ra chói mắt kim quang đ ỗ n g nhiên hấp dẫn giang lê ánh mắt đây là kim diệp tử giang lê không khỏi trương n h ư ợ c rộng phải giang linh gật gật đầu sau đó nói cho nên đại ca không cần lo lắng ta còn có rất nhiều tiền buổi chiều đại ca đi với ta nội thành một chuyến mua cái sân nhỏ sau đó đại ca đại tẩu cùng ta cùng nhau dọn đi nội thành ở lại cái này cái này nghe được lời nói này giang lê càng là không khỏi chừng lớn hai mắt miệng đại trường nửa ngày không phát ra được thanh âm n à o sau một lúc lâu hắn nuốt một ngụm nước bọt lần nữa mắt nhìn giang n i n h trong tay kim diệp t ử cùng bốn tờ ngân phiếu ngươi nhiều tiền như vậy đến tột cùng ra sao chỗ lấy được giang n i n h nói ta ra khỏi thành ngày ấy có mấy cái mâu tặc theo đôi ta thế là ta tại giã ngoại hoang vu núi rừng liền đem bọn hắn đều giải quyết từ trên người bọn họ vơ vét một phen liền đạt được cái này thu hoạch ngoài ý liệu mâu tặc giang lê hắn lúc này trong lòng không còn gì để nói hắn rất muốn nhà danh một câu cái gì mâu tặc trên thân có thể mang theo hai mảnh kim diệp tử cùng bốn trăm lượng bạch ngân ngân phiếu ngơ ngác nhìn giang ninh một lát giang lê đột nhiên thở dài một hơi a đệ đúng là lớn rồi đại ca cũng kém sang ngươi hắn sau đó cầm lấy giang ninh vừa mới cho túi tiền tiếp tục nói thôi được đã a đệ như thế giàu có vậy cái này hai mươi mấy lượng b ạ c ta liền nhận ta cái này cùng ngươi đại tẩu nói một cái sau đó đi ra cửa mua gà quay v ị t quay giờ phút này tiểu đậu bao không khỏi h ư n g phấn kêu to thua ta đợi chút nữa liền có gà quay h n a một bên khác nghe được trong viện truyền đến động tĩnh sớm liền ra l i ế u h y ệ n luyện ánh mắt phức tạp nhìn xem trong viện một màn này vừa mới hai người trò chuyện đều bị nàng nghe được nhìn xem giang ninh lấy ra hết thảy trong nội tâm nàng cũng khiếp sợ không thôi hai mảnh kim diệp tử chính là hai lượng hoàng kim cái này tức là đặt ở nàng chưa đi theo giang lê bỏ trốn trước nàng mỗi tháng tiền xài vặt cũng bất quá như thế cái này đối với phổ thông gia đình mà nói càng là cả một đời đều khó mà với tới cự phú lấy nàng tầm mắt tự nhiên cũng biết do có thể có được hai lượng hoàng kim người há lại sẽ là cái gì mâu tặc kia tất nhiên là võ đạo nhập phẩm tồn tại không có nhất định thực lực hoặc là nhất định địa vị tân sau khi ô n cơm ó k nước b xong từ trong nhà sau khi ra ngoài giang ninh liền một mình một người tiến về võ quán vương tiến chính là sư phụ của hắn lúc trước hắn dài đến hơn một mươi ngày đột nhiên biến mất hôm nay sau khi trở về về tỉnh về lý đều muốn đi trước võ quán đi một chuyến trước đây là nên có tôn kính vương tiến trước đây hành động cũng đối lên sư phụ hai c h ữ này cũng đáng được giang ninh phần này kính trọng mà lại trước đó vương tiến lưu cho hắn những cái kia phụ trợ luyện võ tài nguyên cũng còn lưu tại võ quán bên trong trừ bỏ lúc trước hắn mang đi ra sâm còn có một số dã s â m đặt ở trước đó hắn ở lại trong phòng cùng những cái kia chưa từng sử dụng khí huyết đ an v õ đạo một đường tráng thể phách luẩn khí huyết khí huyết lớn mạnh chính là xuyên qua bất luận một vị nào người tập võ một đời vo đạo mới bắt đầu chỉ có làm được khí huyết viên mãn quán thông q u a n thân mới có thể bắt đầu tôi luyện bị mô bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ sau đó mỗi một bước tinh tiến đều cần khí huyết lớn mạnh đồng thời thỏa mãn nhất định yêu cầu làm tiền đề mới có thể làm đến võ đạo đến tiếp sau đột phá tựa như hắn giờ phút này đã ngưng luyện ra màng da như muốn cho màng da tiến một bước t h u y biến đạt tới tiểu thành tri cảnh thì cùng khí huyết cường độ cùng một n h ị ệ t t khí huyết nếu không tăng trưởng thì liền không khả năng để màng da lột xác đạt tới tiểu thành màng da như đã cấp độ cho nên những cái kia người tập võ tội da sức yếu khí huyết trượt thì liền đã mất đi tiến thêm một bước khả năng cho nên cho dù hắn bây giờ bước vào võ đạo cựu phẩm Lớn mạnh h k sau, sau đó hắn cả hai cùng tồn tại tức ôn quyền hành lễ giang sư minh gặp qua giang sư minh giang ninh cười cười lên tiếng trào sau đó hướng phía võ quán cửa chính đi đến vừa bước vào võ quán cửa chính hắn liền bị rất nhiều đệ tử nhìn thấy bọn hắn nhìn thấy giang ninh xuất hiện thân ảnh đều là thần sắc mừng rỡ giang sư minh gặp qua giang sư minh giang sư minh đây là đi đâu đám người đối mặt giang ninh đều là triển lộ ra cực kỳ hữu hảo khuôn mặt bởi vì giang ninh bây giờ chính là cùng bọn hắn lợi ích liên quan trước đó liên tục mấy ngày quan sát giang ninh hiện trường lợi quyền đối với bọn hắn quyền pháp tiến độ trợ giúp cực lớn về sau giang ninh đột nhiên biến mất cũng liền mang để bọn hắn n ũ cầm quyền tiến độ lại về tới đã từng bộ dáng bây giờ giang n thì đã nói lên bọn hắn lại có thể trở lại trước đó những cái k i a hiệu suất cao tăng trưởng tiến độ cái này làm sao có thể không vui giang ninh đối đám người cười cười sau đó mở miệng nói các sư đệ trước riêng phần mình bận điệu ta trước đi hậu viện bái phòng vương sư giang sư m i n h trước bận điệu đây là hẳn là có người mở miệng nói đám người gặp này cũng nhao nhao mở miệng đồng thời biểu lộ ra lý giải ý tứ nhất là trong đó mấy người tin tức có chút linh thông nhìn về phía giang ninh ánh mắt càng là sung mãn kính ý giang ninh bình yên vô sự trở về bọn hắn tự nhiên biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì lập tức giang ninh đi vào hậu viện ngoài cửa đông đông đông hắn gõ vang cửa chỉ ý người nào vương tiến thanh âm xuyên qua hậu viện to lớn chuyển vào giang ninh trong hai sư phụ là ta giang ninh mở miệng nói nghe được câu này phía sau cửa đột nhiên yên tĩnh sau đó vương tiến thanh âm lần nữa có chút vang lên chu hưng ngươi đi mở cửa lập tức liền chu hưng thanh âm vang lên vâng sư phụ nghe được thanh âm này giang ninh trên mặt c h ả y ra một tia kinh ngạc chu hưng cũng tại trùng hợp như vậy mấy tức về sau cách hậu viện cửa chính mở ra giang sư đệ chu hưng đối giang ninh trả hỏi nhìn xem giang ninh trong mắt của hắn cũng đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng vẻ phức tạp trong lòng càng là có một tia hối hận giang ninh bái nhập võ quán ngày đầu tiên hắn liền phát hiện giang ninh có chút thiên phú trận hắn âm thầm thở dài chính mình cuối cùng vẫn là xem thường vị sư đệ này những ý niệm này tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên sau đó hắn lộ ra ấm áp tiếu dung giang sư đệ mời đến đang khi nói chuyện hắn cũng lập tức những người nhường ra đầy đủ không gian cung cấp giang ninh thông qua chu sư huynh buổi chiều tốt giang ninh cười cười lập tức hắn đi vào hậu viện liền thấy đánh lấy mình trần vương tiến ngay tại sát mồ hôi trên người sư ph giang ninh chắp tay hành lễ vương tiến trên d ư ớ i xét lại giang ninh một chút sau đó chậm rãi gật đầu không tệ bình yên vô sự hắn lập tức lại nói có thể từng gặp hồng thanh đào giang ninh nói gặp qua nghe được giang ninh trả lời khẳng định trong mắt vương tiến đông nhiên hiện lên một vòng tình quang hắn lần nữa trên d ư ớ i xét lại giang ninh một chút sau đó cười ha ha một tiếng tốt tiểu tử hảo thủ đoạn có thể tại hồng thanh đào trong tay hoàn thành p h ả n sát đồng thời lông tóc vô hại cái này hoàn toàn ra khỏi lao phu dự kiến một bên chu hưng nghe được câu này trong lòng cũng đông nhiên nhắc lên kinh đào hải lãng hắn làm lạc thủy huyện sinh trưởng ở địa phương người như thế nào chưa từng nghe qua hồng thành đạo đại danh hồng thành đào dù cho phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đây chính là rất có sắc thái truyền kỳ người từ một giới phổ thông bình dân trở thành khiến phổ thông bình dân bách tính nghe tin đã sợ mất mật thanh xả bàn phó ban chủ một tay thiết xa trường phá vỡ kim đoạn sắt cũng là uy danh hiền hách ai có thể nghĩ tới dạng này một vị phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đều có chút danh tiếng người vậy mà tại một vị hậu sinh vãn bối người trong tay gãy tiện trầm xa hắn đến tột cùng là thế nào làm được chu hưng nhìn xem giang ninh khuôn mặt bình tĩnh trong lòng âm thầm hỏi giang n sư phụ đều biết rõ rồi vương tiến cười gật gật đầu có thể không biết không chuyện này đặt ở lạc thủy huyện các đại thế lực bên trong đoàn chừng đều đã biết được hôm nay người bình yên vô sự về thành đoàn chừng thế lực khắp nơi đều đã biết được nói đến đây vương tiến có chút hăng h à i nói lão phu ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này tào bân sẽ làm lựa chọn làm gì tào vanh rời đi bây giờ toàn bộ tào gia người mạnh nhất cũng bất quá là hán tam thúc công tào quảng diễm tào quảng diễm võ đạo thất phẩm mặc dù cũng là rèn gân đại thành thế nhưng là tuổi già sức yếu kém xa lão phu giang ninh nghe được câu này liền minh bạch vương tiến trong miệm biểu đạt ý tứ v ư ở một bên chu hưng thấy cảnh này trong mắt lập tức toát ra hâm mộ ánh mắt giang ninh lúc này mới bái nhập võ quán còn không đến hai tháng lại có thể được đến vương tiến coi trọng như thế đây chính là thiên phú tác dụng a chu hưng trong lòng lần nữa thở dài h ắ n tự hỏi chính mình đối vương tiến một mực lễ ngộ có thừa dù cho sớm đã bước vào võ đạo cựu phẩm sớm đã tự thành khí hậu nhưng là vẫn như cũ ngắn thì ba năm ngày lâu là mười ngày nửa tháng chắc chắn sẽ đến võ quán đi một chuyến cho vương tiến thịnh an mà lại hắn vẫn là võ quán bên trong trên lý luận đại sư m ì n h nhưng là vương tiến đối đại hắn cùng đối đại giang ninh thái độ t r ê n lệch nhiều lắm nghĩ tới chỗ này chu hưng trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ vị chua lúc này vương tiến biết được hồng thành đạo cùng từ vân phong bọn người đều là chết bởi giang ninh chi thủ về sau lại a không tiếp tục kỹ càng truy v một khi lộ ra ánh sáng hiệu quả kia tất nhiên sẽ đánh lớn c h i ế c khấu hắn làm gương sáng cho người khác làm sao không biết rõ đạo lý này trong mắt hắn trên thế giới này không có đúng nghĩa thủ khẩu như mình cái gọi là bí mật chỉ có trên đời không có người thứ hai biết rõ đây mới thật sự là bí mật lập tức vương tiến đổi đề tài ngươi đã phản s á t hồng thành đạo vậy ngươi vì sao còn muốn ở ngoài thành lưu lại lâu như vậy chẳng lẽ còn có chuyện khác muốn làm giang linh nói đệ tử nghĩ tại giữa rừng núi quan sát h ồ gấu vượn các loại ngũ cầm sinh hoạt tập tính cùng chém giết cảm ngộ ngũ cầm quyền tinh thúy bởi vậy mới dừng lại hơn m ư ơ i ngày thì ra là thế vương tiến gật đầu sau đó nói vậy nhưng có thu hoạch giang ninh gật gật đầu tràn ngập tự tin nói hơi có thu hoạch ồ nghe được giang ninh câu nói này trong mắt vương tiến lần nữa tinh quang l ó e lên sau đó mặt lộ v ẻ bình tĩnh đánh giá giang ninh một chút xem ra ngươi là thật có thu hoạch lúc này vương tiến nhìn như bình tĩnh nhưng lại nhưng trong lòng thì kinh ngạc và phần hắn nhưng không có quên trước đó chính mình vị này đ ồ đệ ngũ cầm quyền cũng đã là đại thành c h i cảnh hơn nữa là năm thế đều nhập đại thành tại cơ sở này bên trên giang ninh giờ phút này lại là nói ra hơi có thu hoạch hắn trải qua trong khoảng thời gian này cùng giang n i n h ở chung như thế nào nhìn không ra giang n i n h nói chuyện từ trước đến nay sẽ chỉ nói ba phần nói hơi có thu hoạch như vậy chính là có đại thu hoạch mới đúng tại năm thế đại thành trên cơ sở có đại thu hoạch đó chính là lại đi đột phá vào viên mãn c h i cảnh cũng chính là nghĩ tới chỗ này vương tiến trong lòng mới sẽ như thế trần kinh nếu là những người khác nói câu nói này hắn sẽ không nghĩ tới điểm này nhưng là giang n i n h khác biệt hắn nhưng là biết được chính mình vị này tiện nghi đồ đệ giang n i n h tại hơn mười ngày trước liền đã làm được thương lãng đao pháp nhập môn nếu bàn về lên độ khó thương lãng đao pháp nhập môn độ khó chi cao thế nhưng là s o ngũ cầm quyền từ đại thành đột phá viên mãn càng khó đã giang n i n h trước đây có thể làm được đem thương lãng đao pháp nhập môn như vậy ly khai võ quản cái này hơn mười ngày đem ngũ cầm quyền đột phá viên mãn cái này cũng, cũng không phải là không có khả năng nghĩ tới chỗ này vương tiến lập tức đối chu hưng nói chu hưng đệ t ử tại chu hưng lập tức trở về thần chắp tay nói người đi về trước đi trở về hảo hảo tiêu hóa một cái ta hôm nay dạy cho ngươi quyền pháp càng nộ đồng thời hảo hảo hồi ước ngũ cầm hợp nhất sau kình lực chạy qua trong cơ thể ngươi cảm giác vương tiến nói xong lại tiếp tục nói ra sau n i đó chu hưng ánh mắt lần nữa quét giang linh một chút trên người giang linh dừng lại trong dây lát không đến một cái hô hấp lúc này mới quay người đi ra hậu viện làm hậu viện cửa chính đóng lại sau vương tiến lúc này mới trịnh trọng nhìn xem giang n i n h người tiểu tử vừa mới nói thu hoạch phải chăng làm được ngũ cầm quyền viên mãn chương một trăm linh hai chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn võ quán hậu viện đối mặt vương tiến vấn đề này giang ninh chậm rãi gật đầu đệ tử ngũ cầm quyền bây giờ đã là viên mãn giờ phút này vương tiến nghe được giang ninh trả lời khẳng định cho dù hắn trong lòng sớm đã có suy đoán nhưng là hô hấp vẫn là không khỏi trở nên rồn rập mấy phần họ c quyền vẫn chưa tới hai tháng từ người ngoài ngành cho tới bây giờ lại là làm được khí huyết đại thành đồng thời ngũ cầm quyền càng là đột phá viên mãn c h i cảnh tại quyền pháp trên hỏa hậu đã không kém chính mình vương tiến trong lòng không khỏi sinh lòng hoảng hốt đây chính là thiên tài chân chính sao khó trách thẩm p h n g vân sẽ đối với giang ninh coi trọng như vậy mấy tức về sau vương tiến hoàn hồn lần nữa nhìn về phía giang ninh ngươi bây giờ khả năng tự do tùy tâm vận chuyển ngũ cầm kình giang ninh gật gật đầu cực kỳ thẳng thắn nói có thể biểu lộ chính mình ngũ cầm quyền viên mãn theo giang ninh điều này cũng không có gì quan hệ hắn bây giờ có được gác chủ bài mấy chương ngũ cầm quyền viên mãn cũng không đáng giá trở thành hắn cất dấu nắm vút gác chủ bài mà lại quyền pháp viên mãn tại thông thường luyện quyền quá trình bên trong sẽ rõ lộ vẻ biểu lộ ra lấy vương tiến tầm mắt chỉ cần nhìn một chút liền biết rõ cái này khiến hắn càng không có ẩn tàng sự tất yếu ngươi đi thử một chút đánh ra một đạo vương tiến mở miệng giang linh nghe vậy k h ẽ gật đầu tốt sau một khắc hắn đưa tay đ ố i vương tiến cánh tay vỗ một cỗ kinh lực trong nháy mắt đánh vào vương tiến thể nội cảm nhận được thể nội đạo này quen thuộc kinh lực vương tiến t h ầ n sắc lần nữa kinh ngạc nam thế hợp nhất trong lòng của hắn lẩm bẩm lẩm bẩm nói lập tức hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giang linh trong lòng càng là cuồng phong gào thét mà qua liên quan tới ngũ cầm quyền những người khác không biết rõ nhưng là hắn biết rõ ngũ cầm quyền viên mãn có thể nắm giữ năm loại kinh lực cái này mặc dù cực kỳ khó được đây cũng là tuyệt đại bộ phận võ giả học tập ngũ cầm quyền làm được năm thế đều viên mãn sau có thể làm đến một sự kiện nhưng là liên quan tới một bước này phóng nhãn toàn bộ thế gian có thể làm được điểm này cũng không tại số ít dù sao ngũ cầm quyền cũng không phải là h ắ n độc nhất vô nhị võ học đây là mọi người đều đã học qua một môn võ học liên quan tới môn võ học này viên mãn về sau nghiêm ngặt ý nghĩa còn có tiến thêm một bước chiều sâu đó chính là đem năm loại kinh lực dung hợp dung hợp là một kết hợp một loại kinh lực đây mới là một bước khó khăn nhất bởi vì tại ngũ hành lý luận bên trong ngũ cầm phân thuộc ngũ hành phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đem ngũ hành dung hợp cái này tự nhiên là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn cho dù là hắn cũng là ngũ cầm quyền triệt để viên mãn đồng thời nghiên cứu hơn một năm phương làm đến bước này nhưng là một khi làm được ngũ cầm quyền kinh lực sẽ sinh ra tiến một bước thể biến có năm loại đặc tính uy về công chính hòa bình một loại kinh lực loại này kinh lực đối địch mặc dù không tính xuất sắc nhưng là dùng để rèn luyện bản thân sẽ cực kỳ xuất sắc cho dù thương lãng đao pháp nhật môn nắm giữ cựu trọng kinh loại này kinh lực tại rèn luyện đã thân con đường bên trên cũng kém xa năm thế hợp nhất sau ngũ cầm kính nhìn xem gian linh vương tiến không khỏi chậm rãi nhất miệng sau đó cười ha ha không tệ thật không tệ một bên khác vừa mới đi đến tiền viện chu hưng nghe được đến từ hậu viện vương tiến vui sướng tiếng cười hắn không khỏi quay người dừng lại bước chân giang sư đệ xem ra thật sự là khó lường a hắn lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh â m hít một câu nghe được vương tiến tiếng cười hắn làm sao có thể không minh bạch đây là giang sư đệ cho vương tiến mang đến vui sướng cái này biểu minh giang thả tại võ đạo một đường trên lại lấy được rất lớn tiến triển chu hưng lập tức vừa tối thắng một tiếng xem ra không được bao lâu giang sư đệ cũng sẽ bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ giang sư đệ có như thế thiên phú vương sư không có khả năng không giúp hắn bắt lấy bây giờ cái này cơ hội muốn để giang sư đệ phát huy ra tiềm lực lạc thủy huyện ra đời hắn nhất định phải gia nhập tuần s á t phủ như thế đến xem tương lai ta đồng liêu không phải tiêu bằng sư đệ cùng trình nhiên sư đệ mà là giang n i n h sư đệ trước đó đối trình nhiên đầu tư xem ra là thất bại chu hương âm thầm tự nói nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hắn không khỏi lắc đầu sau đó tiếp tục nhấc chân tiến lên hậu viện vương tiến cười xong thu liêm thần sắc nhìn về phía giang linh người tiểu tử rất không tệ vậy mà hoàn thành năm thế hợp nhất như thế ngũ cầm tình lực tôi luyện n ụ c thân hiệu suất là người bình thường mấy lần đối với n g ư ơ i tương lai tôi luyện bì mô bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ có trợ giúp thật lớn n g ư ơ i bây giờ khí huyết hẳn là cự li viên mãn khí huyết quán thông tứ chi không xa trong khoảng thời gian này n g ư ơ i liền toàn lực lớn mạnh khí huyết bây giờ cự ly tuần sát phủ khai phủ còn có ước chừng nửa tháng trước lúc này có vi sư trợ giúp ngươi có lẽ có nhìn bắt lấy cái này cơ hội n g ư ơ i thiên phú rất cao nếu muốn ở võ đạo chi lộ trên đi càng xa nếu không gia nhập những cái kia đỉnh cấp tô môn nếu không phải là chỗ tựa l ư n g triều đình gia nhập tuần sát phủ trừ hai cái này lựa chọn bên ngoài ngươi không còn cái khác l võ đạo c h i lộ càng lên cao đi hạch tâm truyền thừa càng là giữ bí mật nhất là thành tựu i tông sư thậm chí đại tông sư cùng với phía trên con đường đỉnh cấp tông môn như thế nào người không có đường đi đi gia nhập tuần sát phủ lại là có cái có sẵn phương pháp gia nhập người muốn đi càng xa cái này cơ hội người nhất định phải bắt lấy n g h e xong vương tiến lời nói này giang n i n h nói đa tạ sư phụ dạy bảo đệ tử minh bạch cho nên đối với hơn một tháng sau tuần sát phủ khai phủ ta nhất định phải được có cái này tự tin không tệ nam nhi tốt liền nên tự tin như vậy vương tiến nhìn xem lúc này giang linh hài lòng gật đầu sau đó hắn lại nói đã như vậy Vậy ngươi nhanh đi luyện công đi. tranh thủ sớm ngày làm được khí huyết viên mãn như thế mới có thể bắt đầu ngưng luyện bì mô bước vào võ đạo c i u phẩm hàng ngũ chỉ có bước vào võ đạo c i u phẩm ngươi mới có thể có thừa nhập tuần sát phủ tư cách lúc này giang ninh nghe được vương tiến lời nói này thần sắc dừng một chút điều chỉnh hạ trạng thái lúc này mới lên tiếng nói sư phụ ta đã bước vào võ đạo c i u phẩm làm không tệ vương tiến sau đó một đáp sau một khắc hắn thần sắc một hàm âm điệu cũng không khỏi đề cao ngươi vừa mới nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa gặp đây giang ninh bất đắc di cười một tiếng hắn chỉ rơi chính mình nói ra bản thân thành t i ể u võ đạo cựu phẩm chắc chắn sẽ dẫn tới vương tiến như thế nhưng là tại luyện bị cảnh chỉ cần hơi tiếp xúc liền có thể phát hiện hắn luyện bị tiến độ tại vương tiến trước mặt giấu giếm cũng căn bản không có ý nghĩa mà lại tại vương tiến nơi này hắn bây giờ võ đạo tiến độ cũng không cần thiết t ầ n tàng lập tức giang ninh lần nữa mở miệng nói hồi bẩm sư phụ đệ tử bây giờ ngưng luyện bị mô thành công đã bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ nghe được giang ninh câu trả lời này vương tiến thân hình cũng đông nhiên khai động phản phất một đạo gió tắp liền xuất hiện tại giang ninh bên cạnh sau đó hắn lúc này đối giang ninh cánh tay vỗ cảm nhận được chính mình kình lực tiến vào giang ninh biến hóa trong cơ thể vương tiến không khỏi hai mắt lớn chừng lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ hắn ở trong lòng không khỏi thì thảo vậy mà thật sự là luyện bỉ có thành k i ể u vậy mà thật ngưng luyện ra mà ra vậy mà thật bước vào võ đạo cửu phẩm có phải hay không ta tối hôm qua ngủ quên mất rồi dẫn đến hôm nay ra h ảo giác cái này sao có thể cái này tiểu tử đến tột cùng là thế nào làm được ra khỏi thành hơn m ộ ư ơ i ngày sau khi trở về đột nhiên liền nói chính mình ngũ cầm quyền viên mãn hơn nữa còn làm được năm thế quý nhất năm loại kình lực t u n g hợp đ sao. Sao lập tức con ngươi của hắn một lần nữa tập trung ánh mắt rơi trên người gian ninh hẳn là thẩm phong vân chưa cho hắn tốt đồ vật thật tốt đồ vật không phải hắn làm sao lại đột nhiên tiến bộ to lớn như thế như thế nào lại có được luyện bị chi pháp đúng nhất định là như vậy không phải đây hết thể liền nói không thông vương tiến lập tức khẳng định chính mình suy đoán sau đó nhìn xem giang ninh chậm rãi nhất miệng lộ ra s ơ m mật răng tốt tiểu tử thật làm cho vi sư lau mắt mà nhìn vương tiến trùng điệp quay giang ninh bả vai hai lần vui mừng lộ rõ trên mặt bị vương tiến trùng điệp quay bả vai hai lần giang ninh khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra sau đó nói đệ tử có thể có cái này thành tiệu vẫn là may mắn mà có sư phụ nếu không có sư phụ cho đệ tử thuốc bổ cùng khí huyết đan lớn mạnh khí huyết đệ tử hôm nay cũng không thể đạt tới thành t i u như thế người tiểu tử ngược lại là biết ta nói vương tiến nghe vậy không khỏi thản như cười lập tức hai người lại trò chuyện một lát giang ninh liền trở lại chính mình tại võ quán cái gian phòng kia sân nhỏ mở cửa phòng trở lại trong nhà mình giang ninh lại tại trong tủ xuất ra trước đó cất ký cái dương kia trong dương tức là vương tiến cho lúc trước hắn phụ trợ luyện công vật tư bình thường đi ra ngoài thời điểm hắn đều sẽ mang một chút g i ã s â m ở trên người dù sao g i ã s â m vốn là hồng khô chi vật thể tích lại nhỏ tiện cho mang theo về phần khí huyết đan thì liền khác biệt vật này cần rất tốt bảo tồn không phải dược hiệu rất dễ xói mòn cho nên trước đó giang ninh cũng không mang theo ở trên người mở ra cái dương sau giang ninh đem còn lại dã xâm cùng khí huyết đan lấy ra để lên bàn t kiểm kê. Kiểm kê khí huyết đan còn có sáu mươi tám khoả ấn ta trước đó hiểu rõ khí huyết đan giá thị trường chính là năm lượng bạc một viên mặc dù với ta mà nói tính so sánh giá cả cũng không cao nhưng là đối với h ả o môn thế gia đệ tử tới nói cái này chính là luyện võ thiết yếu đ a n g ăn dược tính được những này khí huyết đan cũng là giá trị ba trăm bốn mươi lượng bạc vương tiến đợi ta xác thực không tệ trên người ta tính được cơ bản bỏ ra tới ngàn lượt bạc lấy nhà của hán nghiệp đoan chừng cũng liền tại ước chừng vạn lựa bạc tạ hữu dù sao luyện võ chính là một cái tiêu kim quật vương tiến những năm này tốn hao tiền cũng không tại số ít lại thêm hắn tuổi tắc lớn về sau tất nhiên còn muốn rất nhiều thuốc bổ tại gắn bó khí huyết cùng thân thể cơ năng chậm lại trượt ta về sau luyện võ cần có tài nguyên còn phải dựa vào chính mình mới được nghĩ tới đây giang ninh từ trong ngực móc ra một cái ba bố nhỏ mở ra sau khi liền thấy trong đó hai mảnh kim diệp tử cùng k i a bốn tờ trăm lựa bạc mặt đáng giá ngân phiếu may mắn ta bây giờ phát khoản này tiền của phi nghĩa không phải tiếp qua vài ngày ta liền nên vì tiền tài phát sầu bây giờ có cái này giống như là hơn hai ngàn lượng bạc nơi tay t à i phú đợi chút nữa đi mua sắm một bộ nơi ở về sau tiền còn lại hẳn là còn đủ ta kiên trì một đoạn thời gian nghĩ tới đây giang ninh an tâm rất nhiều có tiền mang theo mới có thể an tâm c h ư n một trăm linh ba t à o bân tới cửa võ quán bên trong giang ninh vừa kiểm kê xong xuôi liền nghe đến ngoài phòng có người hô, hô to lên tiếng giang sư minh giang sư minh nghe được thanh âm này giang ninh thu thập thỏa đáng từ trong nhà đi tới liền thấy trước đó trông c n g coi võ quán cửa chính đệ tử lúc này đã xuất hiện tại hắn trong nội viện vị tiêu đệ tử nhìn thấy giang ninh lập tức chắp tay ôm quyền giang sư minh có một vị bộ khoái tại võ quán bên ngoài muốn ta cho giang sư h i n h truyền lời có vị t à o bộ đầu bây giờ ngay tại ngôi nhà đại ca bên trong bái phòng ta muốn thông chi giang sư h i n h về nhà một chuyến t à o bộ đầu nghe được cái này ba chữ giang ninh ánh mắt ngưng tụ trong lòng ám ngữ là t à o bân hắn đến đại ca đại tẩu nhà làm gì suy nghĩ tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên sau đó giang ninh nói đa tạ du sư đệ thông chi ta cái này trở về theo võ trong quán đi tới hắn lập tức liền thấy một vị mặc bộ khoái phục người trẻ tuổi là hắn giang ninh lập tức nhớ tới trước đó phùng bộ đầu đến trong nhà bãi phòng lúc bên người đi theo người này chính là người này chính mình cũng nghe đại ca nhắc qua tên là dương tông dương tông nhìn thấy giang n i n h lập tức c h ắ p tay giang n i n h đại ca còn xin cùng ta cùng tiến lên xe ngựa bây giờ tàu đầu cùng phùng đầu hẳn là đều đến lê nhà của anh mày bên trong đặc biệt muốn ta đến mời người trở về một chuyến lúc này dương tông có chút khách khí bởi vì lúc ấy phùng đầu phái hắn lúc đến nghiêm khắc dặn dò qua hắn muốn hắn đối đại giang n i n h nhất định phải cung kính không thể có bất luận cái gì m ạ phạm mặc dù hắn không biết rõ đây là vì sao nhưng là hắn biết rõ h ù n g đầu có thể như vậy trịnh trọng căn dặn hắn k i a tất nhiên là có lý do Tốt. giang ninh gật gật đầu sau đó nói p h i ề n p h ứ ớ c dương minh sau đó hai người leo lên xe ngựa tại dương tông vung roi phía dưới xe ngựa lập tức hướng phía ngoại thành chạy như bay không lâu sau đó ngoại thành giang ninh đi vào quen thuộc đường tắt nhất truyền sừng liền thấy quen thuộc c r ắ n g cảnh từ hàng rào làm thành một cái viện sân nhỏ cửa chính chính là một cái cửa gỗ bây giờ cửa gỗ đã mở rộng thông qua từ phía trước chuyển đến trò chuyện âm thanh giang ninh nghe được trước đó tới đây phùng bộ đầu cùng tự mình đại ca thanh âm đồng thời còn là có mặt khác một đạo có chút uy áp thanh âm xem này thanh âm liền biết rõ người kia bình thường chính là gia lệnh người rất có địa vị tào bân quả nhiên cũng tới giang ninh thầm nghĩ lần trước tại bên trong v ó c quán hắn liền cùng tào bân từng có gặp mặt một lần tự nhiên cũng liền nhớ k ỹ thanh âm của hắn bây giờ vẹn vẹn từ thanh âm hắn liền biết rõ tào bân tới lập tức hắn tăng tốc bước chân dương tông vội vàng theo sát phía sau một lát sau giang ninh liền xuất hiện tại mấy người trước mặt trong h u ệ n ba người ngồi tại dây cây nho dưới tào bân lúc này đang cùng p ù n g đầu trò chuyện nhìn thấy giang ninh xuất hiện một khắc này hai người lập tức đình chỉ trò chuyện t à o v â n ánh mắt lập tức rơi trên người giang ninh hắn trên giới xét lại một chút trong lòng á m ngữ tình báo không sai kẻ này quả nhiên lông tóc vô hại xem ra thẩm tòng vân trước khi rời đi quả thật là để lại cho hắn tốt đồ vật bằng vào kia đồ vật vậy mà có thể đem hồng thành đảo phản s á t cùng từ vân phong mấy người phản s á t đồng thời lông tóc không tổn hao gì không đơn giản a bây giờ đến xem cho dù là ta tự mình xuất thủ cũng không an toàn dù cho bát phẩm cường giả xuất thủ cũng có lật thuyền trong mương khả năng ngược lại là không có tiếp tục tăng lên xung đột cần thiết nếu là đánh bất tử tương lai khả năng phản thụ hắn hại trước hòa hoãn hạ quan hệ nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa kia tự nhiên là chuyện tốt nếu là không thể để hắn giảm xuống cảnh giác cũng không phải một chuyện xấu hy vọng cái này tiểu tử có thể thông minh chút tào bân trong đầu nghĩ tới đây lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười đứng dậy đ o lấy giang ninh tiểu huynh đệ đã lâu không gặp nha giang ninh cũng mặt mỉm cười gặp qua tào bộ đầu cùng p h u n g bộ đầu không biết do hai vị hôm nay đột nhiên tới đây cần làm chuyện gì tào bân lộ ra tiểu dung giang ninh tiểu h u n h đệ vừa mới trở về không bằng chiếc uống ngụm nước thấm giọng nói lại nói、tốt. giang ninh lộ ra tiểu đang trên đường tới hắn còn hơi nghi hoặc một chút tào bân đến trong nhà đến tột cùng không biết có chuyện gì lúc này tận mắt nhìn đến tào bân cũng nhìn thấy hắn biểu lộ ra thiện ý trong lòng của hắn cũng có đại khái suy đoán tào bân hôm nay tới đây là bạn không phải địch giang n i n h ngồi tại tự mình đại ca bên cạnh bưng lên một chén trà lạnh uống vào mới ngủ lớn buổi chiều ngồi gần một canh giờ xe hắn cũng quả thật có chút hát vung xuống trong tay trà lạnh về sau còn không đợi giang n i n h mở miệng tào bân nói giang linh tiểu huynh đệ hôm nay ta tới cửa tới bái phòng cũng rất đơn giản chính là hy vọng có thể hóa giải lần này hiệu lầm biến chiến tranh thành t ớ lùa nói xong câu đó, hắn đôi bên cạnh vị kia tùy tùng vẫy vây tay người kia lập tức từ trong tay h áo móc ra một cái màu đỏ hộ vương nhỏ cho tào bân tào bân tiếp nhận màu đỏ hộ vương nhỏ đặt ở giang ninh trước mặt trên bàn đá đây là nho nhỏ lễ vật không thành tình ý còn xin giang ninh tiểu huỳnh đệ nhận lấy giang ninh nghe vậy lập tức mở ra trước người cái này màu đỏ hộ vương nhỏ lập tức vật trong hộp tại lốm đốm lấm tấm ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra sáng tỏ kim quang vật trong hộp rõ ràng là một viên kim dật tử nặng đến một lạng kim dật tử nhìn thấy cái này mai kim dật tử giang ninh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạ trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn cùng tào bân cộng sự nhiều năm biết rõ tào bân tập tính cực kỳ t h a m tài hôm nay đã thấy đến một viên kim diệp từ từ trong tay tào bân chạy ra chẳng lẽ sự kiện kia là thật phùng bộ đầu trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ giang ninh thật giết từ vân phong cùng thanh xà bang phó bang chủ hồng thành đạo nhưng là cái này sao có thể hồng thành đào thế nhưng là võ đạo cựu phẩm tiểu thành tri cảnh cô đ ộ n g gia đã tồn tại một thân lực đạo chừng bảy tám trăm cân lại thêm hắn biên mãn cấp độ thiết xa trưởng cùng hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu làm sao lại gây tạy như thế một cái tiểu nhi trong tay phùng bộ đầu cảm thấy không thể tưởng tượng trước đó nghe được quy tắc này nghe đồn hắn cũng làm làm lời nói vô căn cứ nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến một màn này nội tâm của hắn lập tức dao động bởi vì nếu như không phải là bởi vì chuyện này tào bân làm sao lại gọi mình tới cửa đồng thời còn cho giang ninh chuẩn bị trên như thế một phần hậu lễ phải biết một viên kim diệp tử cũng là nặng có một lượng giá trị ngàn lượng b ạ c h n g â n nếu là lấy bọn hắn bộ đầu mỗi tháng mười lượng đồng lộc muốn công việc gần mười năm lúc này giang ninh nhìn thấy màu đỏ hộp v n g nhỏ bên trong kim diệp tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ trần trờ tào bộ đầu đây là ý gì tào bân trên mặt tiêu dung đây là một phần của ta nho nhỏ tâm ý đồng thời cũng là một phần đến c h ậ m nói xin lỗi lễ vật trước đây hiểu lầm một trận kém chút bắt giang ninh tiểu h u n h đệ những ngày này nghĩ đến ngày đêm khó có thể bình an nguyên bản vài ngày trước liền muốn tới cửa b á i phỏng lại là nghe nói giang ninh tiểu h u n h đệ ra khỏi thành cho đến hôm nay biết được giang ninh tiểu h u n h đệ trở về lúc này mới tới cửa b á i phỏng đồng thời còn có một việc cần hướng tiểu h u n h đệ xin lỗi nói xong câu đó tào bân ngồi trên ghế hướng phía giang ninh có chút chặt tay sau đó tiếp tục nói trước đó bởi vì từ v â n phong điều tra có sai thế là ta đối với hắn tiến hành xử phạt để hắn tự hành bỏ đi bộ khoái quần áo tự hành bỏ đi lại t ị c h quy về bình dân không nghĩ tới cái này từ v â n phong mặt n g o à i thuận theo ta sau lưng lại là hận lên tiểu huynh đệ vậy mà theo đôi tiểu huynh đệ ra khỏi thành ý đồ hại tiểu huynh đệ mệnh cũng may mắn tiểu huynh đệ khí v ậ n phi phạm bây giờ cũng coi như an nhiên trở về vì biểu đạt thầy nấy ta còn có một vật muốn để tiểu huynh đệ xem qua một cái nói xong tạo bất hướng phía tùy tùng của hắn đưa mắt liếc g i ý qua một cái tùy tùng của hắn lập tức bước nhanh ly khai vẹn vẹn qua hơn mười hơi thở tào bân tùy tùng xuất hiện lần nữa lúc thủ hạ dẫn theo cái túi vải sau đó tào bân tùy tùng đem túi vải đặt ở giang ninh trước mặt trên bàn đá theo miếng vải đen mở ra bị miếng vải đen bao quanh hộp lập tức xuất hiện tại mấy người trước mặt lúc này giang ninh cũng ngửi thấy mùi máu thanh t ư ờ i bên trong là vật gì giang ninh nhũ mày tào bân cười cười giang ninh tiểu huynh đệ mở ra liền biết rõ nghe nói như thế giang ninh rút mở hộp gỗ phía trên hoạt động đ ạ y lại theo đ ạ y lại bị rút mở lập tức một cái lao phu nhân đầu lâu phía trên đều là tiểu tụy tơ bạc cùng lúc đó nồng đập mùi máu tươi đập vào mặt giang n i n h lông mày lần nữa nhũ chặt hắn nhìn về phía tào bân đây cũng là ý gì tào bân mỉm cười đây là từ vân phong mắt m ù lao m â u thân cũng là từ vân phong trên đời này thân nhân duy nhất từ vân phong đã làm ra loại sự tình này ý đồ mưu hại giang n i n h tiểu huynh đệ như vậy hắn m â u thân không biết dạy con lúc có kết cục này lập tức tào bân giống như cười mà không phải cười nhìn xem giang n i n h không biết rõ giang n i n h tiểu huynh đệ có thể hài lòng cái này hai kiện lễ vật giang n i n h ánh mắt bình tĩnh cùng t à o bân đối mặt một hơi về sau giang linh chậm rãi đem chứa từ vân phong lao mẫu thân hộp đất lên t à bộ đầu mời trở về đi tào sau đó lại nói cái này hai kiện lễ vật ta liền lưu lại giang ninh gật gật đầu nhìn thấy giang ninh cái bộ dáng này tao bân lập tức cười đứng dậy rời đi phùng bộ đầu g ặ p đây cũng đứng dậy hướng phía giang ninh cùng giang lê hai người c h ắ p tay hai vị ta cũng cáo tử giang lê nói phùng đầu đi thong thả sau một lát cả viện chỉ còn lại giang ninh cùng giang lê hai người a đệ ngươi thật giết từ vân phong giang lê hỏi giang ninh gật gật đầu ta vài ngày trước đột nhiên biến mất chính là phát giác được từ vân phong mấy người theo đôi ta liền ra khỏi thành cho bọn hắn tìm một chỗ phong thủy bảo đ i ệ a đệ thật làm cho huynh t r ấ n kinh giang lê thở d à i sau đó hắn lại chỉ vào trên bàn hai kiện vật phẩm a đệ những này nên xử trí như thế nào giang ninh nói đại ca đều thu cất đi trật giang ninh thở d à i họ không kịp người nhà từ vân phong lão mẫu liền rất an táng đi giang lê lập tức gật gật đầu a đệ nói rất đúng họ không kịp người nhà là nên h ả o h ả o an táng từ vân phong lão mẫu t h ầ n vi huynh đi an bài một chỗ dưới mộ điệu táng đi Tốt. giang ninh gật gật đầu sau đó nói vậy phiền phức đại ca giang lê cười cười bây giờ đại ca tay phải bị phế thực lực có hạn không giúp được a đệ quá nhiều loại chuyện nhỏ nhặt này vừa vặn để ta tới a đệ thời gian càng thêm quý giá không thể lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên sau đó hắn cầm đang trang bị kim diệp từ hộp b ư n g nhỏ đem nó đắp lên đặt ở giang ninh trong tay vật này liền a đệ cất ký đi nay bằng với ngàn lượng bạch ngân đối với a đệ luyện võ có trợ giúp rất lớn vi huynh bây giờ tiền cũng đủ cũng tốt giang ninh gật đầu c h ư n g một trăm linh bốn mua cái phòng ở trong sân giang lê mở miệng a đệ ngươi nói hôm nay tảo bần đột nhiên tới cửa lại làm ra cử động như vậy đến tột cùng là vì cái gì giang ninh cầm trong tay tào bân vừa mới đưa tặng viên kia kim d r ậ t tự như có điều suy nghĩ nói ra hẳn là tới đây biểu đạt thiện ý cùng ta h ò a hoãn quan hệ hòa hoãn quan hệ giang lê gật đầu tựa hồ có chút minh bạch sau đó hắn nói kia a đệ chuẩn bị làm thế nào giang ninh hơi suy tư một lát liền mở miệng nói ra thuận tâm ý của hắn đi dù sao tào bân cũng đại biểu cho tào ra bây giờ cùng tào ra là địch không công n o an nghe được giang ninh mấy câu nói đó giang lê lập tức liên tục gật đầu ta ủng hộ a đệ hết thể lựa chọn giang ninh nghe vậy thế là cười cười giang lê lại nói ra a đệ ta về trước phòng nhìn xem tàu tử ngươi cùng ngươi tàu tử nói một chút đợi chút nữa đi ra ngoài cho tử vân phong lào mâu thích đáng an táng giang linh gật gật đầu theo giang lê trở về phòng cả viện lập tức chỉ còn lại giang linh một người nhìn xem trong tay kim d i ệ p tử hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư từ hôm nay tàu bân biểu hiện đến xem hắn nên là kết luận hồng thành đảo cùng tử vân phong mấy người là tử ta giết chết bất quá hắn vậy mà lựa chọn tới cửa đến hỏa hoãn quan hệ như thế có chút vượt quá dự liệu của ta bất quá cũng thế ta bây giờ nhận thẩm tòng vân cùng vương tiến coi trọng lại theo tàu bân có giết chết hồng thành đảo loại này v lại không là trước kia bị hắn tùy ý nghiền chết sâu kiến tự nhiên cũng sẽ để hắn làm ra khác biệt lựa chọn theo tào bân đều là có mặt m ũ i người cũng không phải đem đầu treo ở dây l ư n g quần lục lâm hảo hán nào có nhiều như vậy tuyệt đối ngươi chết ta sống cái này đại khái chính là người thể diện cách làm đi nghĩ tới đây giang ninh không khỏi cười một tiếng đã như vậy cũng tốt chí ít kể từ đó bất luận là tào bân như thế làm việc để cho ta giảm xuống cảnh giác vẫn là thành tâm đến hòa hoãn đều sẽ cho ta một chút trưởng thành thời gian thời gian càng dài thực lực của ta càng mạnh chỉ cần ta đầy đủ cường đại tự nhiên binh đến đem nước tới lẫn ă n nghĩ tới những thứ này giang ninh ở trong lòng t h ầ m nghĩ hai ngày sau thương lãng võ quán giang ninh đối đỉnh đầu dâng lên mặt trời không ngừng vận chuyển nội đan dưỡng sinh công hô hấp thuật thổ nạp bây giờ theo cái này môn công pháp đạt tới tinh thông cấp độ ngũ tạng lục p h ủ đạt được t ầ n g thứ cao hơn rèn luyện hắn bây giờ hô hấp thổ nạp mặt trời mọc cùng giờ m a o đại nhật tinh khí đã không tăng trưởng điểm kinh nghiệm nói cách khác chỉ có càng thêm tới gần vào lúc giữa trưa càng thêm mánh liệt đại nhật tinh khí mới có thể đối với hắn ngũ tạng lục phụ làm được rèn luyện hiệu quả cũng chính là giờ thì cho nên hắn mỗi ngày luyện tập nội đan dưỡng sinh công thời gian gia, tăng thật lớn, gia tăng đến cũng theo n h gia giang ờ t h đến linh cái n này môn công pháp chính là hắn mỗi ngày bắt buộc công pháp mặc dù mỗi ngày đều cần hao phí hai c á n h giờ nhưng là tầm quan trọng không thể nghi ngờ có thể để hắn trong ngoài đồng tu tương lai sẽ đi so với những người khác càng xa mà lại ngang nhau cấp độ thực lực cũng sẽ càng mạnh nhất là đối hắn một ngày k i a đột phá nội đan dưỡng sinh công tiểu thành chi cành lúc sẽ tại thể nội ngưng luyện ra nội tức thực lực của hắn chắc chắn sẽ nên đón t h ế biến trong n g á y mắt sắp đến giờ thìn tám khắc giang n i n h cũng lập tức mở ra hai mắt đình chỉ tiếp tục phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tinh thông ba trăm tám mươi bảy hai nghìn nhìn thoáng qua chính mình phía trên nội đan dưỡng sinh công tiến độ lập tức hắn ánh mắt liền xuống rời kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n tám mươi chín một nghìn vương tiến nói không sai dùng ngũ cầm quyền diễn sinh kình lực thôi động khí huyết rèn luyện quanh thân màng ra hấp thu dược lực, hiệu xuất xác thực có tăng lên hôm qua ta trong vòng một ngày liền gia tăng bốn mươi năm điểm kinh nghiệm lấy loại hiệu suất này nhiều nhất hơn hai mươi ngày liền có thể đột phá tới ra đá nghĩ tới đây giang ninh không khỏi tắt lơi không thôi cái này quá khoa trương lập tức hắn vừa tối thầm thở d à i nói dù cho tàu vanh bực này thiên tài căn cứ lưu truyền thuyết pháp hắn trước đây một bước này cũng là dùng gần nửa năm mà lại hắn thân là tàu gia kỳ lân tử thưởng thụ các loại võ đạo tài nguyên nhưng so với ta nhiều hơn nhiều nghĩ tới chỗ này giang ninh càng là rõ ràng chính mình cái này bạn thần kỳ nếu không có cái này bạn phụ trợ dựa vào bản thân võ đạo thiên phú quả quyết không có khả năng có cái này hiệu suất phải biết chính mình tu luyện thế nhưng là danh xưng ơ đại hạ đỉnh cấp tông môn kim cương tự chấn tông võ học kim cương bất diệt thân cái này môn công pháp chính là thế gian nhất đảng tôi luyện b ì mô công pháp tại ngang nhau cấp độ muốn so phổ thông luyện b ì c h i p h á p mạnh lên ba năm thành cái này môn công pháp tự nhiên mỗi một bước đều xa so với cái khác tôi luyện b ì mô công pháp độ khó lớn rất nhiều hiệu suất tự nhiên cũng muốn thấp hơn nhưng là giờ phút này giang ninh đơn giản tính toán một cái liền biết rõ tôi luyện b ì mô tốc độ không những không thể so với những cái được gọi là thiên tài chậm ngược lại là phải nhanh chóng rất nhiều Sau một khắc, giang ninh liền đóng k ỹ chính mình cửa chính của sân sau đó bắt đầu bỏ đi trên người quần áo nghe được tiền viện truyền đến các loại hô hô ha ha thanh âm hắn không khỏi bất đắc gì lắc đầu mua cái căn phòng lớn thật sự là lựa xém lông mày không phải ở chỗ này tôi luyện bị mô thật sự là có chút xấu hổ hy vọng trình nhiên sư huynh tại cái này một hai ngày có thể cho ta tin tức tốt tại nội thành tìm kiếm đến không tệ căn phòng lớn hai ba lần y phục trên người hắn liền khởi vẹn vẹn lưu một đầu còn đùi sau đó hắn mở ra hợp lại hộp ma bị xa bắt đầu dùng sức xoa lượt trên người mình toàn thân cố gắng đem ra của mình x o ắ đỏ làm dược lực càng thêm rót vào ra nội bộ như thế mới có thể làm tôi luyện b ì mô hiệu suất cao hơn hôm qua hắn liền thử qua tại không sử dụng ma bì s a tình hướng giới hắn tôi luyện b ì mô hiệu suất chỉ có một nửa cũng chính là kim cương bất d i ệ t thân điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ trực tiếp giảm xuống một nửa dù n g cùng không cần ma bì s a phụ trợ tôi luyện b ì mô hiệu suất t r ê n l ệ n h gấp đôi có thể nói cách biệt một trời mà lại hắn còn phát hiện chính mình sử dụng ma bì s a về sau mỗi ngày thu hoạch nguyên năng điểm cũng có chút biến động so trước đó càng nhiều hơn một chút nói rõ ma bì xa sẽ còn mang đến nguyên năng điểm số tăng trưởng bởi vậy có thể thấy được phụ trợ luyện võ dược vật quan trọng đến cỡ nào tại tối hôm qua giang ninh cũng kiểm lại một cái thẩm phóng vân lưu cho hắn ma bị xa không nhiều lắm bởi vì hắn từ khi bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ sau ngưng luyện bì mô đặt đến ra châu cấp độ trước đó một ngày chỉ có thể luyện bì hai lần bây giờ lại là một ngày có thể cao tới năm sáu lần bởi vì luyện bì có thành tựu đặt tới ra châu cấp độ về sau ma bị xa vô luận như thế nào xoa đều không thể để ra của hắn thủ thường nhiều nhất chỉ có thể xoa thành vỏ bừng kể từ đó mặc dù dược lực hấp thu không bằng trước đó nhưng là cũng không cần nhận bị thương ngoài ra một ngày có thể luyện bị tần suất có thể thật to gia tăng cho nên những cái kia ma bị xa tối đa cũng liền còn có thể dùng cái chín đến mười ngày lại sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn về phần vô tiến mặc dù hắn làm sư phụ theo giang ninh cũng giúp mình đủ nhiều chính mình cũng không thể vô độ tiếp tục đòi hỏi sau nửa cách giờ giang ninh hít sâu một hơi lúc này mới đem ma bị xa xoa khắp cả toàn thân của mình sau đó hắn liền triển khai kim cương bất diện thân thức thứ tư sau đó là thức thứ năm thức thứ sáu triển khai tư thế đồng thời vận chuyển kinh lực thôi động quanh thân khí huyết tôi luyện bị mô tới gần giữa trưa đông đông đông tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giang sư huynh là ta trình nhiên nghe được đến từ trình nhiên thanh âm giang linh thế là tăng tốc tắm động tác đồng thời mở miệng lên tiếng trình huynh các loại ta lập tức ra ngoài viện trình nhiên nghe được trong sân truyền ra hát nước ào h ả o âm thanh hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc kỳ quái giang linh tại sao lại đang tắm hôm qua gặp hắn chính là đang tắm hôm nay gặp lại hắn lại là đang tắm hắn cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy sạch sẽ t r ì n h nhiên trong mắt có chút h ầ nghi vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp sau giang linh liền mặc mang trình tề sau đó liền dâng lên môn thuyên theo môn thuyên loảng xoảng một tiếng giang ninh sân nhỏ gỗ lim cửa chính cũng chậm rãi mở ra giang sư m i n h người đ o á n ta mang cho ngươi tin tức tốt gì tới t r ì n h nhiên cười nói giang ninh n g a y vậy lập tức hai mắt tỏa sáng thế nhưng là có nhà tin tức tốt t r ì n h nhiên lúc này ánh mắt không khỏi rơi vào giang ninh thản lộ cánh tay cùng trên đùi bởi vì giờ khắp này giang ninh vô luận là cánh tay vẫn là cổ cùng lộ ra bắp chân bộ phận đều là đỏ bừng một chút nghe được giang ninh câu nói này trinh nhiên gật gật đầu giang sư h u n h đoán không tệ đúng là có nhà tin tức tốt mà lại là hai tòa nhà nơi ở đều có sân nhỏ đều tại nội thành cái này hai tòa nhà nơi ở một lớn một nhỏ đều thỏa mãn giang sư huynh trước đó nói lên điều kiện đang khi nói chuyện t r ì n h nhiên nhìn xem giang ninh toàn thân đỏ bừng làn da trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn cái này toàn thân đỏ bừng sẽ không phải là tại tôi luyện bỉ mô đi lúc này giang ninh nghe được t r ì n h nhiên lời nói này hắn lập tức hứng thú tại bên trong võ quán luyện bỉ cái này một ngày hắn đều không tiếp tục chờ được nữa mỗi lần bỏ đi quần áo đều để hắn cảm thấy mười phần không được tự nhiên thế là hắn nói trình h u n h đều nói với ta nói Tốt. Trình nhiên đáp, đồng thời khẽ lắc đầu. đ e sau đó trình nhiên cũng lấy lại tinh thần đối giang l i n h nói giang sư huynh kia còn hơi nhỏ nhà ở chiếm diện tích nước chừng một mẫu hẳn là thỏa mãn giang sư huynh yêu cầu treo bán giá cả là sáu trăm bốn mươi tám l ư ợ g bạc đắt như thế nghe được trình nhiên câu nói này giang ninh không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc trình nhiên gật gật đầu có chút đồng ý nói là có chút quý bởi vì cái này nơi ở tại nội thành trung tâm tuy có lệnh đắt một chút giang ninh nói k i ê u mặt k h á c một tòa nơi ở đâu t r ì n h n h â nói n mặt k h á c một tòa nơi ở thì c à n g đắt treo bán giá cả là một tám trăm tám mươi tám lượng chiếm diện tích nước chừng năm mẫu năm mẫu như thế lớn giang ninh hơi có chút kinh ngạc theo hắn giải một mẫu đại khái sáu trăm sáu mươi sáu m hai năm mẫu cũng chính là hơn ba m é t vông. là một m cái ở lại địa phương cái này tự nhiên là cực lớn xưng là trang viên cũng không đủ t r ì n h n h â nói n là có chút lớn bất quá tại nội thành bên trong cũng có chút lệnh tương đối gần ngoại thành đồng thời cũng tiếp giáp lạc thủy phong thủy không tệ cảnh sát cũng không tệ chương một trăm linh năm tòa nhà lớn có nhà của mình võ quán bên trong chính nhiên giới thiệu xong hai bộ nơi ở sau đó lại hỏi giang sư huynh đối cái này hai bộ nơi ở nhưng có ý nghĩ giang linh nói chính huynh mang ta đi nhìn xem bộ kia giá trị một nghìn tám trăm tám mươi tám lượng nhà ở đi ta đối cái này thật cảm thấy hứng thú nghe được câu này chính nhiên trong lòng không khỏi giật mình giang linh vậy mà lựa chọn nhìn nhà này nơi ở cái này chẳng phải là nói rõ hắn có thể mua nổi đây không có khả năng a nhà ta đều lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân lượng giang linh có thể làm sao lấy ra được đến chẳng lẽ mấy ngày trước đây ta nghe được lời đồn đãi kia là thật những ý niệm này tại trình nhiên trong đầu phi t ố c hiện lên sau đó trình nhiên nói kia giang sư huynh đi theo ta ta cái này phải tùy tùng đi liên hệ cái kia nơi ở chủ nhân phiền phức trình huynh giang linh nói cảm t ạ trình nhiên cười cười người ta tức là bằng hữu giữa bằng hữu hô bang hỗ trợ cái này chính là m ư ờ i phần bình thường sự tình không cần khách khí như thế nghe được lời nói này giang linh trên mặt cũng lộ ra tiểu dung nếu là bằng hữu cái kia sau trình h u n h đừng gọi ta sư huynh x ư n h võ quán cũng không phải t ô n g môn không cần thiết như thế chính thức Tốt. vậy liền nghe giang minh lời nói trình nhiên tùy theo đổi giọng sau đó hai người liền cùng nhau hướng phía võ quán đi ra ngoài trên đường đi giang minh đều đang âm thầm thôi động thể nội khí huyết đỏ bừng làn ra cũng bởi vậy thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường sau một nén nhang hai người liền xuất hiện tại tiếp giáp lạc thủy một cái tòa nhà lớn trước mặt lúc này một vị giữa lông mày đã có một ít nếp nhăn phụ nữ trung niên sớm đã ở chỗ này chờ đâu gì chính nhiên nhìn thấy vị này phụ nữ trung niên lập tức mở miệng sau đó trình nhiên lại đối giang minh nói Vị này chính lúc i này trước hắn không ngờ tới minh nguyệt lâu đại trưởng quỹ lại là một vị nữ tử hơn nữa còn là một vị phụ nữ trung niên phải biết tại cái này thế đạo như thế kiếm tiền một môn sinh ý tất nhiên sẽ lọt vào cố tình người ngấp nghẽ không có nhất định thực lực là không cách nào giữ vững minh nguyệt lâu cái này sàng nghiệp nghĩ tới những thứ này giang ninh lập tức biết do trước mặt vị này đồng trưởng quý tất nhiên không đơn giản đồng trưởng quý giang ninh chắp tay vị k i a phụ nữ trung niên lập tức n u nhu cười một tiếng giang công tử hữu lễ t r ă m nghe không bằng một thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường sau đó đông trưởng quý nhìn về phía trình như nói ngươi tiểu tử ngược lại là mang đến cho ta một cái không tệ hộ khách thoại âm rơi xuống đông trưởng quý cũng hời hợt đẩy ra nặng nghề cửa chính giang công tử mời vào nội xăm xem mời giang ninh nói sau đó ba người bước vào sân bên trong từ nhập môn bắt đầu chính là tương b ư ớ c một bậc thang đi lên tiền viện hai bên đều là hòn non bộ nước chạy cùng rừng trúc bên hai là hai bên dốc rách nước chạy âm thanh cùng rừng trúc l â y động ảo âm thanh nơi xa cũng có thể nghe được lạc thủy phía trên bọt nước âm thanh một bên xâm nhập nơi ở đông trưởng quỹ vừa nói tòa nhà này địa thế cực cao đồng thời nhập môn từ thấp đến cao chỗ ở chỗ cao nhất chính là tại phía đông sân nhỏ l ư n g tựa lạc thủy tầm mắt cực kỳ khoáng đ ạ t có thể một chút trông thấy toàn bộ vô biên vô tận lạc thủy đồng thời cũng có thể trông thấy ngoại thành sen vào nhau tinh tế chiều cao không đồng nhất phong h toàn bộ chỗ ở kết cấu chia làm tiền viện cùng nhà chính Cung đông ồ vật bắc ba cái đại viện, bắt thỏa Một trà ba bốn Ba sau. cái cùng cầu. chén đại đời lại người tại đủ để đường đứng đ mãn ở yêu viện n chỗ cao h ấ trưởng thổi từ thủy t phía đến lạc ê n Đông gió. t r quỹ nhu nhu cười một tiếng giang công tử không biết rõ n giang ư ơ cảm thấy t ò h như thế à này à n công ó thể hay h tử h ninh ngươi Giang n tầm mắt. chuẩn ó bị làm sao nói đông trưởng quỹ phản hỏi giang ninh nói đông trưởng quỹ ngươi mở thành tâm giá ta liền muốn đ ô n g trưởng quỹ nghe vậy hơi suy tư một lát sau đó nói sáu trăm sáu mươi sáu lượng như thế nào một bên t r ì n h nhiên nghe được câu này lập tức thần sắc kinh ngạc nói đông gì, ngươi nói không sai chứ sáu trăm sáu mươi sáu lượng ngươi sẽ không phải tại bắt ta hảo huynh đệ t r ơ i b ù a à? đ ô n g trưởng quỹ nhìn xem giang linh ánh mắt nghi hoặc khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười ta nào có can đảm này cầm giang công tử t r ơ i b ù a cái này tự nhiên là thành tâm giá cả không biết rõ giang công tử định như thế nào vì sao giang linh hỏi đồng trưởng quỹ mặt mỉm cười Ta x e một trọng giang công Tử tương Tử Giang Công muốn cùng Giang Công tử giao cái bằng hưu. 666 lượng, giao lai, cái hưu. m cái cũng là ta đối giang Công tử chúc phúc. phi đối Giang thường ta Tử Một lượng. mắn may Đây số là bên trình nhiên nghe được câu này cánh tay không khỏi rộng sử giang n i n h giang n i n h cũng chậm rãi mở miệng đông trưởng quỹ như thế nệ tỉnh vậy tại hạ há có không đồng ý đạo lý nghe được câu này đông trưởng quỹ trên mặt ý cười càng đậm c h ạ m vào tối giang n i n h cầm khế đất một lần nữa trở lại đông viện chỗ cao nhất thổi lạc thủy phía trên gió hồ nhìn xem dưới chân chiếm diện tích hơn ba m hai chỗ ở hắn thần sắc có chút hoảng hốt kiếp trước chính mình buôn ba m ư ơ năm móc sạch hai đời người t í c h xúc lại trên lưng mấy chục năm lợn lần mới thu được một cái nhà thuộc về mình thuộc về mình căn nhà nhỏ bé mà bây giờ đi vào thế giới này vẹn vẹn mấy tháng lại có được một tòa như thế to lớn như thế hào hoa nhà ở loại này hào hoa chỗ ở tại kiếp trước của mình nằm mơ cũng không từng ngờ qua qua mấy cái hô hấp hắn lại cúi đầu mắt nhìn chính mình trong tay khế đất tại ánh chiều tà dưới hắn hít sâu một hơi hô lại chậm rãi phun ra một thế này tròn cái biệt thự sang trọng động vậy liền để ta nhìn một chút tương lai không đồng dạng phong quang đi hắn trong miệm thì thảo trong lòng cũng phẳt mở ra một cái công xiềng tâm h linh đạt được buông lỏng trong lòng trở nên vô cùng tự tại cùng hài lòng là đêm giang ninh dứt khoát một mình một người ở hai nơi này cái trong c h ô ở c h ô ở giao tiếp quá trình bên trong minh nguyệt lâu đông trưởng quỹ cũng làm phi thường mà nói đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ cũng không dọn đi liên liên một chút có giá trị không nhỏ trang trí vật cũng đều lưu tại cái này trong nhà giang ninh cũng biết rõ vị này vị kêu minh nguyệt lâu đông trưởng quỹ đối với mình lấy l ò n g kiến thức nàng lớn như thế khí làm việc giang ninh cũng biết rõ đông trưởng quỹ như thế một giới phụ nhân vì sao có thể thủ được minh nguyệt lâu như thế lớn một cái cơ nghiệp đối với đông trưởng quỹ người này giang ninh trong lòng cũng rất là bội phục giá trị hơn một năm hai nói bỏ qua liền bỏ qua vô cùng quả quyết không có chút nào do dự đây không phải là người bình thường có thể làm được hôm sau trời vừa sáng giang ninh rời giường liền chính mở ra bảng nhìn thoáng qua tên giang ninh nguyên năng chín mươi bảy kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn năm trăm chín mươi một ba nghìn đặc hiệu xem qua không tên ngũ giác phi phạm ngũ cầm quyền viên mãn chín mươi một một nghìn phép xài đao pháp ba lần phá hạn hai n g h ì ba t r ă sáu mươi sáu bốn nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nội đàn dưỡng sinh công tinh thông ba trăm tám mươi bảy hai nghìn thương l ã n g đao pháp tinh thông một hai trăm kim cương bất diệt thân nhập môn một trăm mười tám một nghìn hôm qua chậm trễ rất nhiều các phương diện tiến độ đều có chút chậm. bất quá cũng coi như hoàn thành một kiện đại sự cuối cùng có thuộc về mình phong ước hôm nay cũng có thể tiếp đại ca đại tàu một nhà đến nội thành cư ngụ giang linh trong miệng thì thảo thần sát nhẹ nhõm sau đó rời g i ư ờ n g đơn giản rửa mặt về sau giang linh liền bắt đầu luyện công đợi đến giờ t h ì một khắc về sau hắn liền bắt đầu mặt hướng mặt trời bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí rèn luyện ngũ tạ ngục phủ thằng đến giờ thìn tám k h ắ c thời khắc sắp tiến vào giờ tị hắn mới đình chỉ thổ nạp nhật hoa tinh khí cử động kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tinh thông bốn trăm m ư ơ i bốn hai nghìn so sánh hôm qua lại tăng trưởng thêm hai mươi bảy điểm không tệ giang linh khẽ gật đầu cảm nhận được chính mình mỗi ngày đều tại tiến bộ đều trở nên mạnh hơn cái này khiến hắn động lực mười phần đối với người tầm thường mà nói luyện công chính là buồn tẻ không thú vị nhưng là đối với hắn mà nói lại là một kiện cực kỳ chuyện thú vị đây hết thể đều là bởi vì chính mình tiến bộ có thể nhìn gặp sờ được chỉ cần cố gắng liền có thu hoạch Tích nhất tất định nhiên lũy lượng nhất định biến, liền biến, sau ẽ có chất biến. Nhất là mỗi môn công Nhất pháp, phá mong, mong pháp phá hạn đạt tới biến. mỗi môn là về s càng cho chờ chờ công có cái làm tràn hắn ngập mong, mong hạn, gì theo pháp phá sẽ đó ặ c hiệu hiện. xuất Sau đ giang ninh liền đứng dậy hướng phía chỗ ở bên ngoài đi đến một canh giờ sau giang ninh lần nữa đi vào ngoại thành đi vào gian tia từ hàng rào làm thành quen thuộc ngoài sân đẩy ra sân nhỏ sau cửa gỗ giang ninh liền thấy đại ca một nhà đều trong sân a đệ sao ngươi lại tới đây giang l i n h nghe được sân nhỏ bị đẩy ra liền lập tức ngầm đầu nhìn thấy giang ninh một khắc này hắn ánh mắt cũng lập tức trở nên bình tĩnh rõ ràng an tâm giang linh xoay người ôm lấy nhào tới tiểu đậu bao sau đó nói đại ca đại tẩu ta tại nội thành mua cái tòa nhà lớn một người ở quá quận cũ bé, hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đem đến nội thành đi ngươi nói cái gì giang lên ngay vậy lập tức chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem giang linh liễu huyền huyền cũng khẽ n h ế n g miệng mắt lộ vẻ kinh ngạc víu cốc cốc cốc ngươi nói là sự thật sao thật sự có tòa nhà lớn lớn nhỏ đậu bao tại giang linh trong lực đen nhánh hai mắt trở nên sáng tỏ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ giang linh cười một tiếng sơ sơ tiểu đậu bao nhỏ nhắn cái mũi đương nhiên là thật sau đó hắn lại ôm tiểu đ ầ u ba o hướng phía tự mình đại ca đại tàu đi đến ấy các ngươi nhìn đang khi nói chuyện giang linh đem sớm đ ã chuẩn bị xong khế đất đặt ở giang lê trong tay hắn cũng biết rõ không có khế đất chứng minh muốn phí rất lắm l ờ i lưỡi dù sao chuyển vào nội thành ở lại chính mình đại ca đại tàu sớm đã suy nghĩ vài chục năm đáng tiếc một mực làm không được bởi vì không có cái này thực lực kinh tế tại nội thành đừng nhìn chi tiền đ ộ n nhưng nói bộ thứ nhất nơi ở khoảng chừng một mẫu lớn chiếm diện tích chỉ cần hơn sáu trăm lượng bạc liền sẽ cảm thấy diện tích mấy chục bình phòng ở sẽ mấy chục lượng đây là hoàn toàn sai lầm bởi vì nội thành căn bản không có cung cấp bình dân ở lại phòng ở dù cho nhỏ nhất cư dân phòng ở cũng là tiếp cận nửa mẫu cũng muốn nhỏ bốn trăm l ư ợ n g bạc cái này đối với trước đó giang lê tới nói dù cho mệt mỏi cả một đời cũng tích lũy không d ư ớ i nhiều như vậy ngân lượng chuyển vào nội thành cũng vẹn vẹn lúc trước hắn trong lòng một tuần lễ trông mong mong muốn mà không thể thành chờ đợi Trước thành.、Giờ、phút này giang lê nhìn xem trong tay trương đất, hai mắt của hơn hóa. nhìn khế hai hắn không kh ngày biến Ngoại này Giang này Giờ sau Lê xem giang lê lúc này mới chậm rãi ngừng đầu chiếm diện tích vượt qua m ộ mươi mẫu chỗ ở thật là a để mua giang ninh cười cười đại ca giấy trắng mực đen đều tại khế đất phía trên hơn nữa còn có quan phụ con dấu cái này há có thể là giả nghe được câu này giang lê thần sắc có chút đậu dung một lát sau hắn cùng liễu huệ luyện không khỏi lướt nhau thấy cảnh này giang ninh lần nữa mở miệng nói đại ca đại tàu các ngươi cũng đừng suy tính không có gì tốt cân nhắc ta một người ở không được như thế lớn phòng ở mà lại các ngươi cũng có thể nhìn ra thế đạo này càng ngày càng không thái bình ngoại thành so sánh nội thành cũng càng loạn hai ngươi dù cho không vì chính mình cân nhắc cũng phải vì tiểu đầu bao cùng giang nhất m ì n h an nguy cân nhắc giang lê cùng liễu h u y ể n h u y ể n nghe được lời nói này về sau giang lê lập tức trọng trọng gật đầu a đ ệ nói không sai thế đạo này quả thật có chút không thái bình nội thành s ắ c thực an toàn rất nhiều lúc này liễu h u y ể n h u y ể n cũng mở miệng nói an ninh tạ ơn ngươi giang linh gặp đây không khỏi thư thái cười một tiếng đại ca cùng tàu t ử làm gì khách khí như thế ta trước đó ăn không ở không nhiều năm như vậy c a c a tàu tàu cũng đều không nói gì liễu u y ệ n u y ệ n nghe được giang linh câu nói này nghĩ đến trước đó chính mình tại đêm khuya cùng giang lê thổ lộ hết phần nản l i gian đi đi ở, ở, ở tại vừa mua tòa nhà lớn giang linh lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thư thái chiếm diện tích năm mẫu nhiều chia làm đông bắc cây ba tòa đại viện đại viện tường cây cao cao hơn chỉ cần đóng cửa lại liền lại không bất luận kẻ nào có thể quái dày hắn tôi luyện bị mô không còn có trước đó tại võ quán bên trong như vậy xấu hổ tâm tình biến tốt giang ninh cũng cảm giác chính mình tinh tiến võ đạo hiệu suất cũng càng cao tại này mười ngày bên trong toàn bộ lạc thủy huyện cũng một mực gió êm sóng lặng giang ninh cũng khoảng chừng võ quán nghe được đến liên quan tới d ư ợ c vương cốc một vị chấp sự trưởng lao dẫn đội đến căn cứ võ quán đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau biết được vị tia chấp sự trưởng lao mang theo d ư ợ c vương cốc mấy vị hảo thủ đi vào lạc thủy huyện chính là vì bắt bị quan phủ truy nã giang dương đại đạo hôn giang long điền bất nghĩa bởi vì căn cứ đủ loại dấu hiệu điền bất nghĩa đang trốn giấu ở lạc thủy huyện trong huyện thành đồng thời theo võ quán đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau giang ninh cũng được biết dược vương cốc chấp sự trưởng lao thực lực đứng hàng võ đạo t h ấ t phẩm s o vị k i a hốn giang long điền bất nghĩa võ đạo bất phẩm thực lực mạnh hơn rất nhiều mà lại trừ bỏ vị k i a dược vương cốc chấp sự trưởng lão ngoài ra còn có ba vị võ đạo bất phẩm hảo thủ hộ tống m à tới có thể thấy được dược vương cốc đối với bắt hốn giang long điền bất nghĩa quyết tâm giang ninh sở dĩ quan tâm như vậy chuyện này cũng là bởi vì thông tập lệnh đối với điền bất nghĩa t r e o thường có điền bất nghĩa manh mối chứng thực sau tức còn ngân chất lượng nếu là có thể bắt điền bất nghĩa quy án càng là nhưng phải tiền thưởng chất lượng tiền thưởng trăm lượng tại một lượng hoàng kim hối đ o á i một ngàn lượng bạch ngân chuyển đổi tỷ lệ h ạ đây chính là tương đương mười vạn lượng bạch ngân ban thưởng cao như vậy tự nhiên để giang ninh không khỏi có chút để bụng một khi có thể đem điền bất nghĩa bắt q u y án đến bạch ngân mười vạn lượng vậy liền triệt để phát tài nhưng là giang ninh cũng biết rõ trong đó tất nhiên có chỗ k ỳ p bạc điền bất nghĩa người này chỉ là võ đạo bác phẩm dựa vào cái gì đáng giá một vị võ đạo thất phẩm chấp sự trưởng lão tự mình dẫn đội đến bắt hắn chớ nói chi là dựa vào cái gì đáng giá dược vương cốc mở ra tiền thưởng trăm lượng kết xù treo thưởng trăm lượng hoàng kim, Cái n võ,、so、võ quán bên trong ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một giang ninh phía trước viện một lần lại một lần luyện quân pháp mỗi luyện một lần quân pháp khí huyết chi lực liền tăng vọt năm sợi khí huyết chính là võ đạo căn cơ võ đạo chi bản nguyên khí huyết không mạnh võ đạo khó mà tinh tiến khí huyết càng mạnh không những thể phách sẽ mạnh hơn võ đạo cũng có thể càng thêm tinh tiến đồng thời vô luận là tôi luyện bì mô vẫn là rèn luyện cơ bắp các loại trình tự hiệu suất đều sẽ có thể tăng lên cho nên đối với ngũ cầm quyền giang ninh vẫn như cũ vô cùng coi trọng cái này cùng hắn khí huyết lớn mạnh có quan hệ chớ nói chi là theo điểm kinh nghiệm một đầy phá hạn sau quyền pháp cảnh giới có thể đi vào một bước đột phá bên ngoài còn có thể mang đến cho hắn mới đặc hiệu gia trì đối với điểm này g i a n i n h trong lòng cũng là vô cùng chờ mong ngũ cầm quyền chính là hắn nắm giữ nhập lưu võ học bên trong tiếp cận nhất phá hạn một môn võ học tại từng lần một luyện tập quyền pháp quá trình bên trong giang ninh cũng nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị không ngừng tăng trưởng đồng thời tiền viện chu vi đông đảo đệ tử đều tại giang ninh luyện quyền quá trình bên trong dừng lại luyện công cử động nghiêm túc quan sát phỏng đoán giang ninh luyện quyền pháp giờ phút này giang ninh chỗ hiện ra quyền pháp chính là đại thành biểu hiện t h â n hình đủ cả cương n ư u cùng tồn tại động tính kết hợp cái này đối với bất luận cái gì võ quán tiền viện đệ tử tới nói đều là cơ hội chỉ cần có thể cảm nộ một chút quyền pháp tất nhiên sẽ vì vậy mà tinh tiến tất cả mọi người bắt lấy cái này khó được cơ hội bọn hắn cũng biết rõ bây giờ giang ninh theo thực lực tiến bộ đến võ quán thời gian càng ngày càng ít trong vòng một ngày phần lớn thời gian đều không tại võ quán chúng mà là tại nhà của mình đối với điều này bọn hắn cũng đều đã sớm biết liên tiếp luyện mấy lần quyền pháp giang ninh cảm giác được chính mình thể năng tiêu hao quá lớn theo cô động đại lượng khí huyết trí lực thân thể cũng ẩn ẩn có chút khốn cùng về sau hắn lúc này mới đình chỉ luyện quyền cử động sau đó hắn trực tiếp cầm lấy để ở một bên một nửa dã xâm ném vào trong miệm ngấm ớt thàng đến bị phơi khô dã xâm bị hắn nhai thành bã vụn nuốt vào trong bụng hắn lúc này mới cảm giác được thân thể khốn cùng đang dần dần biến mất sau đó hắn lại chính mở ra bảng nhìn thoáng qua tên giang l i n h nguyên năng năm trăm ba mươi tám kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn tám trăm m ư ơ i một ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm ngũ cầm quyền viên mãn năm trăm ba mươi ba một nghìn fest xài đao pháp ba lần phá hạn bốn nghìn bốn nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nội đàn dưỡng sinh công tinh thông tám trăm linh bảy hai nghìn thương lãng đao pháp tinh thông một hai trăm kim cương bất diệt thân nhập môn bảy trăm hai mươi mốt một nghìn xem hết bảng của mình chẳng qua hiện nay hắn phép xài đao pháp đã hoàn thành lần thứ ba phá hạn mà thứ tư phá hạn mặc dù điểm kinh nghiệm đã thỏa mãn nhưng là nguyên năng điểm căn cứ phỏng đoán của hắn là cần một trăm điểm mới có thể thỏa mãn lần thứ tư phá hạn yêu cầu bây giờ đến xem mặc dù điểm kinh nghiệm đầy nhưng là nguyên năng điểm còn xa xa không đủ mà hiểu biết chữ nghĩa mặc dù mới lần thứ hai phá hạn nhưng là điểm kinh nghiệm cự li lần thứ ba phá hạn vẫn là không nhỏ t r ê n l ệ n h còn kém hơn hai nghìn điểm kinh nghiệm lấy hiểu biết chữ nghĩa thu hoạch điểm kinh nghiệm độ khó giang ninh cũng biết rõ trong thời gian ngắn là vô vọng để môn này kỹ nghệ lần thứ ba phá hạn hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ phá hạn chân chính hạn chế hắn là điểm kinh nghiệm tăng trưởng đồng thời giang ninh nhìn thấy chính mình ngũ cầm quyền nội đan dưỡng sinh công cùng kìm cương bất diệt thân tăng trưởng đều để hắn cực kỳ hài lòng ngũ cầm quyền tại viên mãn tri cảnh điểm kinh nghiệm đã qua lửa cao tới năm trăm ba mươi ba điểm kinh nghiệm trong khoảng thời gian này tăng trưởng hơn bốn trăm điểm kinh nghiệm cái này mặt ngoài hắn trong khoảng thời gian này lại luyện hơn bốn trăm lần ngũ cầm quyền mỗi một lượt ngũ cầm quyền đều sẽ mang đến cho hắn năm sợi khí huyết chi lực cũng liền nói trong khoảng thời gian này hắn khí huyết chi lực tăng trưởng hơn hai ngàn sợi so sánh hắn vừa mới bước vào võ đạo cựu phẩm thời điểm khí huyết chi lực chí ít lớn mạnh năm thành trở lên trong khoảng thời gian này tăng lên có thể nói to lớn n ộ i đan dưỡng sinh công cũng từ trước đó không đến bốn trăm điểm điểm kinh nghiệm nhảy lên đi tới hơn tám trăm điểm hơn bốn trăm điểm, điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng để cho giang linh cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ trở nên mạnh hơn thể lực cũng càng thêm bền bỉ đồng thời cự ly nội đan dưỡng sinh công tiếp theo cảnh cũng đã không xa nhưng là trong đó tăng lên lớn nhất vẫn là kim cương bất diệt thân kỹ nghệ kim cương bất diệt thân nhập môn 7 2 1 1 0 0 m cái này môn công pháp cự ly tiếp theo cảnh chỉ kém hơn 200 điểm kinh nghiệm cái này cho thấy hắn cự ly thạch bì cấp độ đã không xa tại mấy ngày nay nội thị bên trong giang linh cũng nhìn thấy chính mình màng da cũng đã từ trước đó màu đỏ sầm dần dần trở nên thành màu trắng theo hắn biết đạt tới thạch bì cấp độ đó chính là dưới da màng da toàn bộ hóa thành màu trắng màu trắng tức là thạch bì đặc t một khi đạt tới thạch bì cấp độ Cũng、chính ũ n g c là võ đạo cựu gia nhìn tiểu h h xem bảng giang ninh trong lòng cũng động lực mười phần lấy hắn hiện tại hiệu suất cự ly thạch bì cấp độ này đã không xa hoặc là nói rất gần nhiều nhất còn muốn tám chín ngày thời gian hắn liền có thể đạt tới thạch bì cấp độ này dẫn tới chân chính chất biến đến cái kia thời điểm giang ninh cảm giác thực lực của mình sẽ nên đón một cái to lớn bay qua bởi vì đạt tới thạch bì về sau thể phách của hắn cùng năng lực kháng đòn sẽ trên phạm vi lớn tăng cường cái này cũng sẽ để hắn có thể tiếp nhận càng thêm mạnh mẽ kinh lực bộc phát tại giang ninh đến xem khi đó chính mình cựu trọng k ì n h bên trong song trọng kinh lực điệp ra đem không thành vấn đề sẽ trở thành hắn thông thường thủ đoạn có thể tấp nập bộc phát song trọng điệp ra kinh lực thực lực của hắn chí ít tăng lên gấp đôi đến cái kia thời điểm bằng vào phương diện này ưu thế dù cho đối mặt võ đạo tác phẩm thần lực cảnh cao thủ giang l i n h đều có lòng tin cùng hắn va vào chương một trăm linh bảy thảo mộc tinh hoa theo võ trong quán giang l i n h trực tiếp hướng phía vạn hoa lâu mà đi hắn chuyến này đi vạn hoa lâu rất đơn giản bởi vì d ã xâm đều bị hắn đã ăn xong theo hắn thực lực tăng trưởng đối với d ã xâm lượng tiêu hao trên phạm vi lớn gia tăng trước đó những cái kia d ã xâm tại hắn cái này hơn m ộ ư ơ i ngày sử dụng bên trong đã tiêu hao hầu như không còn bây giờ hắn muốn đi tìm kiếm thích hợp bản thân thuốc bổ kia tự nhiên là đi vạn hoa lâu dù sao vạn hoa lâu hắn có khách quý lệnh thẩm phóng vân giao cho hắn khách quý lệnh băng vào khách quý lệnh hắn có tư cách để thị nữ đi cho lâm thanh y để thông t r u y ề n đồng thời bằng vào khách quý lệnh hắn cũng có thể tại vạn hoa lâu hưởng thụ mua sắm vật phẩm chiết khấu cho nên vạn hoa lâu tự nhiên trở thành hắn muốn đi địa phương mặc dù chu hưng nơi này giã s â m giá cả với hắn mà nói rất thích hợp tính so sánh giá cả rất cao nhưng là giang ninh cũng minh bạch thiên hạ không có hưởng phí chiếm tiện nghi thụ chu hưng c h ỗ tốt đó chính là nợ nhân tình tương lai luôn luôn cần phải trả mà lại lần này chính mình muốn mua vật tư không phải giống như trước đó như thế m ư ơ i cây tám cây m ư ơ i cây tám cây chu hưng còn có thể nửa bán nửa tặng lấy giá vốn bán cho hắn nhưng là hắn lần này đại lượng nhu cầu lại lấy cái kia giá cả đừng nói hắn không có ý tứ mở miệng dù cho mở miệng chu hưng cũng chưa chắc chịu ứng thửa dù sao chu ra tiệm thuốc cũng là muốn kiếm tiền sau một lát giang ninh liền đến đến vạn hoa lâu vừa bước vào vạn hoa lâu cửa chính liền có người mặc váy á o xanh lục thị nữ đối diện đi tới gặp qua giang công tử tên là tiểu lục thị nữ đi vào giang ninh trước mặt c h ậ m rãi hành lễ sau đó nói không biết rõ giang công tử hôm nay đến vạn hoa lâu nhưng là muốn gặp lâm lâu chủ giang ninh lập tức lắc đầu muốn tới mua chút đồ vật mua chút bút b ú nô minh bạch, cái này công tử theo Tên là tiểu ê n là t lục thị nữ x một một、so so、ở một bên nghiêm túc lắng nghe thẳng đến nghe được giang linh nói lên tất cả yêu cầu về sau nàng lúc này mới nhu thuận lần đầu tiên ô minh bạch mời công tử theo nô tới lập tức hai người đi mấy bước tiểu lục đi vào một cái quầy hàng trước mặt nàng chỉ vào phía trước một cái lớn bằng ngón cái màu bạch ngọc bình nhỏ nói công tử đây là dược vương cốc để luyện ra thảo mộc tinh hoa dược hiệu cùng m ộ ư ơ i năm g i ã sâm tương tự nhưng là hiệu quả muốn mạnh hơn rất nhiều một bình dạng này thảo mộc tinh hoa dược hiệu ước chừng giống như là hai mươi năm g i ạ sâm so sánh g i ạ sâm hắn dược hiệu trải qua dược vương cốc luyện dược sư điều phối về sau càng thêm bình thản dễ dàng hấp thu đồng thời giá cả cũng không quý một bình chỉ cần ba mươi lượng bạc ngay xong lời nói này giang ninh trong lòng lập tức có chút di động bình thản dễ dàng hấp thu đây là hắn xem t r ọ n một điểm bởi vì theo hắn thể phép tăng trưởng hắn có thể cảm giác được giã xâm đối với mình thân thể phụ trợ hiệu quả tại giảm xuống bởi vì thân thể hấp thu có hạn vô luận hắn một lần ăn một nửa vẫn là một lần ăn một cây đều không khác mấy nhưng là thể phép tăng trưởng cũng chính là giống như là dung lượng gia tăng đồng dạng dược hiệu đối với hắn đã từng suy nhược thân thể tới nói hiệu quả tới m ạ n h lại mạnh nhưng là đối với hắn bây giờ thân thể tới nói hiệu quả tới chậm lại yếu tựa như đồng dạng một cây ống nước chạy vào thùng gỗ chỉ cần c h u n trả thời gian liền có thể đổ đầy nhưng nếu là chạy vào v ắ n nước thì cần phải kể tới canh giờ đây chính là giữa hai bên lớn nhất trên lệnh sau đó tại tiểu lục dẫn dắt d ư ớ i giang ninh lại nhìn một cái mặt khác mấy loại dược vật trải qua so sánh về sau giang ninh vẫn là tuyển định tiểu lục giới thiệu với hắn loại thứ nhất thuốc bổ thảo mộc tinh hoa tại giang ninh tuyển định về sau tiểu lục có chút hành lễ giang công tử không biết rõ ngươi nghĩ mua sắm bao nhiêu bình nô như vậy cũng tốt đi lấy hàng giang ninh nói không nội ta thử t r ư ớ c một chút hiệu quả được rồi tiểu lục điểm điểm đầu lập tức ngồi sổn người xuống váy dài trải tại mặt đất giống như hướng mặt trời lá sen nàng mở ra phía dưới một cái tủ gỗ từ trong đó xuất ra một bình thảo mộc tinh hoa đứng dậy về sau đưa cho giang ninh công tử nếm thử cái này nghe nói khẩu vị cũng không tệ giang ninh gật đầu tiếp nhận tiểu lục cho hắn đưa tới ngón cái thô bạch ngọc bình nhỏ sau đó hắn mở ra nắp bình có chút ngựa đầu hướng phía trong miệng ngã xuống lập tức một đoàn nhỏ xanh biết chất lòng trong nháy mắt chạy vào vò miệng của hắn theo cái này đoàn chất lòng chạy vào trong miệng giang ninh lập tức cảm giác được một cỗ mát mẹ chi ý s ô n g thẳng đỉnh đầu Đầu não cũng theo đó chấn động suy nghĩ phá lệ thanh tĩnh liền giống như uống xong một ngụm bạc hà nước sau đó cỗ này chất lòng thuận cổ họng của hắn vào bụng Giang、Linh、cũng Ninh n đ một bên cảm khác vạn hoa lâu trong lầu cát theo một vị người mặc màu hồng vãi háo thị nữ đi vào trước mặt nàng báo cáo giang ninh đến lâm thanh y lập tức từ trên giường em ngồi dậy cái này tiểu ra hỏa hôm nay vậy mà tới vạn hoa lâu vừa vặn cho ta đi nhìn một cái nhìn một cái cái này tiểu ra hỏa luyện bị đến tột cùng đến cỡ nào cấp độ Nàng trong một lát đạp đạp đạp theo một trận nhỏ vụn tiếng bước chân lâm thanh y thì đi vào chỗ ngặt liền thấy giang ninh hai mắt khép hở nhìn thấy giang ninh một khắc này lâm thanh y ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ trong lòng có chút kinh ngạc cái này tiểu tử tựa hồ lại có khác nhau hắn khí huyết rõ ràng so ta lần trước gặp hắn thời điểm cường thịnh rất nhiều ta cũng có thể cảm giác được trên người hắn tràn đầy khí huyết chi lực cũng không hổ là người trẻ tuổi a cái này khí huyết chính là tràn đầy thể năng tất nhiên rất tốt lúc này giang ninh dù cho nhắm mắt cũng phát giác được một đạo để hắn rất có áp lực ánh mắt rơi ở trên người hắn cái này tức là hắn cường đại ngũ giác mang đến cảnh cáo sau đó hắn đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt liền thấy người mặc một thân màu xanh váy dài lâm thanh y d ì xuất hiện tại hắn hơn một triệu có hơn lâm tỷ giang ninh lập tức mở miệm mỉm cười tiểu đệ đệ làm sao hôm nay đến tỷ tỷ nơi này giang ninh phô bày chính một cái trong tay trước đó chứa thảo m ộ t tinh hoa bình lâm tỷ tỷ ta chính là đến vạn hoa lâu mua chút thuốc bổ phụ trợ ta luyện võ thì ra là thế lâm thanh y cười gật gật đầu hướng phía giang ninh đi đến cùng lúc đó vị tiên chiêu đại giang ninh thị nữ nghe được giang ninh đối lâm thanh y rỉa s ư n g hô trong lòng nổi lòng t ộ n kính có thể ăn lâm lâu chủ cơm chùa hảo thủ đoạn thân thể của hắn khẳng định rất tuyệt c h ư một trăm linh tám cho ngươi tìm lao bà vạn hoa lâu lâm thanh y rỉa đi vào giang ninh trước người đưa tay méo méo giang ninh cánh tay đồng thời thuận miệm nói ra ta nghe nói ngươi tiểu tử vài ngày trước ra khỏi thành phản sát hồng thành đạo làm sao làm được giang linh lúc này có chút túi đầu ghé mắt ánh mắt rơi vào trên cánh tay của mình lâm thanh y gì trắng như nhu đ ể năm ngón tay lúc này rơi vào trên cánh tay của hắn có chút nắn hắn khỏe mạnh cơ bắp lâm tỉ tỉ đối phó hồng thành đạo mấy đao đánh chết là được lâm thanh y thì n g a y vậy không khỏi l ư ớ t mắt tin ngươi cái quỷ trong nội tâm nàng âm thầm bụng nữ nói lập tức ánh mắt của nàng lại có chút toát ra một tia kinh ngạc cái này tiểu tử có điểm gì là lạ làm sao làn ra cho ta xúc cảm như thế khỏe mạnh chẳng lẽ hắn luyện bị có lớn tiến triển Nghĩ t ớ i chỗ này lâm t h a n h Y a i trong mắt t r à n ngập v ẻ n ngờ vực nhìn về phía giang linh lâm tt ỷ ỷ thế nào giang linh hỏi lâm t h a n h Y a s k h ẽ h é m ô i son n g ư ơ i t i ể u t ử cùng ta thành thật khai báo có phải hay không luyện bị có l ớ n t i ế n t r i ể n giang linh t h ả n n h i ê n gật gật đầu phải t i ế n t r i ể n rất lớn thế nhưng l à bước vào võ đạo cửu phẩm h à n g ngũ lâm t h a n h Y a s lần nữa hỏi không t ệ lâm tt ỷ ỷ tuy nhãn giang linh t á n dương m ộ t câu đối với luyện bị có thành cựu đã tới t gia như châu cách một bước này giang linh cũng không có dấu gì bởi vì đối với điểm này lấy lâm thanh y rỉa thực lực gần cự ly tiếp xúc hạ rất dễ dàng liền khám phá mà lại tại lâm thanh y rỉa trước mặt cũng không cần như thế từ thẩm phóng vân đem lưu cho mình đồ vật ủy thác cho lâm thanh y rỉa cũng có thể thấy được lâm thanh y rỉa đáng giá nhất định tin cậy mà lại chính mình biểu hiện ra thiên phú càng mạnh càng có thể tăng gia lâm thanh y đối với mình coi trọng dù sao mình thiên phú càng cao liền đại biểu tương lai lấy được thành tựu cao hơn cái này thời điểm đối với mình mỗi một phần nỗ lực tương lai đều sẽ đạt được ích lợi cùng lúc đó lâm thanh y rỉa nghe được giang ninh câu nói này càng là có vẻ hơi kinh ngạc nhìn xem giang ninh bước vào cựu phẩm hàng ng lúc này mới bao nhiêu ngày vẫn chưa tới một tháng nha nói cách khác h ắ n không đến một tháng thời gian liền làm được đem kim cương bất diệt thân nhập môn kim cương bất diệt thân thế nhưng là kim cương tự chấn tông tuyệt học luyện cái này môn công pháp nhưng so sánh bình thường luyện bỉ c h i pháp khó hơn rất nhiều cái này tiểu tử loại này thiên phú cùng bây giờ ở độ tuổi này lấy được thành tiệu luyện kim cương bất diệt thân từ đó bước vào võ đạo tiểu phẩm cái này đã có tư cách gia nhập kim cương tự trở thành kim cương tự ngoại môn đệ tử những ý niệm này tại lâm thanh ý trong đầu phi tốc hiện lên lập tức nàng mở miệng nói ngươi tiểu tử nhưng có gia nhập kim cương tự ý nghĩ kim cương tự Ta có thể chứ giang linh hơi kinh ngạc nhìn xem lâm thanh easy lâm thanh easy lập tức k h ẽ gật đầu có thể kim cương bất diệt thân tàn thiên sở dĩ có thể từ kim cương tự lưu truyền tới hàn nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là kim cương tự dùng để t r i ê u thu đệ tử một loại phương pháp hai mươi tuổi trở xuống bằng vào kim cương bất diệt thân mương luyện b i m ô bước vào võ đạo i ể u phẩm liền có tư cách b á i nhập kim cương tự môn hạ trở thành một vị ngoại môn đệ tử n g h e được lâm thanh easy lời nói này giang linh cũng đồng nhiên minh mạch vì sao kim cương bất diệt thân làm kim cương tự chân tông võ học vì sao có thể lưu truyền tới giang linh thế là lại hỏi Nếu nhập Cương là gia Kim trong ự n còn đó có quan hệ khóa một đầu đó chính là gia nhập kim cương tự từ đó cùng trần thế giải quyết xong hết t h án mường ốc lại không vợ con phụ mẫu cái này theo giang linh quả thực là cố chấp đến nhật ma lập tức hắn khẽ lắc đầu được rồi gia nhập kim cương tự đây cũng quá không có ý nghĩa không vợ ở tù cái này có thể quá chịu tội lâm thanh y thì nghe vậy không khỏi khói miệng cười một tiếng mặt mày còn cong tựa như hai vòng trăng lưới liềm không vợ ở tù ngươi tiểu tử nói chuyện ngược lại là thú vị ngươi cái này tiểu tử chẳng lẽ muốn cưới vợ rồi giang ninh lập tức lắc đầu hiện tại còn không muốn lâm thanh y thì trên giới đánh giá giang ninh một chút căn cứ theo ta hiểu rõ ngươi tiểu tử cũng trưởng thành đều đầy m ư ơ i tám tuổi nửa năm đi còn không kết hôn thế nhưng là bất hiểu nha giang ninh nói việc này không vội vàng được còn phải gặp được nhìn vừa ý suy nghĩ thêm ta lại không có cha mẹ chiêm ngưỡng cũng là lâm thanh y rìa khẽ vất cảm sau đó nói b ấ t quá ngươi tuổi đời này cũng đến nghị nữ nhân thời điểm đi nghe được lâm thanh y rìa mấy câu nói đó giang ninh lập tức mặt lộ vẻ im lặng c h i sắc lâm thanh y rìa gặp đây không khỏi cười một tiếng nhìn ngươi tiểu tử bộ dáng này sẽ không nên vẫn là cái chim non đi ta không phải ngươi có thể đừng mỏ mâm nói giang ninh lập tức phản bác hắn câu nói này cũng không có nói dối dù sao ở kiếp trước là mở ăn mặn lâm thanh y rìa giờ phút này lại là mặt lộ vẻ hài hước tiêu dung nàng sau đó vô vô giang ninh bạc vai ngươi tiểu tử không cần không có ý tứ ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ vậy tỷ tỷ liền giúp ngươi tìm kiếm cô nương tốt để ngươi sớm ngày thành thân tự nhiên là có thể mở cái ăn mặn giang ninh nhìn thấy giang ninh trên mặt t h ầ n sắc lâm thanh y càng là mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười trong lòng đông cảm giác thú vị lập tức trong nội tâm nàng lại nghĩ lại âm thầm tự nói nói đến đây đúng là ý kiến hay cái này tiểu tử thiên phú cao có chút lạ thường kim cương bất diệt thân ở trên người hắn vậy mà cũng cùng hắn độ phù hợp cao như thế chưa tới một tháng liền bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ tương lai thành cự không thể đoán trước có lẽ có hy vọng nhìn trộm tông sư huyền nào trẻ tuổi như vậy thiếu niên tiên tiêu giúp hắn tìm kiếm cô nương tốt kết thành quan hệ thông gia đây đúng là ý kiến hay nghĩ tới những thứ này lâm thanh y lập tức hạ quyết tâm nàng tùy thời lấy lại tinh thần được rồi cứ như vậy quyết định ta cái này đi cho ngươi lật qua tin tức có hay không thích hợp ngươi cô nương tốt tiếng nói kết thúc đăng đăng đăng lâm thanh y quay người liền hùng hùng hổ hổ rời đi giang ninh nhìn xem bóng lưng nàng rời đi không còn gì để nói cưới vợ nghĩ đến cái này từ hắn không khỏi lắc đầu trong lòng hoàn toàn không có ý nghĩ này thân có thần kỳ như thế bảng lại thân ở loạn thế dần dần lên triều đại bên trong luyện võ mới là trước mắt hắn ý nghĩa chính lấy vợ sinh con cách hắn còn rất xa lập tức hắn âm thầm tự nói được rồi đến lúc đó lại hướng lâm thanh ý gì cự tuyệt chính là mà lại nàng vừa mới nói lời cũng chưa chắc làm số nàng có lẽ cũng là nhất thời hưng ơ khởi thôi quay đầu có lẽ liền sẽ đem chuyện này không hề đ ệ tâm nghĩ tới những thứ này giang ninh lười nhác suy nghĩ tiếp chuyện này sau đó hắn nhìn về phía ở một bên tiểu lục tiểu lục cô nương công tử gọi nô chuyện gì tiểu lục lập tức tự như pho tượng trạng thái khôi phục bình thường đối giang ninh nhẹ nhàng hành lễ giang l i n h nói thảo m ộ t tinh hoa không tệ ta chuẩn bị mua một cái được rồi công tử tiểu lục liên tục gật đầu phản phất gà con m ộ u thóc sau đó nàng lại hỏi công tử không biết rõ ngài có phải không mang theo hơn nửa tháng trước cho tiểu lục nhìn qua cái kia khách quý lệnh giang l i n h cười cười kia tự nhiên là mang theo đang khi nói chuyện còn không có lớn chừng bàn tay màu bạch ngọc lệnh bài cũng lập tức bị giang l i n h m ó c ra xuất hiện tại hắn trong tay khối này lệnh bài tức là thẩm t ò n g vân rời đi trước đó lưu c r ò hắn nắm giữ khối này lệnh bài tại vạn hoa lâu quyền hạn rất lớn có thể để thị nữ thay thông chuyển phó lâu chủ đồng thời nắm giữ khối này lệnh bài tại vạn hoa lâu bên trong hết thẻ tiêu phí đều lấy bớt hai mươi đây cũng là lý do một trong giang ninh tới vạn hoa lâu giảm còn tám mươi tiêu phí có thể cho hắn tiết kiệm rất lớn một bút ngân lượng tiểu lục cung kính t ử trong tay giang ninh tiếp nhận một bạch ngọc lệnh bài nhìn thoáng qua sau đó trả lại cho giang ninh sau đó lại hỏi không biết rõ công tử muốn mua bao nhiêu bình thảo m ộ t tinh hoa giang ninh hơi suy tư lập tức trả lời mua trước cái năm mươi bình đi được rồi công tử tiểu lục lần nữa nhẹ nhàng hành lễ giang công tử theo nô đến phòng khách quý bởi vì duy nhất một lần mua năm mươi bình nô、no, cần phải đi thông chi chủ quản cầm hàng cần một chút thời gian được giang ninh nói sau một lát phòng khách quý bên trong giang ninh uống nước trà theo phòng khách quý cửa chính đ ẩ y ra hắn cũng theo đó bông xuống vừa mới bưng lên nước trà chỉ gặp nơi cửa một vị ước chừng bốn mươi có thừa phụ nữ trung niên dẫn đầu bước qua ngưỡng cửa ở sau lưng nàng tiểu lục trong ngực ôm một cái hộp gỗ nhỏ cũng theo sát phía sau gặp qua giang công tử vị t h ư a phụ nữ trung niên có chút hành lễ sau đó tự giới thiệu mình ta tên là hà n g mai chính là vạn hoa lâu một vị chủ quản lần này giao dịch liền từ ta đến phụ trách giang linh đứng dậy c h ắ p tay hàn chủ quản hàn chủ quản cũng mỉm cười sau đó đối lạc hậu nàng nửa cái thân vị tiểu lục đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu lục cũng tiến lên hai bước đem trong ngực ôm hộp gỗ đặt ở giang linh bên cạnh trên mặt bàn sau đó hàn hồng mai cũng tiến lên hai bước đứng tại phía trước bàn mở ra cái kia hộp gỗ lập tức nhìn thấy hộp gỗ nội bộ ló õ bên trong từng giấy đều nhịp m à u bạch ngọc cái bình khảm t ạ i trong hộp gỗ trỗ l õ n g xuống những này màu trắng ngọc cái bình đều là lớn bằng một cái hàn hồng mai mở miệng nói giang công tử mời kiểm tra thực hư một phen đây là giang công tử yêu cầu năm mươi bình thảo mộp không có cần thiết này vạn hoa lâu thương dự vẫn là đáng tin cậy nghe được lời nói này hàn hồng mai trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm ý cười đã giang công tử như thế tín nhiệm chúng ta tiêu ta liền làm chủ xóa đi giang công tử lần này giao dịch số lẻ năm mươi bình thảo mộc tinh hoa bàn bạc một nghìn lượt bạc giang linh nghe vậy trên mặt hơi có chút kinh ngạc hàn chủ quản không tính số lẻ đầu là như thế này xóa sao trong lòng của hắn càng là hơi kinh ngạc phải biết một bình thảo mộc tinh hoa thế nhưng là giá bán ba mươi l ư bạc bằng vào thẩm p h n g vân trước đó đưa cho hắn lệnh bài trong vạn hoa lâu mua sắm đều có thể bớt hai mươi giảm còn tám mươi phần trăm về sau cũng chính là một nghìn hai trăm l ư ợ n g bạc thiện nghi c h ọ n vẹn ba trăm l ư ợ n g bạc mà hàn hồng mai lần này trong miệng nói ra không tính số lẻ đầu lại là xóa đi c h ọ n vẹn hai trăm l ư ợ n g bạc loại này không tính số lẻ đầu phương thức giang ninh vẫn là thứ nhất này gặp hàn hồng mai lúc này nghe vậy cười một tiếng nếu là đối những người khác không tính số lẻ đầu tự nhiên là xóa gần hai chữ số số lẻ nhưng là giang công tử không đồng dạng giang ninh nghe vậy không còn tiếp tục truy vấn vì cái gì không đồng dạng hắn lập tức c h ắ p tay vậy liền đa tạ hàn chủ quản c h ư n một trăm linh chín đột phá ra như ngạch thạch vạn hoa lâu giang linh ôm một cái hòm gỗ từ vạn hoa lâu bên trong r a bên trong đựng tràn đầy năm mươi bình thảo mộc tinh hoa nhìn xem trong tay hòm gỗ trong lòng của hắn một mảnh tốt đẹp vẹn vẹn tốn hao một ngàn lượng bạc liền mua xuống năm mươi bình thảo mộc tinh hoa cái này theo giang linh không khác nào kiếm lời lớn dù sao thảo mộc tinh hoa hiệu quả là bội số tại m ộ ư ơ i năm d a sâm mà lại thảo mộc tinh hoa cùng d a sâm so sánh thân thể cũng càng có thể dễ dàng hấp thu bởi vậy cũng có thể suy đoán ra chính mình hấp thu thảo mộc tinh hoa mỗi ngày tăng trưởng nguyên năng điểm số cũng có thể càng nhiều đồng thời chính mình có cái này năm mươi bình thảo mộc tinh hoa về sau tại thạch bì trước đó tạm thời không cần làm phụ trợ hắn luyện võ tài nguyên mà quan tâm năm mươi bình thảo mộc tinh hoa đủ để hắn sử dụng hai mươi ngày tới về phần ma b ì sa trước đó chính mình còn chưa dùng hết vương tiến liền đưa hắn một nhóm cũng đủ hắn lại dùng một đoạn thời gian tiếp xuống liền có thể an tâm tiếp tục luyện võ bây giờ cự ly tuần sát phủ khai phủ cũng liền ước chừng hơn hai mươi ngày đến một tháng tranh thủ trong đoạn thời gian này để cho mình thực lực tăng lên nữa một hai cái cấp bậc giang n i n h thầm nghĩ từ vạn hoa lâu ly khai về sau hắn liền trực tiếp về đến nhà sau đó lại tiến vào khổ luyện võ nghệ trạng thái trong nháy mắt bảy ngày sau lạc thủy bên bờ giang phủ giang linh mặc một đầu con đùi tại viện tử của mình bên trong bảy da kim cương bất diệt thân thức thứ sáu sau đó vận chuyển ngũ cầm tình thôi động quanh thân khí huyết không ngừng tôi luyện bị ra phía dưới màng da kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một theo hắn tôi luyện bị mô kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng lúc này giang linh từ lâu nhắm lại hai mắt nội thị quanh thân tại hắn nội thị tình hôn giới hắn có thể nhìn thấy dưới da tầng kim màng da hôm nay đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn nhất ban đầu màng da luyện thành thời điểm kia là màu đ ở bên trong xem trạng thái giang ninh cũng vận chuyển thể nội khí huyết khiến cho không ngừng cọ rửa vẫn ở tại màu đỏ màng ra chỗ căn cứ hắn trước đây kinh nghiệm điều động khí huyết cọ rửa loại này địa phương sẽ khiến cho hắn kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm tăng trưởng càng nhanh cái này cũng đại biểu hắn tôi luyện bì mô hiệu suất cũng càng cao chung trả thời gian qua đi giang ninh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n nhập môn 987-1000, còn kém 13 điểm kinh nghiệm giang ninh trong miệng thì thảo trong lòng phân chấn không thôi một lần nữa ta liền có thể đột phá bây giờ cảnh giới tiến vào luyện bì tiểu thành c h i cảnh làn r a như đá h ắ n tại trong lòng thầm nghĩ sau đó giang ninh đứng dậy từ bên cạnh cầm lấy một cái màu bạch ngọc bình xứ mở ra nắp bình về sau ngửa đầu nuốt vào bình nội bộ thảo mộc tinh hoa theo màu xanh biết thảo mộc tinh hoa nhập thể một cỗ mát mẻ khí tức từ yết hầu lan tràn trên n ả y lên đỉnh đầu khiến cho hắn náo hải một mảnh thanh linh chìm xuống ngũ tạng l ụ c phủ toàn thân để hắn lập tức cảm giác được thân thể như là hạn hán đã lâu gặp mưa rào tôi luyện bị mô tiêu hao đang không ngừng khôi phục nhắm mắt cảm giác hạ thân thể trạng thái khôi phục cùng biến hóa trong cơ thể giang ninh không khỏi mở miệng khen thảo mộc tinh hoa đúng là cái tốt đồ vật so dã s â m hiệu quả thật thật tốt hơn nhiều trải qua cái này hơn mười ngày tự thể nghiệm hắn cũng xác thực cảm nhận được thảo mộc tinh hoa dễ dàng hấp thu cùng dã s â m so sánh cả hai dược lực có hiệu lực tốc độ hoàn toàn không thể thành có quan hệ trực tiếp thảo mộc tinh hoa có hiệu lực tốc độ chính là hiệu quả nhanh chóng chi thế đồng thời những hắn cũng có ngoài định mức thu hoạch đó chính là nguyên năng điểm số tăng lên nguyên năng tám trăm mười sáu bảy ngày thời gian nguyên năng điểm số từ trước đó năm mươi ba điểm lẻ tám đã tăng tới tám mươi một điểm lẻ sáu bình quân mỗi ngày tốc độ tăng là ba điểm nhiều đây chính là thảo mộc tinh hoa mang đến cho hắn ngoài định mức tăng lên sau đó hắn lại liếc mắt nhìn bảng của mình tên giang linh nguyên năng tám trăm mười sáu k ỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn không trăm bốn mươi ba ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm ngũ cầm quyền viên mãn bảy trăm sáu mươi lăm một nghìn fest sai đao pháp ba lần phá hạn bốn bốn nghìn bốn nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió táp v ậ n đao như thần nội đàn dưỡng sinh công tinh thông một nghìn năm hai nghìn thương lãng đao pháp tinh thông một hai trăm kim cương bất diệt thân nhập môn chín trăm tám mươi bảy một nghìn đóng lại bảng về sau giang linh cũng cảm giác trạng thái của mình khôi phục rất nhiều sau đó hắn lại nhảy vào trong chu nước n rửa sạch trên thân khô cạn ma bị xa không đến thời gian một chén t r à công phu hắn mặc một đầu con đùi từ trong chu nước n nhảy ra ngoài lúc này mặc dù tiến vào trung tuần tháng chín nhưng là mặt trời vẫn như cũ cường thịnh vô cùng giang linh nhìn thoáng qua trên người mình đỏ bừng ra thịt hắn không chút nào cho để ý tới mỗi lần tôi luyện b ì mô kết thúc luyện qua kim cương bất diệt thân về sau làn da đều sẽ như thế đây bất quá là bởi vì sử dụng ma b ì s a phá hủy làn da tầng ngoài nguyên nhân chỉ cần vận chuyển quanh thân khí huyết lặp đi lặp lại cọ rửa làn da rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu sau đó hắn liền bắt đầu luyện quyền luyện quyền quá trình bên trong sẽ vận chuyển khí huyết từ đó làm làm được khôi phục thân thể chịu thương thế đỏ bừng làn da cũng sẽ khôi phục đến màu lúa mì đối với loại biến hóa này da ninh ngược lại sinh lòng hài lòng trước đó da của hắn quá mức trắng nón Có chút b ệ ngưng h h c ẳ n t r không luyện khí huyết cái này đối với thân thể tiêu hao cực lớn nhất là giống hắn như vậy hiệu suất cao ngưng luyện khí huyết chi lực cho nên những ngày này hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu hao hai bình thảo mộc tinh hoa mới có thể duy trì thân thể tiêu hao điều này cũng làm cho hắn cảm giác chính mình càng lúc càng giống là thôn kim thú trước đó chính mình bởi vì phản sát hồng thành đảo bọn người giàu một đợt sau đó lại có tạo bân cho hắn đưa tới cửa kia phiến kim d r ậ t tự để hắn làm lúc thân ra một lần cao tới hơn ba bốn trăm l ư ợ n g bạc đằng sau hắn mua xuống bây giờ nhà này ở lại chỗ ở lập tức liền tiêu hết sáu trăm sáu mươi sáu l ư ợ n g sau đó đi vạn hoa lâu mua năm mươi bình thảo m ộ t tinh hoa t hao tốn dòng giã một l ư ợ n g bạc bây giờ hắn thân ra chỉ còn hơn một bảy trăm l ư ợ n g bạc cùng hắn r ồ i dào nhất thời kỳ so sánh tiền tài đã chặn ngăn chém đây là bởi vì hắn mua chỗ ở lúc Vị với kia minh nguyệt lâu đông trưởng có chút khí quyển, trực tiếp đối nửa nửa làm nguyệt đông trưởng quyển, hắn ngửa bán bán xuống lượng chút khí hai giá lâu quỹ trực tạo. Từ giá bán ,666, 2, trực tiếp có liền cho hắn tiết kiệm lượng bạc. sau đó tại vạn hoa lâu mua thảo mộc tinh hoa lúc đầu tiên là đánh cái giảm còn tám mươi tiết kiệm được ba trăm l ư ợ n g sau đó lại bị vị kia hàn chủ quản l e o cái số lẻ xóa đi hai trăm l ư ợ n g bạc nơi này lại một cái tiết kiệm trọn vẹn năm trăm l ư ợ n g bạc nếu không phải bởi vì cái này hai chữ tiết kiệm hắn bây giờ tài phú còn muốn trên phạm vi lớn rút lại nên ít đi trọn vẹn một rưỡi đem hai Trực tiếp rớt tơi trạng thái. tưởng hết tiêu tiền tốc độ quá nhanh, quả thực phục càng cho cảm giác chính nước chạy. liền khôi lại Hồi hại, Giang Ninh làm là gần như nghèo mùng mình nhanh, như quá đây độ quả sau đó tại giang ninh không ngừng luyện quyền bên trong làn da dần dần khôi phục bình thường nhan sắc sau hắn lập tức đình chỉ luyện quyền sau đó liền không kịp chờ đợi xuất r a ma bị sa cho mình toàn thân trên dưới bôi lên đồng thời dùng sức x o a nắn kỹ nghệ kim cương bất diệt thân nhập môn 987-1000, n h ì n thấy chính mình b ằ n g cái này một cột hắn liền biết mình lập tức liền có thể đột phá đạt tới thạch bị cấp độ cho nên đến giờ khác này hắn rốt cuộc nhận không xuống không ngừng dùng sức xoa nắn tựa như các nhóc nháy ma bị sa tại làn da tầng ngoài lặp đi lặp lại lan lộn cũng để cho giang ninh cảm giác được trận trận đau đớn làn da cũng bắt đầu biến thành đỏ bừng chi sát tựa như nhiễm phải máu không lâu sau đó xoa nắn xong xuôi hô giang ninh chậm rãi phun ra trong bụng trọc khí sau đó bày ra kim cương bất diệt thân tàn phổ trên ghi lại thức thứ ba sau đó lại vận chuyển ngũ cầm kình thôi động quanh thân khí huyết rèn luyện toàn thân đồng thời lại tiến nhập nội thị trạng thái tinh chuẩn điều động khí huyết lặp đi lặp lại cọ rửa màng da bên trong chỗ bắt được cũng chính là còn ở vào màu đ thì l ký càng càng thứ thứ nghệ kim ộ t cương bất diệt thân nhập môn t h ạ chín trăm chín mươi t chín i một nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình kim cương bất diệt thân vẫn nghiệm cự ly hạ cái cấp độ chỉ kém sau cùng một chút kinh nghiệm giá trị giang linh trong lòng không hề bị lay động bởi vì đối với hắn mà nói không có bình cảnh không có đóng thẻ chỉ cần điểm kinh nghiệm đến một bước kia đặt đến mát trị số liền sẽ lượng biến sinh ra chất biến công pháp của hắn liền có thể đột phá kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một trước mặt hắn lại xuất hiện đạo này nhắc nhở thời điểm mặt của hắn trên bảng bỗng nhiên phát sinh biến hóa kỹ nghệ kim cương bất diệt thân nhập môn 9 9 9 n 0 0 ă t r o n g nháy mắt liền biến thành kỹ nghệ kim cương bất diệt thân t i n h thông k h ô n g 2.000, sau một khác tại giang ninh vẫn còn nội thị trạng thái hắn liền thấy màng da phía trên màu, trắng màu đỏ trạng thái màng g a liền diễn hóa thành màu trắng hắn biết rõ l à m toàn thân của mình trên dưới màng da lột sát thành màu trắng về sau liền đại biểu hắn đột phá thành công bước vào thạch bị cấp độ tại loại này điên cùng thuế biến trạng thái hắn cảm giác được da của mình trở nên càng cứng rắn hơn cùng chặt chẽ toàn thân trên dưới cũng không còn là trước đó loại kia đau đớn nhập tủy mà là trận trận tê dại hắn có thể cảm giác được đang nhìn không thấy dưới da như có ngàn vạn cái con kiến đang đậu trong m ấ y mắt mấy chục cái hô hấp qua đi hết thạy thuế biến đều đã kết thúc giang linh chậm rãi mở ra hai mắt trên mặt lộ ra nét mừng xong rồi c h ư ơ n một trăm mười luyện bị tiểu thành cường đại lực phòng ngự tại viện tử của mình bên trong giang linh nắm chặt lại n ắ m đấm trong nháy mắt cảm giác được thể nội bành trướng phong phú lực lượng thật mạnh cho ta cảm giác lực lượng hẳn là vượt qua một ngàn lượt ba trăm cân hắn sau đó lại dậm chân â m ầm dưới chân mặt đất lập tức chấn động bụi đất tung bay bên cạnh cây đều bởi vậy không ngừng lay động hoa hoa t ắ t hưởng thật mạnh cảm nhận được chính mình thể phách đối với nguồn sức mạnh này phản tác dụng tiếp nhận giang linh mặt mũi tràn đầy vui mừng sau một khắc hắn túi người xoay người tiện tay từ mặt đất nhặt lên một khối màu xám trắng hòn đá chất hắn nằm chặt nằm ngón tay cùng lòng bàn tay cùng một chỗ phát lực. cánh tay cơ bắp hở ra phía dưới giống như dễ cây một hơi qua đi hắn mở ra thủ trưởng chỉ gặp nơi lòng bàn tay khối kiêm màu xám trắng hòn đá bây giờ đã biến thành một đống vỡ vụn hòn đá theo giang ninh mở ra tay phải thủ trưởng nơi lòng bàn tay hòn đá nhao nhao rứt xuống đất mặt hô hắn lại đối với mình lòng bàn tay thổi trên lòng bàn tay nhiễm vôi nhao nhao bị khẩu khí này thổi đi lộ ra hắn hoàn hảo không chút tổn hại lòng bàn tay quả nhiên không có thụ thương giang ninh trên mặt ý cười lập tức lại nói tạm thời thử lại lần nữa sau đó hắn lại đi vài bước đi vào một khối chừng ba nặng năm mươi cân nham thạch trước mặt. n ắ m trưởng thanh quyền phá giang ninh trong miệng một tiếng quát nhẹ tay phải trong nháy mắt ra quyền buộc phát ra lực lượng cường đại nắm đấm nhanh như gió trung điệp đánh vào trước người hắn trên hòn đá ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn trước người hắn khối kêu ba nặng năm mươi cân nham thạch trong nháy mắt nổ tung nát thạch phi tung tóe cảm nhận được quả đấm mình trên không có cảm giác đau giang ninh lại đảo ngược nắm đấm đối với mình hô hắn lại dùng l ử c tuổi trên nắm tay bụi b n g bị thổi sạch trong nháy mắt lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại làn da thật mạnh lực phòng ngự giang ninh lần nữa lộ ra u cười lấy huyết mục chi khu cùng tảng đá cứng tảng đá vỡ vụn quả đấm mình cùng lòng bàn tay lại lông tóc vô hại cái này không thể nghi ngờ nói rõ ra của hắn độ cứng đã siêu việt những n à y hòn đá độ cứng chỉ có như vậy hắn mới có thể làm được lông tóc không tổn thao gì cảm nhận được ra mình tính bền dẻo biến hóa giang linh hải lòng gật đầu đặt tới một bước này hắn mới tính làm chân chính võ đạo cửu phẩm thạch bị cấp độ so sánh g i a châu cấp độ kia là thoát thai hoàn cốt thuế biến sánh vai gia châu trung pi là huyết mục chi khu nhưng là sánh vai ngạnh thạch thì liền không đồng dạng hòn đá cũng không phải huyết mục chi khu bình thường võ đạo đạt tới ra như ngạnh thạch cấp độ trải h h â n t qua lần này đơn giản khảo thí về sau giang ninh cũng đại khái minh bạch lực phòng ngự của mình như thế nào đến t ộ n cùng vì sao lan g ra đã làm được so bình thường nam thạch phải cứng rắn rất nhiều nếu là người bình thường cầm liêm đao lưới búa những ngày nông cụ đối với hắn nhiều nhất tạo thành một chút bị thương ngoài da khó mà tạo thành quá nặng tương thế đi đến một bước này thật cùng người bình thường có chút bản chất khác biệt khó trách đối với người bình thường tới nói chỉ có bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ mới có thể ra thủ lĩnh đầu giang linh e m thầm cảm khái một tiếng sau đó giang linh đi đến một bên cầm lấy chính mình ôm một trường đao bang hắn rút đao ra khỏi vỏ thử lại lần nữa nhìn ta bây giờ thể phách có thể hay không tiếp nhận hai tầng kỉnh lực được ra thoại âm rơi xuống thời điểm tay phải của hắn cũng nắm chặt trường đao trong tay Kinh lực bên phải cánh truyền, phải lực lưu ấp tay sau một khắc. Hắn đau n nhiên g thủ. xuất Cầm đ o đối đánh tiếng tiếng gió hư không không khí lăng một một mở bổ. Bá, bị lệ y này, ể n đến. nhanh quá nhanh, đao thế quá nặng. Giang Ninh cũng bản thân cảm nhận được không khí giống như, như nước biển tồn đao đao đao được đao thế Dưới bởi tại. một cảm Một vì khí quá quá rơi xuống không khí trực tiếp bị đánh mở đ a o vạch phá không khí sinh ra vết tích mắt trần có thể thấy ánh đ a o lướt qua về sau s ắ c bén trường đ a o cũng đống nhiên dừng lại ở giữa không trung một đau kia bổ vào trong không khí giang linh cũng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được thân thể tiếp nhận một cỗ cường đại xé rách cảm giác cùng song trọng kinh lực tại cánh tay phải của mình bộc phát đối với hắn cánh tay phải sinh ra cường đại phụ tải duy chỉ cầm đao động tác trọn vẹn một hơi giang linh lúc này mới tay phải vật kỉnh, cầm ổ tay hất、lên. Tay phải lên. c trường đao trực tiếp bay vào tay trái của hắn bên trong lập tức tay phải hắn năm ngón tay hư trường sau đó n ắ m tay cảm thụ cánh tay bắp thịt cùng làn ra lòng biến hóa bởi vậy lặp đi lặp lại mấy lần về sau hắn hài lòng gật đầu quả nhiên không đồng dạng song trọng kinh lực đẹp ra vậy mà đối với hắn cánh tay phải không có quá lớn phụ tải hoàn toàn có thể chịu nổi mà lại cảm giác còn có d ư lực ta thương lãng đao pháp có thể lựa chọn tiếp tục đột phá kỹ nghệ thương lãng đao pháp tinh thông một hai trăm căn cứ trước đó đao phổ giới thiệu thương lãng đao pháp đột phá tới tiểu thành liền có thể điệp ra ba tầng kình lực tiến tới bộ phát r a càng kinh khủng lực sát thương bằng vào ta hiện tại thể phách hoàn toàn có thể tiếp nhận ba tầng kình lực lực bộ phát thậm chí đao pháp đại thành sau ngũ trọng kình lực cũng chưa chắc không thể liều chết tiếp nhận nghĩ tới đây giang linh trong lòng cũng đã làm ra quyết định tiếp xuống những ngày gần đây ta liền toàn lực luyện đao trước đem thương lãng đao pháp đột phá tới tiểu thành tri cảnh nhìn xem ba tầng k i n h l ự c điệp ra sau bộc phát thân thể ta đến tột cùng có thể hay không chịu nổi nếu là có thể ta liền lại đem thương lãng đao pháp luyện đến đại thành nắm giữ ngũ trọng k i n h l ự c điệp ra ta nếu là có thể làm được ngũ trọng k i n h l ự c điệp ra trong nháy mắt có thể bộc phát ra gấp năm lần trở lên uy lực đủ để cho ta vượt cấp m à chiến dù sao ta bây giờ lực đạo đã vượt qua một ngàn cân trở lên tại một ngàn hai ba trăm cân t ả hữu mà võ đạo bát phẩm thần lực cảnh bình thường hảo thủ ước chừng tại hai ngũ trọng kình l ư c đạo trong đó cường giả có ba ngàn cân l ư c đạo bọn hắn mặc dù mấy lần tại ta nhưng là ta nếu là có thể đẹp l ự c đạo trực tiếp tăng phúc gấp năm lần trở lên lại thêm ba lần phá hạn phách xài đao pháp tăng phúc ta có thể trong nháy mắt buộc phát ra hai vạn cân trở lên l ự c đạo nghĩ tới đây giang linh cũng không khỏi hít sâu một hơi lấy nhân loại huyết nục chi khu buộc phát ra mấy vạn cân l ự c đạo để hắn quả thực có chút sợ hai t h ả n phục nhưng là cái này nhìn khoa trương kỳ thật rất bình thường tiếp trước những cái t i ê u đỉnh tiêm tay của anh một quyền có thể đ á n h ra một nghìn sáu trăm cân l ự c đạo mà bọn hắn lực lượng mới bao nhiêu một cánh tay tối đa cũng liền mấy trăm cân lực lượng mà chính mình bây giờ l ư ợ đạo là bọn hắn mấy lần lại thêm phương này tức thế giới võ đạo hưng thịnh lại thần kỳ. vận dụng đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng phối hợp một môn trung thừa võ học có khả năng buộc phát ra lực đạo loại này cũng không quá mức sau đó giang l i n h thu đao vào vỏ hắn ánh mắt cũng từ mặt đất thoáng nhìn mà qua sau đó trong nháy mắt liền bị trên mặt đất một đạo thẳng tắp vết tích hấp dẫn hắn vẹn vẹn dùng con mắt hơi vừa so sánh liền biết rõ mặt đất đạo này vết tích chính là hắn vừa mới đao bổ hư không phách chạm không khí sinh ra với đao thật khoa trương giang ninh không khỏi sợ hai than một tiếng một đao kia nếu là rơi vào mang giáp sĩ binh trên thân nên đều đủ để đem nó một phân thành hai a lập tức hắn lại hơi suy tư một cái sau đó lại lắc đầu. cũng không nhất định phương thế giới này võ đạo mạnh như thế rèn binh kỹ thuật tất nhiên cũng không tầm thường nhân lực có thể đạt tới mấy ngàn cân thậm chí cao hơn lực đạo loại này tay cầm ngàn cân truy một truy liền có thể bộ phát mấy vạn cân lực đạo thậm chí cao hơn bọn hắn rèn tinh thiết đủ để rèn luyện ra sánh vai k i ế p t r ư ớ c những cái kia đặc trùng học kim nghĩ tới những thứ này giang ninh không khỏi lần nữa lắc đầu thản nhiên cười được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì tiếp tục tăng cường thực lực của ta mới là vương đạo sau đó giang ninh đi tắm rửa một cái đem trên người mình đã khô cạn ma bị xa tắm xuống tới đồng thời cũng tẩy đi tầm kia v à khô đợi đến hắn tắm rửa xong xuôi một lần nữa mặc quần áo xong lập tức cảm giác thần thanh khí sảng mấy ngày không có đi võ quán bây giờ đột phá luyện bì tiểu thành làm được màng ra như đá cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự vừa vặn đi võ quán đi một chuyến giang ninh đứng trong sân nhẹ dọn g thì thảo lập tức hắn liền nắm lên trôi này ôm m ộ t trường đao trực tiếp hướng phía bên ngoài viện đi đến thương lãng võ quán gặp qua giang sư huynh gặp qua giang sư huynh hai vị trông coi võ quán đệ tử nhìn thấy giang ninh từ xe ngựa bên trên xuống tới lập tức cung kính hành lễ giang ninh lập tức cười cười cùng bọn hắn chào hỏi sau đó mới hướng phía bên trong võ quán đi đến võ quán hậu viện giang ninh vừa mới bước vào hậu viện liền thấy nguyên bản quặng cư ghé hậu viện bây giờ có vẻ hơi náo nhiệt tại hậu viện bị nhánh dương tươi tốt đại thụ bao phủ trong lương đình ngồi bốn người cùng đứng đấy một người đứng đ ấ y cái người kia giang ninh c ù n g rất quen thuộc đó chính là võ quán bên trong trước mắt duy nhất nữ đệ tử lý tình v ề phần còn lại bốn người đều là vây quanh bàn đá mà ngồi trong đó một người là vương tiến mặt khác hai nam một nữ giang ninh liền không nhận ra cái này hai nam một nữ đều không tuổi trẻ trong đó tuổi tác lớn nhất vị kia nhìn qua ước chừng bốn mươi có thửa từ hắn ngồi tại vương tiến đối diện liền có thể nhìn ra hắn địa vị tại cái này trong ba người hận ẩn, ẩn tối cao tại hắn cùng vương tiến hai bên phân biệt ngồi một nam một nữ hai người đều là ngoài ba mươi d á n g vẻ từ bọn hắn mặc thống nhất quần áo cùng trước ngực một cọn g cỏ cọ một hoa đồ án giang ninh liền nhìn ra bọn hắn đều là đến từ cùng một thế lực lúc này bởi vì giang ninh đột nhiên xuất hiện cùng hắn tạo thành đ ộ n t í n h trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy người ánh mắt gặp q u a sư phụ giang ninh hướng phía vương tiến hành lễ vương tiến nguyên bản mặt mũi bình tĩnh nhìn thấy giang ninh lập tức l lý tình đứng sau lưng vương tiến nhìn thấy giang ninh về sau lập tức cười vây tay sư đệ mau tới lý sư thị giang ninh cũng lên tiếng chào giang ninh ngươi qua đây đi vương tiến mở miệng vâng sư phụ giang ninh đáp lập tức hắn n h ấ p chân tiếp tục tiến lên lúc này giang ninh cũng nghe đến vương tiến cười đối với hắn chính phía trước vị kia trung niên nam tử nói liệu trưởng lão đây cũng là ta cao đồ tên là giang ninh nghe được giang ninh hai chữ này vương tiến trước người lưu trưởng lão lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía giang ninh giang ninh vương minh vị này cao đồ ta nghe nói qua Nghe nói thẩm thỏng vân bởi vì giúp hắn vạn giúp thẩm bởi trái với vì lâu hoa quý chương từ đó n ậ n lấy sự phạt. v Tiến một trăm t ư n nói không sai, đúng là hắn.、Lời、này g trưởng lão sai, Lời vừa bên trái phải hai người cũng nhìn giang ninh một chút, ánh m ắ t trên ư ờ i một lý tinh trân võ quán hậu viện lưu trưởng lão vẹn vẹn xét lại giang ninh hai mắt sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương tiến vương minh nói về vừa mới cái đề tài này không biết rõ muốn vương huynh cần gì điều kiện có thể để vương đô đầu phát lệnh điều động dưới tay hắn chu quân cùng thành vệ quân cùng ta cùng nhau vào núi vây quét hốn giang long điền bất nghĩa giờ phút này giang ninh nghe được điền bất nghĩa ba chữ này lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ trong lòng ám lưu nói nguyên lai、like、cái này ba người là tới từ dược vương c ó người vương tiến nghe được lưu trưởng lão lời nói này thế là chậm rãi lắc đầu nói việc này ngươi nói với ta vô dụng ta mặc dù họ vương nhưng ta cũng không có khả năng này để vương đô đầu đi làm những sự tình này lưu trưởng lão thật muốn đạt thành mục đích vẫn là đi ngoài thành quân doanh gặp vương đô đầu tới hữ hiệu, hiệu. Lưu trưởng lão nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ tức giận chợt hắn hít sâu một hơi nói vương quân chủ có điều kiện gì mời nói thẳng chỉ cần có thể làm được ta tất nhiên đáp ứng còn xin vương quán chủ cũng giúp lưu mỗ lần này lưu mỗ tất nhận chuyện này vương tiến chậm rãi lắc đầu không phải không rút mà là ta không có năng lực này rút lưu trưởng lao đến chỗ của ta còn không bằng đi huyện nha ngồi một chút tìm một chút huyện ý điều động nha dịch bộ k h ó i càng thêm có hiệu nghe được vương tiến lời nói này lưu trưởng lao cũng theo đó đứng dậy vương quán chủ nói đều nói đến đây t i ế lưu mô cũng không cần thiết mặt dạy dày ở chỗ này tiếp tục ở lại lưu mỗ cáo tử hắn chắp quay người phất tay người Ngồi bên rời đi.、Ngồi、tại phất áo cười cười, cùng lúc đó vương tiến đưa mắt nhìn lưu trưởng lão rời đi cũng không mở miệng muốn giang ninh hay là lý tình đưa tiễn t h ẳ n g đến lưu trưởng l á o mang theo mặt khác hai người triệt để biến mất tại trong tầm mắt của hắn vương tiến lúc này mới thu hồi ánh mắt hắn ánh mắt sau đó rơi vào một bên giang ninh trên thân n g ư ờ i tiểu tử gần nhất luyện võ còn tính thuận lợi giang ninh nghe vậy lập tức liên tục gật đầu hồi sư phụ coi như thuận lợi thuận lợi liền tốt vương tiến khẽ vất c ằ m sau đó lại nói c ử ly lạc thủy huyện tuần sát phủ khai phủ sự tình cũng liền ước chừng hai mươi ngày ngươi có chắc chắn hay không có giang ninh khẳng định gật gật đầu một bên lý tình nghe được hai người lần này đối thoại trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc nàng ánh mắt trên người giang ninh trên dưới giang giang sư đệ tự tin như vậy chẳng lẽ ta đi xa nhà sau khi trở về nghe được cùng giang sư đệ có liên quan nghe đồn đều là thật cái này nếu như là thật không khỏi cũng quá khen đi lý tình ở trong lòng âm thầm tự nói ánh mắt tại vương tiến cùng giang ninh ở giữa vừa đi vừa về xoay quanh vương tiến lúc này mở miệng nói có cái này tự tin rất không tệ sau đó lại hỏi ngươi hôm nay tới tìm ta nhưng có sự tình giang ninh lắc đầu không có việc gì chính là mấy ngày tương lai v õ q u á n cho nên hôm nay đến đi một chút không có việc gì liền xuống đi thôi vương tiến khoác khoác tay lão phu nhưng còn có sự tình kia đệ tử cáo lùi giang ninh chắc tay lý tình cũng mở miệng nói vậy đệ tử cũng lui xuống hai người đi ra võ quán hậu viện lý tình nhìn xem giang ninh trong mắt lập tức toát ra nồng đậm dị sắc lý sư tỷ vì sao nhìn như vậy ta giang ninh hỏi giang sư đệ ta mấy ngày trước đây vừa về lạc thủy huyện liền nghe đến rất nhiều liên quan tới giang sư đệ truyền thuyết vừa mới lại nghe được vương sư cùng giang sư đệ đối thoại ta đối giang sư đệ thực lực rất hiếu kỳ không bằng giang sư đệ cùng ta luận bàn một phen lý tình mở miệng đối giang ninh nói đang khi nói chuyện nàng một bức kích động thân sắc nghe được lý tình lời nói này giang ninh lập tức lắc đầu sư tỷ miễn đi ba đối luận cả n hai n g h tấn h ú c á à y công thể h một sắt na trong nháy mắt chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng vang giờ khắc này lý tình chỉ cảm thấy chính mình cái này một chân quét vào lớp kín dậy đặc trên vách tường khó mà dung chuyển hắn mảy may sau đó nàng nhìn xem giang linh không khỏi chừng lớn hai mắt đùi phải của nàng bị giang linh thủ trưởng ngăn cản sau đó bị năm ngón tay chế trụ một khắc này nàng cũng biết mình xem thường giang linh phải biết vô luận là bất luận kẻ nào đều là chân lực lượng cao hơn phần tay lực lượng đây cũng là thối pháp ưu thế một trong cho nên thực lực giống nhau hai người đối mặt nàng cái này một roi đừng nói đưa nàng chân cầm nã liền liền đón đỡ cũng không dám mà bây giờ nàng vận động đùi phải cái này một roi lại bị giang linh nhẹ nhõm đưa tay đón đỡ dưới đồng thời thuận thế đưa nàng chân cầm nã cái này khiến trong nội tâm nàng trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảm giác không ổn chẳng lẽ giang sư đệ lực lượng trên ta xa lý tình trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ này lập tức nàng lập tức lắc đầu đây không có khả năng a giang sư đệ lúc này mới tập võ bao lâu lực lượng của hắn dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn cho dù hắn thật bước vào võ đạo tự phẩm cũng cùng ta cảnh giới như lúc dựa vào cái gì làm được cánh tay lực lượng muốn cao hơn nhiều chân của ta lực lượng ý niệm tới đây lý tình đ u ổ i phải lần nữa phát lực giang ninh cũng lập tức cảm giác được lý tình trên đùi cơ bắc bỗng nhiên vỡ thẳng muốn đem chân từ hắn trong tay tránh thoát phát giác được lý tình ý đồ giang ninh thế là có chút tan mất một chút l ư ợ đạo cho lý tình một cái thể diện một hơi về sau hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đưa ta dày lý tình sắc mặt lập tức có chút hồng luận bởi vì vừa mới theo nàng đ u ổ i phải dùng sức tránh thoát giang ninh thủ trưởng trói b u ộ c cũng để cho nàng dưới chân g i à y bị h ở i ra cái này khiến hắn lập tức xấu hổ hách không thôi mà lúc này giang ninh cũng lập tức cảm giác chính mình muốn chết mất lý tình g i à y bị thoát một cô hôi chua vị s ô n g thẳng hắn đỉnh đầu loại này tình hôn g ư ớ i khiếu giác càng là linh mẫn thì liền càng thảm hắn bây giờ ngũ g i c phi phạm dù cho không có cố ý mở rộng chính mình ngũ g i c hắn ngũ g i c cũng viễn siêu người bình thường k h u g i c tự nhiên cũng là viễn siêu người bình thường cái này khiến hắn bữa cơm đêm qua đều nhanh muốn bị phun ra nghe được lý tình câu nói này về sau giang ninh cũng liền bận bị ngừng thở đem lý tình giày ném cho hắn lý sư tỷ ta đi trước một bước giang ninh mở miệng quay người rời đi thằng đến vội vàng đi ra võ quán về sau giang ninh lúc này mới hít sâu một hơi thật đáng sợ hắn hít một tiếng sau đó lại tại trong lòng thầm nghĩ k i ế p trước p h ủ cập khoa học tri thức thật không lừa ta nữ nhân chân quả nhiên so nam nhân tối gấp bảy người luyện võ xuất mồ hôi nhiều mùi vị kia càng là kinh khủng lại hồi tưởng lại vừa mới một mặt kia giang ninh trong lòng không khỏi một trận á c hàn t r ư ớ kế hoạch tiếp theo chính là trước luyện đao đao pháp nhập tiểu thành có thể điệp ra ba tầng kình lực bộc phát đao pháp nhập đại thành có thể điệp ra ngũ trọng kình lực bộc phát bằng vào ta bây giờ luyện đao hiệu suất tạm thời đem tôi luyện bì mô cùng ngũ cầm quyền các loại toàn lực luyện đao nhiều nhất mấy ngày liền có thể để thương láng đao pháp đột phá tiểu thành tri cảnh hạ quyết tâm về sau giang linh rút đao ra khỏi vỏ b á theo một đạo tiếng vang lanh lảnh hắn trưởng đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ coi như hắn chính chuẩn bị luyện đao thời điểm đứng tại chính mình sân nhỏ sườn núi nhỏ phía trên nhìn qua phía đông lạc thủy giang ninh sắc mặt như có điều suy nghĩ thương lãng đao pháp lập ý lấy chi thao thao bất tuyệt sông lớn sông lớn mà bây giờ lạc thủy phía trên chính là do p h ó n g túng gấp thời điểm dù cho giờ phút này giang ninh đứng tại tiểu viện của mình bên trong đều có thể cảm nhận được từ mặt hồ thổi tới cuồng phong môn đao pháp này lập ý lấy từ ở thao thao bất tuyệt sông lớn sông lớn ta nếu là tiến vào trong hồ nước luyện đa trong mắt giang ninh lập tức hiện lên một vòng tinh quang có thể thử một lần làm ra quyết định sau bá hắn đem đao trong tay vỏ kiếm đao hất lên ném ở một bên trên đồng cỏ sau đó thân hình nhảy lên mấy cái lên xuống hắn liền phi tốc chính ly khai sân nhỏ vượt qua cao lớn tường vây về sau giang ninh đi vào một mảnh loạn thạch bãi trước ở phía sau hắn tức là lúc trước hắn mua tòa nhà lớn tại trước người hắn chính là gió gấp dâng lên lạc thủy hồ ầm ầm từng đợt sóng biết bị cồn phong quét sạch hướng phía hắn đập vào mặt bọn nước đập tại loạn thế trên gầy bãi nổ tung thành vô số màu trắng bọc nước nhìn trước mắt c u ầ n phong gào thét gió gấp sóng đột nhiên một màn này giang linh hít sâu một hơi sau một khắc thân hình hắn nhảy lên vâng, hai chân phát ra kinh khủng lực bộc phát dưới chân hắn hòn đá bỗng nhiên vỡ vụn mà thân hình của hắn cũng tựa như d ư ơ n g cánh đ ạ i bàng nhảy lên chính là mấy chỗ xa rơi vào một khối đá vụn phía trên hắn hai chân lần nữa phát lực hai anh dưới chân đá vụn lại bỗng nhiên bị hắn đập nứt như thế lặp lại mấy cái lên xuống hắn liền dẫn theo trong tay thâm hàn trường đao đâm đầu thẳng vào xôi trào mánh liệt l ạ thủy trong hồ mới vừa vào trong hồ giang n i n h liền trong nháy mắt cảm thấy một trận bọt nước hướng phía hắn v ọ t tới thân hình của hắn bị sóng nước thôi động ở trong nước khắp nơi l a n lộn giống như tiến vào lăn lộn trong máy giặt quần áo thật manh liệt mạch nước ẩ m giang n i n h trong lòng sợ h ã i t h á n phục lập tức hắn ra sức điều chỉnh thân hình của mình hết sức ổn định một chén t r à về sau đột nhiên một trận phúc trí linh tâm thuận thủy thế giang n i n h nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình của mình cùng lúc đó trước mặt hắn cũng xuất hiện một đạo nhắc nhở thủy tính điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ thủy tính nhập môn một trăm n h ì n thấy chính mình bảng một khắc này giang linh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nguyên lai ta tự hành lục lọi ra thủy tính môn này kỹ nghệ khó trách ta cảm giác ở trong nước thích hứng rất nhiều sau một khắc hắn ra sức kích thích nước hồ hướng phía mặt hồ xâm nhập bởi vì hắn muốn đi vào nước sâu khu vực tiến vào nước sâu khu vực mới có thể để hắn b u ô n g tay b u ô n g chân l ư y ệ n đạo bây giờ tại gần bờ khu vực khả năng thủy thời bị một trận sóng lớn cuốn đi sau đó đâm vào đá vụn trên bể bãi lại qua thời gian qua một lát hắn hướng về lạc thủy hồ trung tâm lại thâm nhập mấy chục trượng không sai biệt lắm giang ninh lặn ra mặt hồ ngừng lại nhìn bên bờ một chút trong miệm thì thảo lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía trong mặt hồ k giống như biển lớn đối với lạc thủy hồ đến tột cùng lớn bao nhiêu giang ninh cũng không biết rõ bởi vì không ai đo đạc qua lạc thủy hồ vẹn vẹn chỉ có một chút thuyết pháp cùng ghi chép có người nói lạc thủy hồ có hơn bảy vạn km v ô n g cũng có người nói lạc thủy hồ có mười vạn km v ô n g lại có người nói lạc thủy hồ có hai ba mươi vạn km v ô n g những thuyết pháp này đến tột cùng ai thiệt ai giả không ai cụ thể ghi chép nhưng là chỉ cần sinh hoạt tại lạc thủy hồ xung quanh cư dân đều biết rõ lạc thủy hồ cực lớn cực lớn t h ư ợ n như không có giới hạn đối với những thuyết pháp này giang ninh cảm thấy cũng có thể làm thật cũng có k h ả n ă n g trên t h ự c thủy ế lạc t h ồ so n h ữ n g t h u y ế t p h á p n à y lớn r ấ t nhiều. Bởi vì kiếp vì t r ư ớ c hắn đều ơ i danh một h h giới lớn n trăm hồ nước, cái kia hồ nước diện tích khoảng nước, nước diện cái kia vông. nói Chớ chi linh à c á thế t h giới ầ kỳ Kỹ này. n g ệ thủy hành, nhập môn 1100, lần nữa nhìn thoáng qua bảng của mình giang linh không khỏi thầm nghĩ cái này điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệu suất thật nhanh loại hiệu suất này ta ở trong nước ngâm tầm vài ngày nên liền có thể đạt tới viên mãn sau đó phá h ạ sau một khắc hắn chậm rãi đạp dưới chân nước hồ để cho mình nửa cái thân tử phủ nước chảy mặt sau đó chậm rãi phun ra trong bụng trọc khí mặc dù hắn cảm thấy mình tại đã ở mức gần một nén nhang tình hồn dưới còn có thể ở mức thật lâu bởi vì hắn có thể cảm giác được bây giờ theo ngũ tạng lục phủ rèn luyện theo nội đan dưỡng sinh công đột phá lượng hô hấp đã lớn kinh người cái này đem gần một nén nhang ở mức thời gian xa xa không tới cực hạn của hắn nhưng là vì đợi chút nữa luyện đ a o có thể không bị quấy nhiễu hắn vẫn là lựa chọn trước nổi lên mặt nước sau đó lấy hơi kết thúc lại lặn xuống nước luyện đ a o sau ba hơi thở hắn trong bụng trọc khí đã toàn bộ đổi thành mới tươi không khí sau đó hắn đâm đầu thẳng vào trong hồ nước thủy tính điểm kinh nghiệm một trước mặt hắn lần n đối với cái này giang ninh nhìn như không thấy sau một lát c h ầ m xuống mấy t chợ sau hắn nắm chặt trường đao trong tay hồi ức thương lãng đao pháp luyện pháp sau một khắc hắn bắt đầu luyện đao theo hắn đao trong tay khẽ động thân đao bổ ra nước chạy cũng cảm giác được trùng điệp thủy thế lực cản cảm giác được mạch nước ngầm bị hắn đao phát m á i cùng lúc đó cũng là từng đợt gợn sóng hướng phía hắn đánh tới tại nước hồ phía dưới giang ninh trong mắt tinh quang lói lên trong nháy mắt làm ra quyết định không còn thuận theo gợn sóng mà là cùng gợn sóng đối kháng lập tức kinh lực tại hắn thể lực lưu chuyển một đao liền bổ ra một cỗ gợn sóng sau đó liền một đao tiếp một đao hắn cho dù ở đối kháng tự nhiên c h i lực cũng là đang luyện tập thương lãng đao pháp gợn sóng vô cùng vô tận hắn trong tay bổ đi ra đ a o cũng là một đao tiếp một đao liên miên bất tuyển thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thương ủ y tính một t kinh nghiệm h điểm lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một, một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm hai n h ì n trước mắt hiện hiện nhắc nhở tần suất giang ninh trong lòng cực kỳ thoải mái căn cứ điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ hắn liền xác nhận trong hồ lợi đao xác thực hữu hiệu mà lại cùng gợn sóng đối đầu kháng cùng tự nhiên tri lực đối đầu kháng cũng khi thì để hắn cảm giác được đồng thời tại thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng thời khắc kỹ năng bơi của hắn điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng hai môn kỹ nghệ tại đồng thời tăng trưởng điểm kinh nghiệm cái này khiến hắn đạt được hai phần thu hoạch tâm tình tự nhiên cực kỳ thoải mái sau nửa cách giờ giang ninh nhảy ra mặt nước a a hắn nhanh chóng phun ra trong bụng trọc khí mạnh liệt hô hấp lấy không khí mới mẻ mấy hơi thở về sau tiếng thở dốc rồn rập lúc này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh đang luyện đao tình hồ dưới lại còn giữ vững được nửa giờ phổi của ta sống l ư ợ n quả nhiên không tầm thường giang ninh trong miệm thì thảo trong thần sắc lộ ra một vòng vui mừng lần này khảo thí tự thân lượng hô hấp để hắn cực kỳ hài lòng luyện đau thế nhưng là dị thường kịch liệt sẽ tiêu hao đại lượng thể lực tại loại này tình hồn dưới hắn đều có thể trong nước nín thở trọn vẹn nửa canh giờ cái này làm sao có thể không hài lòng nếu là tại bình thường trạng thái điều này đại biểu hắn chí ít có thể nín thở hai canh giờ phía trên cái này sớm đã đột phá phạm tục cực hạn theo giang ninh đây chính là siêu phàm kỹ nghệ thương lãng đao pháp tinh thông mười một một trăm lại liếc mắt nhìn bảng của mình giang ninh thần sắc không khỏi vui mừng quả thật hoàn toàn không đồng rạng trong hồ luyện đau bất quá mới chừng nửa canh giờ vậy mà liền cho ta thương l ã n g đao pháp mang đến mười điểm điểm kinh nghiệm tăng trưởng như thế hiệu suất ta hôm nay liền có thể đem môn đao pháp này đột phá tiểu thành tri cảnh hiệu suất này không khỏi cũng quá khoa trương kỹ nghệ phép xài đao pháp ba lần phá hạn bốn bốn đặc hiệu loại suy đao như gió tác v ậ n đao như thần v ậ n đao như thần để cao cùng đao thân hòa độ đối với đao đạo thiên phú tăng lên cũng có lẽ cũng cùng ta gần nhất phép xài đao pháp phá hạn lấy được mới đặc hiệu có quan hệ hắn nhìn thoáng qua bảng của mình trên phép xài đao pháp một cột trong miệm thì thảo sau đó hắn ánh mắt lại có chút rời xuống kỹ nghệ thủy tính nhập môn 4 8 1 m ư t h ủ y tính môn này kỹ nghệ tăng trưởng hiệu suất là thật có chút nhanh cái này nhanh hơn nữa xem ra tại trong hồ nước luyện ao đ ố i ta trợ giúp cực lớn có thể đồng thời tăng trưởng hai môn kỹ nghệ điểm kinh nghiệm mà lại có thể chờ mong một cái thủy tính phá hạn sau đạt được đặc hiệu dù sao lần thứ nhất phá hạn cũng liền mười điểm nguyên n ă n g điểm bằng vào ta bây giờ nguyên n ă n g điểm số tăng trưởng hiệu suất cũng liền cái này đủ sau đó trên mặt hồ về sau c h i t để hoàn thành lấy hơi sau giang ninh lại một đầu đâm vào trong hồ nước tiếp tục chính mình luyện ao lại là hơn nửa canh giờ qua đi kỹ nghệ thủy tính tinh thông k hai ô n g h trăm tại thủy tính b ộ t phá từ nhập môn tiến vào tinh thông một k h ắ c này giang ninh lập tức cảm giác không đồng dạng ở trong tối lưu phun trào dưới hắn có thể cảm giác được rõ ràng dòng nước biến hóa có thể tùy tiện trong dòng nước ngầm hoàn thành tư thế điều chỉnh giờ k h ắ c này ở trong nước để hắn có một loại cảm giác như cá gập nước đồng thời cũng cảm giác được dị thường an toàn mà không phải vừa mới như vậy dù cho biết được trong hồ mạch nước ngầm không làm gì được chính mình nhưng là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút không nỡ không thể làm đến nơi đến trốn cái c h ủ loại kia không nỡ bây giờ theo thủy tính mật phá tiến vào tinh thông cấp độ loại này không nỡ cảm giác cũng triệt để không có hơi khảo nghiệm một phen về sau cảm nhận được biến hóa của mình giang ninh lập tức hài lòng gật đầu thủy tính môn này kỹ nghệ hắn thấy cũng là phi thường thực dụng một môn kỹ nghệ tương lai nếu là có nguy hiểm bằng vào chính mình xuất chúng thủy tính vừa ở vào trong nước đó chính là cá nhập b i ể n lớn ai có thể làm gì được chính mình cho nên đối với môn này kỹ nghệ giang ninh trong lòng cực kỳ coi trọng đây là một môn vô cùng thực dụng kỹ nghệ mà lại bây giờ x u ấ t môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm lại cực kỳ đơn giản đây càng là để hắn hài lòng đến cực điểm thứ bốn mươi ba chương tam trọng kinh lực bộ pháp đao pháp đột phá Trước ba tầng kinh lực bộc phát đao pháp đ ộ ợ c phá lạc thủy hồ sao thưa trăng sáng ao hào hào sóng lớn phun g trào bọt nước v y ra thời khắc này lạc thủy hồ mặt hồ bao phủ lên một tầng kinh i ê n bắt ngát trên mặt hồ ngoại trừ bọt nước chính là sương mù lại không bất luận cái gì tồn tại chỉ có xa xôi bên bờ chuyển đến lẹ k ẻ đen đuốc đột nhiên hoa trên mặt hồ một trận bọt nước v y ra lập tức một cái đầu từ trong hồ nước dâng lên người này chính là giang linh hắn lắc lắc trên đầu bọt nước sau đó lại xóa đi trên mặt nhỏ xuống nước đọng kỹ nghệ thương lãng đao pháp tinh thông một trăm chín mươi năm hai trăm còn kém năm điểm liền có thể đột phá hắn trong miệng tự lẩm bẩm sau đó lại là hít sâu m ộ t hơi chậm rãi phun ra trong bụng c h ọ c khí như thế lặp đi lặp lại mấy lần quá trình bên trong hắn cũng cảm nhận được trong bụng thảo m ộ t tinh hoa đang không ngừng phóng thích dược lực để cho mình thể năng không ngừng khôi phục hơi mẹt chút hắn chậm rãi phun ra m ộ t hơi lẩm bẩm luyện thêm một lần đao p h á p đột phá tiểu thành sau liền trở về ngủ đi cơm tối cũng còn không ăn đây sau một khắc hắn lại đâm đầu thẳng vào trong hồ nước tại trong hồ nước bắt đầu lượt đao theo hắng lượt đao thương lãng đao phát điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng gia tăng. trong h đầu của hắn bỗng nhiên hiện hiện vô số hình tượng những hình ảnh này đều là hắn hôm nay luyện đao hình tượng một đao lại một đao đao thế liên miên bất tuyệt phun trào sóng ngầm đều bị đao của hắn cho tích tán nhìn xem những hình ảnh kia trong đầu hắn linh quang điên cùng trợ hiện hiện ra vô số liên quan tới môn đao pháp này càng lộ đang nhắm mắt bên trong những hình ảnh tiêm một lần lại một lần xem một lần lại một lần nằm nhìn mỗi một lượt xem đều để giang ninh cảm giác chính mình lại luyện một lần nào p h á p thời gian không biết rõ đi qua bao lâu tựa như một cái trước mắt lại tựa như vĩnh hằng chờ hắn d ư ớ i đáy nước mở ra hai mắt thời điểm trong mắt như có ánh đ a u lướt qua vô cùng lăng lệ cùng sáng tỏ tay phải hắn nắm chặt trường đao trong tay kinh lực tại hắn trong tay lưu truyền mênh g ô n g b ằ n g bạc tùy thời muốn đổ xuống mà ra ba tầng kinh lực giang ninh thần sắc cảm nhận được biến hóa trong cơ thể thần sắc vui mừng sau một khắc hắn vận chuyển kinh lực phá ở trong nước hắn hét lớn một tiếng trước miệng hắn một tấc trong nháy mắt sóng nước nổ tung trường đao trong tay cũng đống nhiên đánh xuống vê anh hắn trong nháy mắt phía trước chuyển đến một tiếng oanh minh tiếng vang tại hắn dưới một đao này sóng nước trong nháy mắt bị tách ra hướng phía hắn đánh tới gợn sóng cũng bị đánh nát phía trước nước hồ trực tiếp bị hắn một đao kia đánh ra không t r ố n g nước hồ lấy mũi đao của hắn điểm rơi làm trung tâm hướng phía xung quanh quyết tán giống như bị hắn một đao kia trừ ra một cái chân không một hơi về sau nước hồ lại lần nữa hội tụ rất nhanh lấp kín cái này không chống cảm nhận được cánh tay phải của mình chuyển đến t ự a như châm cứu cảm giang linh n é t miệng cười một tiếng sau một khắc hắn dâm lên nước hồ thân hình cực tốc mà lên rất nhanh hắn liền đi tới trên mặt hồ hô hấp thu không khí mới mẻ hắn thở phào một hơi kỹ nghệ thương lãng đao pháp tiểu thành không năm trăm l ạ i liếc mắt nhìn bảng của mình trên mặt hắn lập tức lộ ra thỏa mãn tri s ắ c không đến thời gian một ngày thương lãng đao pháp liền từ tinh thông như phá tiểu thành loại này tiến bộ có thể nói to lớn mà hắn bây giờ thể phách cũng không hổ là đạt đến thạch bỉ c h i cảnh vừa mới hắn hơi thử một cái l i ê n phát hiện chính mình bây giờ thể phép dù cho tiếp nhận ba tầng kinh lực bộc phát cũng miễn cưỡng có thể ở so với hắn mới vừa vào võ đạo cựu phẩm đặt tới gia châu thời điểm tiếp nhận hai tầng kinh lực bộc phát còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều lúc này chân hắn dâm nước h ồ nửa cái thân tử phù nước chảy mặt tay phải cầm đao cũng thuận thế đổi thành tay trái cầm đao sau đó tay phải nắm chặt lại vẫn như cũ có thể cảm thấy được trong cơ thể tinh mịn đau đớn tựa như bị kim đâm mặc dù điệp ra ba tầng kinh lực bộc phát với ta mà nói rất có phụ tải nhưng là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận lấy bây giờ trạng thái bộc phát cái hơn mười cái là không thành vấn đề giang ninh trong lòng ngữ lập tức h à i lòng gật đầu bộc phát hơn mười cái cũng đủ rồi đủ để cho chiến đấu kết thúc nếu là ta điệp ra ba tầng kinh lực bộc phát đều bổ bất tử vậy cũng không cần đánh thực lực tất nhiên vượt qua ta nhiều lắm sau đó hắn đâm đầu thẳng vào trong nước hướng phía bên bờ phi tốc bơi đi dù cho lúc này mặt hồ vẫn như c ũ không bình tĩnh vẫn như c ũ là tràn ngập trận trận sóng gió nhưng là tại hắn bây giờ lực lượng cùng thể lực trước mặt cùng hắn bây giờ chắc tuyệt thủy tính trước mặt cái này loại này sóng gió hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn hắn tựa như như du ngư ở trong nước xuyên tháng qua thủy tính điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ thủy tính tiểu thành bốn mươi sáu năm trăm i tiểu thành cấp bậc thủy tính liền để ta tựa như tại mép nước sinh sống hơn mười năm ngư dân nếu là đạt tới lại thành viên mãn thậm chí phá hạn vậy ta thủy tính sẽ cỡ nào khoa trương tương lai nếu là bị cường địch truy sát ta một khi vào nước chính là long nhập biển lớn ai có thể bắt được ta giang ninh trong lòng thầm nghĩ tâm tình cực kỳ vui vẻ hôm nay ngoại ý muốn thu được thủy tính môn này kỹ nghệ như thế niềm vui ngoại ý m u ố n để tâm tình của hắn trở nên cực d a i sau đó lại cảm thụ một phen thủy tính biến hóa hắn liền làm ra một cái quyết định ngày mai tiếp tục ở trong nước lượt đao tranh thủ sớm ngày để đao pháp đột phá đại thành nắm giữ ngũ trọng kinh lực điệp r a kỹ xảo trải qua vừa mới một đao kia ba tầng kinh lực điệp r a khảo thí hắn liền đối với mình thể phách đại khái có cái n g ọ n vườn ngũ trọng kinh lực điệp r a có lẽ sẽ đối với hắn cánh tay phải sinh ra không thể n ị c h chuyển thương thế nhưng là một khi đến nguy cơ sinh tử trước mặt dù cho phế bỏ cánh tay phải cùng triệt để mất đi sinh mệnh hai cái này lựa chọn người bình thường đều biết rõ nên như thế nào đi chọn ngũ trọng kinh lực điệp da kỹ xảo hắn có thể không cần nhưng là không thể không nắm giữ đây là chủ động cùng bị động khác nhau mà lại ở trong nước luyện tập thương lãng đao pháp cũng có thể để hắn thủy tính môn này kỹ nghệ nhanh chóng tăng lên hôm nay vẹn vẹn mấy giờ liền để môn này kỹ nghệ từ nhập môn đạt đến bây giờ tiểu thành lấy loại hiệu suất này một hai ngày liền có thể đạt tới viên mãn cho dù là phá h ạ cũng muốn không được bao lâu cái này theo gian linh vô luận là thương lãng đao pháp vẫn là thủy tính tăng lên đều là có thể thật to gia tăng hắn thủ đoạn bảo mệnh có được cái này bảng về sau hắn biết không cái gì so với hắn còn sống càng trọng yếu hơn miễn là còn sống sống đủ lâu hắn bằng vào cái này bảng cuối cùng sẽ vô địch cho nên ngũ trọng kinh lực cái này đòn sát thủ hắn có thể không cần nhưng là không thể không nắm giữ chính như câu nói kia trên tay không có kiếm cùng có kiếm không cần là hai việc khác nhau mà lại thủy tính nếu là tiếp tục tăng cường thân ở lạc thủy bên bờ tương lai nếu là có nguy hiểm hoặc là gặp cường địch hắn chỉ cần đi vào trong nước đó chính là hắn sân nhà hắn tin tưởng chỉ cần để cho mình thủy tính môn này kỹ nghệ phá hạn về sau bình thường mà nói trên đời này liền không ai lại so với kỹ năng bơi của hắn càng tốt thứ bốn mươi b ố chương báo t hai dịch hình đoán thể đan chương một trăm mười bốn báo thai dịch hình đoán thể đan lạc thủy bên bờ đắp lấy ánh trăng giang linh thân hình mấy cái lên xuống liền từ loạn thạch bãi về tới viện tử của mình đi vào phòng bếp giang l i n h lập tức nghe được trong phòng bếp bay ra trận trận hưng khí cùng t h ủ i bị thiêu đốt tất ba âm thanh két két một đạo ổ trục chuyển động thanh âm phòng bếp cửa gỗ cũng bị giang l i n h đẩy ra đại ca nhìn xem tại trong phòng bếp nấu cơm nam tử giang l i n h hơi có chút kinh ngạc giang lê c ú i thấp xuống đầu đột nhiên nhoáng một cái sau đó thân hình chấn động rõ ràng là bị giang l i n h thanh âm cho kinh đến sau đó hắn q u ỳ n g lại nhìn thấy xuất hiện tại phòng bếp cửa ra vào giang ninh giang lê không khỏi nếp miệng cười một tiếng a đệ sau đó xác mặt hắn có chút giật mình lại nói a đệ đây là có chuyện gì lúc này giang l i n h mặc trên người quần áo đều bị nước hồ cho thẩm thấu toàn thân trên dưới đều có nước đ ọ n g không ngừng nọ xuống bởi vì hắn gấp rút đủ tại phòng bếp cửa ra vào diện tích ra một bãi nước đ ọ n g nghe được giang lê câu nói này giang l i n h không khỏi mỉm cười không có gì chính là đi trong nước luyện một chuyến ao cho nên quần áo đều ướt giang lê nghe vậy lập tức n ố i lỏng một hơi nguyên lai là dạng này sau đó hắn lập tức đứng lên nói a đệ luyện công lâu như vậy hẳn là đói b ụ n g không những thức ăn này ta đều nóng nguyên mò thừa dịp ăn nóng、Tốt. giang ninh gật gật đầu thần xác bình tĩnh nhưng là giờ phút này nhưng trong lòng của hắn là có chút đọ lúc này giang lê cũng s ố c lên nắp n ồ i lập tức một cố nhiệt khí bay lên mùi thơm của thức ăn tràn ngập đ ỗ n g nhiên tràn ngập toàn bộ phòng bếp n g h e trong không khí đồ ăn mùi thơm giang linh trong bụng cũng không khỏi chuyển đến đủ c u c câm thanh một lát sau giang lê nhìn xem giang linh ăn được đồ ăn lang thôn hổ hết bộ d á n g h ắ n cũng yên lòng a đệ người ăn từ từ đợi chút nữa ăn cơm bắt đua để ở chỗ này l ê n tốt sáng sớm ngày mai t a đ tám tám ta hiện tại phải đi b ồ i huyện huyện không có ta tại nàng ngủ không được giang linh nghe vậy liên tục gật đầu、Út. đại ca người đi thôi nhìn xem giang lê bóng lưng rời đi giang linh trong lòng không khỏi thầm than một tiếng có người nhà cảm giác thật không tệ chí ít sẽ không vắng ngắt một mình một người sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào giang lê trước sau có chút lắc lư trên cánh tay phải đại ca cái này cánh tay bây giờ là triệt để phê đi nếu không phải thế giới này chữa bệnh thủ đoạn cực kỳ phi phạm đại ca cánh tay phải này tại lúc ấy không phải cắt mới có thể bảo vệ hắn cái mạng này bây giờ mặc dù đại ca mệnh không lo nhưng là đại ca cánh tay phải cũng triệt để x ấ u lắm cũng không biết rõ tương lai còn có hay không cơ hội để đại ca cánh tay phải khỏi hẳn nhìn xem giang lê rời đi thân ảnh giang linh trong lòng n m nữ sau đó hắn phong quyển tàn vần càn quét những n à y bị giang l ê đang còn nóng đồ ăn sau một lát ngấp giang linh vô bụng của mình ở một cái sau đó nói đã no đầy đủ sau đó nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn giang linh bắt đầu động thủ thu thập thu thập xong xuôi hắn lại đi rửa mặt một cái lúc này mới trở lại bên trong phòng của mình lên giường đi ngủ hai ngày sau tại một chỗ đảo nhỏ quái thạch lợm trởm biên giới hô một người nam tử một đầu từ trong nước nô ra sau đó thở hồng n g người này chính là giang linh hòn đảo nhỏ này cũng là hắn hai ngày trước tại l ạ thủy bên trong luyện đao lúc trong lúc vô tình phát hiện một tòa hòn đảo tại cái này hoang đảo đông nam bên cạnh chính là lâu dài bị sóng lớn đập ra vách đá tại sóng nước trùng tích vào bày biện ra một mảnh quái thạch lợm trầm tràn cảnh mấu chốt nhất là nơi đây lâu dài có sóng lớn quét sạch dưới mặt hồ bởi vì địa thế duyên cớ càng là sóng ngầm phun trào cái này phá lệ thích hợp hắn luyện đao cùng tăng trưởng thủy tính bởi vì lạc thủy hồ muốn giống ngày đó như vậy sóng gió ngập trời cũng không nhiều nhưng là nơi đây lại là lâu dài tháng dài đều là sóng lớn quét sạch đập nham thạch v á c đá đây không thể nghi ngờ là thiên nhiên lại ổn định thích hợp hắn luyện đ a o nơi trốn cho nên phát hiện cái này hoang đ ả o lúc giang ninh cảm thấy vô cùng tinh hỉ từ trong hồ nước dâng lên giang ninh trải qua ngắn ngủi lấy hơi về sau liền hướng phía vách đá bên bờ bơi đi mấy phút sau hắn thành công lên bờ sau đó dùng cả tay chân tại dốc đứng trên vách đá d ự đứng thân hình của hắn tựa như bạch viên p h linh rất nhanh cao năm sáu triệu vách đá liền bị hắn thành công leo lên đứng tại trên vách đá dựng đứng nhìn xem rộng lớn bắt ngát mặt hồ giang linh tâm tình cũng trở nên thư sướng vô cùng đồng thời bởi vì ngũ rác tăng trưởng hắn bây giờ hai mắt thị lực vô cùng kinh khủng dù cho cách ba năm km tự ly hắn cũng có thể thấy rõ ràng chính mình ở bên hồ tòa kia nơi ở thậm chí có thể nhìn thấy trên tường rào leo lên dây leo cùng đoá hoa bộ dáng sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ thương lãng đao pháp tiểu thành bốn trăm bảy mươi bảy năm trăm h thủy tính viên mãn sáu trăm tám mươi ba một nghìn tiếp qua mấy cánh giờ ta thương lãng đao pháp liền có thể đột phá đại thành tri cảnh thủy tính cũng có thể hoàn thành lần thứ nhất phá h ạ đó là cái đáng để mong chờ địa phương nghĩ đến đây giang ninh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng sau đó hắn từ bên cạnh cầm lấy cái ngón cái lớn nhỏ màu trắng bình ngọc trong bình trang chính là thảo mộc tinh hoa những ngày gần đây chính là bởi vì có thảo mộc tinh hoa hắn mới có thể làm đến ngày ngày khổ luyện mà thân thể không có bị mệt mỏi đồ mở ra màu trắng bình ngọc về sau hắn liền ngửa đầu đem trong bình chất lỏng màu bích lục đổ vào trong cổ họng theo một c ô mát mẹ chi ý vào cổ họng giang ninh cảm thấy toàn thân một cái giật mình để thần tính não sau đó theo dược hiệu bay hơi có chút khốn cùng thân thể cũng đang dần dần khôi phục hắn ngồi tại trên vách đá dựng đứng cảm thụ được mặt hồ thổi tới mang theo mùi tanh gió lẳng lặng cảm thụ thân thể khôi phục cùng lúc đó một bên khác phi mặt mọc đầy dâu điền bất nghĩa từ trong nước bò lên mở hướng xuống đất phun ra một n g c máu nhìn thấy chính mình đàm bên trong hôn kẹp tơm máu hắn lập tức ngượng nghịu trở nên hết sức khó coi v à n ó cái này lưu thanh tùng đúng là điên truy láo tử truy như thế gấp lao tử là ngủ lao bà hắn vẫn là giết hắn con cháu sau đó t hắn lại không khỏi hít sâu mờ hơi thủ trưởng xoa bộ ngực của mình cái thằng ch trường lực thật sự là hùng hậu lao tử ngực như thế đau nhức khẳng định là bị nội thương cũng may mắn lao tử thủy tính rất tốt không phải thật đúng là không tốt chạy ra kêu lao giá truy sát mẹ nó có cơ hội lao tử nhất định phải hung hăng trả thù lại điền bất nghĩa vừa mắng mắng liệt liệt nói một bên xoa bộ ngực của mình một bên lại nhìn chung quanh sau một lát điền bất nghĩa trong miệng tự l ầ m b ầ m xem ra lão tử đi tới lạc thủy trên hồ một chỗ không người hoang đảo như thế cái không tệ ẩn nút điểm lấy lao tử thủy tính dù cho lưu thanh tùng tìm tới ta ta hướng trong nước nhảy một cái hắn lại có thể đại ta như thế nào tự nói ở giữa đ i ê n bất nghĩa từ trong ngực móc ra một cái nhỏ nhắn bình xứ lại từ bình xứ bên trong đổ ra mấy quả đậu nành lớn nhỏ dược hoàn sau đó hắn thủ trưởng hướng m i ệ n gỗ trong bàn tay kêu mấy quả dược hoàn liền rơi vào cổ của hắn bên trong theo hắn nhất hầu có chút từ ngực những cái kia dược hoàn tiến vào hắn trong bụng hắn lại bắt đầu vận chuyển khí huyết để dược hoàn nhanh chóng hòa tan làm dược hoàn bên trong dược lực phát tán trung trả thời gian sau hô đ i ê n bất nghĩa khẽ nhả một bụng trong lồng ngực khí tức sắc mặt lập tức trở nên bình thường rất nhiều sau đó hắn lại từ trong ngực móc ra một cái màu vàng kim hộp gấm, Mở ra hộp gấm về sau nhìn thấy trong hộp chỗ lom xuống trưng bày hai viên toàn thân t r ò n t r ị a bề ngoài vô cùng vàng óng ánh hai viên đan dược cái này hai viên đan dược c ước trừng chứng bồ câu lớn nhỏ tại ánh nắng phản xạ hạ sáng dược sinh huy nhìn xem còn lại hai viên đan dược điền bất nghĩa trong mắt lóe lên một tiêu mê say báo thai dịch hình đoán thể đ a n cái này đan dược hiệu quả nhiên vô cùng bá đạo bây giờ một viên chưa luyện hóa xong xuôi lực đạo của ta liền tăng lên ba trăm cân có thừa nếu ta cho ta thời gian nửa năm luyện hóa cái này ba viên báo thai dịch hình đoán thể đàn ta tất nhiên sẽ xa xa siêu việt bình thường thần lực cảnh đại thành lực đạo của ta có thể đạt tới ba cân phía trên mà lại Mấu chốt nhất chốt là, báo â y luyện giờ nội viên theo ta thể hóa kêu b thai dịch hình đoán thể đan ta có thể có cảm giác rõ ràng đây ư ợ c căn cốt tăng lên, ta sau này võ đạo chi lộ sẽ càng dịch ta tăng ta thai thể sau đan, lên, này rộng lớn hơn. Báo thai dịch hình đoán lộ sẽ võ đạo đ Báo là có thể cải thiện căn cốt thần đan đ i ê n bất nghĩa trong miệng thì thảo nói tới chỗ này thời điểm hắn mặt lộ vẻ vẻ cảm khái cái này không hổ là xuất từ dược vương cốc tiến cống cho hoài an vương cống phẩm đ i ê n bất nghĩa lại cẩn thận nghiêm túc hít hà trong hộp hai viên báo thai dịch hình đoán thể đan dù cho cái này còn lại hai viên đan dược bị đan dược áo ngoài báo khỏa không có bất luận cái gì nhiệt độ không khí tràn ra thân sắc của hắn vẫn là mê say không thôi từ cái này báo thai dịch hình đoán thể đan bên trên hắn thấy được chính mình càng rộng lớn hơn võ đạo t i ề n cảnh thưởng thức chính một cái chiến lợi phẩm cũng là mình bị dược vương cốc không ngừng truy sát kẻ cầm đầu về sau điền bất nghĩa lúc này mới đem chứa đan d ư ợ hộp đắp lên cẩn thận thu nạp sau sau đó hắn lại ngón tay không ngừng điểm nhẹ trên người mình mấy cái huyệt vị phối hợp tự thân khí huyết vận chuyển sau một lát hoa điền bất nghĩa trong miệng một ngụm tụ huyết phun da đem hắn trước người n a m thạch nhuộn thành màu đỏ sẫm rốt cục dễ chịu rất nhiều sắc mặt của hắn lúc này mới tràn ngập một tia hầm lập tức hắm đột nhiên hắn lại nặng nặng hò khan vài tiếng mở ra cầm miệng tay phải tay phải mở một chút sắc mặt của hắn lập tức hơi có chút biến sắc mà nó trong lúc này tổn thương vậy mà nặng như vậy cái này lưu thanh tùng ta còn là xem thường hắn không hổ là dược vương cốc trường lão không riêng bề ngoài nhìn xem tuổi trẻ khí huyết cũng không có trượt quá nhiều vẹn vẹn một trường liền để ta nội thương nặng như vậy hắn lại liếc mắt nhìn bên bờ những công trình kiến trúc kia hình dáng một chút tiếp tục như vậy không được ta tiếp tục đợi tại lạc thủy huyện sớm muộn sẽ bị lưu thanh tùng kia lão già lần nữa tìm tới trước đó ta trạng thái toàn thịnh còn lâu mới là đối thủ của hắn bây giờ càng không phải là đối thủ của hắn ta được mau chóng tìm tới giang n i n h giết hắn hoàn thành đối t ả o vanh hứa hẹn ta mới có thể an tâm cao chạy xa bay chạy ra đông lăng quận chờ cái một năm nửa năm ta luyện hóa trong bụng biển kia báo thai dịch hình đoán thể đàn cùng còn lại hai viên đăng ăn dược dù cho gặp lại lưu thanh tùng ta cũng không sợ căn cứ ta vài ngày trước tìm hiểu giang n i n h liền ở tại lạc thủy bên bờ chung quanh ta chữa thương kết thúc về sau liền đi tìm hắn nghĩ tới đây điền bất nghĩa bốn phía nhìn thoáng qua tìm tới một cái thoải mái địa phương lại lần nữa móc ra đăng ăn d vận chuyển thể nội khí huyết trị liệu thân thể chịu nội thương thứ bốn mươi lăm chương kỹ năng bơi phá h ạ mới đạt tính h hai hợp một bù mực cẳng chương một trăm mười lăm thủy tính phá h ạ mới đạt tính hai hợp một bù mực cẳng trên hoang đảo giang linh điều chỉnh tốt tự thân trạng thái sau liền nhấc lên bên c ạ n h đao thân hình hướng phía phía dưới một cái vách đá trên bình đài nhảy lên vê anh trên lệch khoảng t r ư ờ n g cao hai t r ư ợ n g bình đài theo hắn nhảy xuống dưới chân bình đài bỗng nhiên có hòn đá vỡ vụt hơi ngự lực về sau hắn lần nữa nhảy lên vê anh hắn lại rơi vào phía trước hơn một triệu có hơn một trôi nhô ra nham chủ đỉnh độ cao lần nữa thấp xuống gần như hai t r ư ợ n g sau đó hắn lần nữa nhảy lên vê a n g lại rơi vào một khối trên mặt đá bởi vì hắn rơi xuống dưới chân nham thạch lại phát ra một tiếng oanh minh tam liên nhảy về sau nguyên bản có cao năm sáu t r ư ợ n g v á c đá đã đều tại đỉnh đầu của hắn đối với hoang đảo cái này một bên địa hình hắn đã rõ ràng trong lòng dưới nước nơi nào có đá ngầm t r u n g quanh nơi nào có minh đá ngầm s ă n hô đều tại trong đầu của hắn sau đó thân hình hắn mấy cái chập trùng nhảy vọt mỗi lần điểm dừng chân đều là có chút nổi lên đá ngầm hai hơi về sau bịch theo vào nước thanh âm văng lên giang ninh liền đâm đầu thẳng vào trong nước rất nhanh hắn liền đi tới lúc trước hắn luyện công chi điện chân đạp giọt nước n h a n thạch năm cái ngón chân hung hăng trộm vào trên mặt đá sau đó hắn liền bắt đầu luyện đao trường đao trong tay tại hắn vung đao phía dưới một đao nhanh hơn một đao một đao quan trọng hơn một đao mỗi một đao bổ ra đều bổ ra hướng hắn đánh tới chạy xiết mạch nước ẩ m đứng tại đáy nước hắn tựa như một người giữ hải vạn người không thể qua tất cả bọn nước cùng vợ sóng một khi đi vào trước mặt hắn trong vòng một trượng đều sẽ bị hắn trường đao trong tay đánh tan thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm hai thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một, kinh nghiệm, một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một theo hắn dưới đáy nước lượn đao bảng trên thương lãng đến phát giác điểm kinh nghiệm cùng thủy tính điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng gia tăng sau nửa c a n h giờ hãn tử trong nước nhô ra mặt nước kỹ nghệ thương lãng đao pháp tiểu thành tháng bốn ă m tám n t h ì n chín trăm một mươi nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình giang l i n h trong mắt lóe lên hào quang sáng tỏ không tệ một lần nữa ta thương lãng đao pháp liền có thể đột phá đại thành tri cảnh kể từ đó ta có thể điệp ra ngũ trọng kinh lực bộc phát cái này đem trở thành ta chân chính át chủ bài có đ ư ợ trong cường giả liều máy n g tư mắt kỹ nghệ thương lãng đao pháp tiểu thành bốn trăm chín mươi chín năm trăm linh nhìn thoáng qua bảng của mình giang ninh sắc mặt hơi có chút đỏ bừng hắn có thể cảm giác được trong bụng dưỡng khí đang dần dần hao hết nhưng là chỉ kém một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm đao pháp đột phá gần ngay trước mắt hắn liền không chuẩn bị lấy hơi lựa chọn tiếp tục tại dưới nước kiên trì trong phiên khắc thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một làm đạo này nhắc nhở hiện lên kỹ nghệ thương lãng đao pháp đại thành không một nghìn theo đao pháp đột phá giang ninh lần nữa cảm nhận được trước mấy thiên đao pháp đột phá biến hóa thời gian phảng phất qua một cái trước mắt lại phảng phất qua hồi lâu các loại giang ninh từ đang nhắm mắt mở ra hai mắt lần nữa nhìn thoáng qua bảng của mình sau hắn liền biết mình thương lãng đao pháp thật thật sắc thực đột phá đến đại thành tri cảnh hắn lại có chút vật hình cuộn trao kinh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển để hắn có chút si mê cảm nhận được chính mình trong cánh tay phải lưu chuyển kinh lực giang ta xác thực có thể nắm giữ ngũ trọng kinh lực được ra từ hôm nay trở đi ta cũng coi như nhiều một môn liệu mạng đ ó n sát thủ sau một khắc thân hình hắn ở trong nước nhảy lên lập tức giống như cá bơi đồng d ạ n g tại trong nước xuyên thẳng qua nước xuyên qua bên cạnh hắn phản phất sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì l ự c cản ngược lại tựa như cho hắn cung cấp trợ lực để hắn đi lên nhảy lên lên thân hình trở nên càng thêm mau lẹ từ khi thủy tính viên mãn về sau giang l i n h cũng cảm giác chính mình ở trong nước có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác thân ở trong nước không những sẽ không để cho hắn cảm giác được chút nào ý sợ hãi ngược lại sẽ để hắn có một loại về tới nhà cảm giác an toàn tâm cũng sẽ trở nên an bình bắt đầu càng mấu chốt chính là trong nước tốc độ của hắn cũng đem so với trước đột nhiên tăng mạnh một hơi liền có thể xuyên thẳng qua mười mấy mét cái tốc độ này cực kỳ khoa trương phải biết đây chính là ở trong nước nước lực cản lớn l ạ thường đừng nói là người cho dù là cường cung tay đem mũi tên bắn vào trong nước về sau rất nhanh liền lại không bất kỳ lực sát thương nào căn cứ hắn biết cho dù là kiếp trước lực sát thương kinh người đạn bắn vào trong nước không đến một mét liền sẽ mất đi hắn hữu hiệu lực sát thương đây hết thể đều là bởi vì nước lực cản mà hắn bây giờ trong nước lại có thể buộc phát ra loại tốc độ này tốc độ này đã siêu việt phần lớn trong nước sinh vật rất nhiều loài cá đều xa xa không có hắn loại tốc độ này đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì hắn thủy tính bây giờ đã đạt đến viên mãn cấp độ mấy tức về sau hắn liền một lần nữa về tới trên mặt hồ a hắn phun ra trong bụng t r ọ khí vội vàng hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ mấy cái vừa đi vừa về về sau bởi vì có chút thiếu dưỡng mà dẫn đến tăng tốc nhịp tim khôi phục bình thường hô hấp của hắn cũng khôi phục nhẹ nhàng đại thành thương l ã n g đao pháp thật không biết rõ buộc phát ra ngũ trọng điệp ra sau kình lực ta một đao kia sẽ cỡ nào c ư ờ n g đ ạ i giang l i n h sắc mặt không khỏi lộ ra một cỗ vẻ nhẹ nhàng thủ đoạn bảo mệnh tăng nhiều để hắn cảm giác chính mình trở nên càng ngày càng có cảm giác an toàn mà cảm giác an toàn là hắn cho tới nay cực kỳ khuyết t h i ế u đi vào như thế một cái thế giới để giang l i n h trong lòng từ đầu đến cuối khó có thể bình an sau đó hắn lại hít sâu một hơi lại một đầu chui vào trong nước hắn sở dĩ tiếp tục vào nước cũng rất đơn giản đó chính là tăng trưởng thủy tính điểm kinh nghiệm tiện thể lượt đao mặc dù đao pháp dù cho lại đột phá hắn dù cho nắm giữ cựu trọng kinh lực bộc phát cũng không thể sử dụng nhưng là vì thủy tính điểm kinh nghiệm tăng trưởng hắn cũng phải vào nước kỹ nghệ thủy tính viên mãn bảy trăm chín mươi ba một nghìn hắn bây giờ thủy tính điểm kinh nghiệm cự ly một n g h n điểm cũng liền tranh lệch sau cùng hai trăm điểm ra đầu đối với thủy tính phá h ạ trong lòng của hắn cũng là tràn ngập trờ mong mà lại thủy tính điểm kinh nghiệm tăng trưởng cực nhanh lấy hắn những ngày này hiểu rõ hơn hai trăm điểm kinh nghiệm nhiều nhất ở trong nước nghỉ ngơi hơn hai canh giờ là đủ rồi đã vào nước như vậy thì tiện thể lượt đao như thế mới có thể không lãng phí thời gian hiệu suất tối đại hóa cho nên lần này vào nước hắn mục đích chủ yếu là tăng trưởng thủy tính điểm kinh nghiệm nếm thử lần thứ nhất phá h ạ về phần thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng vẹn vẹn chỉ là bổ sung thôi đi vào trong nước giang ninh trở lại trước đó địa phương sau đó tiếp tục luyện đao thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm hai thủy tính điểm kinh nghiệm một chính nhìn xem trước mặt đồng thời tăng trưởng hai môn kỹ nghệ điểm kinh nghiệm thần s ắ c hắn hơi vui trong nháy mắt chính là hơn hai canh giờ đi qua kỹ nghệ thủy tính viên mãn chín trăm chín mươi chín một nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm. giang ninh trong lòng thầm nghĩ đến giờ khác này ánh mắt của hắn cũng là vì đó chấn động lại qua trong phiên khắc thương lãng đao p h á p điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một ở trước mặt tiền để bày ra xuất hiện lần nữa thời điểm kỹ nghệ thủy tính một nghìn một nghìn thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng triệt để tràn đầy thủy tính đằng sau cũng mới xuất hiện một cái dấu cộng nhìn xem cái này dấu cộng giang linh trong lòng vui mừng rốt cuộc có thể phá h ạ cũng không biết do thủy tính môn này kỹ nghệ phá h ạ đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì mới đặc hiệu nghĩ tới đây hắn ánh mắt cũng rơi vào chính mình bảng bên trên nguyên năng tám trăm bảy mươi tám theo tâm niệm của hắn khé động nguyên năng điểm số trong nháy mắt phi tóc giảm bớt t r o nhìn g ngay mắt, l g xem đầu này đặc hiệu giang ninh thần sắc kinh ngạc dưới nước hô hấp lại lạc như thế thủ đoạn đặc thù tự lầm bầm thời điểm hắn cũng lập tức phát giác được mình lúc này cho dù ở trong tay trong phổi dưỡng khí cũng không còn là cây không dễ nước không n g u ồ n tươi mát dưỡng khí xuyên thấu qua hắn quanh thân lỗ chân lông bị hắn bản năng hấp thu tiến vào trong phế phủ tại chỗ lẳng lặng cảm thụ thân thể một cái biến hóa sau một lát giang l i n h mở ra hai mắt ánh mắt bên trong toát ra một vòng vui mừng dưới nước hô hấp lại là thần kỳ như thế đặc hiệu vẹn vẹn mười điểm nguyên năng điểm số liền có thể để cho ta thu hoạch được thần kỳ như thế đặc hiệu cái này không khỏi cũng quá kiếm lời sau đó hắn lại chỉnh thể nhìn thoáng qua bảng của mình tên giang ninh nguyên năng bảy trăm bảy mươi tám kỹ nghệ trong c mấy ngày này hán ngoại trừ luyện đao chính là ở trên buổi chưa thổ nạp đại nhật tinh khí rèn luyện ngũ tạng lục phủ về phần cái khác bất luận cái gì một môn kỹ nghệ hắn đều không còn tốn thời gian tại phía trên nó mục đích chính là vì mau sớm để thương lãng đao pháp đột phá đ ạ i thành để hắn nắm giữ ngũ trọng t i n h lực điệp ra sau thủ đoạn cho đến hôm nay hắn mới hoàn thành cái mục tiêu này về phần thủy tính môn này kỹ nghệ thì l à đến từ ngoài ý muốn kinh hỷ cùng thu hoạch lúc trước hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiến vào trong hồ ngâm một một lát công phu liền có thể đạt được một môn như thế thực dụng kỹ nghệ bây giờ môn này kỹ nghệ lần thứ nhất phá h ạ cũng lần nữa cho hắn một phần kinh hỷ dưới nước hô hấp nhìn như hiệu quả nhưng kỳ thực cực kỳ hữu dụng phải biết người thế nhưng là lục địa sinh vật dù cho lấy hắn nội đan dưỡng sinh công môn t u y ệ t học này đột phá tinh thông ngũ tạng lục phủ đạt được cực lớn rèn luyện tại ngũ tạng lục phủ cùng lượng hô hấp cấp độ này bên trên hắn đã có thể sánh vai mới vào võ đạo ngũ phẩm nội tráng cường giả nhưng là dù vậy hắn tiến vào trong nước vẹn vẹn luyện đao loại này động tĩnh liền để hắn chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ nếu là kịch liệt hơn chiến đấu kiên trì thời gian sẽ chỉ càng thêm ngắn ngủi đây là võ đạo ngũ phẩm nội tráng cấp độ cường giả nếu là tại cái này phía dưới vô luận là thất phẩm vẫn là bát phẩm thậm chí lục phẩm v mà đối với giang ninh tới nói thì hoàn toàn khác biệt hắn bây giờ dù cho thân ở trong nước mấy ngày mấy đêm cũng là an nhiên không lo đây là ưu thế thật lớn điều này đại biểu thân ở mép nước cho dù là võ đạo lục phẩm loại này cường giả đỉnh cao cũng khó có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn chỉ cần đi vào trong nước chính là đi tới hắn sân nhà võ đạo lục phẩm mạnh bao nhiêu từ t à u v e n h xuất thủ liền có thể nhìn trộm một hai kia tất nhiên là chân chính không giống người sinh vật nhưng là loại này tồn tại nếu là khinh thường tiến vào trong nước đuổi giết hắn hắn bắt được cơ hội hoàn toàn có cơ hội đem loại này không giống người tồn tại lưu tại trong nước đây chính là to lớn ẩn hình ưu thế cũng là hắn ị vào mẫu chốc nhất cái này đặc hiệu xuất hiện cũng chỉ là tiêu hao hắn m ộ ư ơ i điểm nguyên năm điểm lấy hắn bây giờ góp nhặt nguyên năm điểm số hiệu suất cũng liền thời gian liền có thể góp nhặt ra m ộ ư ơ i điểm nguyên năm điểm cái này không thể không nói là một kiện phi thường có lời đầu nhập sau đó lảng lạng đợi ở trong nước giang ninh chậm rãi phun ra trong bụng chứa đựng dưỡng khí hắn muốn khảo thí một cái dưới nước hô hấp hiệu suất đến tội cùng như thế nào nếu là tại tích lũy chiến đấu bên trong bằng vào dưới nước hô hấp cái này đặc hiệu đến tội cùng có thể hay không tại dưới nước cung cấp hắn đầy đầy đủ d phải biết cơ thể người tại càng là kịch liệt tình huống đối với dưỡng khí nhu cầu lượng thì càng cao sau một lát giang linh liền toàn bộ phun ra chính mình trong phổi tích chứa dưỡng khí đem trong phổi dưỡng khí sắp xếp ánh sáng về sau hắn cũng cảm giác được thông qua chính mình quanh thân lỗ chân lông có thiên ti vạn lũ dưỡng khí xuyên thấu qua lông của hắn lỗ tiến vào trong cơ thể của hắn mặc dù m ỗ i một cái lỗ chân lông hấp thu dưỡng khí hàm lượng cũng không nhiều hoặc là có thể nói một câu rất ít nhưng là cơ thể người quanh thân lỗ chân lông sao mà nhiều rất nhanh giang linh cũng cảm giác được chính mình trong phổi lại tràn ngập mới mẻ lại tươi mát dưỡng khí cảm nhận được biến hóa trong cơ thể hắn lập tức hài lòng gật đầu không tệ hiệu suất này rất cao cho dù là tại dưới nước chiến đấu ta cũng sẽ không khí t i ệ t đây đúng là một môn phi thường thực dụng đặc hiệu lúc này nắm giữ môn này đặc hiệu về sau giang linh trong lòng cũng sinh ra một vòng hiếu kỳ lạc thủy hồ to lớn như thế đáy hồ đến tột cùng là bực nào cảnh sắc trên mặt hồ vô số tuế nguyệt bên trong lui tới nhiều như vậy thuyền đáy hồ sẽ có hay không có đổ đầy hoàng kim khí ngọc thuyền đ á m đáy hồ chỗ sâu càng là thuộc về không người hoang mạc nơi đó đến tột cùng có thể hay không ẩn giấu một ít không muốn người biết thiên tài địa bảo đối với vo đạo có lợi ích rất lớn thiên tài địa、bảo. mang ý nghĩ này hắn thế là chuẩn bị xâm nhập xung quanh đáy hồ nhìn một chút bây giờ có thể tại dưới nước tự do hô hấp cũng đại biểu hắn có thể tại dưới nước tự do hoạt động lập tức hai tay của hắn ba động nước chạy thân hình tựa như mũi tên nhọn xuyên thẳng qua ở trong tối tuân ra bên trong tốc độ thật nhanh cảm nhận được tự thân biến hóa giang ninh bỗng cảm giác có chút ngoài ý m ớ n hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này tốc độ của hắn so trước đó nhanh ước chừng có hai ba thành nguyên do trong này không cần bắn cũng biết rõ tất nhiên là bởi vì hắn thủy tính thu được đ ộ phá từ viên mãn đột phá đến lần thứ nhất phá hạn mang đến tăng lên sau một lát, điên bất nghĩa xuất hiện tại một chỗ trên vách đá dựng đứng khu khu hắn vẫn như cũ ho nhẹ vài tiếng k h ú c g xong sau hắn nhìn chính một cái che miệng lòng bàn tay nơi lòng bàn tay cũng không có chút nào vết máu trong lòng lập tức có chút t i ê n lòng ta nội thương mặc dù tốt một chút nhưng là còn chưa chân chính khỏi hắn không thể quá kịch liệt bây giờ đến mau chóng tìm tới tào vanh ủy thác ta giết cái người kia tên là giang ninh nam tử ta trước đó nhìn qua chân dung của hắn chỉ cần tìm được hắn ta liền có thể nhận ra hắn liền có thể giết hắn chỉ cần giết hắn ta coi như hoàn thành tào vanh cho ta ủy thác ta cũng có thể yên tâm cao chạy xa bay rời xa Lạc Thủy Huyện. rời xa dược vương cốc đối ta truy sát điền bất nghĩa trong miệng tự lẩm bẩm nói đến đây trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ nhìn thấy l ạ c thủy bên bờ xây tập quần căn cứ ta trước đó tìm hiểu tin t ứ c giải hắn bây giờ dọn nhà về sau liền đại khái ở mảnh này khu vực chỉ cần nhìn thấy hắn ta liền tất nhiên có thể nhận ra hắn bằng vào ta thực lực hôm nay mặc dù còn có nội thương mang theo nhưng là bằng vào ta võ đạo bát phẩm thực lực giết hắn cùng giết một cái con gà con không khác nhặt khỏa tảng đá liền có thể ném bạo đầu của hắn bây giờ duy nhất vấn đề chính là tìm tới hắn nhưng vào lúc này rầm rầm phía trước trên mặt hồ một cái đầu đột nhiên chui ra mặt nước nhấc lên đoá đoá bọt nước có người đ i ê n bất nghĩa trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng cảnh giác từ lần trước bị lưu thanh tùng tìm tới về sau hắn cũng không dám có bất luận cái gì p h ấ t lờ hắn rất rõ ràng nếu là lại bị lưu thanh tùng tìm tới chính mình nhất định phải trước tiên nhảy vào trong h ồ không phải tất nhiên sẽ chết trên tay lưu thanh tùng võ đạo thất phẩm lưu thanh tùng một lần đơn giản đối mặt về sau liền để hắn biết mình cùng lưu thanh tùng có không thể vượt qua thực lực tại toàn thịnh thời kỳ trên tay lưu thanh tùng đều qua không được mấy hiệp chớ nói chi là hiện tại có nội thương mang theo cho nên nhìn thấy trong hồ nước chui ra ngoài cái người kia ảnh điền bất nghĩa trong lòng cũng lập tức vô cùng cảnh giác sau một khắc hơi thấy rõ một chút từ trong nước chui ra ngoài người kia khuôn mặt về sau điền bất nghĩa trong lòng lập tức nối lòng một hơi là người trẻ tuổi còn tốt nên không phải dược vương cốc người dược vương cốc theo đuổi g i ế t ta người cũng không có còn trẻ như vậy chật điền bất nghĩa ánh mắt ngưng tụ không đúng đây là đây là t à o v e n h ủy tháp ta muốn giết người hắn là giang linh hơi thấy rõ từ mặt hồ chui ra ngoài người kia khuôn mặt về sau điền bất nghĩa ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ trong lòng đột nhiên trở nên mừng ỡ thương thiên chiếu cố l a o tử a vậy mà để lão tử đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu giết cái này tiểu tử lão tử liền có thể yên tâm cao chạy xa bay điên bất nghĩa trên mặt cũng toát ra vẻ mừng như đ i ê n trước đó tại trong đầu hắn ư u sầu lập tức quét sạch sành xanh, xanh lúc này giang n i n h tử trong mặt hồ chui ra ngoài thần sắc hơi vui tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt bởi vì hắn tại đáy hồ tốn thời gian thật lâu tìm được một gốc huyết liên huyết liên chính là sinh trưởng ở trong nước một loại thực vật ngoại hình như liên toàn thân màu máu tên c ủ huyết liên nay xen đối với người luyện võ mà nói chính là một loại chân chính có thể được xứng tụng thiên tài địa b ả o bảo vật không cần thủ đoạn đặc thù đem nó nhai nát sau nuốt vào trong bụng luyện hóa ra liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường khí huyết không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ bất luận cái gì có thể tăng trưởng khí huyết thiên tài địa b ả o đều là giá trị cực kỳ đắt đỏ h ố n g chi là hắn trong tay cái này gốc huyết liên có năm mươi năm năm mọc ra năm lá huyết liên căn cứ giang ninh hiểu rõ đồng dạng mười năm hoang dại huyết liên định giá năm mươi lượng bạc hai mươi năm thì là tăng gấp đôi ba mươi năm tam diệm huyết liên thì tăng gấp đôi nữa đi lên thì là tiếp tục gấp đôi năm mươi năm huyết liên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 giang ninh lại hít sâu một ngụm không khí mới mẻ sau đó một đầu một lần nữa chui vào trong nước thương lãng đao pháp điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một thủy tính điểm kinh nghiệm một từng đạo nhắc nhở hiện lên giang ninh ở trong nước mặt không đổi sắc tiếp tục luyện đạo trong nháy mắt kỹ nghệ thương lãng đao pháp tiểu thành bốn trăm chín mươi chín năm trăm n h ì n thoáng qua bảng của mình giang ninh sắc mặt hơi có chút đỏ bừng hắn có thể cảm giác được trong bụng dưỡng khí đang dần dần hao hết nhưng là chỉ kém một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm đao pháp đột phá gần ngay trước mắt hắn liền không chuẩn bị lấy hơi lựa chọn tiếp tục tại dưới nước kiên trì trong phía khắc thương lãng đ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 giang ninh trong lòng ám ngữ một tiếng sau đó ánh mắt rơi vào bảng trên phía dưới một cột kỹ nghệ thủy tính một lần phá hạn không hai nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp dưới nước hô hấp nắm giữ dưới nước hô hấp năng lực quanh thân lỗ chân lông có thể hấp thu trong nước dưỡng khí để mà cung cấp nuôi dưỡng tự thân nhìn xem đầu này đặc hiệu giang ninh thần sắc kinh ngạc dưới nước hô hấp lại là như thế thủ đoạn đặc t h ủ tự lầm bầm thời điểm hắn cũng lập tức phát giác được mình lúc này cho dù ở trong tay trong phổi dưỡng khí cũng không còn là cây không dễ nước không mượn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 Nó chính mục đích lúc à thành, hoàn thành cái mục tiêu này. này là vì Về thì mau sớm nắm hôm mới mục môn muốn đao ra sau nay, tiêu thu để đột đại để điệp đoạn. đến đến thương trọng thủ thủy tính môn này kỹ nghệ, thì là đến từ pháp phá hắn kinh Cho hắn phần nghệ, kinh hỷ cùng thu hoạch. lãng ngũ ngoài cùng giữ lược l cái kỹ ý trước hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiến vào trong hồ ngâm một một lát công phu liền có thể đạt được một môn như thế thực dụng kỹ nghệ bây giờ môn này kỹ nghệ lần thứ nhất phá h ạ cũng lần nữa cho hắn một phần kinh hỷ dưới nước hô hấp nhìn như hiệu quả nhưng kỳ thực cực kỳ hữu dụng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 giá trị thì là tám trăm l i n g bạc nay băng với nhặt được tám trăm l i n g bạc làm sao không vui chương một trăm mười sáu giết trên hoang đ ả o giang ninh nổi lên mặt nước nắm lấy trong tay gốc t i a huyết liên vừa mới bỏ lên trên trên đá ngầm hắn liền phát giác được một c ô mánh liệt ánh mắt rơi ở trên người hắn sau một khắc hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại mấy chục mét có hơn trên vách đá dựng đứng một vị mặt mũi tràn đầy d â u q u a n nón khuôn mặt thu cạnh tráng hắn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn giờ phút này vị tia tráng hắn hai mắt như nước nhìn chọc vào hắn trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như liên thấy rõ người kêu khuôn mặt về sau giang ninh cũng là trong lòng hơi xứng sở điền bất nghĩa người này là thông tập lệnh bên trong điền bất nghĩa truy nã hắn quy án nhưng phải chăm lượng hoàng kim có thể để cho ta một đêm c h ậ n dầu nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng lập tức có chút ý đ ậ u một bên khác điền bất nghĩa nhìn xem giang ninh tâm tình đ ố n g nhiên cực kỳ vui vẻ hắn thấy giang ninh đã là hắn trong hũ ba ba tại như thế một cái xung quanh bị nước bao quanh trên hoang đảo giang ninh là không thể nào chạy ra lòng bàn tay có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa nhiều nhất chỉ có thể vào nước nhưng là vào nước hắn xưa nay không sợ hắn tên hiệu chính là hôn giang long sở dĩ có cái tên hiệu này chính là bởi vì hắn thủy tính cực kỳ xuất chúng cùng lúc đó ngay tại giang ninh suy tư thời điểm điền bất nghĩa đứng tại trên vách đá dựng đứng một bộ đều đang nắm giữ t h ầ n sắc ngươi thế nhưng là giang ninh hắn c h ầ m rãi mở miệng nghe được đứng tại trên vách đá dựng đứng điền bất nghĩa thanh âm giang ninh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ hắn làm sao lại nhận biết ta sau đó giang ninh đứng tại trên đá ngầm khẽ ngầm đầu ngươi tại sao lại nhận ra ta điền bất nghĩa nghe vậy nên miệng cười một tiếng bởi vì có người để cho ta tới giấy ngươi dứt lời điền bất nghĩa thân hình hơi quang sau đó bay lên không nhảy lên trong nháy mắt từ cao mấy trượng trên vách đá dựng đứng nhảy xuống người được phía trước trên thân điền bất nghĩa t r u y ề n đến nồng đậm sắc cơ giang linh ánh mắt lưu chuyển ở giữa cũng đã làm ra quyết định sau một khắc hắn q u a y người nhảy lên bịch vào nước tiếng văng lên hắn đã tiến vào trong nước một bên khác ầm ầm điền bất nghĩa tại một chỗ trên mặt đá tại hắn từ chỗ cao rơi xuống mang theo cường đại lực t r ủ n g kích tình hùng dưới dưới chân hắn nham thạch cũng bởi vậy từng khúc vỡ tan tiến vào trong nước đây chính là lao tử sân nhà điền bất nghĩa cười ha ha một tiếng thân hình lần nữa nhảy lên trong nháy mắt vượt qua hai ba trượng mấy cái lên xuống hắn liền đến đến vừa mới giang ninh vào nước vị trí lúc này cự ly giang ninh nhảy xuống nước cũng vẹn vẹn mới trôi qua hai cái hô hấp thời gian đ i ê n bất nghĩa thế nhưng là võ đạo bát phẩm cường giả không phải tạo i a loại này đại thế lực ai có thể mời được như thế một vị cường giả nghĩ tới đây giang linh trong lòng không khỏi thở dài quả nhiên ta trước đó đoán không lầm tào bân tới cửa bất quá là vì tê liệt ta để cho ta chủ quan đồng thời cũng hẳn là là có đem tào i a cùng ta ở giữa liên quan bỏ đi ra có tào bân một lần kia tới cửa dù cho tương lai ta n g o ạ i ý muốn nội tử tào i a cũng có thể nói cùng bọn hắn không có đóng đem chính mình hai không còn một mảnh bọn hắn dạng này cũng coi như đối thẩm tòng vân có cái bàn giao Mà lại, i đ nhưng Bất n g ĩ nghĩ a ta ai sai ta đối đến đem đi. giá sát thủ, ai có thể tàu trong hạ chỉ chậu h vạ sử. sẽ có Có cá n gặp là lẽ lây vào lúc này nhìn thấy phía trước truyền đến động tĩnh giang ninh trong lòng nhất định tập n i ệ m sợ tán tới tốt lắm tiến vào trong nước ai là con mồi ai là thợ săn còn muốn hai chuyện điền bất nghĩa tiến vào trong nước về sau ánh mắt quét qua liền tùy tiện bắt giữ lặn xuống nước giang ninh thân ảnh vẹn vẹn nhìn thoáng qua giang ninh thân ảnh hắn liền lộ ra đã tính chức thân sắc vẹn vẹn vào nước hai hơi liền có thể kéo ra cái này cự ly xác thực không tệ khó trách có thể xuất hiện tại cái này không người trên h o a n đảo bất quá cự ly ta còn kém chút xa sau một khắc điền bất nghĩa k h é động thân thể tựa như du long ở trong nước xuyên thẳng qua hướng phía giang ninh phi tốc rút ngắn cự ly tốc độ thật nhanh n g ư ờ i lại nhìn thấy điền bất nghĩa không ngừng đến gần thân ảnh giang ninh trong lòng có chút kinh ngạc không hổ là hôn giang long quả nhiên chỉ có lấy sai tính danh không có để cho sai tên hiệu sau đó giang ninh đâm đầu thẳng vào càng sâu thủy vực tốc độ cũng lần nữa để cao một đoạn sau l ư n g điền bất nghĩa nhìn thấy giang ninh đột nhiên bộ phát tốc độ trong mắt tinh quang l o ạ lên tốt tiểu tử thủy tính vậy mà như thế xuất chúng là mầm mông tốt đáng tiếc hôm nay gặp lao tử đầu này hôn giang long điền bất nghĩa cũng liền bận đ i ệ u đuổi theo giang ninh thân hình chui vào càng sâu t h ủ y vực hai người một đuổi một chạy cự ly hoang đ ả o càng ngày càng xa lặn xuống cũng càng ngày càng sâu thoát ly lặn xuống nước t ầ n g về sau tia sáng cũng biến thành hơi tối điền bất nghĩa nhìn xem chỉ ở phía trước hơn một trượng có hơn giang ninh thần s á c trở nên có chút dữ tợn trong lòng không khỏi mắm t h ầ m mẹ nó lại cho lão tử trốn chờ lao tử bắt được n g ư ờ i nhất định phải đưa ngươi rút gần l ộ ra hắn lại đuổi một đoạn cự ly phát hiện từ đầu đến cuối khó mà rút ngắn cự ly sau đó ở trong nước che, che chính mình ngực trước đó ngực vốn là thụ có nội thương bây giờ bởi vì thời gian dài kéo dài ở mức để hắn ngực cẩn t h n làm đau hắn lúc này sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút khó coi sau đó trong đầu hắn vừa mới bị đẻ xuống suy nghĩ lần nữa hiện lên mẹ nó cái này tiểu tử sẽ không phải cố ý đang đùa bỡn ta đi lao tử nhanh hắn cũng nhanh lao tử chậm hắn liền chậm từ đầu đến cuối treo lao tử để lao tử tranh lệch một bước mới có thể đuổi kịp hắn nhưng là cái này dựa vào cái gì cái này tiểu tử dựa vào cái gì so ta còn có thể nín thở mà lại cái này tiểu tử dựa vào cái gì thủy tính so ta còn tốt một bên khác giang ninh phát giác được điền bất nghĩa sau lưng hắn dừng lại hắn cũng theo đó ngừng lại ngừng lại nhìn thoáng qua liền thấy điền bất nghĩa hai mắt chừng hôn tròn nhìn xem hắn hai người ánh mắt ở trong nước giao hội cái này tiểu tử quả thật là đang đùa bỡn lao tử điền bất nghĩa tại thời khắc này nhìn thấy giang ninh tùy theo dừng lại đồng thời quay đầu nhìn về hắn hắn liền triệt để xác nhận chuyện này sau đó trong lòng của hắn mắng thầm mẹ nó thật sự là đụng phải cái quái vật vậy mà có thể đụng tới so ta thủy tính còn tốt hơn nữa còn l ạ như thế cái hoàng màu tiểu tử không được lao tử ngực bắt đầu đau khí tức cũng không khoái đến mau chóng trở lại mặt nước về phần cái này tiểu tử chỉ có thể đi đầu từ bỏ ngay sau tìm tới nhà hắn đôi đen tới cửa chặt là được sau một khắc điền bất nghĩa thân hình k h ẽ động liền hướng phía mặt hồ nhanh chóng nổi lên muốn đi thấy cảnh này giang ninh cười lạnh hắn trượt điền bất nghĩa lâu như vậy chính là các loại giờ khắc này chờ điền bất nghĩa trong phổi dưỡng khí không đủ chờ điền bất nghĩa muốn trở lại mặt nước một khắc này đây chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất điền bất nghĩa bị truy nã chỉ cần bắt lây quy án liền có thể tiền thưởng trăm lượng cái này tiền thưởng để giang ninh có chút trông m ạ thèm lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này thực lực liên tiếp tăng lên cũng cho hắn lực lượng thử một lần chớ nói chi là bây giờ vẫn là thân ở trong nước lấy hắn bây giờ thủy tính cùng dưới nước hô hấp năng lực dù cho thật không địch lại đ i ề n bất nghĩa hắn còn có mười phần lòng tin có thể toàn thân trở ra nhưng là vì tăng lớn nắm chắc giang ninh vẫn là cố ý dụ địch xâm nhập để đ i ề n bất nghĩa một đường truy đuổi hắn tiến vào nguyên lai hoang đảo lục địa trong hồ hơn nữa là tiến vào nước sâu tầng khu vực ở chỗ này điện bất nghĩa đừng nói trở lại lục địa dù cho trở lại trên mặt nước cũng muốn dù cho mười mấy hơi thở thời gian cái này mười mấy hơi thở thời gian chính là hắn chân chính là sau đó giang ninh thân hình k h ẽ động tốc độ đột nhiên tăng vọt đây không có khả năng nhìn thấy tựa như mũi tên đến gần giang ninh điền bất nghĩa lập tức hai mắt mở to trong lòng lập tức sinh ra một c h cực kỳ cảm giác không ổn cái này t i ể u tử sẽ không phải muốn đem ta lưu tại nơi này a điền bất nghĩa trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó giang ninh tốc độ đem so với trước trực tiếp trợ tăng gấp đôi tốc độ hai người cách xa nhau cái này một trượng có hơn không đến năm mét cự l i tại giang ninh toàn lực buộc phát tốc độ trước mặt vẹn vẹn không đến một hơi thời gian giang ninh liền đi tới điền bất nghĩa đỉnh đầu thật can đảm đ i ê n bất nghĩa nhìn xem giang n i n h xuất hiện ở trên phủ phải qua đường tay phải nắm thật chặt trường đao trong tay nổi gân xanh một màn trong lòng của hắn thầm quát một tiếng trên mặt cũng đống nhiên trở nên giận tím mặt hắn tung hoành đông lăng quận vài chục năm thành danh cũng làm ấ y năm lâu tại hắn trong tay không biết rõ có bao nhiêu vong hồn cùng văn hồn giống như ngày hôm nay bị trong mắt của hắn hoàng bao tiểu t ử cản đường chặn giết hắn cái này trong mắt hắn vẫn là đầu một lần nhất là giang n i n h trước đây trong mắt hắn chính là vật trong túi của hắn cá trong chậu bị con mồi phát khách làm chủ càng làm cho hắn cảm thấy một loại bị nhục nhã cảm giác một bên khác giang linh ở trên cao nh nhìn xem phía dưới ngựa đầu nhìn về phía hắn điền bất nghĩa hôm nay liền để n g ư ơ i nghiệm chứng một cái ta gần nhất tiến bộ lớn bao nhiêu cũng cho ta nhìn xem bát phẩm võ giả thực lực đến tột cùng là bao nhiêu sau đó giang ninh tâm niệm vừa động trong nháy mắt mở ra thân thể hạn chế đông trái tim đột nhiên mãnh liệt nhảy một cái giống như nổi trống trùng điệp bị một truy tại hắn lồng ngực chỗ truyền đến một đạo chấn động sau đó đông đông đông một cái nhảy lên so một cái nhảy lên mau lẹ mạch liệt trong chốc lát trái tim nhảy lên liền giống như bị liên tiếp thúc g ụ c nổi trống lao nhanh huyết dịch chạy khắp t o à n thân để giang ninh cảm nhận được không duyên cơ sinh ra một cỗ lực lượng cường đại lúc này da của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút phiếm hồng con ngươi cũng đang khuếch tán thân thể cũng tiến vào một loại p h â n khởi trạng thái tại loại này tình hồ dưới trong đầu hắn rất nhiều tâm tình tiêu cực như khẩn trương cùng hơi sợ hai các loại tâm tình tiêu cực cũng đống nhiên quét sạch sành xanh, xanh tay phải hắn nắm chặt trong tay kia trôi đao kinh lực tại cánh tay hắn bên trong lưu truyền bốn tầng kinh lực được ra giải thể thân thể ta hạn chế liên hỏi cái này một đao bát phẩm võ giả có tiếp hay không ở giang ninh nhìn xem phía dưới hắn lần này cũng không có lựa chọn vận dụng chính mình đón sát thủ ngũ trọng kinh lực điệp ra sau bộc phát chi thế vẹn vẹn lựa chọn bốn tầng kinh lực điệp ra bởi vì ngũ trọng kinh lực giang ninh không dám tùy tiện nếm thử về phần tăng trọng đối phó điền bất nghĩa dạng này một vị cơ giả giang ninh cũng không dám kinh thường cho nên hắn lựa chọn bạo phát tứ trọng chất trồng kinh lực trước đó hắn khảo nghiệm qua ba tầng kinh lực đối với hắn gánh nặng của thân thể liền minh mạch hắn bây giờ t h ấ p h á c tất nhiên có thể tiếp nhận bốn tầng kinh lực điệp ra sau bộc phát lúc này theo hai loại thủ đoạn đặt ra để giang linh cảm giác tại một đao kia trước mặt không có cái gì đối thủ là một đao không thể giải quyết đã là một m đao không được vậy liền lại đến một đao sau một khắc giang linh mang theo ở trên cao nhìn xuống chi thế giết hắn trợ quát một tiếng trường đao trong tay bỗng nhiên mang theo ngàn cân chi lực trực tiếp đánh rớt tới tốt lắm điền bất nghĩa thầm quát một tiếng thấy cảnh này hắn cũng không chút nào hoảng hắn năm ngón tay nắm chào thành quyền một đôi màu đen thủ sáo cùng hắn ra thịt kế nhau hợp chính là có đôi thủ sáo này cho nên hắn không sợ chút nào đỉnh đầu đánh rất một đao kia tại hắn đôi này hát chu huyền kim ti thủ sáo trước mặt không biết do nát qua bao nhiêu bình thường bình khí cho nên hắn mới dám chỉ dựa vào huyết nhục chi khu năm đấm liền cùng giang linh đánh rất một đao kia cứng đôi cứng hoa anh cường cường đụng nhau một tiếng chấn động tại nước sâu khu vực chuyên r a giang linh cùng đ i ề n bất nghĩa thân hình cũng nao nhau lựa chọn trên d ư ớ i hai cái phương hướng thật mạnh cảm nhận được cánh tay phải cùng miệng hổ r u lên giang linh trong lòng có chút kinh ngạc sau đó hắn lại cảm thụ chính một cái cánh tay phải trạng thái trong lòng thầm nghĩ còn có thể đại khái bổ ra bốn nao bốn nao về sau nếu là lại lại không thành tích ta liền rút lui cước ép tái suất vậy ta cánh tay phải thương thế cũng không phải là ba năm ngày có thể tốt nếu là thương thế quá nặng có lẽ sẽ đối ta nửa tháng sau gia nhập tuần sát phủ tạo thành ảnh hưởng cùng lúc đó đón đỡ giang ninh một đau kia điện bất nghĩa không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt tựa như đột xuất một đôi trung đồng làm sao có thể tự mình cảm nhận được giang ninh một đau này b i lực trong lòng của hắn rất là thất sắc sau đó hắn cảm giác được một cấu ngai ngái trì ý phun lên trong miệng lồng ngực c h ỗ truyền đến từng trận đau nhức không được nội thương của ta lại bị trấn khai ngay tại hắn trong lòng đại loạn thời điểm giang ninh lên cao tình thế ngừng lại sau đó giang ninh thân hình k h á động tựa như cá bơi phi tốc chìm xuống lao thẳng tới điền bất nghĩa mà tới còn chưa cho điền bất nghĩa làm ra quá đa tâm lý chuẩn bị giang ninh lại là một đao đánh tới một đao kia rơi xuống nước hồ đ ỗ n g nhiên bị mở ra ra một đạo dây nhỏ tựa như trong hồ khe hở phá điền bất nghĩa g ặ p đây trong lòng thầm quát một tiếng hữu quyền lần nữa mang theo quanh người hắn lực đạo trùng điệp v a n h ra v a n h lại là một tiếng vang trầm trong hồ chuyển ra thân hình của hai người bởi vì cố này cường đại va chạm lực mà lần nữa tách rời giang ninh thân hình bị ném mặt hồ điền bất nghĩa thân hình cũng lần nữa tăng tốc chìm xuống chi thế Và, theo một đao này lực trùng kích rơi vào trên thân điền bất nghĩa hắn trong miệng n g ẹ n trước kia ngai ngái chi ý rốt cuộc không nín được bị hắn một ngụm phun ra cái này một ngụm tụ huyết phun ra thân xác của hắn cũng lần nữa lại biến bởi vì theo hắn h á miệng trong bụng điểm này còn sót lại dưỡng khí cũng không khỏi bị b ạ i xuất không được giờ khắc này điền bất nghĩa ánh mắt có chút b ố i r ố i nhìn xem đỉnh đầu hơi sáng phảng phất bầu trời mặt hồ hắn phảng phất n g ư ờ i thấy tử vong khí tức nội thương bị cà mở trong p h i dưỡng khí không đủ đồng thời ở vào trong hồ nước sâu tầng phía trên lại có một vị vượt qua hắn trong tưởng tượng cường đại kinh đị để trong lòng điền bất nghĩa đột nhiên tìm không ra chính mình sống s ó t khả năng chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này hắn ở trong lòng không khỏi hỏi mình cùng lúc đó giang linh cảm nhận được cánh tay phải của mình càng đau đớn hơn chuyển đến trận trận cơ bắp xé rách kịch liệt đau nhức nhưng là giờ phút này thân xác của hắn lại là vui mừng bởi vì hắn nhìn thấy điền bất nghĩa trong miệng thốt ra trước kia dòng máu đỏ sẫm cùng hắn đã nghẹn thành sắc màu xanh gương mặt hữu i hiệu giang linh ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ hắn cầm đao tay cũng lần nữa nắm chặt sau đó thân hình h ắ n khé động tan mất kia cố để h lần nữa phi tốc chìm xuống thẳng đến điền bất nghĩa mà đi v ớ i anh lại là một đ a o điền bất nghĩa thân thể tiếp tục chìm xuống cự ly đáy hồ thêm gần giang linh lại nhìn thấy điền bất nghĩa khỏe miệng kéo dài có vết máu chảy ra sau đó hắn lần nữa điều chỉnh thân hình cầm đ a o lại thẳng hướng điền bất nghĩa đi vào điền bất nghĩa đỉnh đầu hắn ở trên cao nhìn xuống cầm đ a o lại bổ một đ a o kia vẫn như cũng là buộc phát ra hắn toàn bộ lực đạo cùng bốn tầng kình lực ra điền bất nghĩa nhìn xem xuất hiện tại đỉnh đầu hắn tựa như thần nhân hạ phạm giang linh trong lòng đều là tuyệt vọng làm sao có thể hắn làm sao có thể mạnh như vậy hắn làm sao có thể liên tiếp buộc phát ra khủng bố như thế thế công t à o vanh cuối cùng là t r e o chọc một tôn cái dạng gì tồn tại lúc này điền bất nghĩa cảm giác được chính mình gần như khí kiệt nhất là ngũ tạng lục phủ phản phất chuẩn bị chuyển đến từng trận đau nhức trong cổ họng tiên huyết cũng là từng cỗ từng cỗ rung manh tiến ra hoàn toàn đẻ nén không được ta nếu là không có t h ụ thương ta nếu không phải tại dưới nước nếu là một lần nữa ta như thế nào lưu lạc tình cảnh như thế điền bất nghĩa nhìn xem đỉnh đầu đánh rất lưới đao trong mắt đều là nồng đậm không tấm lòng và n h theo một tiếng trong nước oanh minh điền bất nghĩa đón thêm giang ninh một đao Cổ cổ t đồng thời ê n h u tại đau g i a loại này tình hồn giới điện bất nghĩa trong bụng dưỡng khí sớm đã hao hết sắc mặt cũng nghẹn thành xanh xám tri xác lấy điện bất nghĩa bây giờ trạng thái đã căn bản không có khả năng trở lại trên mặt nước lấy hơi cho nên giang n i n h mười phần minh bạch mình đã không cần xuất thủ chỉ cần tựa như thợ săn lẳng lặng nhìn xem con mồi chết đi sau đó lại đi nhặt xác là đủ điên bất nghĩa giờ phút này lẳng lặng phiêu p h ù ở trong hồ nước trong miệng không ngừng nôn ngựa hẹn ra đều là tiên huyết đồng thời hắn ánh mắt gắt gao nhìn xem giang n i n h phản phất muốn đem giang n i n h lạc ấn tại trong đầu hắn sau đó tại một ngày lại lần theo ký ức đem giang n i n h cùng nhau mang đi lao tử không cam tâm lao tử sắp đột phá thần lực cảnh đại thành lao tử lại có báo thai dịch hình đoán thể đàn tái tạo căn cốt lao tử tương lai chắc chắn sẽ vo đạo thất phẩm thậm chí là lục phẩm, ngũ phẩm. thật không dễ dàng a võ đạo bát phẩm quả nhiên cương đại đón đỡ ta toàn lực xuất thủ bố nào lại còn không có vấn đề quá lớn nếu không phải tại đáy hồ nếu không phải điền bất nghĩa trước đó hẳn là có thương tích trong người ta muốn bắt lại hắn thật đúng là không có quá lớn hy vọng xem ra võ đạo bất phẩm so ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút ta thực lực hôm nay vẫn là không quá đủ nhìn l i ê n võ đạo bất phẩm đều lợi hại như thế đều bắt không được đến kia t à o vanh dạng này thất phẩm đâu mà lại tạo ra theo ta được biết cũng không phải chỉ dựa vào lấy t à o vanh một người đi đến bước này tạo ra bên trong chí ít còn có một vị võ đạo thất phẩm về phần võ đạo bất phẩm chí ít có hai tay số lượng tạo ra để điền bất nghĩa tới giết ta đó chính là quyết tâm muốn trừ b ỏ ta ta bây giờ bằng vào thực lực còn lâu mới có thể tại tạo ra trước mặt tự vệ còn phải l ư n g t ự đại thụ mới được nửa tháng sau tuần sắc phủ ta nhất định phải nhất định phải tiến vào bên trong chỉ có lương tựa viên này đại thụ che trời mới có thể tại tàu ra trước mặt chân chính có được sức tự vệ nhất định tàu ra giang ninh trong lòng thì thảo sắp mặt như có điều suy nghĩ chương một trăm mười tám kiểm kê chiến lợi phẩm đại thu hoạch lạc thủy hồ không người trên hoa n g đảo hô giang ninh kéo lấy điền bất nghĩa thi thể trở lại trên đá ngầm mặc dù hắn bây giờ có thể làm được dưới nước hô hấp nhưng là thân thể quen thuộc trong thời gian ngắn cũng không tốt cả i biến hắn vẫn là không khỏi khẽ nhà m ộ t hơi sau đó hít sâu một cái không khí mới mẻ sau một khắc hắn cúi đầu nhìn xem đặt ở trên đá ngầm điền bất nghĩa thi thể võ đạo b á t phẩm điền bất nghĩa cũng chết tại ta trong tay ở trong đó mặc dù có ta chiếm cứ địa thế ưu như thế nhưng là có thể chạm dạng này một vị b á t phẩm c ự n giả g không thể nghi ngờ thực lực của ta tiến bộ cực lớn mà lại giang linh khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười trong lòng ám ngữ nói mà lại chém điền bất nghĩa ta liền có thể cầm điền bất nghĩa thi thể đi nhận lấy trăm lượng tiền thưởng có kia trăm lượng hoàng kim ta sẽ tại một đoạn thời gian rất dài không cần vì tiền tài sự t ì n h quan tâm trăm lượng hoàng kim tương đương với mười vạn lượng bạch ngân đây là phá thiên phú quý trực tiếp có thể để cho ta nhảy lên trở thành lạc thủy huyện một phương phụ ông cho dù là trình nhiên vô liếng hắn g có ò n l â tài đất n gì đáng ra dược vương cốc treo thưởng trăm lượng hoàng kim cho nên giang ninh trong lòng bản năng cảm giác có chút kỳ quặc sau một khắc hắn ngồi sổm trước mặt điền bất nghĩa gỡ xuống điền bất nghĩa trên hai tay màu đen thủ sáo đối thủ này bộ hắn sớm đã chú ý đã lâu dưới đáy nước thời điểm chính mình liên tục bổ bốn đao, đao đao đều a o đ bạo phát cực hạn của hắn nhưng là điền bất nghĩa chỉ dựa vào hữu quyền của hắn lại có thể nhẹ nhõm đem chính mình cái này bốn đao toàn bộ đao lấy ở trong đó mặc dù có điền bất nghĩa thực lực bản thân công lao nhưng là đối thủ này bộ đồng dạng không thể bỏ qua công lao nếu không có đôi này có thể không sợ đao kiếm bao tay chỉ dựa vào điền bất nghĩa huyết nhục chi khu dựa vào cái gì có thể tiếp chính mình cái này bốn đao cho nên lúc đó giang ninh nhìn thấy điền bất nghĩa trên hai tay bao tay liền hiệu đôi thủ sáo này giá trị tất nhiên rất cao có thể tùy tiện chống cự đao kiếm bao tay giá trị tất nhiên so bình thường đao kiếm quý giá mấy lần không thôi. thời đôi thủ sáo này về sau giang ninh lại bắt đầu thu hết toàn thân của hắn loại này đem đầu thắt ở dây lưng quần trên giang dương đại đạo không cần đoán cũng biết rõ hắn tất cả tài phú tất nhiên đều là ở trên người hắn hắn loại người này cũng chỉ sẽ tín nhiệm chính mình sau một lát giang ninh đem từ trên thân điền bất nghĩa thu hết tới đồ vật đặt ở trước mặt một cái chiếc hộp màu và nóng vẫn chưa tới bàn tay lớn nhỏ một cái gấp gọn lại dầu bao chỉ còn có một cái bị buộc lên túi cùng hai bình ngọc đồ vật cũng không nhiều giang ninh đầu tiên là mở ra được xếp tốt dầu bao chỉ nguyên lai、like、là ngân phiếu hắn lẩm lẩm nói lúc này mấy chương trồng chất ngân phiếu xuất hiện ở trước mặt hắn hắn hơi kiểm lại một cái trên mặt chính là lộ ra có chút thất vọng bởi vì những n à y ngân phiếu cũng không nhiều vẹn vẹn một trăm ba mươi lượng loại này tài phú hoàn toàn thất không xứng với điền bất nghĩa vị này võ đạo bát phẩm thân phận sau đó giang ninh cất k ỹ những n à y ngân phiếu một lần nữa để giấy dầu gói kỹ đồng thời nghiêm t i mật hợp dạng này vào nước về sau mới sẽ không bị nước hồ ướt nhẹp những n à y ngân phiếu cất k ỹ những n à y ngân phiếu về sau giang ninh lại cầm lấy cái kia túi tại trong tay ước lượng một cái vẹn vẹn chỉ là một cái ước lượng động tác hắn liền hiệu trong đó chứa chính là cái gì một chút b t i ê n tài cũng là bất luận kẻ nào hành tẩu bốn phương thiết yếu c h i vật kéo ra túi trên dây thừng giang ninh lập tức nhìn thấy trong bao vải bạc vụn tại ánh nắng chiếu xuống lóng lánh màu bạc quan huy ước chừng là bảy tám lượng giang ninh ước lượng một cái trong miệng thì thảo sau đó hắn cất kỹ những này bạc vụn lại cầm lấy hai bình ngọc mở ra về sau đổ hai viên đan dược trên tay nhìn k h hai mắt liền k h ẽ lắc đầu dược hiệu không rõ không thể dùng linh tinh dứt lời hắn đem cái này hai viên đan dược nạp lại tốt sau đó đem chứa đan dược bình ngọc lại lần nữa đóng kín trước cất kỹ có cơ hội để vạn hoa lâu trường trường nhãn cuối cùng hắn mới cầm lấy cái k i a lớn chừng bàn tay hộp vẹn vẹn đem cái hộp này cầm tới trong tay giang linh cũng cảm giác cái hộp này có chút bất p h ẳ m bởi vì gần cự ly phía dưới hắn có thể nghe được cái hộp này chuyển đến như có như không một cỗ đàn hương loại mùi thơm này có thể phòng côn trùng hẳn là bất p h ẳ m đang khi nói chuyện hắn mở ra trong tay hộp liền thấy trong hộp hai viên bị một tầng màu vàng kim đan dược áo ngoài bao k h o ả đan dược cái này hai viên đan dược c ước trừng trứng bồ câu tại hai viên vàng ó n g ánh đan dược bên cạnh còn có một cái c h ố l ò n xuống rõ ràng là trước đó cất đặt cái thứa đan dược địa phương cái này đ giang ninh trong miệng thì thảo sau đó lại lắc đầu đáng tiếc ta không nhận biết không thể hắn bậy đúng lúc này hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ bởi vì hắn nhìn thấy trong hộp cái này hai viên đan dược áo ngoài bên trên có có chút nô lên tới chữ viết hắn lập tức cầm lấy một viên đan dược cận thân tường tận xem xét sau một khắc giang ninh con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại báo thai dịch hình đoán thể đan hắn lại hít sâu một hơi trong mắt tản mát ra h à o quang sáng tỏ trong miệm tự lẩm bẩm lại là báo thai dịch hình đoán thể đan ta minh bạch ta rốt cục minh bạch vì sao dược vương cốc sẽ treo thưởng trăm lượng hoàng kim bắt điền bất nghĩa đ i ê n bất nghĩa vậy mà từ dược vương cốc trong tay đoạt được ba viên báo thai dịch hình đoán thể đan lúc trước hắn ăn một viên cho nên mới sẽ lưu lại hai viên giờ khắc này giang ninh trong đầu rộng mở trong sáng nhìn thấy đan dược á o ngoài trên báo thai dịch hình đoán thể đan cái này bảy chữ to về sau hắn hết thể đều minh bạch báo thai dịch hình đoán thể đan loại này đan dược hắn tự nhiên hơi có nghe thấy hoặc là nói nhưng phạm là tại đông lăng của người luyện võ chín thành cựu đâu nghe qua cái này đan dược cái này đan dược chính là dược vương cốc nội danh nhất thần đan ăn vào luyện hóa về sau có thể tăng cường thể phách lớn mạnh khí huyết tăng cường gân cốt l ự c đạo tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều điểm trọng yếu nhất có thể cải thiện cơ thể người tiên tiên tăng cốt chính là bởi vì có cái hiệu quả này cho nên báo thai dịch hình đoán thể đan không thẹn thần đan chi danh chính là vô số người luyện võ trong n g n g tình đan nhưng là thuốc này có thể xưng vô giá chưa từng dẫn ra ngoài ngoại trừ dược vương cốc nội bộ tiêu hóa chính là làm c n g phẩm cho nên giang ninh giờ phút này tất cả đều minh bạch điên bất nghĩa đây cũng là đánh cướp dược vương cốc cấm phẩm cướp đi cái này ba viên báo thai dịch hình đoán thể đan cho nên mới sẽ nhận dược vương cốc truy sát cùng trăm lượng hoàng kim lúc này nhìn thấy còn lại hai viên báo thai dễ đoán thể đan về sau giang ninh trong lòng lập tức chỉ có một cái ý nghĩ t r ă m lượng hoàng kim cùng báo thai dịch hình đoán thể đan so ra chẳng phải là cái gì vẹn vẹn một viên báo thai dịch hình đoán thể đan giá trị liền xa xa siêu việt t r ă m lượng hoàng kim phải biết đây chính là dược vương cốc nổi danh đan dược có thể cải thiện cơ thể người tiên tiên căn cốt tựa như lúc trước hắn bái nhập võ quán lúc bị vương tiến mặc cốt sau đó đạt được một người trong cuộc chi tư đánh giá đây chính là hắn căn cốt bình thường cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào mà võ đạo có thể đi bao xa căn cốt tầm quan trọng cũng là không thể nghi ngờ những cái kia có thể lấy được đại thành cựu võ đạo c h i lộ trên đi xa nếu không phải là căn cốt tiên thiên bất phảm nếu không phải là ngộ tính kinh người tóm lại đều là đều có các sở trường cùng đều có các k ỳ ngộ nếu không phải như thế chỉ dựa vào cố gắng không có khả năng có quá lớn thành tích đầu này trăm tàu tranh lưu con đường đồng dạng là cực kỳ tàn khốc con đường cho nên giang ninh biết rõ dù cho chính mình có thần kỳ bảng nhưng là nếu có thể cải thiện tự thân căn cốt như vậy hắn trưởng thành tốc độ sẽ càng nhanh so với loại này có thể cải thiện cơ thể người tiên thiên căn cốt đáng dược tiền tài mới thật sự là vật ngoài thân tính không được cái gì đan này cho dù hắn có tiền cũng khó cầu một viên sau đó giang ninh liền nắm lên điền bất nghĩa thi thể liền hướng phía trong hồ hất lên bịch theo vào nước tiếng văng lên điền bất nghĩa thân thể liền biến mất ở sóng lớn bên trong xong giang ninh vội tay tiếp tục nói đem hắn thi thể cho ca ăn liền rốt cuộc không ai có thể tìm được hắn cũng không ai sẽ biết rõ điền bất nghĩa là chết tại ta trong tay trăm lượng hoàng kim ta cũng không cần có cái này hai viên báo thai dịch hình đoán thể đan ta liền thỏa mãn giang ninh thời khắc này trên mặt lộ ra vui vẻ tri sắc sau đó lại liếc mắt nhìn điền bất nghĩa biến mất địa phương xác nhận không có n g o ạ i ý muốn về sau hắn nắm lên vừa mới để dưới đất gốc kia 50 năm mươi năm hết liên hướng phía vách đá phi tốc leo lên rất nhanh hắn liền đi tới vách đá trên đỉnh cũng tới đến lúc trước hắn giấu v ậ t chỗ những ngày này hắn ở chỗ này luyện đao tự nhiên là mang theo luyện võ thiết yếu vật tư dù sao hắn một ngày tại dưới nước luyện đao lâu như thế nếu không có dược vật ủng hộ thân thể làm sao có thể ăn hết được thu thập xong những vật tư này giang ninh cũng lấy cái lên xuống càng rơi xuống vách đá sau đó đâm đầu thẳng vào trong hồ nước hắn đã không kịp chờ đợi trở về sau đó ti về phần cái này không người hoa n g đ ả o hắn cũng chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài không trở lại rời xa sự cố hiện trường mới là hắn xem ra cử chỉ sáng suốt bây giờ dược vương cốc vị kia chấp sự trưởng lão còn tại truy sát điền bất nghĩa nếu để cho hắn biết rõ điền bất nghĩa là chết tại chính mình trong tay kia nguy hiểm liền sẽ lập tức giáng lâm đến trên đầu của mình tại dược vương cốc trước mặt cho dù là vương tiến cũng không dễ dùng lắm dù sao dược vương cốc vẹn vẹn phái ra một vị chấp sự trưởng lão chính là võ đạo thất phẩm thực lực bởi vậy cũng có thể gặp dược vương cốc thực lực không giống chớ nói chi là dược vương cốc chính là lấy đan đạo cùng ý đạo nghe tiếng loại này tô tất nhiên nhân mạch cực lớn hoàn toàn là không thể trêu vào tồn tại t à o ra trong mắt bọn hắn có lẽ cũng chỉ là cái gọi là nhà giàu còn lâu mới có thể cùng bọn hắn đánh đồng cho nên phát hiện điền bất nghĩa bị dược vương cốc truy sát nguyên nhân giang ninh làm ra nuốt vào cái này hai viên báo thai dịch hình đoán thể đàn lựa chọn về sau liền không dám ở nơi này trên hoang đ ả o tiếp tục lưu lại liền sợ đột nhiên gặp được dược vương cốc người tới nếu là bị dược vương cốc người tới gặp được chính mình cái k i a sau theo điền bất nghĩa không biết tung tích bọn hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến điền bất nghĩa đã chết cũng khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi đến chính mình dù cho khả năng này cực kỳ bẽ giang ninh cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy hắn lựa chọn về nhà rời xa nhanh chóng ly khai cái này không người đảo nhỏ chính là vì phòng ngừa cái này phong hiểm chui xuống nước về sau giang ninh liền phi tốc hướng phía bên bờ chương một trăm m ư ơ i chín tiêu hóa thu hoạch lạc thủy bên bờ đông viện trở lại chính mình chỗ ở giang ninh cả người toàn thân buông lỏng sau đó hắn tại chính mình trong viện đem chiến lợi phẩm của mình trải rộng ra cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm giang ninh mở hộp ra đem bên trong một viên toàn thân vàng lóng ánh tròn t r i ệ đan dược đặt ở chính mình trong tay nhìn trước mắt viên này trứng bù câu lớn nhỏ đan dược trong mắt của hắn lần, lần có chút kích động Báo đoán vào thai thể thể thiện thể cốt, huyết tăng cốt. dịch hình hóa mạnh khí đan. cải người có cơ căn cùng tăng cường căn Ăn luyện lớn sau một khắc hắn đem viên này đan dược đặt lưới của mình rêu phía trên theo nước b ọ t bài tiết bao khỏa đan dược tầng kia áo ngoài lập tức phi tốc bị hòa tan theo khóa lại dược hiệu tầng kia đan dược áo ngoài hòa tan giang ninh lập tức cảm nhận được một cố nồng đậm thuần hậu mùi thuốc tại hắn trong miệng nổ tung cả người đều lâm vào một loại mê say trả thái t h ơ n quá hắn cảm thán một tiếng sau đó hắn nhét hầu hơi động một chút chứng mù câu lớn nhỏ đan dược liền tính vào hắn trong bụng trong chốc lát ầm ầm giang linh cảm giác được thể nội thể nội tựa như muốn nổ tung một c ỗ bàng bạc dược lực h u y ế t tán hướng chạy tứ chi bách hải của hắn theo dược lực h u y ế t tán gân cốt bắt đầu run lên đau đớn toàn thân đều rất giống đang dần dần v ặ n mẹo thật là bá đạo dược hiệu trong lòng của hắn thất kinh một tiếng vội vàng thu nhếp tinh thần toàn lực chống cự cố này cảm giác đau đớn trung trả thời gian qua đi hắn cảm nhận được chính mình quanh thân từ vừa mới trận trận run lên trong đau đớn đi tới sau đó phảng phất đưa thân vào trong ô tuyển toàn thân đều tràn ngập ấm áp từ trong ra ngoài thư sướng cảm giác giờ khắc này phảng phất từ tràn ngập thống khổ địa ngục đi tới cực lạc thế gi từ thống khổ đến tư sướng thoải mái cảm giác cũng lập tức gấp b ộ i để hắn trong lòng cực kỳ vui vẻ không hổ là có thể cải thiện cơ thể người căn cốt đan dược cái này dược hiệu quả nhiên bá đạo vô cùng giang linh cảm nhận được chính mình quanh thân biến hóa hắn thầm than một tiếng sau đó hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được viên kia đan dược vẫn tồn tại như cũ với mình trong bụng lập tức hắn tâm thần chìm xuống nội thị đã thân tại hắn nội thị tình hồ g i ớ i hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy chính mình trong bụng viên kia đan dược vẫn như cũ tròn trịa vàng áo ánh bị một tầng thật mỏng áo ngoài báo khỏa vẹn vẹn chỉ rút nhỏ một vòng thì ra là thế nội thị bản thân, nhìn thấy viên này đan dược thời điểm hắn lập tức minh bạch báo thai dịch hình đoán thể đan chính là bị vô số màng bá khỏa nhất bề ngoài tầng kia chính là đan dược áo ngoài phòng ngừa dược hiệu sói mòn một loại thủ đoạn tại có đan dược áo ngoài tình hồn giới chỉ cần áo ngoài không tổn hại loại này đan dược đã có thể bảo tồn thật lâu mà dược hiệu không sói mòn cũng không biến chất về phần đan dược nội bộ bây giờ đến xem cũng rõ ràng là một tầng phủ lấy một tầng rất nhiều tầng cách xa nhau mới là một viên đan dược bây giờ chính mình vẹn vẹn chỉ là luyện hóa nhất bề ngoài tầng kia cho nên đan dược cũng vẹn vẹn chỉ rút nhỏ một vòng rất rõ ràng viên này đan dược tại luyện chế thời điểm chính là sớm đã thiết lập tốt luyện hóa một tầng dược hiệu về sau liền cần thời gian nhất định hòa tan tầng tiếp theo đan dược như thế có thể cho thân thể sung túc tiếp nhận c ô này cường đại dược lực có thể cải thiện tiên thiên căn cốt dược lực s ắ c thực cực kỳ tinh diệu trong lòng sau đó giang ninh cũng không khỏi âm thầm cảm khái từ viên này đan dược luyện chế thủ pháp cùng tỉ mỉ trình độ giang ninh liền có thể nhìn ra dược vương cốc đối với viên này đan dược luyện chế là bực nào để bụng bọn hắn loại này cực kỳ dườm g à luyện chế thủ đoạn rõ ràng là vì giảm xuống sử dụng điều kiện bởi vì sửa đổi cơ thể người tiên tiên căn cốt kia tất nhiên là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn cần một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình tựa như cơ thể người mười tháng hoài thai mười tháng hoài thai n ú c thành cơ thể người tiên tiên lấy đan dược hậu t i ê n đ ổ i chi nếu là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành quá trình này người kia thể có lẽ căn bản tiếp nhận không được ở dù cho chịu nổi kia trong thời gian ngắn buộc phát dược lực cũng không phải võ đạo căn cơ yếu kém người đủ khả năng ăn hết được xem ra lấy hiện tại tình huống đến xem một viên đan dược đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài giang linh tầm nghĩ lần nữa cảm thụ thân thể một cái về sau Phát xác thực như thế lực lượng của ta xác thực tăng cường cái này báo thai dịch hình đoán thể đàn quả nhiên không hổ là dược vương cốc thanh danh vang nhất đan dược cái này hiệu quả không thể chê ta lúc này mới luyện hóa đan dược nhất cạnh ngoài tầng thứ nhất dược hiệu lực lượng liền được rõ ràng tăng lên cũng k h ó trách điền bất nghĩa vậy mà như thế mạnh rõ ràng thân thể có việc gì lại có thể đón đỡ ta toàn lực bộ u c phát bốn đao mà vô hại cũng may mắn lúc trước hắn rõ ràng thụ có nội thương bị ta kêu bốn đao dẫn tới hắn nội thương bộ phát không phải ta còn thực sự bắt không được hắn cảm thụ xong tự thân biến hóa sau khi hắn ánh mắt tùy theo rơi vào trước người gốc kia huyết liên phía trên nhìn xem trước người cái này gốc huyết liên trong mắt của hắn đồng dạng toát ra vẻ mừng rỡ cái này gốc trong hồ phát hiện huyết liên năm mươi năm huyết liên giá trị tám trăm l ư ợ t bạc đồng dạng là niềm vui ngoài ý mới mấu chốt nhất là từ cái này gốc huyết liên bên trên giang ninh phát hiện một đầu mới làm giàu con đường cái này rộng lớn lạc thủy hồ chính là hắn tương lai t à i phú nơi phát ra nhiều năm như vậy lạc thủy hồ đi lên lui tới hướng nhiều như vậy thuyền đã từng tuyến nguyện không biết do phát sinh ngoại ý muốn bao nhiêu có bao nhiêu thuyền chìm vào trong hồ chính mình chỉ cần tìm được một chút thuyền đ á m liền có thể đào móc ra một số lớn t à i phú chớ nói chi là đáy hồ phía dưới cũng là thiên nhiên một cái bảo tàng hắn thân có thủy tính hô hấp đặc hiệu chỉ cần có thể tiếp nhận dưới nước sức chịu nén địa phương liền đều là hắn hậu hoa viên đều là hắn có thể nắm lấy bảo tàng giống như hắn phát hiện cái này gốc năm mươi năm huyết liên đồng đạo cũng chính bởi vì yếu tố này cho nên đối với dược vương cốc treo thưởng điện bất nghĩa kia trăm lượng hoàng kim hắn càng là không để trong lòng giang ninh biết rõ chính mình tương lai không có khả năng thiếu khuyết tiền tài chân chính thiếu là tài phú không mua được đồ vật l i ê n giống như kia hai viên báo thai dịch hình đoán thể đan đó mới là chân quý nhất đồ vật không phải tiền tài có khả năng mua được đồ vật hoặc là nói không phải bình thường giá cả có thể mua được cùng kia hai viên báo thai dịch hình đoán thể đan so sánh cái này trăm lượng hoàng kim không coi là cái gì nhìn xem trước người biết liên sau một khắc giang ninh liền từ phía trên bẹ một liên diệp theo hắn bè liên diệp liên diệp chỗ đức cũng giống như có dòng máu đỏ xông chảy ra cái này tức là huyết liên tồn tại cả cây sen đều hiện ra đỏ như máu tại d ễ cây bên trong càng l à phảng phất có cơ thể người huyết dịch đang lưu động giang ninh sau đó liền tranh thủ trong tay kia cánh sen cũng để vào trong miệng mấy cái nhấm nuốt về sau hắn liền một ngụm nuốt vào hô sau một khắc giang ninh trong m ũ i thở ra một cỗ trận t r ậ n n h i ệ t khí hắn cũng cảm nhận được thân thể nhiệt độ cơ thể tại cấp tốc kéo lên thể nội khí huyết cũng giống như nhận lấy kích thích đang điên cuồng sôi trào gào thét tốt bàng bạc d ư lực giang ninh thất kinh một tiếng liền đứng dậy bắt đầu lời quyền dù luyện quyền phương thức để tiêu hóa cỗ này bàng bạc d ự lực cùng thể nội không chỗ phát tiết tinh lực cái này hai ngày trong nhà tiểu hải quá nhiều quá ổn thiếu kia càng hôm nay bù lại chương một trăm hai mươi bốn lần phá hạn nắm dự đau thế lạc thủy bên bờ đông viện sắc trời hơi sáng giang ninh liền đã xoay người xuống giường tên giang ninh nguyên năng một trăm mười hai kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn bốn mươi ba ba nghìn đặc hiệu xem qua không q u ê n ngũ giác phi phạm ngũ cầm quyền viên mãn bảy trăm tám mươi bảy một nghìn p h á c xài đao pháp ba lần phá hạn bốn nghìn bốn nghìn đặc hiệu loại suy Đau n hấp ư như, gió tác, vẫn đau như thần, nội đàn dưỡng thương gió công, thông lãng nội sinh tinh tác, thần, vẫn đàn đau đ a 1061-2000, h á p đại t h à n h 48-1000, k i m cương thân, tinh thông tính, bất diệt thần, tinh thông 02 -2000, thủy 02-2000, một lần phá hạn phá 187 hiệu, 187-2000, đặc d ư ớ i nước h Hấp, hoàn mỹ 12 giờ nguyên n ă n g điểm nhìn xem bảng biến hóa giang ninh n ế t miệng cười một tiếng thoải mái một ngày để cho ta tăng lên hơn ba mươi điểm nguyên n ă n g điểm số không hổ là cả buổi 50 năm mươi năm hết u y liên cái này hiệu quả quá đáng giá ngay hôm qua một ngày chẳng khác nào ta bình thường một tháng tích lũy sau đó giang ninh đứng tại bên giường lại nắm chặt lại nằm đấm khí huyết ở trong cơ thể hắn lưu truyền mà lại ta khí huyết trải qua h ô m q u a luyện hóa huyết liên dược lực ước chừng tăng trưởng hơn ba trăm sợi để cho ta thể nổi khí huyết tổng lượng ước chừng tăng lên nửa thành có thừa đây cơ hồ tương đương ta toàn lực luyện quyền một ngày nửa chi công cái này hiệu quả quá đáng giá không hổ là giá trị tám trăm l ư ợ n g đại dược giang ninh e m thầm cảm thán mặc dù giá trị tám trăm l ư ợ n g huyết liên bị hắn hấp thu nhìn như vẹn vẹn tương đương hắn một ngày nửa chi công tính so sánh giá cả cũng không cao kém xa đổi thành khí huyết đang chậm rãi hấp thu luyện hóa nhưng là cũng không thể dạng n à y tính thời gian mới là quý báu nhất nhất là đối với hắn mà nói càng là như vậy sau một khắc với anh hắn đưa tay một quyền đối phía trước hư không ra quyền không khí đột nhiên sắp vỡ chuyến ra rõ ràng lọt vào thái tiếng oanh minh mà lại lực lượng của ta lại rõ ràng tăng trưởng rất nhiều đoán chừng có một ngàn lượng trăm cân đến một ngàn ba trăm cân ở giữa như thế l ự c đạo cho dù là bình thường luyện b ì đại thành cũng kém xa ta nghĩ tới đây giang l i n h trong lòng không khỏi mừng thầm bình thường luyện b ì tiểu thành bất quá ước chừng tám trăm cân l ự c đạo cho dù là lượt bỉ đại thành cũng bất quá ngàn cân chi lực mà chính mình còn chỉ là lượt bỉ tiểu thành m à n a cứng rắn như đá cũng đã có một ngàn lượng trăm cân đến một ngàn ba trăm cân so ngang nhau cấp độ võ giả cao hơn trọn vẹn bốn năm trăm cân chi lực loại này t r ê n l ệ n h nếu là giao thủ không khác nào đại nhân ẩu đả tiểu hải tử cho dù là những cái kia luyện bị đại thành hào thủ giống như đã từng giang lê cấp trên vùng đầu cùng t à o b â n vị này bộ đầu chi lưu bọn hắn cũng bất quá là ngàn cân chi lực chính mình cao hơn bọn họ ra hai ba thành l ự c đạo kia là thỏa thỏa n g h i ê n ép chớ nói chi là chính mình còn nắm giữ đại thành cấp bậc sóng trùng điệp đao pháp có thể nhẹ nhõm điệp ra ba tầng kình lực từ đó bộc phát bằng vào kỹ xảo phát lực chính mình bình thường một đao liền có thể b ộ c phát ra chi x bảy tầng một đao hơn 2 Nghĩ vạn cân. tiếp ớ đây, đối Giang Linh lần nữa đối với cái i nữa lần mình ràng nhận thực lực có cái rõ b t thực lực, nếu là xuất thủ, thể t Mình này nếu chính là nhẹ nhóm lúc lực, là là có ế i tục bổ phát ra hơn 2 cân lực bổ hơn ra vạn đạo. một đao tiếp một đao đao thế liên miên bất tuyệt cái này đã là đạt đến không phải người lĩnh vực ở kiếp trước không ai có thể tưởng tượng được nhân loại huyết nhục chi khu vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế l ự c đạo phải biết kiếp trước vị kia nổi danh thế giới q u y ề n vương một quyền cũng chỉ có thể b ộ c phát ra một sáu trăm cân l ư c đạo mà giờ khắc này giang i n h không liệu mạng trạng thế giới liền có trận h phát ể bộc a giang mấy l ninh lại nghĩ tới hôm qua trong hồ điền bất nghĩa chính mình đang giải thể cơ thể người hạn chế lược đạo có thể chống rông gia tăng ba năm trăm linh cân trạng thái lại điệp ra bốn tầng kình lược bộc phát dù cho có nước lược cản nhưng là mỗi đao chí ít cũng có tiếp cận ba vạn cân lược đạo thế nhưng là liên tiếp bốn đao bổ vào đ i ề n bất nghĩa trên bàn tay lại là không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế nếu không phải đ i ề n bất nghĩa vốn là thân thụ nội thương chỉ bằng cái kia bốn đao lực trùng kích giang ninh hoài nghi chưa hẳn có thể đối đ i ề n bất nghĩa nội tạng tạo thành bao lớn lực trùng kích chớ nói chi là đem đ i ề n bất nghĩa chém ở dưới đao của mình nghĩ tới đây giang ninh không khỏi sinh lòng hướng tới trong lòng thầm nghĩ võ đạo bát phẩm đ i ề n bất nghĩa giống như này cường hành kia trong truyền thuyết võ thánh chẳng lẽ có thể bản sơn bảo hải kia đâu còn là võ đạo đây rằng là huyền, huyền mới là nếu là có thể tiến thêm một bước chẳng lẽ có thể c ũ sau đó hắn lần nữa nhìn bảng của mình một chút nguyên năng một trăm m t mươi hai kỹ nghệ phép xài đao pháp ba lần phá hạn bốn đặc hiệu loại suy đao như gió táp vẫn đao như thần theo hắn nguyên năng đột phá một trăm linh điểm phép xài đao pháp về sau cũng xuất hiện quen thuộc dấu cộng cho thấy hắn phép xài đao pháp lại có thể tiến một bước đột phá Phá hạ, cần 100 điểm năng điểm số. cái này hợp tình hợp lý nhưng là lúc này trong lòng có của hắn chút chần chờ lấy chính mình bây giờ hiệu suất muốn góp nhặt một trăm linh điểm nguyên năng điểm số cũng không dễ dàng cần hơn một tháng mới có thể làm đến nhiều như vậy tích lũy đầu nhập hiệu quả cũng không rõ ràng phép xài đao pháp bên trong cái này đáng ra sao hắn đang suy nghĩ vấn đề này chấm ngâm mười mấy hơi thở hắn ánh mắt biến thành kiên định không có có đáng giá hay không chỉ có có cần hay không giang ninh thầm nghĩ tại hắn bây giờ xem ra đem tài nguyên chuyển hóa làm thực lực bản thân mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết làm cái đồn đồn chuột cũng không có ý nghĩa gì làm ra quyết định sau hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động trong chốc lát bảng trên nguyên năng điểm số ngay tại phi tốc trôi qua trong nháy mắt liền chỉ còn lại một cái số lẻ nguyên năng mười hai giang ninh cũng bỗng nhiên nhắm hai mắt tiêu hóa trong đầu đột nhiên buộc phát lượng lớn càng ộ những n à y càng ộ đều là cùng p h á c xài đao pháp có quan hệ một đao lại một đao vô số đao q u a n tạo thành hình tượng nhìn xem trong đầu những hình ảnh kia hắn phảng phất tiến vào một cái thần kỳ trạng thái vô số linh quang hiện lên vô số c ả g nộ tuôn hướng trong đầu của hắn thời gian phảng phất qua thật lâu lại phảng phất chỉ là một cái trước mắt vô số đao quang theo hắn c ả g nộ tại trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên tụ lại cuối cùng hóa thành một đạo một đạo nhanh như thiểm điện thế như sấm xét một đao sau một khắc giang linh bỗng nhiên mở ra hai mắt thân hình hắn nảy lên vượt ngang hơn một trượng xa liền đến đến cất đặt trường đao bên bàn gỗ bá theo hắn rút đao mà ra một đạo réo rắt tiếng rung tiếng vang lên hắn lại mũi chân một điểm cả người phảng phất một trận gió liền xông ra trong phòng. giờ phút này trong lòng của hắn tích xúc vô số c ả m n ộ đều là kia nhanh như thiểm điện thế như sấm xét một đ a o kia một đ a o kia hắn b ấ c thiết nghĩ bổ ra tới giang linh biết rõ chỉ có bổ ra một đ a o kia hắn mới thật sự là nắm giữ một đ a o kia đi vào trong sân thổi đến từ lạc thủy hồ trên tạo thành hơi lạnh gió h ồ trong lòng của hắn khô nóng bị đội tản ra rất nhiều sau đó hắn lần nữa nhắm mắt trong đầu lần nữa hồi tưởng vừa mới một màn kia mấy tức về sau hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt tại xác trời hơi lạnh sáng sớm cặp mắt của hắn tựa như bỗng nhiên thả ra hai đạo quan sáng tỏ hắn cầm đau một bồ trong ch mọi âm thanh yên tĩnh giang linh cũng tựa hồ cảm giác được quanh mình hết thể lâm vào chậm rãi trạng thái thời gian phảng phất tại giờ khắc này chậm thả không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hết thể đều là như vậy chậm chạp hai đầu lá rụng tại trước người hắn trong vòng b ạ thước đột nhiên biến thành chậm rãi bộ dáng phiêu đãng bị gió hồ cuốn lên b ụ n cỏ tại trước người hắn cũng biến thành cực kỳ chậm chạp tựa như dừng lại một lần giờ này khắc này hắn trong tay bổ xuống một đao kia tựa hồ cũng biến thành cực kỳ chậm chậm chậm rãi vạch phá trời cao chặt đứt một mảnh lá rụng ông theo trường đao tình thế đã hết thân đao đột nhiên ngừ thân đao cũng bởi vì cứ thế mà tiếp nhận giang n i n h đánh rất một đao kia thế năng mà phát ra trận trận t i ế n g r u n g suy trên mặt đất cũng đột nhiên xuất hiện một đạo gần như bốn thức rõ ràng với đao ven đường cỏ dại nhao n h a u đứt gãy thật giống như bị vô hình khí nhận chặt đ ứ t theo đao thế đã gần đến vừa mới ở trong mắt giang n i n h kia thần kỳ một màn bỗng nhiên khôi phục bình thường lá dụng vẫn như cũ như vậy phiêu linh vụ cỏ vẫn như cũ bị từ lạc thủy hồ trên thổi tới gió xoáy lên bên hai vẫn như cũ là gì rào lá cây lẫn nhau ma sát thanh âm giang linh lấy lại tinh thần trong mắt đều là hiện lên vẻ tính sợ đao thế đây là đao thế hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng khẳng định ta vậy mà nắm giữ đ a o thế hắn lập tức vui mừng n ư ớ m mày trong mắt cũng là tràn ngập ý cười phách xài đao pháp lần này phá h ạ mang đến cho hắn kinh hỷ vượt xa khỏi hắn dự kiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể nắm giữ đ a o thế theo giang linh hiểu rõ cho dù những cái kia võ đạo thất phẩm tồn tại cũng chưa chắc có thể bước đầu nắm giữ thế mà hắn m ẹ n m ẹ n võ đạo cựu phẩm liền đã nắm giữ thế một loại đ a o thế thế chính là một loại cực kỳ về nào lại thần kỳ lực lượng tại đau thế bao phủ xuống không cách nào cho tránh chỉ có thể ngại kháng sau đó hắn lại nhìn về phía bảng của mình. Kỹ nhìn g ệ hiệu, phép pháp, phá hợp hợp phù hợp, hạn như gió tác, đao như thần, nhân đao hợp nhất, nhân đao hợp nhất, sinh xài loại gió đối với trời cái đao đặc đao đao đao đao đao độ tác, lần luận vận cùng có suy, g bất vô một t h a h xem đầu này mới đặc hiệu giang linh trong lòng ám ngữ nói khó trách ta cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào nguyên lai là cái hiệu quả này nhân đao hợp nhất từ mặt chữ đến xem hiệu quả ngược lại là bất quá nhưng cũng không phải vô dụng chí ít sau này ta thay mới đao không cần quen thuộc liền có thể đạt tới trạng thái tốt nhất sau đó hắn lại liếc mắt nhìn chính mình đau trong tay trên lưới đau rõ ràng có chút lỗ hổng cùng quyền miệng rất rõ ràng cái này trôi đau trải qua hắn mấy lần chém giết đã tiếp nhận không được ở nhất là hắn h ô m qua ở trong nước cùng đ i ể n bất nghĩa đối chiến k i a bốn đau b u ộ phát ra kinh khủng l ự ợ đạo cũng đ ố i trong tay đau này sinh ra to lớn phụ tải lưới đau chỗ cũng bởi vậy xuất hiện quyền miệng cũng là nên đổi trôi mới đau cái này bách đoán tinh thiết trường đau đã gánh không được ta bây giờ l ự ợ đạo còn như vậy dùng súng đi khả năng cự ly đứt gãy cũng không xa lạc thủy bên bờ đ ô n g viện kỹ nghệ phép xài đao pháp bốn lần phá hạn năm năm đặc hiệu loại suy đao như gió t á c v ậ n đao như thần nhân đao hợp nhất điểm kinh nghiệm vẫn như cũng là vẫn là đầy xem ra ta trước đó dành thời gian trẻ tuổi cũng là hữu hiệu, hiệu cũng không biết rõ lần tiếp theo phá hạn muốn bao nhiêu nguyên năng điểm số hẳn là hai trăm điểm đi giang ninh trong lòng thầm nghĩ sau đó xem hết bảng về sau hắn liền đem nó đóng lại sau đó bắt đầu luyện quyền làm nó người kỹ nghệ ngũ cầm quyền viên mãn bảy trăm tám mươi bảy một nghìn ngũ cầm quyền bây giờ đã là viên mãn tri cảnh mỗi luyện một lần q u y ề n pháp chính là gia tăng năm sợi khí huyết chi lực đồng thời điểm kinh nghiệm cự ly đạt tới một nghìn điểm cũng không xa xôi chỉ kém sau cùng hơn hai trăm điểm lấy hắn bây giờ hiệu suất muốn đẩy cũng không khó nhiều nhất mấy ngày là đủ rồi điểm kinh nghiệm một đầy hắn liền có thể tiến hành lần thứ nhất phá h ạ đối với ngũ cầm quyền phá h ạ trong lòng của hắn chờ mong rất cao dù sao đây là tầm thường võ học phá h ạ cùng phách xài đao pháp loại này bất nhập lưu kỹ nghệ xa khác biệt ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm m ộ i ê n tiếp luyện a lần quý pháp hắn lập tức cảm giác thân thể của mình cũng triệt để huyết dịch tại thể nội trào lên tốc độ cũng càng nhanh lúc này cự ly mặt trời mọc còn có một đoạn cự ly cự ly giờ thìn càng là còn có hơn một canh giờ thời gian giang linh sau đó tại viện tử của mình bên trong bỏ đi quần áo mặc một đầu lớn quần c ộ c hắn m ô n viện bây giờ đã khóa lại tương viện cũng cao lớn khoảng t r ư ờ n g một trượng có thừa đồng thời hắn ở tại đông viện nhất tới gần lạc thủy hồ một bên tương đối vắng vẻ cho nên hoàn toàn không lo lắng có người tới quấy rầy hắn ở chỗ này hắn mới có thể yên tâm tôi luyện bị mô tăng lên kim cương bất diệt thân tiến độ sau một khắc hắn lấy da ma bị x a bắt đầu ra sức mài xoa toàn thân một chén t r à qua đi toàn thân hắn đều đã bị ma b ì sa mại khắp cả toàn thân đây là hắn luyện bị tiểu thành sau lần đầu tiên mài r a hắn cũng phát hiện việc này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đừng nói để màng da chạy ra tơ máu mặc cho hắn như thế nào dùng sức làn da đều không mang theo đỏ cho nên cố gắng thời gian một chén t r à công phu hắn liền từ bỏ sau đó tại quanh thân đều bơi lên đ ầ y ma b ì s a tình hồ dưới giang ninh nghĩ nghĩ bày ra kim cương bất d i ệ t thân phía trên thức thứ nhất sau đó vận chuyển kinh lực thôi động quanh thân khí huyết tràn vào quanh thân màng ra các nơi bây giờ tại hắn ngũ cầm quyền tu luyện tới bước này tình hồ dưới hắn khí huyết sớm đã cực kỳ tràn đầy viễn siêu bình thường cùng cấp độ võ giả nhất là tại hắn h ô m qua luyện hóa song gốc kia năm mươi năm huyết liên về sau hắn khí huyết lại tiến một bước lớn mạnh lúc này theo hắn k i n h lực tôi động quanh thân khí huyết sôi trào mang theo quần c u ộ n chi thế tràn vào hắn màng ra các nơi rèn luyện hắn màng ra tính bền dẻo sau một lát kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một nhìn trước mặt mình nhắc nhở giang ninh thần sắc không thay đổi lại bày ra thức thứ hai kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một sau đó hắn lại theo thứ tự bày ra thức thứ ba thức thứ tư thức thứ năm thẳng đến hắn bây giờ nắm giữ kim cương bất di Mỗi cái động tác động bảy ra về sau thôi đó đầu hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một chút lúc này mặt trời sớm đã dâng lên phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng bao phủ đại điện hắn lại liếc mắt nhìn còn mặt trời liền hiệu bây giờ là cái gì thời điểm giờ thìn bốn khắc đã qua nửa ước chừng hai cái dưới canh giờ kim cương bất diệt thân tăng trưởng chín điểm kinh nghiệm hiệu suất này đem so với trước không giảm ngược lại tăng khí huyết tăng trưởng quả nhiên có thể để cho ta luyện bị hiệu suất tăng nhiều. Hiểu tự thân luyện bị hiệu suất nhiều. luyện Hiểu hiệu rõ bị về sau giang ninh trong lòng cũng là đại định mặc dù bởi vì màn gia tính bền dẻo tăng cường m à bị xa hiệu quả ở ngoài sáng hiện yếu bớt m à bị xa dược lực rất khó tiến vào da của h ã n tầng bị hắn hấp thu nhưng là bởi vì hắn khí huyết tăng trưởng bây giờ hiệu suất cũng không tính chậm ngược lại có thể nói rất cao ước chừng hai cái dưới canh giờ hắn kim cương bất diệt thân liền có thể tăng trưởng chín điểm kinh nghiệm nếu là có thể không gián đoạn tu luyện kim cương bất diệt thân rèn luyện quanh thân màng da k i a tiến triển đơn giản bay lên một ngày liền có thể gia tăng bảy tám mươi điểm kinh nghiệm hai n g h n điểm kinh nghiệm cũng liền nhiều nhất muốn một tháng thời gian nói cách khác có thể tại một tháng làm được luyện bì đại thành da cứng như đồng nhưng mà đây là lý tưởng trạng thái giang ninh cũng biết rõ bởi vì lúc này liên tiếp rèn luyện màng da hơn hai canh giờ hắn liền cảm nhận được quanh thân màng da đều ẩn ẩn làm đau cái này rõ ràng làm à n g da thời gian dài bị khí huyết rèn luyện đặt đến một cái tương đối cao phụ tại trạng thái loại này tình huống dưới cần thời gian nhất định tu dưỡng mới có thể đi vào đi xuống một lần tôi luyện bị mô giang ninh mặt hướng mặt trời khoanh chân ngồi xuống lúc này mặc dù đã là giờ thìn bốn có khắc dư cự ly giờ tị còn thừa thời gian cũng không nhiều vẫn chưa tới một canh giờ thời gian nhưng là tại m à n g ra bởi vì rèn luyện đạt tới một cái phụ tải trạng thái đồng thời trong vòng một ngày có thể nuốt vào đại nhật tinh khí rèn luyện ngũ tạng lục phủ thời gian không nhiều giang ninh vẫn là bắt lấy hôm nay cái này chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí tiếp tục rèn luyện ngũ tạng lục phủ tạng phủ tăng trưởng, trợ hắn đến giúp phủ đối với t ộ t cùng l ớ n b a o n h i ê u t r o nội g khoảng thời gian này Giang thời Ninh nhận Chớ chi theo cảm này nói n là đầy đủ cảm nhận được. đan dưỡng sinh công về sau đ ộ t phá, sẽ n ê n đón n c g lớn c h ấ t b i ế n trưởng ác nội tức. ác một lát sau, nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một đến canh giờ sắp tới giờ tị giang ninh cũng đình chỉ thổ n ạ p động tác Kỹ nghệ, nội đàn dưỡng sinh công hắn mới có thời gian nhảy vào trong chu nước tẩy đi trên người mình khô cạn ma bị xa rửa sạch xong xuôi về sau trên thân thể dơ bẩn đều bị rửa sạch giang ninh đứng trong sân cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm nhất là giờ phút này theo gió hồ thổi qua trên người hắn nước cũng nhanh chóng bay hơi để hắn tại cái này trời rất nóng bên trong cảm nhận được trận trận ý lạnh thật là thoải mái trời rất nóng tắm rửa vẫn là thoải mái a giang ninh một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng nên đi ăn điểm tâm giang ninh mặc quần áo xong liền hướng phía bên ngoài viện đi đến những ngày gần đây vô luận hắn sáng trưa tối khi nào đi đều có đại ca đại tàu sớm đã chuẩn bị ăn ngon ăn tại trong phòng bếp cái này khiến hắn cảm giác được mười phần thuận tiện càng là đối với mình tiếp đại ca đại tàu một nhà đến ở chuyện này lộ ra cực kỳ sáng suốt nếu không có đại ca đại tàu tại vậy hắn ở tại nơi này a cái tòa nhà lớn bên trong ngược lại không có như vậy thuận tiện về phần mời người hầu hắn hiện tại cũng không m u ố n không phải mời không nổi mà là trên người mình bí mật quá nhiều sợ cố tình người cố ý an bài xuống hóa thành người hầu đi vào bên cạnh mình nhất là tạo ra Ngũ cầm, một, ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một giang ninh tại viện tử của mình bên trong một lần lại một lần luyện quyền mỗi luyện một lần quyền pháp đều để hắn khí huyết tăng trưởng năm sợi ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm cũng theo đó chậm rãi tăng trưởng đang luyện quyền thời điểm dẫn động quanh thân khí huyết hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình mảng ra trước đó chịu phụ tải theo quanh thân khí huyết phun trào cũng dần dần không việc gì không lâu sau đó ngày càng treo cao nhiệt độ không khí cũng theo đó càng ngày càng cao kỹ nghệ ngũ cầm quyền viên mãn bảy trăm chín mươi chín một nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình giang ninh cũng theo đó đình chỉ tiếp tục luyện quyền cử、động. bởi vì hắn cảm nhận được chính mình màng da đã không việc gì có thể tiếp tục rèn luyện quanh thân màng da lần này tôi luyện bị mô giang ninh cũng thay đổi chủ ý vừa mới hắn thử một cái theo hắn da cứng như đá ma bị s a hiệu quả hắn cảm giác kém xa trước đây cho nên hắn muốn thử xem thử một chút không sử dụng ma bị s a hiệu quả đến tột cùng thế nào、Chật. hắn mở ra một bình thảo m ộ t tinh hoa uống một hơi cạn sạch đợi đến thân thể hấp thu rất nhiều dược hiệu trạng thái cơ bản đạt tới tốt nhất về sau hắn bắt đầu bày ra kim cương bất d i ệ t thân thức thứ nhất sau đó vận chuyển kinh lực thôi động quanh thân khí huyết tôi luyện bị mô theo khí huyết một lần lại một lần cọ trước mặt hắn cũng chậm rãi xuất hiện mới nhắc nhở kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một làm hắn cảm giác màng ra lại đạt tới một cái siêu phụ tải trạng thái quanh thân ẩ n ẩ n làm đau về sau hắn mới dừng lại tôi luyện bị mô cử động kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tinh thông 1 9 2 i c h n g h ì n đóng lại bảng về sau hắn lại nhìn một cái trong viện quần mặt trời không đến ba c a n h giờ xem ra ma bị xa trợ giúp ta xác thực không lớn đối t á hiệu suất tăng trưởng cực kỳ chậm chạm tương phản ta khí huyết tăng trưởng cùng ngũ cầm kính phụ trợ tác dụng hẳn là không tệ cho nên ta luyện bị hiệ khảo thí xong xuôi về sau giang ninh đối với ngũ c ẩ m quyền cũng càng thêm coi trọng khí huyết chính là võ đạo chi nền tảng luyện quyền tức là hắn tốt nhất tăng trưởng khí huyết phương thức khí huyết chỉ cần đầy đủ bằng bạc không những sẽ khiến cho hắn thể phách càng thêm cường đại sẽ còn đối với hắn sau này phá cảnh hiệu suất cũng có trợ giúp thật lớn khiến cho hắn hiệu suất tăng nhiều có thể nói không có cái gì so đây càng trọng yếu cách trời xế chiều lạc thủy hồ trên hoang đảo một chiếc thuyền nhỏ dừng sắt ở trên bờ cát l i u trưởng lão căn cứ cổ trùng chỉ dẫn trưởng lão lưu tại điện bất nghĩa trên thân mùi thơm hẳn là ngay tại phương hướng này lưu thanh tùng đứng tại thuyền nhỏ phía trước bong tàu bên trên quét bốn vương một chút hắn lập tức gật gật đầu hòn đảo nhỏ này đúng là cái ẩn thân tốt địa phương điền bất nghĩa tên hiệu chính là hôn giang long thủy tính cực kỳ xuất sắc nơi đây đối với hắn mà nói càng là một cái tuyệt hảo ẩn thân chi thủy sau lưng t ù y tùng nghe được lời nói này t h ầ n s ắ c lập tức có chút chần chờ lưu trưởng lão đã nói như vậy như vậy chúng ta dù cho thật tìm tới điền bất nghĩa có thể bắt ở hắn sao kỹ năng bơi của hắn quá xuất sắc vào nước liền vô ảnh nín thở càng là viễn siêu người bình thường một người khác cũng gật gật đầu đúng vậy a này làm sao bắt lưu thanh tùng nói lần này bắt không được cũng không cần lo lắng lúc trước hắn thụ ta một trường tất có nội thương mang theo ta lại ở trên người hắn lưu lại t h u ố c bột sớm đã dung nhập hắn huyết mục bên trong hắn trừ không đi c ô này mùi bây giờ lại có cổ trùng chỉ dẫn hắn trốn không thoát chỉ cần ép đủ gấp gáp thương thế của hắn tất nhiên sẽ tiến một bước chuyển biến xấu sớm muộn sẽ bị chúng ta bắt được đang khi nói chuyện lưu thanh tùng cũng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc sau đó chậm rãi mở ra nắp bình sau một khắc một cái toàn thân hiện ra hảo quang nhỏ yếu cổ trùng từ trong bình bay ra sau đó vỗ cánh hướng phía một phương phương hướng phi tốc tốc t độ đổi sau, sau lưng t h h t ù n mấy ở m người có chút thở ngừng lại lưu thanh tùng sờ lên trước người mình bãi kia vết máu khô khốc lập tức làm ra phán đoán cổ trùng dừng lại nơi đây đại biểu đây chính là điền bất nghĩa lưu lại vết máu c lúc này lưu thanh tùng lại nói từ vết máu khâu cạn tình huống đến xem hẳn là hai ngày trước lưu lại sau một khắc lưu thanh tùng lập tức ra lệnh điện bất nghĩa thân thụ nội thương đại khái s u ấ t còn ở lại chỗ này hòn đảo nơi nào đó dưỡng thương các ngươi phân tán đi lục soát tìm tới hắn lập tức phát tín hiệu gậy cho ta biết nhớ kỹ lạc đà gầy so ngựa lớn điền bất nghĩa tại bát phẩm bên trong đều tính cường giả chân chính ngoại trừ ngũ sinh cùng vương cựu bên ngoài những người còn lại tuyệt đối không thể cùng điền bất nghĩa giao thủ đám người nghe vậy nhao n h a u chắp tay hành lễ vâng trưởng lão thoại ô m rơi xuống về sau đám người liền nhao n h a u tứ tán ra lập tức lưu thanh tùng tiếp tục thúc đẩy cổ trùng đi tìm điền bất nghĩa khí t ứ c sau nửa cách giờ hắn đi tới, tới gần lạc thủy huyện trên vách đá dựng đứng. Mặt hồ dưới chân hắn sóng biển bành trướng đập tại trên đá ngầm nổ tung thành đoá đoá màu trắng b ọ t nước nhìn xem không ngừng phía trước không ngừng chìm xuống cổ trùng lưu thanh tùng ánh mắt ngưng tụ cũng hướng phía phía trước một khối đá ngầm thả người nhảy lên cao bốn năm t r ư ợ n g vết đá trong nháy mắt bị hắn nhảy xuống ầm ầm theo hắn rơi xuống đất dưới chân đá ngầm bỗng nhiên chia năm xẻ bảy lưu thanh tùng vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngầm đầu trở lấy cổ trùng chỉ dẫn phương hướng sau một lát cổ trùng lại tại một chỗ trên đá ngầm dừng lại khi nhìn đến khối kia đá ngầm thời điểm lưu thanh tùng thần sắc hơi xứng sờ bởi vì khối kia trên đá ngầm cũng không bất luận cái gì tồn tại vật chân bóng như mới cái khác đá ngầm không khác nhau chút nào sau đó hắn hai ba bước liền đến đến khối kia trên đá ngầm nhìn thấy cái kia cổ trùng vẫn như cũng dừng lại tại trên đá ngầm cũng không rời đi ý tứ này rất rõ ràng thấy cảnh này ánh mắt của hắn đ ố n g nhiên ngưng tụ sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ mở ra bình ngọc về sau đem trong bình chất lỏng chậm rãi đổ vào trên đá ngầm sau một khắc hắn liền thấy trên đá ngầm bắt đầu biên thân có từng điểm từng điểm màu tím bụi hiện hiện trong chốc lát, lưu thanh tùng lông mày liền trở nên quá chặt trong mắt cũng toát ra thần sắc kinh ngạc khối này trên đá ngầm lại có b ụ i lưu lại khó trách cổ trùng sẽ dừng lại ở chỗ này bất quá b ụ i theo lý thuyết đã cùng điền bất nghĩa huyết nhục tư dùng khối này trên đá ngầm hiện ra như thế bụi chẳng lẽ nói điền bất nghĩa trước đó tại khối này trên đá ngầm lưu lại rất nhiều máu dấu vết nghĩ tới chỗ này lưu thanh tùng chân mày miễu chặt hơn trong miệng cũng âm thầm lầm bầm lầm bầm nói rất kỳ quái điền bất nghĩa trước đó tại sao lại ở chỗ này lưu lại nhiều máu như vậy dấu vết đâu chẳng lẽ nói nội thương của hắn tiến một bước chuyển biến xấu rồi. Nhưng Ta t r ư ở nhưng g lực còn k hùng hậu đến vào lúc này kinh l cổ của chung n g ô n g thể lại lần nữa cất cánh lưu thanh tùng gặp đây liền đem trong đầu nghi hoặc để qua một bên tiếp tục đuổi theo cổ trùng động tác vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp sau cổ trùng lại bắt đầu hạ xuống lưu thanh tùng lúc này ánh mắt cũng rơi vào trên đá ngầm một kiện quần áo bên trên hắn hai ba bước liền đến đến khối kia trên đá ngầm nhìn xem bị sóng biển cọ rửa đến trên đá ngầm món kia quần áo hắn đông cảm giác có chút quen thuộc sau đó lại nhìn xem cổ trùng chậm rãi dừng lại tại bộ y phục này bên trên lưu thanh tùng thần sắc lần nữa biến đổi đây là đ i ể n bất nghĩa quần áo sau một khắc hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một chút chất lỏng tại cái này quần áo bên trên theo chất lỏng du nhập trong chốc lát, cái này quần áo phía trên liền b ả y b i ể n ra vô số điểm màu tím bụi thấy cảnh này lưu thanh tùng lập tức cực kỳ khẳng định hắn nhớ kỹ lúc ấy điền bất nghĩa bị hắn đuổi kịp về sau cùng hắn có một cái đơn giản đối mặt cái kia đối mặt để nhìn đối với điền bất nghĩa mặc có một cái đại khái ấn tượng đây chính là điền bất nghĩa quần áo hắn cũng đối với điền bất nghĩa ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g rơi xuống không những đem điền bất nghĩa đón đỡ tư thế bật tan cũng đồng thời rơi vào điền bất nghĩa trên lồng ngực điền bất nghĩa cũng thuận cái t i ê một trưởng trực tiếp rút lui mấy trường sa sau đó quay đầu cắm nhập lạc thủy hồ bên trong cũng chính bởi vì lần này, hắn mới chính thức thấy được điền bất nghĩa vì sao tên hiệu là hôn giang long cũng chân chính thấy được điền bất nghĩa thủy tính đến tột cùng đến cơ nào xuất chúng dù cho thụ hắn một trường cũng là nhập thủy vông ngân trực tiếp biến mất không còn t â m tích nếu không phải hắn lúc ấy để ý tại gia chiêu thời điểm cũng vô g i a đại lượng truy tung đ u ổ i khiến cái này b ổ i dính vào điền bất nghĩa quần áo cùng thuận điền bất nghĩa miệng mũi dung nhập trong cơ thể của hắn nếu không phải lưu lại lòng này mắt bằng vào điền bất nghĩa thủy tính tiến vào lạc thủy hồ bên trong chính là cá nhập biệt lớn muốn đổi tới điền bất nghĩa vậy sẽ so với lên trời còn khó hơn điền bất nghĩa qua chiến dịch này chắc hẳn cũng sẽ càng thêm cẩn thận nếu muốn tìm đến hắn đồng dạng sẽ khó hơn vô số lần cho nên giờ phút này lưu thanh tùng nhìn thấy trước mắt một màn này nhìn thấy cái này quần áo nổi lên hiện màu tím bụi cùng trong đầu hắn lưu lại ấn tượng lưu thanh tùng trở nên vô cùng khẳng định đây chính là điền bất nghĩa lúc ấy mặc trên người quần áo đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu thân xác cũng biến thành kinh ngạc điền bất nghĩa hắn sẽ không phải là c h ế ta ý nghĩ này vừa mới dâng lên chính là như cỏ dại tại trong đầu của hắn điên cùng sinh trường trong khoảnh khắc liền chiếm cứ đầu ó c hắn tất cả tư duy hắn lật ra lấy trong tay càng xem càng cảm thấy khả năng này làm thật bởi vì cái này bị xông lên trên đá ngầm quần áo rõ ràng tổn hại có loài cá xé rách vết tích khắp nơi đều là lô rách cầm trong tay quần áo hắn suy nghĩ thật lâu sau đó lắc đầu đứng dậy nên không có khả năng đ i ề n bất nghĩa chính là võ đạo bát phẩm mà lại có thể đón đỡ ta một trường võ đạo bát phẩm so ngũ sinh cùng vương cựu rõ ràng còn muốn lợi hại hơn một chút tại cái này nho nhỏ lạc thủy huyện có thể thắng được hắn người cũng không nhiều chớ nói chi là đây là tại mép nước lấy điện bất nghĩa thủy tính nếu muốn giết hắn cho dù là ta cũng khó như lên trời hắn chỉ cần vào nước chính là vô tung vô ả cho dù là ta đối mặt loại này tình huống cũng không thể thế nhưng hắn loại thực lực này cùng thủ đoạn không có khả năng cứ như vậy đưa tại một cái không người trên hoa đảo nên là ta nghĩ nhiều rồi lưu thanh tùng trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói thực lực thuyết phục chính mình sau đó hắn lại thúc giục cổ trùng tiếp tục đi tìm điền bất nghĩa lưu lại mùi nhưng là lúc này vô luận hắn làm sao thúc đẩy cái này cổ trùng đều không n ú t đ í c h đây là cổ trùng đã mất đi mục tiêu lưu thanh tùng ánh mắt lần nữa ngưng tụ chương một trăm hai mươi hai điểm kinh nghiệm đầy tiêu bằng bước vào võ đạo kiểu phẩm năm ngày sau vẫn như c ũ là buổi sáng giang ninh tại viện tử của mình bên trong một lần lại một lần luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một theo hắn luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm chậm rãi tăng trưởng hắn cũng cảm nhận được chính mình khí huyết tùy theo càng thêm lớn mạnh sau một lát hắn thu quyền mà đứng dừng động tắt lại kỹ nghệ ngũ cầm quyền viên mãn một nghìn một nghìn đầy chính nhìn x e m bảng giang ninh giãn nhẹ một hơi sau một khắc hắn ánh mắt liền có chút ngưng tụ bởi vì theo ngũ cầm quyền môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đầy một nạn điểm bảng trên cũng không xuất hiện lúc trước hắn cái chủng loại kia biên hóa tại ngũ cầm quyền môn này kỹ nghệ đằng sau xuất hiện cái kia quen thuộc dấu cậu lập tức hắn lại nhìn về phía bảng của mình tên giang linh nguyên năng ba trăm bảy mươi tám kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn không trăm bốn mươi ba ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phảm ngũ cầm quyền viên mãn một nghìn một nghìn fest xài đao pháp bốn lần phá hạn năm năm nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất nội đàn dưỡng sinh công tinh thông một nghìn hai trăm bốn mươi ba hai nghìn thương lãng đao pháp đại thành bốn mươi tám một nghìn kim cương bất diệt thân tinh thông hai trăm sáu mươi sáu hai nghìn thủy tính một lần phá hạn một trăm tám mươi bảy hai nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp không sai a cái này bảy ngày ta trong bụng v i ê n kêu báo thai dịch hình đoán thể đàn đan, đan dựa cáo ngoài bị ta d dạ i dạy làm tan một tầng thân thể của ta hấp thu trong đó dự lực ngày đó lấy được nguyên năng điểm số phóng đại mấy ngày nay ta nguyên năng điểm số cũng góp nhặt gần ba mươi điểm nguyên năng điểm số nhảy lên đi tới ba trăm bảy mươi tám nhưng là vốn có nhiều như vậy nguyên năng điểm số tình huống dưới ta ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm lại tích lũy đầy một là điểm lại là còn chưa có xuất hiện cái kia quen thuộc dấu cộng xem ra ta trước đó dự cảm quả nhiên không sai ngũ cầm quyền bực này vào lưu tầm thường võ học muốn phá h ạ so thủy tính cùng phép xài đao pháp loại này bất nhập lưu kỹ nghệ cần có nguyên năng điểm số nhiều hơn nhiều cũng không biết do ngũ cầm quyền muốn hoàn thành lần thứ nhất phá h ạ đến tột cùng làm u ố n năm mươi điểm nguyên năng điểm số vẫn là phải một trăm điểm nguyên năng điểm số giang ninh thầm nghĩ lập tức hắn lại nhìn bản g của mình hai mắt kỹ nghệ ngũ cầm quyền viên mãn một nghìn một nghìn phép xài đao pháp bốn lần phá hạn năm năm đặc hiệu loại suy đao như do tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất trong lòng lại lần nữa thầm nghĩ bây giờ hai ta môn kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đều đầy chỉ cần có đầy đủ nguyên năng điểm số như vậy ta cái này hai môn n g kỹ nghệ liền có thể lập tức đột phá thực lực của ta tất nhiên sẽ lần nữa tiến nhanh tính toán cự l y tuần sát phủ khai phủ cũng liền còn có ước chừng hơn mười ngày dáng vẻ loại này bạo lực cơ cấu thực lực không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu ta được nghĩ biện pháp trước lúc này trước góp đủ để ngũ cầm quyền hoàn thành lần thứ nhất phá hạ nguyên năng điểm số nghĩ tới đây giang linh quay người hướng trong phòng đi đến sau một lát hắn kiểm lại chính một cái tiền tài tổng cộng hơn một nghìn tám trăm lượng hắn sau đó cầm cái này hơn một nghìn tám trăm lượng cùng trước đó giữ lại chiến lợi phẩm hướng phía vạn hoa lâu đi đến trước đó hưởng qua huyết liên c h ỗ tốt giang linh biết rõ muốn trong thời gian ngắn để cho mình nguyên năng điểm số tăng vọt còn phải là dựa vào những cái được gọi là thiên tài địa b ả o mà không phải phổ thông giã sâm chi loại này thuốc bổ loại này thuốc bổ một ngày ăn đến tột cùng có hạn cơ thể người cuối cùng có cái cực hạn một khi bổ quá mức thân thể cũng sẽ tiếp nhận không được ở giống những cái tia khí huyết đ an thảo mộc tinh hoa cũng là như thế là thuốc ba phần độc mỗi ngày hấp thu một điểm lấy hắn bây giờ thể phách cùng ngũ tạng lục phủ hoàn toàn không lại nhưng là đại lượng ăn cũng sẽ thuốc độc chấm tích cuối cùng sẽ đối với thân thể sinh ra không thể vãn hồi tổn thương đây là tất cả mọi người không thể tránh khỏi một sự kiện cũng chính vì vậy giống huyết liên loại này ẩn chứa cường đại dược hiệu thiên tài địa bảo mới có thể giá trị cao như thế mới có thể nhìn qua hoàn toàn không có tính so sánh giá cả cũng mới sẽ tạo thành huyết liên mỗi nhiều mười năm năm giá trị liền sẽ tại vốn có trên cơ sở đảo lộn một cái bởi vì đối thân thể ăn mòn cố định dược tính càng mạnh thì tác dụng càng lớn giá trị tự nhiên cũng sẽ như diều gặp gió giang linh giờ phút này đi vạn hoa lâu chính là chuẩn bị đem trước đó một chút chiến lợi phẩm bán thành tiền thu nạp một chút mất lượng sau đó nhìn xem có thể hay không mua được một chút dược lực mạnh mẽ thiên tài địa bảo hắn cũng đã triệt để mỏ thấy chính mình nguyên năng điểm số tăng trưởng quy luật chính là mỗi ngày thu hút năng lượng quyết định làm ngày nguyên năng điểm số tăng trưởng nhiều cũng ít giống hắn lúc ban đầu không có luyện v õ thời điểm ăn cơm r a u dưa cho nên mỗi ngày tăng trưởng nguyên năng điểm số cực ít cơ bản đều là mỗi ngày tăng trưởng không một trận có thức ăn mặn tình huống giới thì chính là tăng trưởng không hai nguyên năng điểm số về sau gia nhập v õ quán có thể ăn được thịt nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng theo đó nước lên thì trời lên về phần có giá xâm về sau hắn mỗi ngày nguyên năng điểm số cũng nên đón tăng vọt sau đó khí huyết đan cũng mang đến một chút nguyên năng điểm số ngoài định mức tăng trưởng những ngày gần đây hắn lớn nhất nguyên năng điểm số tăng vọt đường tắt chỉ có hai điểm một điểm là gốc k i ê u năm mươi năm huyết liên giang ninh đại khái tính toán một cái gốc k i ê u huyết liên mang đến cho hắn hơn hai mươi điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng thứ hai thì là báo thai dịch hình đoán thể đàn mỗi lần thân thể hấp thu một phần trong đó d ư lực liền có thể nên đón nguyên năng điểm số một lần tăng vọt căn cứ mấy ngày nay báo thai dịch hình đoán thể đàn đan áo tổn hại tần suất cùng giang ninh căn cứ nội thị có được kết quả báo thai dịch hình đoán thể đàn muốn bị hắn triệt để hấp thu chí ít cần thời gian nửa năm đây cũng là tại không có chủ động luyện hóa đan dược tình hữu dưới lấy quan sát của hắn ước chừng năm ngày thời gian mới có thể hòa tan một tầng đan dược áo ngoài vẹn vẹn tính ra một cái giang ninh liền biết do báo thai dịch hình đoán thể đan đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu hắn như luyện hóa xong thể nội viên kia đan dược vẹn vẹn là báo thai dịch hình đoán thể đan liền có thể cho hắn cung cấp hơn trăm điểm nguyên năng điểm số lại thêm hắn còn có mặt khác một viên cái này hai viên nếu là toàn bộ luyện hóa hắn dự đoán có khả năng mang đến gần hơn một n g à n điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng từ đó cũng có thể nhìn ra báo thai dịch hình đoán thể đan là bậc nào chân quý ẩn chứa cỡ nào to lớn dược、lực. chớ nói chi là cái này vẹn vẹn báo thai dịch hình đoán thể đan mang đến cho hắn n g o à i định mức hiệu quả trọng yếu nhất hiệu quả vẫn là cải thiện căn cốt căn cốt cải thiện thể phách lớn mạnh tốc độ cao hơn đối với các loại dược thiện đan g lược thiên tài địa b ả o hấp thu hiệu quả cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng lúc này mới báo thai dịch hình đoán thể đan chân quý nhất địa phương cùng những n à y hiệu quả so sánh d i ữ a vương cốc treo thưởng k i a trăm lượng hoàng kim liền chẳng phải là cái gì sau đó giang linh mang theo những cái tia đồ vật đi ra chỗ ở thẳng đến vạn hoa lâu mà đi một bên khác thương lãng võ quán chu hưng sư minh đến rồi chu hư minh đến rồi còn có trương thiết sinh sư huynh cũng tới theo xe ngựa dừng lại chu hưng bước vào võ quán bên trong mọi người thấy chu hưng xuất hiện lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động giờ phút này theo chu hưng cùng trương thiết sinh đến tiền viện cũng biến thành càng thêm náo nhiệt đám người nhao nhao hướng phía chu hưng cùng trương thiết sinh chào hỏi giang n i n h sư đệ đâu chu hưng đảo qua toàn trường một chút sau đó mở miệng nói có người lập tức trả lời giang n i n h sư huynh còn chưa tới nhưng là t r ì n h nhiên sư huynh đã đi tìm tới hắn chu hưng nghe vậy lập tức gật gật đầu cái kia còn có vị sư huynh nào đệ không tới một bên triệu hầu nghe được lời nói này không khỏi cười nhạo một tiếng ngoại trừ kia tiểu tử còn có thể là ai có thể so sánh người đến chậm nghe được triệu h ổ lời nói này chu hưng nhìn như không thấy hoàn toàn không muốn phản ứng cùng triệu h ổ như thế cái tên đần dây dưa làm mất thân phận mà lại không có chút ý nghĩa nào đúng lúc này vương tiến cùng lý tình thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong mắt theo vương tiến xuất hiện toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh tất cả đến đông đủ chưa vương tiến mở miệng thanh em hùng hồn trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ c à n nguyên có người trả lời giang linh sư huynh chưa tới chỉnh nhiên sư huynh đi gọi hắn cho nên cũng không tới vương tiến khẽ gật đầu sau đó đối chu hưng mấy người nói không cần phải để ý đến hắn mấy người các ngươi đến thế là được chu hưng gặp đây lập tức chắp tay nói vương sư đến tột cùng ra sao sự t ì n h vương tiến nói ngày mai vị tiêu phủ chủ liền sẽ đến lạc thủy huyện cũng đem chủ bị tuần sát phủ khai phủ sự t ì n h cho nên mấy người các ngươi muốn tham dự khảo hạch người tại ba ngày sau ta liền muốn thu các ngươi làm đệ tử thân truyền tất cả mọi người đem chứng kiến một màn này các ngươi cũng đem đại biểu mặt của ta tham gia tuần sát phủ khảo hạch nghe được lời nói này trong đám người tiêu bằng chậm rãi đi tới vương sư ta có ý kiến lời này vừa nói ra đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người tiêu bằng người có ý kiến gì tiêu bằng nắm chặt lại quyền song quyền ở trước ngực đối oanh và ảnh trong nháy mắt một trận trầm đục vang lên tiêu bằng nói ta bây giờ đã bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ đồng thời hai môn quyền thế đều đã đại thành ta cũng biết rõ vương sư bây giờ chỉ có năm cái danh lệch ta muốn tranh một chuyến trong đó cái kia danh lệch cùng giang ninh sư đệ tranh một chuyến lời nói này vừa ra toàn trường lập tức xôn xao không nghe lầm chứ tiêu bằng sư huynh vậy mà thật làm được thật bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ trước đó ta đã nói rồi tiêu bằng sư huynh tất nhiên là so trình nhiên sư huynh càng có hy vọng tiêu bằng sư huynh đi đến một bước này khó trách sẽ đứng ra đúng vậy a đặt trên người của ta ta cũng không cam chịu tâm không sai tuy nói giang ninh sư huynh bị vị tia thẩm lâu chủ xem trọng nhìn thấy vị tia thẩm lâu chủ cũng chưa chắc sẽ không nhìn nhầm giang ninh sư huynh bây giờ có hay không bước vào võ đạo c ử u phẩm hàng ngũ vẫn là hai chuyện đây cái này xác thực dù sao giang ninh sư huynh luyện võ thời gian quá ngắn dù cho võ đạo t i ề n tư thật cao tuyệt trong thời gian ngắn như vậy có thể hay không bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ còn hai chuyện muốn ta nói dù cho giang ninh sư huynh thật bước vào võ đạo cựu phẩm Cũng chưa đều là biểu đạt ra không coi trọng giang linh thái độ bởi vì trong khoảng thời gian này giang linh một mực không có tới đến võ quán cho bọn hắn luyện quyền rất nhiều trong lòng người sớm đã có lời hoàn giận cho nên tại thời khắc này mượn lý do này bọn hắn nao nhau phát tiết trong lòng mình lời hoàn giận mà ngôn ngữ hạ gièm pha giang linh nâng lên tiêu bằng chính là trực tiếp nhất phương thức biểu đạt chương một trăm hai mươi ba bán chiến lợi phẩm đồng tiền lớn nhập trướng thương lãng võ quán y ế n lặng vương tiến mở miệng toàn bộ võ quán cũng theo đó đ ố n g nhiên y ế n tĩnh sau đó hắn nhìn xem tiêu bằng nói ngươi thật muốn cùng giang ninh điểm cái cao thấp tiêu bằng quả quyết gật gật đầu muốn ta đã thỏa mãn vương sư yêu cầu không cùng giang ninh điểm cái cao thấp ta không cam tâm tuần sát phủ ta cũng biết rõ là cái kỳ ngộ là cái có thể để cho ta cải biến vận mệnh cơ hội ta tự nhiên muốn toàn lực bắt lấy cũng tốt vương tiến gật gật đầu đây là quyền lực của ngươi ta đã lập xuống đầu quy củ này vậy cái này chính là của ngươi quyền lực ta sẽ liên hệ giang linh để hắn tại ba ngày sau cùng ngươi điểm cái cao thấp đa tạ vương sư tiêu bằng thần sắc vui mừng chắp tay xoay người đám người nghe được lời nói này ánh mắt lộ ra toát ra chuẩn bị xem kịch vui thần sắc rất rõ ràng ba ngày sau ai thắng ai liền có thể trở thành vương tiến thân truyền đệ tử cũng có tham dự tuần sát phủ khảo hạch một bên khác t r ì n h nhiên đi vào giang linh trong nhà lúc này mới biết rõ giang linh đã ra cửa hắn suy nghĩ một cái liền để đồng hành t h y tùng trở về võ quán thông chi chính mình thì tại trong phủ yên lặng chờ giang linh trở về vạn hoa lâu làm giang ninh lần nữa bước vào sau cửa lớn trong nháy mắt liền đắp lên lần vị thị nữ kia tiến lên đón tiểu lục cô nương lại gặp mặt giang ninh cười cười vị kia người mặc váy áo xanh lục thị nữ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười sau đó chậm rãi hành lễ gặp qua giang công tử không biết rõ giang công tử hôm nay tới đây thế nhưng là có nhu cầu gì giang ninh nói nghĩ bán điểm đồ vật minh bạch tiểu lục chậm rãi hành lễ công tử mời trước theo ta nhập phòng khách quý nô đây chính là đi thối tiền lẻ lao đến định giá vậy phiên phức tiểu lục cô nương giang ninh nói sau đó tại tiểu lục dẫn đầu dưới giang ninh rất mau tới đến lầu một một gian phòng khách quý sau một lát giang ninh thưởng thức nước trà p h o n g khách quý cửa lớn bị lần nữa lấy ra lần này tiến đến trong ba người có hai người giang ninh tương đối quen thuộc theo thứ tự là hàn hồng mai hàn chủ quản vạn hoa lâu một vị chủ quản cùng tiểu lục cô nương vạn hoa lâu một vị thị nữ mặt khác một người thì nhìn như sáu mươi chi linh láo giả người này lông mày râu tóc trắng trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang giang ninh đứng dậy hàn hồng mai n u n u cười một tiếng giang công tử đã lâu không gặp hàn chủ quản cũng là đã lâu không gặp giang ninh cũng là mỉm cười hàn hồng mai nói ta cho giang công tử giới thiệu một cái nói xong nàng đặt ở phần bụng tay giúp mở sau đó đưa tay đối vị k i a sáu mươi lão nhân vị này là tiền lão là chúng ta trong lầu ánh mắt chuẩn nhất người ta nghe nói giang công tử muốn bán chút đồ vật đợi chút nữa chính là từ tiền l ã o cho giang công tử định giá giang n i n h nghe vậy hướng phía vị k i a sáu mươi lão nhân chắc tay gặp qua tiền lão ta nghe qua ngươi tiền lão nhìn xem giang n i n h mặt lộ vẻ c à n g khái thẩm phóng vân có thể coi trọng như thế ngươi ngươi tất nhiên có cực kỳ chỗ khó l ư ợ n g tiền lão qua khen giang linh nói hàn hồng mai lúc này mở miệng nói mấy vị ngồi xuống nói đi sau đó lại quay người đối thị nữ sau lưng nói tiểu lục dân t r à vâng chủ quản tiểu lục nhẹ nhàng hành lễ sau đó dẫm lên tiểu thoái bộ chuẩn bị nước t r à nhập tọa về sau tiền lao đối giang ninh hỏi không biết rõ tiểu h u n h đệ chuẩn bị bán thứ gì giang ninh nói nghe nói vạn hoa lâu có một quy củ tuyệt sẽ không lộ ra khách hàng hết thể bán tin tức tiền là tự nhiên hàn hồng mai lập tức tiếp lời tại vạn hoa lâu khách hàng tin tức chính là tối cao cấp bậc giữ bí mật mặc dù không có gì quyết định nhưng là muốn để vạn hoa lâu lộ ra khách hàng tin tức trừ khi có thể để tổng bộ lâu chủ mở miệng không phải không ai có thể làm đến nghe được lần nói chuyện này giang n i n h cũng càng là yên tâm trước đó hắn liền hiệu vạn hoa lâu làm việc quy củ cực kỳ khắc nghiệt đối với khách hàng tin tức càng là thủ khẩu như mình chưa từng nghe nói qua từng có lộ ra khách hàng sự kiện phát sinh bây giờ hàn hồng mai lời nói này mặc dù nói không có tuyệt đối trên ý nghĩa giữ bí mật chỉ cần có thể để vạn hoa lâu lâu chủ mở miệng như vậy khách hàng tin tức cũng là có thể lộ ra câu nói này chẳng những không có để giang n i n h cảm giác được không đủ bảo hiểm ngược lại càng là tín nhiệm chính mình tại vạn hoa lâu bán tăng vật không cần lo lắng bị những người khác phát hiện đây là vạn hoa lâu mấy trăm năm đến nay thương sự Cái này tự nhiên là đáng tin Chính câu có có chủ xác thực có đáng nhiên tin Mai nói đối. Ai miệng, giữ mới này như Hàn Hồng nói này, không nếu như không đúng nghĩa giữ bí mật. Đây mới là là là tuyệt vậy Đây tự tệ. thể hợp lâu lý. để gì bí mở mật. kêu vị sau đó giang ninh mở ra bên cạnh bao k h ỏ a sau đó từ đó móc ra một bộ màu đen t h ủ sáo cùng một bản tên là thiết sa trưởng v õ công bí tịch còn có một thanh dao găm bộ kia hát thủ bao tay đến từ điền bất nghĩa về phần thiết sa trưởng v õ công bí tịch thì là đến từ hồng thành đạo dao găm cũng là đến từ cùng hồng thành đạo đồng hành người nhìn thấy giang ninh đem kiện vật phẩm này từ bao khoả bên trong lật ra đến tiền lao trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc sau đó hắn đầu tiên là cầm lấy dao găm tùy ý đảo qua một chút lại ước lượng một cái trọng lượng lại dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh xuống thân a o nghe thành â m rung động sau một lát tiền lão mở miệng nói đây là tới từ ở đoán binh cửa hàng một thanh ước chừng một trăm ba mươi nung tinh thiết tạo thành dao găm nếu là tại binh cửa hàng mua bán lời nói giá trị ước chừng một trăm năm mươi lượng bạc bây giờ thu về đánh cái chiết khấu bảy mươi định giá một trăm linh năm lượng bạc ngươi nhìn như thế nào cuối cùng bốn chữ này hắn mở đầu nhìn về phía giang ninh giang ninh nghe vậy khuôn mặt bình tĩnh gật đầu có thể lập tức tiền lao buông xuống dao găm lại cầm lấy tên là thiết sa trưởng bị tịch hắn đơn giản lật nhìn một lần liền mở miệng nói ra thiết sa trưởng chính là một môn tầm thường công pháp lưu truyền khá rộng cũng không tính cỡ nào chân quý dạng này một bản ghi chép cực kỳ kỹ càng thiết sa trưởng võ công bí tịch giá thị trường bình thường là năm trăm l ư ợ n g bạc bây giờ thu về đồng dạng là đánh cái chiết khấu bảy mươi phần trăm định giá ba trăm năm mươi l ư ợ n g bạc ngươi nhìn như thế nào nói xong lời cuối cùng kia bố chữ tiền lao lần nữa khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giang linh có thể giang linh vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh gật đầu sau đó tiền lao vẫn như cũ buông xuống quyển bí tức kia đem nó để ở một bên lấy thêm lên kia một bộ màu đen t h ủ sáo lần này hắn cẩn thận kiểm tra lại là v ứ t ve lại là đem nó d á n tại trên gương mặt của mình lại là dùng răng dùng sức khét cắn c h ọ n vẹn dày vào mười cái hô hấp tiền lao lúc này mới buông xuống bức kia đến từ đ i ể n bất nghĩa bao tay hắn mở miệng nói bộ này t h ủ sáo có chút bất p h ẳ m chính là dùng cực kỳ chân quý đen ngọc huyền nhện phun ra sợi tơ bệnh mà thành loại này tơ n g ệ n độ cứng cỏi không thua huyền kim đo đó được xưng là hát chu huyền kim ti loại này tơ n g ệ n cực kỳ cứng cỏi không sợ hoa đa kiế Vì vậy c giang n ninh nghiêm á trị rất cao. Lại l túc nghe xong sau đó chậm rãi gật đầu có thể lúc này một bên hàn hồng mai lúc này mới lên tiếng giang công tử cái này ba kiện vật phẩm tổng cộng ba chín trăm năm mươi năm lượng ta làm chủ góp cái số nguyên tổng cộng bốn ngàn lượng giang công tử ngươi nhìn còn đi được giang ninh gật gật đầu vạn hoa lâu thương dự ta còn là tín nhiệm nghe được giang n i n h tán dương h à n hồng mai nhu nhu cười một tiếng đã như vậy t i ê u ta cái này sai người đi lấy ngân phiếu đến giang ninh nghe vậy lập tức chặn lại nói không đ ổ i giang công tử nhưng còn có chuyện quan trọng h à n hồng mai ngẩng đầu nhìn xem giang ninh giang ninh nói ta còn muốn mua chút đồ vật đợi chút nữa liền cùng một chỗ tính toán đi t ỉ n h phiên phức vậy thì tốt vậy liền nghe giang công tử h à n hồng mai thuận theo nói chương một trăm hai mươi bốn linh quả cùng kim thân thang vạn hoa lâu từ phòng khách quý ra h ằ n hồng mai liền mang theo giang ninh tiến về lầu hai cất đặc thiên tài địa bào gian phòng giang công tử không biết do ngươi muốn mua loại nào hiệu quả thiên tài địa b ả o đâu đi tại lầu hai tấm ngăn bên trên hàn hồng mai mở miệng hỏi giang l i n h nói lớn mạnh khí huyết tăng cường gân cốt đều có thể mấu chốt nhất là dễ dàng hấp thu có thể đối võ đạo c ử u phẩm thực lực võ giả có vẻ lấy tăng lên hàn hồng mai một bên lắng nghe giang l i n h t ố cầu một bên khẽ gật đầu tia ta minh bạch lập tức nàng lại nói căn cứ giang công tử nhu cầu giang công tử hẳn là bước vào võ đạo c ử u phẩm hàng ngũ phải giang ninh thản nhiên gật gật đầu giang công tử quả nhiên là người bên trong long p ư ợ n g ngắn ngủi mấy tháng liền đi tới một bước này hàn hồng mai không khỏi tán thưởng một tiế hàn chủ quản quá khen rồi giang l i n h nói hàn hồng mai nghe vậy cười cười sau đó nói ra không biết do giang công tử đối với võ đạo bát phẩm thần lực cảnh còn tính toán giải giang l i n h nghe vậy có chút lắc đầu tính không được cỡ nào hiểu rõ chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời đi hàn hồng mai nói kia ta liền cùng giang công tử nói một chút võ đạo bát phẩm kia đa tạ hàn chủ quản là tại hạ giải hoặc giang l i n h đột nhiên dừng lại chắp tay nói hàn hồng mai mỉm cười tiếp tục nói ra vừa đi vừa nói đi nói võ đạo bát phẩm cũng là cùng ta đợi chút nữa là giang công tử đề cử có quan hệ lúc này giang ninh lộ ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng hàn hồng mai gặp đây c h ầ m rãi mở miệng võ đạo bát phẩm lại xưng là thần lực cảnh này cấp độ chủ yếu là rèn luyện quanh thân lớn nhỏ cơ bắp quá trình này cần kinh lực tham dự trong đó khí huyết phụ chi một khi nhập môn cơ bắp sẽ thuế biến có thể b ộ c phát ra càng thêm lực lượng cường đại bắp thị t đơn phương thuế biến sẽ đối với thân thể tổng thể sinh ra một loại phụ tải nếu là màng da, cường độ không, đủ, làn da không có đạt được rèn luyện liền sẽ bởi vì bắp thị thuế biến mà sẽ rách cơ thể từ đó có thể sẽ dẫn đến bỏ mình cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân cho nên mới cần chức lợi bì lại lợi lực sau đó chính là dân cốt cái này bên ngoài bốn quan trình tự đều là có nói pháp nhưng là cái này cũng, cũng không phải là đại biểu nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo bên ngoài bốn quan tuần tự tuần tự chỉ là tại thời kỳ thượng cổ võ tổ như vậy phân chia cho nên người trong thiên hạ ngầm thừa nhận đều như thế rèn luyện thân thể mà lại loại này rèn luyện phương thức cũng là chính thống nhất nhất vững vàng rèn luyện trình tự sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn nhìn thấy hàn hồng mai nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại bộ dáng giang linh thế làm ở miệng nói hàn chủ quản hôm nay tại sao lại đột nhiên nói với ta cái này hàn hồng mai nói căn cứ giang công tử lời nói bây giờ đã bước vào võ đạo cựu phẩm cho nên đối với giang công tử trước mắt mà nói cần thiết cầu thiền tài địa b ả o mấu chốt nhất là có thể tăng tiến giang công tử tôi luyện b ì mô tốc độ cùng tăng trưởng thực lực căn cứ ta hiểu rõ ngày mai có vị đại nhân vật sẽ từ quảng ninh phụ thành đến lạc thủy huyện vị tiêu đại nhân vật cũng chính là tương lai lạc thủy huyện tuần sát p h ủ phụ chủ giang công tử bây giờ đã có võ đạo cựu phẩm thực lực không có tốt hơn đi chỗ tình hưng dưới nên chọn gia nhập cái này mới thành lập triều đình cơ cấu tuần sát cựu châu tuần sát phủ hàn hồng mai nói đến đây dừng lại bước chân hai mắt tràn ngập thần vận nhìn xem giang、Linh. thượng như đang hỏi hắn phải hay không phải nhìn xem hàn hồng mai ánh mắt giang n i n h khẽ vất cảm hàn chủ quản nói không tệ ta đúng là có t h ử a nhập tuần sát phủ ý nghĩ hàn hồng mai nghe vậy mỉm cười đã như vậy trong thời gian ngắn thực lực tăng lên đối với giang công tử tới nói chính là rất là trọng yếu dù sao tuần sát phủ chính là triều đình mới thành lập một cái bạo lực cơ cấu quyền chấp pháp độ cực cao ự c c giang công tử gia nhập trong đó chắc hẳn sau này khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu cùng c h é m riết thực lực tầm quan trọng không cần chất vấn mà lại như thế một cái triều đình cơ cấu thực lực cũng tất nhiên là cân nhắc địa vị một cái mấu chốt yếu tố nghe được hàn hồng mai lời nói này giang ninh triệt để minh bạch hàn hồng mai lời nói này ý tứ rõ ràng là có chỗ dụng ý đại khái s u ấ t là cùng nàng sau đó để cử có quan hệ Chật, giang ninh mở miệng nói hàng chủ quản có gì để cử nhưng dạng không sao Sau Mai sau quay thanh Giang đầu, một cầm một mời xem, hộp. gật gật từ trên Tử trong đặt vật một thể thật to tăng cường, cơ bắp cường độ. Đối với thần lực cảnh trợ rút khắc, Hàn Hồng cạnh hàng như chính linh cái Công lực có cường cơ cường lực cảnh vào này bên nẹp xuống viên đại loại đối với đó đầu đó quầy bắp là quả, quả, chỉ có võ đạo b ắ t phẩm thần lực cảnh mới có tư cách hưởng dụng loại này linh quả căn cứ bọn hãn luyện lực tiến độ khác biệt hiệu quả cũng liền khác biệt nếu là chưa bắt đầu rèn luyện quanh thân cơ bắp liền cơ bản có thể đạt tới lý luận giá trị một viên có thể gia tăng trăm cân chi lực ba viên liền có thể gia tăng ba trăm cân chi lực giang công tử bây giờ võ đạo cựu phẩm luyện lực có thành tựu i gia như gia châu tình hùng dưới ăn một viên là không có vấn đề ngươi màng gia độ bền bỉ đủ để tiếp nhận một viên như ma đại lực quả rèn luyện cơ bắp hiệu quả hai viên có lẽ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận kể từ đó giang công tử l ự c đạo bạo tăng hai trăm cân chi lực thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều đối với ngài gia nhập t u ấ n sát phủ có trợ giúp thật lớn giờ phút này giang l i n h nghe được hàn hồng mai lần này giàn giải trước mắt bỗng nhiên sáng lên một viên gia tăng trăm cân chi lực ba viên gia tăng ba trăm cân chi lực chính mình chỉ cần luyện hóa cái này ba viên như vậy l ự c đạo tăng lên ba trăm cân đây là tiếp cận ba thành l ự c đạo tăng lên không thể nghi ngờ thực lực tất nhiên sẽ tiến nhanh sau một khắc giang l i n h liền mở miệng nói ngưu ma đại lực quả hiệu quả như đúng như hàn chủ còn nói như vậy ta mớn hàn hồng mai tiếp tục mở miệng nói một viên mưu ma đại lực quả giá trị tám trăm l ư ợ n g bạc không biết rõ giang công tử muốn mấy quả thật quý nghe được hàn hồng mai báo giá giang l i n h trong lòng âm thầm tắt lưỡi sau đó hỏi không biết rõ hàn chủ quản nơi này có mấy quả hàn hồng mai nghe vậy lập tức lắc đầu ta không đề nghị giang công tử muốn quá nhiều phục d ụ n g đại lực quả theo cơ bắp rèn luyện độ biến hóa hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng yếu giang công tử phục d ụ n g viên thứ nhất có thể tăng trưởng trăm cân chi lực viên thứ hai cùng viên thứ ba cũng không kém nhiều nhưng là tiếp tục phục dụng đến một lần cơ bắp cường độ đột nhiên bạo tăng giang công tử màng ra khép h ở có thể chịu nổi đột nhiên tăng vọn cơ bắp thứ hai càng là về sau ngưu ma đại lực quả hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu tựa như những cái tia bên trong thần lực cảnh h o thủ lực đạt hai ngàn cân phía trên h o thủ bọn hắn cơ bắp rèn luyện độ cao một viên ngưu ma đại lực quả sùm dưới khả năng đối bọn hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ có thể gia tăng cái ba năm cân lực đạo liền cao nữa là giang ninh nói vậy liền ba viên đi Tốt. gật Hàn Hồng Mai cảm giác thân thể tiếp nhận không được ở liền không cần tiếp tục n g ớ t nếu là quá miễn cưỡng bánh trướng cơ bắp sẽ xé rách ngươi mẳng ra nước vỡ ra của ngươi sẽ đối với ngươi tạo thành không thể vãn hồi hậu hoạn giang ninh nói tại hạ minh bạch h à n hồng mai gật gật đầu đối một bên vị thị nữ kia phân phó nói tiểu lục đi sắp xếp gọn ba viên ngưu ma đại l ự c quả vâng chủ quản đi theo hai người sau lưng tiểu lục cô nương nhẹ nhàng hành lễ sau đó lập tức bắt đầu thu thập sau đó h ằ n hồng mai lại hỏi không biết rõ giang công tử còn có cái gì muốn mua giang ninh hơi suy nghĩ một cái liền nói ra ta còn muốn mua một chút phụ trợ tôi luyện bị m ô dược vật dược hiệu mạnh hơn nếu có thể xâm nhập m à n g ra nội bộ mà không phải ma bị xa loại này hôm nay giang ninh đến vạn hoa lâu chính là định đem tự thân đại bộ phận tài phú đều tiêu xài vừa mới hắn bán xong những cái kia chiến lợi phẩm thu hoạch cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng tổng cộng bốn ngàn lượng bạc nhập trướng lại thêm lúc trước hắn ngân lượng lợi nhuận chính là tay cầm cự phú năm n g h n tám trăm l ư ợ n g bạc cung cấp hắn hôm nay tiêu xài kia ba viên nhu ma đại l ư c quả một viên tám trăm l ư ợ n g mặc dù rất đắt nhưng là cùng hắn bây giờ tại phú bắt đầu so sánh đây cũng là còn tốt ba viên cũng bất quá là mà lúc ạ tại vạn bạc. bạc i giảm đãi. mới tiêu tiếp tiêu xài. mình thẩm mua sắm, mình còn tòng vân hắn lệnh, hưởng còn tính toán như thế đến, chính mình cũng bất quá mới tiêu phí lượng、bạc. Còn có tiếp cận lượng cho khách hoa thể thụ thế phí thể có có Cứ có có bất lâu lưu l ưu quý quá này hàn hồng mai nghe được giang ninh lời nói lập tức khẽ gật đầu trong lòng cũng đã minh bạch giang ninh đây là luyện b ì có thành tựu đặt đến ra như ra châu cấp độ bởi vậy ghét bỏ ma b ì xa hiệu quả không mạnh muốn có thể phụ trợ tôi luyện bỉ m u tốt hơn đồ vật loại này đồ vật vạn hoa lâu tự nhiên cũng có giang công tử mời đi theo ta hàn hồng mai mở miệng sau một lát mấy người đi vào mặt khắp một chỗ quầy hàng bên cạnh hàn hồng mai từ bên cạnh rút ra một cái thẻ đặt trong tay giang ninh giang công tử mời xem đây là kim thân thang gói thuốc giang ninh tiếp nhận tấm thẻ này tại hắn trên thẻ giới thiệu thời điểm hàn hồng mai tiếp tục mở miệng tại tôi luyện bị mô trước đó đem kim thân thang gói thuốc để vào trong thùng gỗ sau đó sử dụng lửa mạnh đun sôi lại rót làm thuốc bao tiếp tục làm nóng nửa canh giờ làm gói thuốc bên trong dược lực dung nhập trong nước sau đó khiến cho làm lạnh nửa giờ tay sử dụng lửa nhỏ tiếp tục làm nóng vào lúc này ngươi nhập thùng trung dược tắm nửa canh giờ để dược lực triệt để d tùy theo bắt đầu tôi luyện bị mô như thế luyện thể hiệu suất tăng gọn một lần có thể chống đỡ bình thường mấy lần chi công nhưng là kim thân thang dược tài cực kỳ đắt đỏ cho nên vật này giá bán rất cao là mười phần đốt tiền đồ chơi không phải người đại phú đại quý tiếp nhận không được lên nói đến đây h à n hồng mai nhìn về phía giang linh mặt lộ vẻ một chút chần chờ giang công tử hôm nay mặc dù nhập trướng tương đối khá nhưng là về sau tiêu xài cũng lớn hẳn là tiết kiệm một chút hoa mới lạ giang linh giờ phút này cũng xem hết liên quan tới kim thân thang dược bao giới thiệu trong lòng lập tức g ấ y lên hứng thú thật lớn căn cứ trên thẻ giới thiệu kim thân gói thuốc không những sử dụng dược tài cực kỳ đắt đỏ. càng mấu chốt chính là trong đó có một vị phụ dược yêu t ộ c huyết dịch tinh luyện sau b ậ c phấn theo giang ninh từ trong thư tịch hiểu rõ tại thời kỳ thượng cổ t i ê n thần tiêu vong sau tiêu ngắn mùi tuế nguyệt chính là yêu thiên hạ yêu trời sinh n ụ c thân cường hành khí huyết tràn đầy cho nên máu của bọn hắn trải qua tinh luyện về sau đối với thối thể có trợ giúp thật lớn kim thân thang dược bao sở dĩ chất quý sở dĩ đối với tôi luyện b ì mô trợ giúp cực lớn trọng yếu nhất chính là cái này một vị phụ dược nhìn thấy vị này phụ dược thời điểm giang ninh cũng minh bạch kim thân thang tất nhiên cực kỳ đắt đỏ nhưng là hiệu quả không thể nghi ngờ tất nhiên rất mạnh trận giang ninh mở miệng nói hàn chủ quản mời nói thẳng bao nhiêu ngân lượng một bao hàn hồng mai chỉ chỉ một bên giang công tử mời xem giá cả đánh dấu tại phía trên mỗi bao là một phần một phần năm mươi lượng một lần tắm thuốc cần một phần nếu là lấy bình thường mà nói một ngày ba lần tắm thuốc tần suất thì là tại tôi luyện b ì mô trên liền muốn tiêu hao một trăm năm mươi l ư ợ n g bạc mười ngày chính là một n g h n năm trăm l ư ợ n g bạc người hôm nay kiếm điểm ấy ngân lượng cũng liền đủ một tháng tiêu hao mà thôi luyện b ì cấp độ này một hai tháng có thể đi không hết cái này tiêu hao đối ngươi vốn liếng tới nói quá mắc tính so sánh giá cả quá thấp giang ninh lúc này lắc đầu tính so sánh giá cả cao thấp không trọng yếu ta bây giờ rất cần thực lực tăng lên hàn chủ quản mời trước cho ta đến năm mươi phần kim thân thang dự bao Tốt. hàn hồng mai gật gật đầu đã chính giang công tử nghĩ rõ ràng k i a ta tự nhiên cũng là không có ý kiến、Chật. hàn hồng mai nói giang công tử nhưng còn có cái khác muốn mua c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm thắng lợi trở về vạn hoa lâu lâu hai giang l i n h nói hàn chủ quản ta còn muốn đổi đem tiếp nhận trường đ à o hàn hồng mai nói giang công tử cái nhu cầu này tốt nhất vẫn là đi ngoại thành bắc khu đoán binh cửa hàng tại lạc thủy huyện muốn nói binh khí chất lượng tốt nhất cũng liền thuộc về ngoại thành bắc khu đoán binh cửa hàng đa tạ hàn chủ quảng cáo chi giang ninh chắp tay sau đó nói ta còn cần một vật hàn hồng mai nói giang công tử thỉnh giảng giang ninh nói ta nghe nói vạn hoa lâu sẽ còn bán các loại tình báo ta nghĩ mua sắm một phần liên quan tới lạc thủy hồ xung quanh các loại lớn nhỏ sự tích nghe đến lời này hàn hồng mai cười một tiếng không có vấn đề đợi chút nữa liền đem lạc thủy hồ tình báo dâng lên một lát sau tại lâu một phòng khách quý bên trong giang công tử mời nghiệm thu một cái đây là ba viên lưu ma đại l ư ợ quả hàn hồng mai đem một cái hộp gấm đẩy lên giang ninh trước mặt giang ninh lập tức mở ra hộp gấm nhìn thoáng qua chỉ gặp hộp gấm bên trong có ba viên đen thanh dao nhau trái cây xuất hiện tại trước mắt hắn trái cây ước trừng trứng gà bị một tầng màng mỏng bá khỏa tầng này màng mỏng chính là vạn hoa lâu một loại bảo tồn linh quả thủ đoạn tại biệt kín trạng thái linh quả có thể bảo trì mấy tháng không xấu cực kỳ t h ầ n dị giang ninh lập tức gật gật đầu không có vấn đề hàn hồng mai lại từ tiểu lục trong tay khay bên trong lấy ra một cái s á c nhỏ giang công tử nơi này là người muốn tình báo tin tức tập hợp giang ninh lật ra tùy ý nhìn lập nhìn vài lần hơn m ư ơ i hô hấp về sau hắn lần nữa khẽ vất Rất kỹ h à n g hồng à n h mai gật gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng giang công tử mua ba viên ngưu ma đại lược quả một viên tám trăm linh lựa bạc ba viên tổng cộng hai nghìn bốn trăm linh lựa bạc kim thân thang dược bao một phần năm mươi lựa bạc giang công tử mua năm mươi phần tức là hai n g h n năm trăm l ư ợ n g bạc vậy phần liên quan tới lạc thủy hồ tình báo tin tức hợp thành bên trong từ ta làm chủ tính làm đưa tặng c h i vật cho nên khương công tử hôm nay tiêu phí bốn nghìn chín trăm l ư ợ n g bạc bởi vì giang công tử nắm giữ thẻ khách quý hết t h ẻ tại lâu bên trong tiêu phí đều lấy giảm còn tám mươi phần trăm tính toán đó chính là tổng cộng ba nghìn chín trăm hai mươi lượng ta làm chủ xóa đi số lẻ tổng cộng ba nghìn chín trăm l ư ợ n g nói đến đây h à n hồng mai rút ra một t r ư ơ n g mặt giá trị một trăm lượng ngân phiếu giang công tử đây là vừa mới ngày bán vật phẩm lợi nhuận xin tầm lấy giang linh tiếp nhận trước mặt một trăm l ư ợ n g bạc ngân phiếu cất kỹ về sau lập tức chắp tay giao dịch vui sướng hàn hồng mai lộ ra thiếu dung giao dịch vui sướng chúc giang công tử thực lực đại tiến sau một lát giang linh ngồi vạn hoa lâu xe ngựa chậm rãi trở về nhà ở bên cạnh hắn tức đặt vào buộc chặt tốt năm mươi bao kim thân thang ư ợ ờ bao nhìn bên cạnh gói thuốc nghe toa xe bên trong dược tài khí tức trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên có loại này phụ dược ta tôi luyện bị m u hiệu suất nên sẽ phóng đại nếu là dùng tốt chờ ta sau khi dùng xong liền tiếp tục mua sắm bây giờ trên người của ta còn có 1.900 l ư ợ n g ngân phiếu đợi ta hôm nay mua xong tiện tay chừng nào nên còn có chút lợi nhuận trong đầu nghĩ đến những n à y hắn cũng chậm rãi mở ra đặt ở trên hai chân cái hộp gấm kia mở ra hộp gấm về sau hắn liền thấy ba viên bao khỏa bị trong suốt màng mỏng như ma đại lực quả căn cứ hàn g chủ quản thuyết pháp luyện b ì có thành tựu i gia như gia châu có thể miễn cưỡng tiếp nhận hai viên như ma đại lực quả rèn luyện hiệu quả ta hôm nay đã sớm bước vào luyện b ì tiểu thành tri cảnh màng da cứng cỏi như đá tiếp nhận ba viên nên không đáng kể nghĩ tới đây giang ninh lập tức lấy ra trong hộp gấm một viên như ma đại lực quả sẽ đi bể ngoài tầng kia màn m ỏ n g sau hắn liền mở ra cắn xuống trong n g á y mắt nước tại hắn trong miệng nổ tung có chút hơi đắng có chút mặn hương vị có chút tranh lệch ám ngữ thời điểm trứng gà lớn nhỏ như ma đại lực quả bị hắn hai cái liền mất vào sau m ộ t khắc theo trái cây tại hắn trong bụng chậm rãi tiêu hóa giang ninh lập tức cảm giác được trận trận đau đớn từ phần bụng bắt đầu hướng về toàn thân quyết tán loại này đau đớn không phải đến từ nội tạng mà là đến từ mỗi một khối cơ bắp dược lực không ngừng phát tán quanh thân cơ bắp cũng bắt đầu phát lên biến hóa bắt đầu trởiền đến trận trận có đau nhắm mắt lại hơi cảm thụ thời gian qua một lát giang linh liền mở ra hai mắt trong miệng ám ngự nói cái này hiệu quả xác thực không tệ ta có thể cảm nhận được ta quanh thân cơ bắp tại dược lực tác dụng cũng bắt đầu tại rèn luyện cũng không biết rõ cái này rèn luyện quá trình cần tiếp tục bao lâu sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa bắt đầu vận chuyển quanh thân khí huyết vận chuyển kinh lực đến phụ trợ luyện hóa thể nội viên kia linh quả dược lực theo hắn phụ trợ luyện hóa nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao làn da bắt đầu p h i hỏng thân thể giống như một cái hỏa lò n g ư ma đại lực quả dược lực cũng đang nhanh chóng bị hắn hấp thu xe ngựa vững vàng vàng vàng hành t ngựa bốn vo phi nhanh lôi kéo toa xe chạy vội sau một nén nhang giang công tử nhà ngươi đến một thanh âm chuyển đến giang ninh cũng mở ra hai mắt hắn sau đó dẫn theo một túi lớn gói thuốc liền đi ra tiểu toa cảm ơn giang ninh cười nói sa phu cũng lộ ra cởi mở tiểu dung đưa giang công tử hồi phủ chính là phần của ta bên trong sự tình giang ninh cười cười không nói ngẩng đầu liền thấy sớm đã tại cửa ra vào chờ đã lâu giang lê a đệ ngươi có thể tính trở về nhìn thấy giang ninh ngẩng đầu ánh mắt giang lê mở miệng nói thế nào đại ca vì sao tại cửa ra vào chờ ta giang ninh hai ba bước vượt qua m ư ờ i mấy tầng bậc thang liền đến đến chỗ ở lớn nơi cửa giang lê nói trình nhiên tìm đến a đệ đã tại phòng khách chính đợi a đệ gần nửa canh giờ trình nhiên tới giang ninh hơi kinh ngạc sau đó nhấc lên chính mình trong tay bị trói tốt u gói thuốc đại ca n g ư ơ i giúp ta đem những này gói thuốc đặt ở nhà của ta ta c á i này đi gặp hắn một chút a đệ đây là giang lê tiếp nhận giang ninh trong tay gói thuốc mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc giang ninh mở miệng giải thích đây là ta dùng để tắm thuốc gói thuốc đối với ta võ đạo có trợ giúp rất lớn nguyên lai、like、là dạng này giang lê lập tức tâm linh thần hội gật gật đầu sau đó tiếp tục nói ra thắm thuốc việc này cần nấu nước t h ê m tài ta bây giờ vừa vặn còn nhàn g rỗi có thể giúp trên a đ ệ giang linh nói huyện nha cho đại ca an bài cương vị còn không có chứng thực sao giang lê có chút lúng túng chậm rãi lắc đầu ta trước đó gặp phùng đầu một mặt phùng đầu nói hai năm này nha môn bộ khoái thương vong có chút lớn hậu cần cương vị đều đấy tạm thời không có thích hợp cương vị an bài ta giang linh n g a y vậy hơi n h ữ cao mày trước đó chuyện này hắn đã sớm biết được nói như vậy bộ khoái là nha môn xuất sinh nhập tử một khi xảy ra chuyện tất có thương vong tiền trợ cấp nếu là bộ khoái thủ thương sau không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm bộ khoái chức vị cuối năm khảo giáo không thông qua cũng sẽ an bài một cái thích hợp hậu cần cương vị như trông coi nhà kho trông coi hồ sơ phòng v v lấy cam đoan những cái kia bộ khoái mất đi l i ề u mạng một liếng cũng có thể sinh hoạt nếu không có những n à y bảo hộ những cái kia bộ khoái như thế nào lại là nha môn xuất sinh nhập tử tất nhiên sẽ xuất công không xuất lực trước đó tự mình đại ca bởi vì tạo ra can thiệp cho nên không những tiền trợ cấp không có cấp cho xuống tới liền liền cái này hậu cần cương vị cũng không có bất luận cái gì tin tức về sau bởi vì chính mình địa vị tăng lên phụng bộ đầu cùng tàu bân tới cửa những vấn đề này tạm thời giải quyết nhưng là liên quan tới tự mình đại ca hậu cần cương vị cũng một mực không có chứng thực giang ninh cũng biết rõ tự mình đại ca bây giờ mỗi ngày đợi trong nhà lấy tính cách của hắn trong lòng sớm đã cực kỳ không được tự nhiên nếu là có cái cương vị có phần thu nhập hắn sẽ tự tại rất nhiều giang ninh cũng không nghĩ tới vẹn vẹn dạng này một cái an bài huyện nha lại còn xuống dốc thực trong đầu hắn suy nghĩ phi tốt hiện lên sau đó cười cười vậy liền đa t ạ đại ca hỗ trợ ước chừng mười ngày qua tuần sát phủ liền sẽ khai phủ trong khoảng thời gian này với ta mà nói có chút gấp gáp có đại ca hỗ trợ k i ệ không thể tốt hơn giang lên nghe vậy cười ha ha một tiếng á đệ ngươi cứ yên tâm luyện bó đi vừa v ậ n ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi những n à y việc v ậ t liền giao cho ta giang linh cũng là cười cười sau đó hắn xoay người ôm lấy ở trong viện chơi đùa tiểu đ ầ u bao đem nàng đặt ở trên bờ vai hướng phía phòng khách chính đi đến ngồi tại giang ninh trên bờ vai tiểu đ ầ u bao không khỏi trương thủ gieo họ trong miệng một mực hô to sông sông sông sông vịt sau một lát giang ninh đi vào phòng khách chính cửa ra vào đem trên bờ vai tiểu đ ầ u bao bông ra vỗ vô, vô đầu của nàng diên diên trước chính mình đi chơi được rồi tốt tốt tiểu đậu ba o quyển m ộ g có chút không tình nguyện áp nhưng vẫn là nhu thuận g ậ t đầu thần g oan giang ninh cười vớt vớt đầu của hắn c hắn ậ h bước vào phòng khách chính chỉ gặp lúc này trình nhiên ngay tại phòng khách chính trên ghế ngồi đập lấy c h a i cây uống vào trà lạnh nghe được giang ninh thanh âm về sau hắn cũng bay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn giang ninh trình nhiên nhìn thấy giang ninh bước vào đại sành thân ảnh lập tức đứng dậy chào hỏi giang ninh cười cười không biết trình huynh đột nhiên tới cửa mái phòng để trình h u n h chờ đã lâu thật có lỗi sau đó giang ninh lại nói không biết trình h u n h đột nhiên đến thăm không biết có chuyện gì trình nhiên nói, vương sư cho ta biết các loại hôm nay có chuyện quan trọng tuyên bố cho nên cần ta các loại tiến về võ quán một chuyến nghe nói như thế giang ninh nói vậy bây giờ liền lên đường t r ì n h nhiên nói không biết do còn đến hay không được đến giang ninh nói mặc kệ có kịp hay không đi võ quán đi một chuyến liền biết rõ dù sao võ quán cách nơi này cũng không xa t ố t t r ì n h nhiên đáp sau đó hai người đi ra phòng khách chính đi vào chỗ ở lớn cửa ra vào thiếu ra một vị người mặc một mạc quần áo nam tử nhìn thấy t r ì n h nhiên lập tức mở miệng thiếu la ngươi tới vội vặn võ quán nói thế nào chương n h một trăm hai mươi sáu theo võ quán trở về giang l i n h cũng biết vương tiến an bài ba ngày về sau cần chính mình đi võ quán đi một chuyến vương tiến tại k i ê u một ngày sẽ chiêu c a o bốn phương hội yến mời các phương có mặt mũi nhân vật đến võ quán chứng kiến chứng kiến hắn chỗ tuyển nhận năm vị thân truyền đệ tử chính mình chính là một cái trong số đó nhưng là trước lúc này chính mình còn cần cùng tiêu bằng điểm cái cao thấp bởi vì tiêu bằng những ngày này cũng đạt tới trước đó vương tiến công bố yêu cầu đối với việc này giang ninh cũng không có để ở trong lòng tiêu bằng muốn khiêu chiến tự mình hắn thấy rất bình thường ai cũng biết rõ gia nhập tuần sát phủ là một lần kỳ ngộ cải biến vận mệnh cơ hội tiêu bằng đã đạt đến vương tiến trước đó đã nói xong điều kiện vậy hắn khẳng định sẽ đến cùng mình tranh một chuyến vô luận cái này cơ hội là cực kỳ nhỏ bất luận cái gì đều sẽ tranh một chuyến cái này rất bình thường đến lúc đó chính mình xuất thủ tháng qua tiêu bằng là đủ việc này tại giang ninh bây giờ xem ra bất quá là một kiện khúc nhạc dạo ngắn so sánh chuyện này ngược lại là một chuyện khác giang ninh hơi chú ý đó chính là căn cứ vương tiến thuyết pháp vị kia từ quảng ninh phụ phụ thành tới đại nhân vật ngày mai liền sẽ đến lạc thủy huyện kia là một vị chân chính đại nhân vật chính là về sau lạc thủy huyện tuần sát phụ phụ phụ chủ người này sẽ tay cầm thực quyền trưởng quản quyền sinh sát từ quan to quý nhân cho tới bình dân bách tính đều có thể đều có sự cấp toàn quyền tiền trạm hậu tấu đặc quyền đối với chuyện này lúc trước hắn cũng nghe vị kia h ẳ n chủ quản đơn giản nhấc lên chuyện này đến đối với toàn bộ lạc thủy huyện mà nói không thể nghi ngờ là một viên nhập vào trong nước quả bom nặng ký vị kia mới thật sự là qua sông d ò n g đi giang linh á n g ngữ sau đó hắn lại thầm nghĩ bất quá việc này không liên quan gì đến ta chân chính cần quan tâm chính là những cái kia địa đầu x à những cái kia đại nhân vật bây giờ ta mấu chốt vẫn là phải nắm chặt tăng thực lực lên cự ly tuần sát phủ khai phủ một chuyện bất quá chỉ có ra mặt thời gian mười ngày ta tranh thủ trong đoạn thời gian này thực lực tiến thêm một bước mới được trong đầu nghĩ đến những ngày thời điểm giang ninh cũng xuyên qua hành lang đẩy ra đông viện cửa sân sau một lát đông viện giang ninh đứng đứng ở tại chỗ khép hở hai mắt mặt hồ từ lạc thủy dâng lên thổi qua loạn thế bãi thổi qua khuôn mặt của hắn hắn màu đen tóc dài trong gió bay múa đi vào thế giới này giang ninh cũng tự nhiên l à như đi theo tục nguyên thân kia tóc dài cũng không có cắt đi mỗi ngày cũng nhiều nhất t ù y tiện một buộc giờ khác này ở gió hồ phía dưới hơi có vẻ viên máy tại vận chuyển tinh thần lực nội thị tình hùng giới giang ninh cũng nhìn thấy trong bụng kia chưa tiêu hóa sông xuôi như ma đại lực quả viên này như ma đại lực quả còn lại ướt trường bá thành hắn mở ra hai mắt ở trong lòng á m ngữ sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm căn cứ vậy ta hẳn chủ quán thuyết pháp một viên như ma đại lực quả có thể rèn luyện cơ bắp t ư ờ n g độ gia tăng ta trăm cân chi lực ba viên tiêu hóa xong xuôi liền sẽ gia tăng ta ba trăm cân chi lực hôm nay ta liền toàn lực vận chuyển khí vận luyện hóa còn lại như ma đại lực quả nếu là thuận lợi ta ngày mai nguyên năng điểm tất nhiên sẽ tăng gọn một đợt làm ra quyết định sau sau một khắc giang ninh trực tiếp tìm khối sạch sẽ nham thạch ngồi xếp bằng sau đó vận chuyển tự thân kinh lực vận chuyển thể nội khí huyết trong chốc lát trong cơ thể hắn khí huyết chi lực liền bắt đầu sôi trào thân thể nhiệt độ cũng liên tục tăng lên tại song trọng thôi hóa lực tác dụng dưới giang linh lập tức cảm giác được bụng mình tiêu hóa có thể lực l ớ n trướng trong bụng viên kiêng như ma đại lực quả cặn bã bị hắn dạ dày nhanh chóng tiêu hóa đột nhiên phóng xuất ra to lớn dược lực những n à y dược lực dung nhập tứ chi bách hải của hắn tràn vào quanh người hắn sáu trăm ba mươi chín khối trong cơ thể cơ bắp tại như ma đại lực quả tác dụng dưới không ngừng căng cứng chuyển đến trận trận đau đớn ngay tại lúc đó kinh lực của hắn cũng tại trong cơ thể lưu truyền sau nửa cách giờ giang linh mở ra hai mắt sau đó từ nham thạch bên trên đứng dậy hắm chặt lại nằm đấm cánh tay cơ bắp lập tức phóng xuất ra lực lượng cường đại hàn chủ quản nói tới quả thật không giả lực đạo của ta so sánh hôm qua ước chừng tăng lên sắp có một thành cùng một trăm cân thuyết pháp chỉ nhiều không ít cái này tám trăm l ư ợ n g bạc hoa đặc giá giang ninh cảm nhận được biến hóa trong cơ thể sắc mặt hơi vui trước đó nhu ma đại lực quả hiệu quả là thật có chút thần kỳ mặc dù là xuất từ vạn hoa lâu hàn chủ quả miệng giang ninh trong lòng vẫn là có một hai phần hoài nghi bây giờ tự mình nghiệm chứng nhu ma đại lực quả loại này linh quả hiệu quả trong lòng của hắn cũng lại không bất luận cái gì hoài nghi ta còn có hai viên nhu ma đại lực quả luyện hóa cái này hai viên l ự c đạo của ta liền có thể hết thể tăng lên ba trăm cân nói cách khác kia hai nghìn bốn trăm lượng bạc có thể để cho ta l ự c đạo tại ngắn ngủi trong vòng một ngày tăng vọt tiếp cận ba thành đây chính là tài phú tác dụng sao câu nói sau cùng giang n i n h hỏi hướng mình giờ k h ắ c này hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được tài phú tác dụng tính tài phú đối với võ đạo trợ giúp không khỏi cũng quá lớn hắn trong miệng không khỏi hít một tiếng sau đó tiếp tục lẩm bẩm lẩm bẩm nói có thể nghĩ những cái kia đỉnh cấp tông môn những cái kia danh gia vọng tộc đời sau đệ tử không thiếu tài nguyên cung cấp bọn hắn võ đạo tiến triển sẽ nhanh bậc nào cũng khó trách dù cho ta trước đó võ đạo tiến triển nhanh như vậy vô luận là vương tiến hay là lâm thanh ý h a y lâm lâu chủ đều không có quá mức biểu lộ ra rung động chắc hẳn trên đời này có người so ta võ đạo tiến triển tốc độ nhanh hơn rất nhiều hơi cảm khái một phen về sau giang ninh liền trọng chấn nội tâm cũng không có bất luận cái gì tự coi nhẹ mình hắn biết mình chân chính ưu thế là cái gì là trước mắt cái này thần kỳ bảng tên giang ninh nguyên năng ba trăm bảy mươi tám kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn một trăm ba mươi ba ba nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giáp phi phạm ngũ cầm quyền viên mãn một nghìn một nghìn phát xài đao pháp bốn lần phá hạn năm nghìn năm nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió táp v ậ n đao như thần nhân đao hợp nhất nội đàn dưỡng sinh công tinh thông một nghìn hai trăm bốn mươi ba hai nghìn thương l ã n g đao pháp đại thành bốn mươi tám một nghìn kim cương bất diệt thân tinh thông hai trăm sáu mươi sáu hai nghìn thủy tính một lần phá hạn một trăm tám mươi bảy hai nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp nhìn thoáng qua bảng của mình hy vọng ta hôm nay tiêu hóa xong cái này ba viên mưu ma đại l ư ợ quả ta ngày mai nguyên năng điểm số có thể đột phá một trăm điểm giang linh ám n ữ nói sau đó từ trên thân móc ra một viên bị màng mỏng bao khoảng mưu ma đại l ư ợ quả sau một khắc hắn thoát đi linh quả phía trên màn mỏng sau đó đem nhu ma đại lực quả trực tiếp ném vào trong miệng xong quay hàng khẽ động nước trái cây ngay tại hắn trong miệng nổ tung theo hắn nhấm nuốt một lát tiết hầu không ngừng cổ động linh quả cạn bã liền nhau nhau rơi vào hắn trong bụng thế là hắn liền bắt đầu vận chuyển khí huyết vận chuyển kinh lực phụ trợ nhu ma đại lực quả tiêu hóa hấp thu ánh trăng mông lung đêm nay bầu trời đêm phiêu đã một chút t ầ n g mây t r ò m sao ẩn nấp minh nguyệt cũng như ẩn như hiện xong rồi giang ninh thần sắc vui mừng mở ra hai mắt hắn sau đó đứng dậy nắm chặt lại hữu quyền lập tức cảm giác được trong cánh tay phải tích chứa bành t r ư ơ n g lực lượng theo lúc trước hắn hiểu biết c h a nghĩa phá h ạ tinh thần lực tăng cường cùng ngũ giác phi phàm đặc hiệu hiệu quả đối với tự thân thân thể trường khống giang ninh đã đạt tới cực cao trạng thái trên t h â n thể một chút biến hóa đều có thể bị hắn cảm giác được cho nên giờ phút này hắn cơ bắp nhận tính và cường độ đối lực lượng mang đến tăng lên để hắn mười phần rõ ràng lực đạo của mình tăng lên đối với hàn hồng mai trong miệng nói tới ba trăm cân lực lượng tại hắn đối thân thể cảm giác bên trong chỉ nhiều không ít sau một khắc vê anh hắn đưa tay đối phía trước không khí h oanh một cái một n g h n sáu trăm cân lực đạo kinh qua phát lực về sau đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra kinh khủng lực bộc phát trong nháy mắt trên không trung đánh ra một đạo rõ ràng tiếng vang thật sự sảng khoái cảm nhận được chính mình bây giờ lực lượng giang linh trong lòng cực kỳ thoải mái trong vòng một ngày lực lượng tăng vọt bá thành loại này bạo tạc thức tăng lên cho hắn trong lòng mang đến cực lớn kích thích loại lực lượng này cho dù là mới vào võ đạo bát phẩm cường giả cũng bất quá như thế đi giang linh ám ngữ một tiếng sau đó hắn t h ừ a dịp sắc trời coi như quá muộn không có bao nhiêu buồn ngủ thế là bắt đầu ở trong sân luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm q u l ề n điểm kinh nghiệm ắ ộ t ngũ cầm quyền điểm trên, kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm này kinh n g n h á ệ m một ngũ cầm quyền điểm、số. hôm nay biến thành 1 1 0 n một linh năm một ngày tăng vọt 727 nguyên năng điểm số n h ư ma đại lực quả mang đến nguyên năng điểm số lại còn cao hơn tại kia 5 ă năm huyết liên trong mắt giang linh trong nháy mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn hôm qua còn lo lắng cho dù hắn luyện hóa ba viên tên là ngưu ma đại lực quả linh quả nhưng là hôm nay nguyên năng điểm số cũng chưa chắc có thể phá trăm bây giờ đến xem hắn biết mình vẫn là xem thường loại này linh quả ẩn chứa năng lượng so huyết liên chỉ có hơn chứ không kém một viên n g u ma đại lực quả mang đến cho hắn nguyên năng điểm số tốc độ tăng có ước chừng hai m a điểm sau một khắc hắn ánh mắt rời xuống kỹ nghệ ngũ cầm quyền viên mãn một nghìn một nghìn quả nhiên xuất hiện dấu cộng môn quyền pháp này cũng có thể phá hạn giang n i n h thần sắc vui mừng hô hắn chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí đ ệ xuống có chút kích động nội tâm ngũ cầm quyền chính là hắn môn thứ nhất nhập lưu công pháp đồng thời thỏa mãn phá hạn yêu cầu trực giác nói cho hắn biết môn này kỹ nghệ phá hạn mang đến đặc hiệu tất nhiên cùng lúc trước có chỗ khác biệt mấy tức về sau hắn thần nghiệm kẽ động nguyên năng điểm số bỗng nhiên bạo hàng số lượng phi tốc nhảy xuống gọn nguyên năng một trăm l i n ă m thẳng đến số lượng đi vào giờ khác này nguyên năng điểm số biến hóa mới ngừng lại được trong chốc lát, giang linh liền không khỏi nhắm hai mắt tiến vào một loại huyền ảo trạng thái hắn nhìn thấy giữa thiên địa có năm loại nhan sắc hướng phía hắn ngực chậm rãi hội tụ theo thứ tự là đỏ đen t r ắ n g hoằng thanh năm loại nhan sắc cái này năm loại nhan sắc phân bố tại giữa thiên đ ị a từng cái nơi hẻo lánh hoặc m n g manh hoặc dày đặc giờ k h ắ c này giang linh đang nhắm mắt bên trong ánh mắt một mảnh đen như mực trạng thái hắn nhìn thấy chính mình phảng phất đưa thân vào đen như mực vô biên vũ trụ tinh không bên trong không biết trên giới bốn phương không biết đông nam tây bắc nhưng là chung quanh trên giới bốn phương đều có lốm đốm lấm tấm năm màu quang điểm chính hướng phía hội、tụ. màu đỏ quan g điểm nhập thể để hắn cảm thấy có chút cực nóng màu đen quan g điểm nhập thể để hắn hơi có chút hơi lạnh bớt màu trắng quan g điểm nhập thể để hắn cảm thấy có chút phong mang màu vàng quan g điểm nhập thể để hắn cảm thấy có chút nặng nề màu xanh quan g điện nhập thể để hắn hơi có chút hơi sinh cơ đây là kim m ụ c thủy hỏa thổ sao phát giác được một màn này g i a n g linh trong lòng tự lẩm bẩm giờ phút này trong lòng của hắn mặc dù có ngàn vạn n g h i hoặc nhưng là không dám chút nào có bất luận cái gì phân tâm hắn bản năng nói cho hắn biết trước mắt vị trí chính là hắn tạo hóa đối với hắn tương lai tất nhiên có ích lợi cực lớn 127, Thuế biến, Cường Đại đặc hiệu. sau một lát hết thẻ dị tượng biến mất hắn tại nhắm hai mắt tình hồ dưới trước mắt khôi phục thành một mảnh đen như mực sau đó hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt tên giang linh nguyên năng một trăm linh năm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn một nghìn một trăm ba mươi ba ba nghìn đặc hiệu xem qua không kênh ngũ giáp phi phạm ngũ cầm quyền một lần phá hạn m ư ơ i tám hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh phép xài đao pháp bốn lần phá hạn năm 500 năm đặc hiệu loại suy đao như do táp vận đao như thần nhân đao hợp nhất nội đàn dưỡng sinh công tinh thông một nghìn hai trăm bốn mươi ba hai nghìn thương lãng đao pháp đại thành bốn mươi tám một nghìn kim cương bất diệt h â n tinh thông hai trăm sáu mươi sáu hai nghìn thủy tính một lần phá hạn một trăm tám mươi bảy hai nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngũ tạng t à n g tinh giang linh trong miệng tự lẩm bẩm sau đó nhìn về phía mình cái này đặc hiệu nói rõ ngũ tạng t h n g tinh tinh khí giấu tại ngũ tạng bên trong tạng phủ tự hành tăng cường nhìn thấy nói rõ giang linh ánh mắt không khỏi mở to tự hành cường hóa tạng phủ cái này chẳng phải là nói ta dù cho không tu nội tráng chi pháp cũng là trời sinh trong ngoài đồng tu thật mạnh hiệu quả lý giải hàm nghĩa trong đó về sau giang ninh không khỏi âm thầm tắt lưới cái này hắn thấy là một loại cực kỳ khủng bố thiên phú nhất là tại hắn đản sinh nội tức về sau tạng phủ tăng cường tức sẽ mang đến nội tức trưởng thành nay băng với nói theo thời gian cùng thuế nguyệt trôi qua hắn nội tức sẽ một ngày mạnh hơn một ngày cái này chú thích hẳn là thêm một đầu m ớ i đúng ta nội tức mỗi ngày đều sẽ lớn mạnh nghĩ tới đây giang ninh không khỏi cười một tiếng Chật, hắn chậm rãi hô hấp lẳng cảm thụ thân thể biến hóa sau nửa cách giờ ta có thể cảm nhận được ta ngũ tạng lục phủ nhận đặc thù nào đó lực lượng tầm bồ ngũ tạng lục phủ đúng là chậm rãi tăng cường xác nhận tự thân thân thể biến hóa sau khi giang ninh lập tức bắt đầu triển khai tư thế chuẩn bị luyện quyền ngũ cầm quyền phá h ạ tất nhiên sẽ mang đến biến hóa mới hiệu quả như thế nào hắn một luyện liền biết sau một khắc theo giang ninh bắt đầu luyện quyền hắn lập tức cảm giác được thể nội khí huyết chi lực giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt hóa thành dậy sóng sông lớn ở trong cơ thể hắn chạy xuôi nhiệt độ của người hắn cũng đang không ngừng lên cao thân thể cơ năng trở nên cực độ tràn đầy không đúng giang ninh trong lòng hướng t h sau đó hắn nhắm mắt luyện quyền thân tùy ý đi đột nhiên tại đen như mực trong tầm mắt hắn liền thấy không đồng dạng phăng quang có đỏ đen t r ắ n g hoằng thanh năm màu hạt ánh sáng hiện lên ở trong tầm mắt của hắn theo hắn luyện quyền cử động thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy chậm chạp dẫn dắt đến vòng xoáy đang không ngừng dẫn dắt trong bóng tối những cái k i a năm màu hạt nhỏ những vi hạt này đụng vào thân thể của hắn liền bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh phảng phất cùng hắn triệt để hòa làm một thể phá hạn sau ngũ cầm quyền tựa hồ có công hiệu mới tại dẫn dắt những này năm màu hạt nhỏ tiến vào trong cơ thể của ta nhưng là những này năm màu hạt nhỏ đến tột cùng đại biểu cái gì đây giang ninh một bên luyện quyền một bẩm trong lòng không ngừng suy tư sau đó, hắn lại tại trong lòng lẩm bẩm lẩm bẩm nói căn cứ theo ta hiểu rõ tại ngũ hành lý luận bên trong màu đỏ đại biểu hòa hành màu đen đại biểu thủy hành màu trắng đại biểu kim hành màu vàng đại biểu t h ổ hành màu xanh đại biểu mục hành đang suy tư về sau giang linh vừa cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa hắn lập tức lại cảm thấy đến vừa mới một m à n kia màu đỏ quan g điểm n h ậ p thể để hắn cảm thấy có chút c ự c nóng màu đen quan g điểm n h ậ p thể để hắn hơi có chút hơi lạnh bớt màu trắng quan điểm nhật thể để hắn cảm thấy có chút phong mang màu vàng quan điểm nhật thể để hắn cảm thấy có chút nặng n ề màu xanh quan điện nhật thể để h nguyên lai、like、đây không phải là ảo giác lần nữa cảm nhận được thân thể phản hồi giang linh lập tức biết được vừa mới chính mình ngũ cầm quyền phá hạn lúc cảm thụ cũng không phải là ảo giác mà là chân thực chuyện phát sinh thực nếu ta suy đoán không tệ bây giờ ta ngũ cầm quyền quyền pháp có thể dẫn dắt giữa thiên địa ngũ hành chi khí dung nhập trong cơ thể của ta nghĩ tới đây giang linh trong lòng không khỏi một trinh có thể dẫn dắt ngũ hành chi khí vậy cái này vẫn là võ đạo công pháp sao rõ ràng là tu tiên công pháp mới đúng trong lòng có chút s ử n sốt một cái hắn lại nghĩ tới chính mình tu luyện thật lâu nội đan dưỡng sinh công hắn lập tức bừng tỉnh là n ộ i đan dưỡng sinh công thổ nạp đại n h ậ t tinh khí đây rõ ràng cũng là có tu t i ê n đặc chất phương thế giới này có thể ra tuổi thọ ngàn năm võ thánh vốn là có thể tính cao võ cao võ thế giới xuất hiện loại này họa phong công pháp cũng rất bình thường còn n g a nói căn cứ những cái k i a cổ tịch ghi chép tại đại hạ lập quốc trước đó tại thời kỳ thượng cổ chính là tiên thần cùng tồn tại thời đại như những này ghi chép làm thật như vậy thế giới này vốn là không có đơn giản như vậy bây giờ võ đạo hưng thịnh có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó xuống dốc không thanh một lát sau một lần quyền pháp xong xuôi ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một kỹ nghệ ngũ cầm quyền một lần phá hạn 1 9 2 i c h n g h ì n đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh lúc này giang ninh lại là nhắm hai mắt nội thị quanh thân cảm thụ thân thể biến hóa khí huyết tăng lên mười sợi tương đương với ta bây giờ lớn mạnh khí huyết hiệu suất trọn vẹn tăng lên gấp đôi một lần phá hạn tăng lên vậy mà kinh khủng như vậy ta trước đó trực giác quả nhiên không sai ngũ cầm quyền hoàn thành phá hạn có chất thuế biến vẹn vẹn luyện quyền sau mang đến biến hóa đó chính là kiếm lợi lớn chớ nói chi là còn có mới tăng thêm đầu kia đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh có cái này đặc hiệu ta ngũ tạng lục phủ sẽ tự hành tăng cường mà lại vừa mới ta luyện quyền lúc dẫn dắt năm màu hạt nhỏ tại quan sát của ta hạ cũng là dung nhập trong ngũ t ạ n g lục phủ căn cứ theo ta hiểu rõ ngũ t ạ n g vừa vặn đối ứng ngũ hành dẫn dắt năm màu hạt nhỏ nên là tại rèn luyện ta ngũ t ạ n g lục phủ đây cũng chính là nói ta luyện quyền đã có thể lớn mạnh khí huyết lại có thể rèn luyện ngũ t ạ n g lục phủ nghĩ tới chỗ này giang ninh không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt trong lòng kinh ngạc vô cùng nếu là dạng này đến xem bây giờ ta ngũ cầm quyền tính là gì phẩm cấp công pháp trong ngoài đồng tu trung thừa võ học thượng thừa võ học vẫn là tuyệt học suy nghĩ một lát giang ninh khẽ lắc đầu t h ẳ n như cười được rồi n g hiệu ĩ n h suất này là trước kia ngũ cầm quyền quyền pháp viên mãn thời điểm gấp hai lại thêm vẫn là mang đến đối ngũ tạm lục phủ rèn luyện đây càng là cho hắn mang đến cực lớn động lực cùng chính hướng phản hồi để giang ninh trong lòng động lực một mươi phần ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một tại từng lần một luyện quyền bên trong giang ninh khí huyết lên nhanh đồng thời hắn cũng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ hoàn toàn chính xác đạt được hơi tăng cường mặc dù không nhiều nhưng là biến hóa đã bị hắn đã nhận ra c h i t để chứng thực suy đoán của hắn về sau trong lòng của hắn càng là động lực tăng nhiều thằng đến mặt trời dâng lên giờ thìn sắp tới giang ninh lúc này mới đi ăn bữa sáng đồng thời cũng muốn giang l ê hỗ trợ đốt cái nước hắn đ ợ i chút nữa chuẩn bị muốn tiến hành tắm thuốc tôi luyện bị mô a n điểm tâm x o n g sau giờ thìn đã tới giang ninh uống một bình nhỏ thảo mộc tinh hoa sau đó bắt đầu thổ nạp đại nhận tinh khí vừa mới bắt đầu giang ninh liền lập tức cảm thấy cùng trước đó không đồng dạng địa phương đại n h ậ t tinh khí nhập n g ũ tạng đối với hắn tạo thành cảm giác nóng rực so trước đó tốt hơn rất nhiều hắn cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều nên là vừa v ẫ n năm màu hạt nhỏ nhập thể mang đến hiệu quả giang ninh trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn bắt đầu tăng tốc hô hấp thổ nạp tiết tấu đã tạm phủ chịu nổi như vậy tự nhiên hô hấp thổ nạp tiết tấu càng nhanh hắn n g ũ tạng rèn luyện tốc độ cũng sẽ đạt được tăng lên n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm có lẽ tốc độ cũng tương tự sẽ có được tăng lên nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng, dưỡng, dưỡng, dưỡng, dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua giang ninh rõ ràng cảm giác được nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất so hôn qua nhanh hơn không í t thẳng đến giờ thì giang ninh lúc này mới đình chỉ mặt hướng mặt trời vận hành hô hấp thuật thổ nạc kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tinh thông 1 2 9 3 2 h ì n n h g h ì n nhìn thấy bảng biến hóa giang ninh lập tức hài lòng gật đầu quả là thế tại ngày xưa bình thường tình h ô n dưới môn này nội đan dưỡng sinh công bất quá là mỗi ngày tăng trưởng 28 điểm kinh nghiệm tả hữu ngày hôm nay nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm thu hoạch so hôn qua nhanh gần như gấp đôi trọn vẹn tăng trưởng suất năm m ư ơ điểm kinh nghiệm chính nhìn xem bảng giang ninh cực kỳ hài lòng n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất tăng lên điều này đại biểu hắn cự l y cái này môn công pháp tiểu thành thì càng nhanh một bước n ộ i đan dưỡng sinh công tiểu thành liền có thể trường ác nội t ứ c cái này đem ý nghĩa phi phạm trường ác nội t ứ c l á dụng phi hoa đều có thể đả thương người làm nam nhi ai sẽ không có giấc mộng này mà lại đến một bước này đối với hắn thực lực sẽ mang đến to lớn tăng lên chỉ cần một sợi nội t ứ c vô luận là đối phó bát phẩm thần lực cảnh cũng tốt vẫn là thất phẩm cũng được đều là theo một ý nghĩa nào đó hàng duy đà kích giang ninh làm sao có thể không chờ mong ngày đó mà theo hôm nay loại biến hóa này nội đan dưỡng sinh công hiệu suất tăng lên một ngày này theo giang ninh cũng không xa h á nội n đan dưỡng sinh công đã đạt tinh thông cấp độ đồng thời c ử li tiểu thành tiến độ đã q u a nửa tiểu thanh liền có thể trường ác nội tức loại này thần kỳ lực lượng loại này siêu phàm c h i lực sau đó giang ninh lại nhìn bảng một chút còn kém hơn bảy trăm điểm kinh nghiệm ta nội đan dưỡng sinh liền có thể đột phá tiểu thành c h i cảnh bằng vào ta bây giờ hiệu suất cũng liền thời gian nửa tháng là được nửa tháng sau ta liền sẽ sơ bộ trường ác nội tức khi đó chỉ cần cho ta cơ hội bạo khởi đánh lên phía dưới thất phẩm cũng không phải không thể chết tại r ư tăng vọt suất, thanh nghĩ. hiệu xuất, lâm l ý ý để c thủy bên bờ. Đông v ệ n Giang n n i hắn bày bất bày ba. ra ra sau hai, một kim một thức kim cương bất diệt thân, lát, lại bày ra thức thứ hai, thức thứ、ba. Tại h cương lại vận chuyển ngũ cầm kinh lực thôi động quanh thân khí huyết tình hồ dưới hắn bỗng nhiên cảm giác được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chỗ ngũ cầm kinh lực tựa như đạt được t h ủ y biến tràn đầy linh tính thôi động khí huyết hắn cũng cảm giác được thân thể màng da rèn luyện hiệu quả tăng nhiều ngay tại lúc đó trước mặt hắn cũng theo đó xuất hiện kim cương bất diện thân điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một ba đạo nhắc nhở qua đi hắn lập tức đổi thành thức thứ hai tiếp tục vận chuyển ngũ cầm t i n h lực thôi động quanh thân khí huyết kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một lại là ba đạo nhắc nhở hắn sau đó đổi thành kim cương bất diệt thân thức thứ ba tiếp xuống thức thứ tư thức thứ năm trong máy mắt kim cương bất diệt thân tàn phổ bên trong ghi chép c h í n thức đoán thể chi thuật đều bị hắn bày xong kỹ nghệ kim cương bất diệt thân tinh thông hai trăm chín mươi năm hai nghìn nhìn Kim trong miệng tiếp tục lẩm bẩm lẩm bẩm nói ngũ cầm quyền phá hạng vậy mà mang đến cho ta lớn như thế tăng lên tôi luyện bì m ô a hiệu suất trực tiếp tăng vọt nhiều gấp ba mà lại ta bây giờ loại hiệu suất này vẫn là không có ngoại vật phụ trợ đợi chút nữa nếu là tắm thuốc kim thân thang tôi luyện bì m ô hiệu suất tất nhiên sẽ còn lần nữa phóng đại xem ra luyện bị đại thành cự l i màng ra cứng cỏi như đồng một ngày này cũng không xa giang linh trong lòng lập tức tràn ngập hưng ơ phấn luyện bị đại thành dựa theo này phương thế giới võ đạo liền có thể chân chính bắt đầu rèn luyện quanh thân cơ bắp từ đó bước vào võ đạo bất phẩm đi vào thần lực cảnh chỉ cần đi đến một bước này dù cho phóng nhãn một huyện t r i địa đó cũng là một phương chân chính nhân vật không ai dám coi nhẹ nhân vật sau đó hắn cảm nhận được thể nội tiêu hao về sau lại lấy ra một bình thảo m ộ t tinh hoa bước vào chật chật hắn thế nào ba hai lần miệng không khỏi cảm t h ắ n nói ngũ cầm quyền sau khi đ ư ợ phá ta một lần quyền pháp thối luyện khí huyết mời sợi đối với thân thể tiêu hao đại tăng tôi luyện b ì m ô hiệu suất cũng bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng đối với thân thể tiêu hao cũng lần nữa bạo tăng ta hiện tại cái này tiêu hao một ngày hai bình thảo mộc tinh hoa hoàn toàn chống cự không nổi ít nhất phải muốn một ngày bốn năm bình hơn mười ngày trước mua kia năm mươi bình thảo mộc tinh hoa cũng không dùng đến mấy ngày đợi ta ngày kia tham gia xong v õ quán vương tiến thân truyền đệ tử bãi sư hiến liền phải lại đi mua chút thảo mộc tinh hoa còn phải cho ta đổi một thanh tiện tay hảo đao bây giờ cái này ôm một trường đao quá nhẹ phẩm chất cũng quá kém ngày đó cùng điền bất nghĩa tại dưới nước lúc giao thủ ta nếu là có một thanh hảo đao nơi tay tin tưởng sẽ đối với điền bất nghĩa tạo thành ý hiếp càng lớn hơn trong đầu nghĩ đến những n à y giang ninh đi hướng đông viện bếp sau bếp sau phương hướng a đệ nhìn thấy giang ninh xuất hiện giang l ê không khỏi nết miệng mà c ư ờ i lên tiếng trào về sau giang ninh liền bỏ đi quần áo mặc một đầu quần cộc nhảy vào đã sớm bị đốt tốt trong thùng gỗ trong thùng gỗ có từng sợi màu vàng kim sợi tơ tựa như như du long đang lưu động cái này tức là yêu huyết hiền hóa lúc này một bao kim thân thang gói thuốc sớm đã tại đốt nóng trong nước tan ra dược lực cũng triệt để dung nhập bút hơi trong nước nóng a đệ có thể đỉnh ở sao Vào nước về nước sau, giang Lê k h ô ninh g k h ỏ chậm rãi nhắm hai mắt nội thị quanh thân tại loại này thị g i á c phía dưới hắn nhìn thấy từng sợi dược lực thông qua hắn trong nước nóng mở ra trong lỗ chân lông tiến vào hắn quanh thân màng da bất luận cái gì một chỗ những này dược lực du nhập g n khiến cho hắn cảm nhận được màng da ở vào một loại vông lòng trạng thái trước đó không lâu bởi vì tu luyện kim cương bất diệt thân đối với màng da phụ tải tại tắm thuốc trạng thái dần dần bị vớt đi cái này khiến giang ninh cảm giác được thoải mái dễ chịu nhưng cùng lúc quanh thân lại ở vào thời thời khắc khắc tựa như châm cứu đ â m nói nhất là tại hắn nội thị quanh thân tình h ù n dưới khi thì có một sợi màu vàng kim sợi tơ thông qua lông của hắn lỗ đi vào màng da tiêm một chỗ cơ b ắ p màng da cũng nhận loại này kích thích sẽ sinh ra nhiều lần rất nhỏ run rẩy thật sự là đau nhức cũng vui vẻ lấy a giang linh em thầm cảm thán một tiếng sau đó thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy sau nửa c a n h giờ giang linh tựa hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại hắn chậm rãi mở ra hai mắt túi đầu xem xét hắn liền thấy nguyên bản vô cùng đục ngầu nước nóng bây giờ trở nên hơi thành tịnh một chút muốn nói thay đổi lớn nhất chính là trong nước nóng rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì một sợi màu vàng kim như sợi tơ tồn tại dầm dầm giang linh đứng dậy nóng hổi nước nóng từ trên người hắn trượt xuống rơi vào dưới chân trong thùng gỗ a đệ cảm giác như thế nào giang lê hỏi rất tốt giang n i n h nhẹ gật đầu a đệ vậy ta lần tiếp theo nấu nước tại cái gì thời điểm giang lê lại hỏi ăn cơm chưa xong về sau đi giang n i n h nói trong sân giang n i n h bày ra kim cương bất diệt thân thức thứ nhất lập tức vận chuyển ngũ cầm tình thôi động quanh thân khí huyết kim cương, thân một, kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở tần suất giang linh trong lòng mừng thầm hiệu suất quả nhiên lần nữa phóng đại kim thân tham dự hiệu quả nhiên p i phạm không hổ là giá trị năm mươi lượng một lần tám thuốc t lần này tôi luyện bì mô trực tiếp tăng vọt sáu mươi điểm kinh nghiệm từ trước đó kim cương bất diện thân hai trăm chín mươi năm điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng vọt đến ba trăm năm mươi năm so sánh vừa mới tôi luyện bì mô hiệu suất lần nữa tăng vọt gấp đôi so sánh hôn qua hiệu suất càng là tăng vọt mấy lần lần này tôi luyện bì mô mặc dù so sánh vừa mới chỉ tăng trưởng gấp đôi Cùng hàn hồng mai nói tới mấy lần tăng trưởng hiệu suất t r ê n l ệ n h rất xa nhưng là giang ninh trong lòng vẫn không có chút nào thất vọng hắn biết rõ hàn hồng mai trong miệng mấy lần tăng trưởng chính là lấy bình thường c ử u phẩm võ giả tôi luyện b ì m ô hiệu suất đến tính toán mà hiệu suất của hắn cực cao viễn siêu bình thường võ giả tôi luyện b ì m ô hiệu suất cơ số khác biệt mang đến hiệu suất bội số tự nhiên cũng khác biệt tắm thuốc kim thân thang về sau có thể cho hắn lần nữa mang đến gấp đôi luyện b ì hiệu suất cái này ở trong mắt giang ninh đã cực kỳ hài lòng lấy loại hiệu suất này ta có lẽ có cơ hội tại tuần sát phủ lập phủ trước đó làm được luy giang linh nguyên n ă n g 211 kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa hai lần phá hạn 1 2 5 5 3 h ì n g h ì n đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phạm ngũ cầm quyền một lần phá hạn 5 3 2 m ư ơ nghìn đặc hiệu ngũ tạng tàn g tinh phách xài đao pháp bốn lần phá hạn 5 0 0 n ă 0 n g đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất nội đàn dưỡng sinh công tinh thông 1 3 4 3 2 h ì n t h g h ì n thương lãng đao pháp đại thành 4 8 1 m ư ơ nghìn kim cương bất diệt thân tinh thông 6 5 2 t r ă n g h ì n thủy tính một lần phá hạn một t nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp hai ngày này trong cơ thể hắn báo thai dịch hình đoán thể đan lại thả ra một lần d ư lực để thể phách của hắn lại một lần nữa tăng trưởng một chút đồng thời cũng ngoài định mức mang đến nguyên năng điểm số tăng trưởng nguyên năng điểm số cũng từ trước đó m ộ ư ơ i điểm lẻ năm đi tới hai mươi một điểm một ngũ cầm quyền tăng lên thì không rõ ràng bởi vì hắn bây giờ chủ yếu tinh lực đặt ở tôi luyện b ì mô bên trên tại hắn trọng tâm chuyển di tình hôn dưới đồng thời lại bởi vì ngũ cầm quyền phá hạn ngũ cầm kinh lực đạt được thuế biến đối với tôi luyện b ì mô hiệu suất phóng đại lại thêm tám thuốc phụ trợ hắn kim cương bất diệt thân tiến độ cũng bởi vậy lên nhanh trực tiếp từ hai ngày hơn hai trăm điểm kinh nghiệm đi tới lúc này sáu trăm năm mươi cái này khiến giang ninh rõ ràng cảm giác được ra mình độ bền bỉ đạt được tăng lên cực lớn v u ổ i chiều chính là ba ngày trước vương tiến nhắc nhở bãi sư hiến thân truyền đệ tử bãi sư hiến còn có thời gian ta trước tiếp tục luyện quyền cùng luyện bỉ bãi sư hiến với ta mà nói bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu giang ninh thầm nghĩ sau đó dựa mặt xong xuôi về sau hắn trong sân tiếp tục luyện công vạn hoa lâu cô cô một vị người mặc màu vàng nhạt váy á o thiếu nữ nào h vào lâm thanh y d ễ mang sau đó thân mật cọ lấy lâm thanh y d à ngực lâm thanh y chính nhìn xem trong ngực thiếu nữ không khỏi lộ ra vẻ cương triều gia nhi người làm sao đột nhiên có thời gian đến xem ta người mặc màu vàng nhạt váy áo nghe vậy từ lâm thanh y đi trong ngực đứng dậy một mặt gác giọng ta cùng thanh hà t ỷ t ỷ bọn người từ đông lăng võ huyện tốt nghiệp bị võ huyện phân phối đến nơi này t u ầ n s á t phủ cho nên mới có thời gian đến xem cô cô nha ta tối hôm qua mới đến lạc thủy huyện đây hôm nay liền đến nhìn cô cô nghe được trước mặt lâm gia nhi lời nói lâm thanh y đi trên mặt lộ ra vui mừng chị ý sau đó lâm gia nhi từ trên thân móc ra cái lưu ly chế cái hộp nhỏ cô cô đây là ta cố ý sai người từ quảng ninh phụ phụ thành mua được son phấn tên là hoa lê trắng hớt tuyết người cái này tiểu nhi tử ngược lại là có lòng lâm thanh y gì phá phá trước mặt lâm gia nhi mũi ngọc tinh xảo lâm gia nhi cũng là mặt mũi tràn đầy cười hì hì lúc này nàng nhìn xem lâm thanh y gì khuôn mặt trong lòng cũng là âm thầm vui mừng hai năm này nàng nhập đông lăng võ huyện h ọ c võ dần dần tâm trí thành thục về sau nàng mới biết rõ tự mình cô cô đến cỡ nào khó lường không những trở thành vạn hoa lâu một viên càng là trở thành vạn hoa lâu một chỗ phân bộ phó lâu chủ như thế thân phận quyền cao trức trọng thực lực cũng cực mạnh nếu là chiếm được niềm vui đối với mình tương lai võ đạo chi lộ trợ giút tất nhiên cực lớn càng quan trọng hơn là nàng trước đó mơ hồ từ trong gia tộc nghe nói chính mình cái này cô cô tựa hồ gả cái phi thường khó lường nhân vật làm vợ đến tột cùng là thế nào cái khó lường nhân vật nàng bây giờ cũng không rõ ràng nhưng là từ trong gia tộc trưởng lão bên trong đàm luận ngự a khí nàng liền có thể nghe ra một chút mánh khỏe kia tất nhiên là cực kỳ khó lường nhân vật bởi vì làm thời gian trong tộc trưởng lão trò chuyện nơi đây liền tránh chi như xả hạt không dám chút nào tiếp tục thâm nhập sâu vào nghị cũng chính bởi vì đủ loại này nguyên nhân nàng mới tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật này cũng đặc biệt trang điểm mới đến gặp lâm thanh y ở lúc này lâm thanh y thì mở ra lâm gia nhi tặng son phấn hộp đem nó đặt ở c h ố p m ú i có chút khé người mùi vị kia ngược lại là cực kỳ dễ n g ử i cũng không tiện nghi đi lâm thanh y thì hỏi lâm gia nhi lập tức nhu thuận gật đầu cô cô quả nhiên mắt sáng như đ ư ớ c liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này hộp hoa lê trắng hơn tuyết chính là bích n g u y ệ t các năm nay ra đầu b à i tiểu mới son phấn cho nên hộp này liền giá trị một mảnh kim diệt tử nghe được câu này lâm thanh y thì trong mắt kinh ngạc trợt lóe lên sau đó sờ sờ lâm gia nhi m u i ngọc tinh xảo người cái này tiểu ni tử ngược lại là bỏ được lâm gia nhi ôm lâm thanh y t ì cánh tay cọ sát mặt m u i tràn đầy thân、mật. cô cô khi còn bé đối gia nhi tốt như vậy gia nhi vẫn luôn nhớ kỹ hơn hai năm đây là gia nhi lần thứ nhất gặp cô cô làm sao có thể tay không bái phòng đây ngược lại để ngươi tiểu nhi t ử phá phí lâm thanh ý rỉa nhìn xem lâm gia nhi ý cười đ ầ y mặt đây là gia nhi nên làm lâm gia nhi một bộ tiểu nữ tư thái bộ dáng sau một lát nhìn xem lâm gia nhi ở trước mặt mình xoay tròn váy bay lên hiển thị do thiếu nữ huyện chuyển dáng người lâm thanh ý rỉa khẽ gật đầu Chật, nàng mở miệng nói gia nhi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi cô cô ta tháng trước vừa đầy mười bảy tuổi lâm gia nhi cười hì hì hồi đáp kia gia nhi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng lan g quân lâm thanh y thì hỏi nghe đến lời này lâm gia nhi trong đầu lập tức hiện lên một vị nam tử vĩ nạn thân ảnh sau đó cười hì hì lắc đầu gia nhi còn trẻ còn không có ý nghĩ này đ ề u mười bảy không trẻ gia nhi cũng nên vì mình cuối cùng sinh đại sự tình suy tính lâm thanh y thì chậm rãi lắc đầu sau đó trong đầu hiện hiện giang n i n h thân ảnh nàng mợ miệng nói kia cô cô vì ngươi giới thiệu cái như ý lan g quân gia nhi nhưng có ý nghĩ nếu như là những người khác giới thiệu kia gia nhi sẽ nói không ý nghĩ gì nhưng là cô cô giới thiệu như ý lan g quân k i a gia nhi ngược lại là rất có hứng thú đây lâm gia nhi mở miệng tiếp tục nói ra gia nhi cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là dạng gì nam tử có thể vào cô cô p h á p nhãn lâm thanh y d ị khoe miệng lập tức lộ ra một sợi mỉm cười buổi chiều gia nhi liền có thể thấy được người này sẽ không làm gia nhi thất vọng nàng mặt mũi tràn đầy tự tin nói trong khoảng thời gian này nàng tự mình chứng kiến giang ninh tốc độ tiến bộ mười phần rõ ràng giang ninh chính là một khối chưa triển lộ hảo quang ngọc thô chỉ cần cho giang ninh một chút thời gian tương lai hắn tất nhiên sẽ tách ra hảo quang trói sáng tuyệt sẽ không dừng bước tại nho nhỏ một huyện t r i địa cũng sẽ không dừng bước tại đất đai một quận có lẽ có một ngày toàn bộ quảng ninh phủ thậm chí toàn bộ trạch núi châu đều sẽ có liên quan tới giang ninh truyền thuyết thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng sẽ có giang ninh truyền thuyết theo lâm thanh y kể giang ninh xuất thân như thế phổ thông võ đạo tiến triển lại là như thế khoa trương cái này chính là vừa gặp phong vân liền hóa long tiềm lực tương lai là có cơ hội sung kích võ đạo tông sư chân chính thiên tiêu cho nên hôm nay nhìn thấy lâm gia nhi về sau nàng lập tức liền có ý nghĩ tắc hợp lâm gia nhi cùng giang ninh ý nghĩ bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộn người ngoài nàng cũng muốn đem cái này tiền tiêu lưu tại chính mình ra đời lâm ra c h ư một trăm hai mươi chín một chiêu phân thắng bại thương lãng võ quán lúc này từng chiếc xe ngựa đều ngừng tại võ quán cửa ra vào t h â n uy võ quán quán chủ dư nguyên đến t h a n h m ô n ti ti đầu cắt chính viên áo thanh s ắ c bang bang chủ thạch hiếu nguyên đến giờ khác này từng vị đại nhân v ậ t xuất hiện tại thương lãng võ quán cửa ra vào võ quán bên trong chúng đệ tử nghe được cái này từng cái vang dội danh tự thân thể đều là không khỏi chấn động chấn động vương sư thể diện thật lớn a có người nhẹ giọng cảm t h ẳ n nói đúng vậy a có người nghe vậy cực kỳ tán đồng gật gật đầu chu hưng nhìn lướt qua mấy người k h ô u nhanh hơn một chút sống không được chỉ hoang canh giờ vâng chu sư minh mấy người nghe được chu hưng quát lớn âm thanh lập tức túi đầu đáp một bên khác võ quan phòng khách chính lúc này sớm đã dị thường ồn ào náo động từng vị đại nhân vật đi vào trong đại sành uống trà nước trà nói chuyện tiếm cô cô ngươi nói vị nam tử kia đến tột cùng là ai vậy lâm gia nhi thấp giọng hỏi lâm thanh y thì hè mỉ cười bờ môi k h ẽ nhúc ních lại là không có bất kỳ thanh âm gì phát ra nhưng là tại lâm gia nhi trong thai lại là rõ ràng xuất hiện thanh âm của nàng đợi chút nữa liền có thể thấy được người này hình dạng cực dai tin tưởng có thể làm gia nhi hài lòng cô cô gia nhi mới không phải loại kia chỉ nhìn bề ngoài nông cạn nữ tử lâm gia nhi hồn nhiên nói lúc này vương tiến x à i bước đi phòng khách chính các vị t r i ê u đ ạ i không chu toàn xin hãy tha lỗi đám người lúc này nhìn thấy vương tiến bên người vị kia người khoác khôi giáp hình thể khôi ngô đại hán lập tức liên tục đứng dậy vương đô đầu gặp qua vương đô đầu từng vị cái gọi là đại nhân vật nhìn người nọ nhao n h a u đứng dậy chào hỏi đi ra ngoài bên ngoài các vị tùy tính một điểm không bằng như thế vị kia vương đô đầu trưng trạc đàng hoàng mượm vương đô đầu nói rất đúng vương đô đầu nói có lý từng đạo lời khen tặng từ đám người trong miệng tung ra lúc này cũng chỉ có số ít mấy người thản nhiên ngồi tại nguyên chỗ trong đó một người liền có lâm thanh y thì hải vương đô đầu nhìn thấy lâm thanh y thì hải về sau trần trơ một cái sau đó lựa chọn ngồi tại lâm thanh y thì hải phía dưới vương đô đầu làm sao không hướng ngồi có mặt người lộ n g h i hoặc thân hình khôi ngô vương đô đầu mở miệng nói vị trí này ta rất ưa thích lời này vừa nói ra lại không người dám nhắc tới ra dị nghị muốn nói đại nhân vật vương đô đầu mới là lạc thủy huyện nhất đảng đại nhân vật tay cầm một trăm tinh nhuệ chú quân cùng năm trăm hộ thành vệ chớ nói chi là vương đô đầu một thân thực lực cương đại vô luận là quyền lực vẫn là thực lực bản thân đều là đứng hàng lạc thủy huyện tầng cao nhất đúng lúc này vương tiến cũng hướng phía lâm thanh y dìa chào hỏi lâm lâu chủ người hôm nay làm sao có như thế nhàn tình n nhà h ạ trí đến dự họp lao phu b á i sư hiến lâm thanh y dìa mị cười thẩm phóng vân trước khi rời đi để cho ta thay chiếu cố một người cho nên hôm nay liền đến này đi một chút người kia thế nhưng là trước đó náo ra hành động không nhỏ giang linh thân uy vo quán quán chủ dư nguyên đột nhiên mở miệm lâm thanh y dìa khẽ gật đầu đúng là hắn lời này vừa nói ra sau lưng nàng lâm gia nhi trong mắt l ó e lên một vòng sắc thái giang linh sao người này chính là cô cô muốn cho ta giới thiệu như ý lang quân sao một bên khác thạch hiếu nguyên trong mắt l ó e lên một trận quan mang giang linh ngược lại là một cái may mắn vậy mà đạt được quý nhân nhiều như vậy tương trợ chắc hắn vừa tối tối nắm chặt lại n ắ m đấm thật sự là tốt số nếu không phải như thế lao tử đã sớm xuất thủ bóp chết hắn là huynh đệ của ta báo thủ như thế lại muốn bận tâm cái này bận tâm cái kia thật sự là bị khuất một bên khác giang linh cũng ngừng bộ pháp đến vo quán trên đường này hắn cũng không lựa chọn xe ngựa đối với hắn mà nói ngồi xe ngựa quá mức dường giả lại phiền phức lại lãng phí thời gian bây giờ cất lực của hắn sớm đã siêu việt bình thường bảo mã lương câu về phần đại bộ phận võ giả cân nhắc thể lực vấn đề đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn không cần cân nhắc nội tráng võ giả không sợ đánh lâu đây là cơ bản nhất đặc thù hắn bây giờ nội đan dưỡng sinh công đi vào tinh thông chi cảnh sớm đã có nội tráng võ giả cơ bản đặc thù không sợ đánh lâu đặc thù lấy hắn bây giờ ngũ tạng lục phủ rèn luyện trình độ trừ phi là buộc phát thời gian dài đồng thời kịch liệt vật lộn không phải căn bản không có khả năng để hắ lúc này trông coi võ quán đệ tử nhìn thấy giang ninh sau khi xuất hiện liền vội vàng hành lễ gặp qua giang sư h i n h gặp qua giang sư h i n h giang ninh ánh mắt đảo qua một chút cửa ra vào xe ngựa lập tức mở miệng hỏi ta đây là tới c h ậ m sao không tới chậm giang sư h i n h mo mo đi vào là được cự ly bà i sư hiến mở ra còn có một số thời gian trong đó một vị trông coi võ quán cửa chính đệ tử vội vàng trả lời vậy là tốt rồi giang ninh lập tức k i ê n tâm cùng lúc đó võ quán tiền viện trong ngực ôm đao tiêu bằng một mực tại tiền viện nhắm mắt dưỡng thần hắn một mực chờ đợi một người xuất hiện Các loại thẳng đến h x u vài ngày trước hắn bước vào võ đạo cựu phẩm hoàn mỹ thỏa mãn vương tiến mọi yêu cầu trong lòng mới một lần nữa dấy lên suy nghĩ cùng giang ninh tranh một chuyến suy nghĩ nhưng là hắn cũng rõ ràng dù cho chính mình cũng bước vào võ đạo cựu phẩm hàng ngũ nhưng là tại lực lượng tất nhiên vẫn như cũ không kịp giang ninh cho nên hắn mới tại hôm nay ôm ấp trường đào chờ đợi giang ninh đến nó mục đích chính là dùng đào cùng giang ninh phân cái cao thấp điểm cái thắng bại nơi tay cầm binh khí tình h n g ư ớ i kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đối ảnh hưởng thắng bại chiếm so sẽ tăng lên rất nhiều lực lượng đối với ảnh hưởng thắng bại chiếm so sẽ giảm xuống tiêu bằng nghe được đến từ võ quán cửa ra vào giang ninh thanh âm hắn lập tức mở ra hai mắt từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong lui ra giang linh người rốt cuộc đã đến hắn trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói sau một khắc giang linh vừa mới bước vào võ quán tiền viện lập tức cảm giác được một cô mánh liệt ánh mắt rơi ở trên người hắn là hắn tiêu bằng nhìn thấy người kia một chút giang linh ám ngữ tiêu bằng lúc này hai mắt tựa như hai đoàn liệt diễm hừng hực dâng lên chiến ý cực độ c h ầ n ấy giang linh đánh v ớ i ta một trận tiêu bằng mở miệng thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại khí phách tại võ quán bên trong thanh âm này cũng trong nháy mắt chuyển vào trong t a i của mọi người bọn hắn n g o ngao dừng lại trong tay sống rốt cuộc đã tới sau có người âm thầm h ư n g phần nói lập tức liền có thể nhìn thấy vừa ra hảo hí tiêu bằng cũng sẽ không bạch bạch đem cái này cơ hội chắp tay nhường cho cho giang ninh các ngươi nói đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc ta còn là bảo trì trước đó quan điểm khẳng định là tiêu bằng sư huynh càng hơn một bậc dù sao giang ninh sư huynh học võ thời gian quá ngắn không tệ ta cũng là cho rằng như vậy bọn hắn nói nhỏ thời điểm nhanh chóng hướng phía hai người vị trí tụ lại cùng lúc đó giang ninh nghe được tiêu bằng cũng chậm rãi gật đầu、Tốt. vậy liền như ngươi mong muốn nghe được giang ninh câu nói này tiêu bằng nắm thật chặt ngực mình ô n trường đao sau đó mở miệng giang ninh vừa vạn ngươi cũng tùy thân mang theo trường đao như vậy hai ta hôm nay liền lấy trường đao điểm cái thắng bại không có vấn đề giang linh lần nữa thản nhiên gật gật đầu tán thành tiêu bằng thuyết pháp nhưng vào lúc này lý tình từ bên cạnh sân nhỏ đi ra đao kiếm không có mắt hai ngươi đã muốn lấy đao kiếm điểm cái cao thấp vậy trước tiên trở một lát ta đi đem vương sư kêu đi ra có vương sư tại một khi có ngoài ý m u ố n vương sư còn có thể hơi ngăn cản một cái phòng ngừa xuất hiện đồng môn tương tàn tình huống Tốt. hai người đều nhao nhao gật đầu võ quán đại xánh lý tình vội vàng đi đến chuyện gì vội vàng như thế v ư ơ nghe Tiến n ì n thấy l đến lời này lập tức thần uy võ quán quán chủ dư ơ nguyên mở miệng nói vương huynh hai vị cao đồ lập bản vậy ta liền cảm thấy hứng thú ta cùng vương huynh cùng đi như thế nào lâm thanh y liệt cũng mở miệng nói Ta cũng một vị nhân g t h tài mới nổi có thể giết trà trộn nhiều năm lao giang hồ đồng thời thực lực coi như không tệ lao giang hồ cái này tự nhiên có thể gây nên thế lực khắp nơi một điểm chú ý theo cái này ba người mở miệng những người khác cũng nao nao biểu thị chính mình trái phải vô sự vừa vặn cũng đi tham gia náo nhiệt vương tiến nhìn toàn bộ hành trình mười mấy người một chút sau đó cười cười đã như vậy vậy liền cùng đi võ quán tiền viện chỉ một lát sau cơ phu chúng đệ tử liền n h a u n h a u xuất hiện ở chỗ này chu hưng triệu hổ trương thiết sinh mấy người cũng đều đã xuất hiện quả nhiên ta tới hơi trễ giang ninh ám ngữ nói bất quá còn tốt chưa từng có lúc trong đám người chu hưng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối mang theo một vòng ý cười tạo nên một loại cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp vương sư đến rồi hắn ánh mắt liếc quá lớn x a n chỗ mở miệng nói lời này vừa nói ra đ á nhân nhân một n g bên khác lâm gia nhi nhìn xem người mặc hát y rỉa cầm trong tay trường đao gian linh nàng bám vào lâm thanh y rỉa bên thai đó chính là cô cô nói giang linh sao đang khi nói chuyện nàng dội ra xanh thẳng ngón tay ngọc chỉ hướng giang linh lâm thanh y rỉa khẽ vất cảm vận dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn mở miệng nói thế nào cô cô ánh mắt không tệ đi cái này t i ể u tử dài rất tuấn đi lâm gia nhi khẽ gật đầu sau đó bám vào lâm thanh y thì hãy bên t h a i s ắ c thực rất tuấn bề ngoài rất là xuất chúng ta cho dù ở võ huyện bên trong cũng chưa từng thấy qua mấy người có thể so sánh hắn bề ngoài càng thêm xuất chúng mà lại người này hai đầu lông mày tràn đầy một cỗ tự tin điều này nói do hắn lực lượng rất đủ nghe được lâm gia nhi lời nói này lâm thanh y không khỏi cười một tiếng tiêu gia nhi đối với hắn còn hài lòng lâm gia nhi nghe vậy trên mặt trần trờ trợt l o ạ lên trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên một vị khắc nam tử thất ảnh sau đó đưa lô t a i nói cô cô không biết người này bây giờ là dì linh đứng đạo hàng võ một bên khác vương tiến đi vào hai người giang ninh cùng tiêu bằng hai người trước mặt một trận chiến này ai thắng ai thì là ta hôm nay muốn tuyển nhận thân truyền đệ tử hai n g ư ờ i có thể minh bạch minh bạch tiêu bằng điểm điểm ánh mắt cực nóng như lửa nhìn chằm chằm giang linh minh bạch giang linh cũng gật gật đầu Tốt. vương tiến gật đầu đã như vậy vậy n g ư ờ i hai liền ra tay đi sớm một chút đánh xong sớm một chút bắt đầu người cũng kém không nhiều đến đông đủ đang khi nói chuyện vương tiến cũng lui về phía sau mấy cái thân vị cho hai người nhường ra đầy đủ không gian cùng sân bãi cùng lúc đó giữa ngón tay của hắn cũng nắm vút một viên hòn đá nhỏ vật này chính là hắn sau đó dùng để phòng ngừa hai người xuất hiện đồng môn tương tàn sự cố lấy hắn thực lực hôm nay cùng thủ đoạn của hắn một viên dạng này nho nhỏ đá vụn chính là có thể tùy tiện bộc phát ra cường đại lực t r ù n g kích một kích liền có thể đem hai người trường đao đánh bay có loại thủ đoạn này tự nhiên có thể phòng ngừa xuất hiện họa sát thân tại vương tiến nhường ra sân bãi về sau tiêu bằng cầm đao chắc tay giang ninh một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó trở thành vương sư thân truyền đệ tử một mực là mục tiêu của ta là ta truy cầu giang ninh cầm đao chắc tay trả cái lễ ta cũng vậy bá để cho người ta chậm rãi rút ra trường đao đao quang thời gian lập lọe bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọc lên lúc này v â y xem chúng đệ tử đều không từ đình chỉ hô hấp ánh mắt chuyển con ngươi nhìn chằm chằm sân bãi trung ương một bên khác vị kia vương đô đầu đứng tại vương tiến bên người hắn khẽ vớt ư cảm nói ngươi hai vị này đệ tử vẫn còn đều không tệ đều khí độ bất phảm đều là khả tạo c h i tài sau một k h ắ c vương đô đầu hai mắt không khỏi vừa mở trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nhìn về phía phía trước vương tiến cũng là cũng giống như thế thần xác hơi x ư n g sở đều tại mọi người đều là cơ bản giống nhau nhao nhao lộ ra kinh ngạc, kinh ngạc. Chỗ, có một viên ân hồng huyết trâu tiêu bằng đã lặp bại bởi vì giờ khắp này giang ninh chỉ cần đem trường đao trong tay hướng phía trước đưa ra một tấc tiêu bằng liền sẽ bỏ mình tại chỗ không có cái thứ hai khả năng đao thật là nhanh tiêu bằng trong miệng thì thảo chương một trăm ba mươi hoàn toàn kết võ quán bên trong tiêu bằng nhìn xem nằm ngang ở cổ mình ở giữa trôi này trường đao một mặt m ở mịt hắn nghĩ tới chính mình sẽ bại nhưng là không nghĩ tới chính mình sẽ bại nhanh như vậy chính mình đao trong tay mới vừa vặn ra khỏi vỏ cũng đã phân ra được thắng bại không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện một môn đao pháp nhanh như vậy là ta khinh địch tiêu bằng có chút mạnh miệng nói ra nếu là ngươi dám cùng ta lại đến một trận ta mới có thể phục ngươi giang ninh nói ngươi nếu là ta địch nhân một đao kia người của ngươi đầu đã rơi xuống đất nói xong giang ninh thu đao ngươi bại trận hắn đao trong tay trôi nhất chuyển cầm đao hướng phía dưới sau đó hướng về vương tiến hành lễ bái kiến sứ phụ vương tiến lộ ra hài lòng t h ầ n s ắ c vừa mới giang ninh một đ a o kia đầy đủ kinh diễm mọi người cũng vì đó giật mình nhanh như vậy một đ a o kia cũng khiến vương tiến dung nhan cực kỳ vui mừng rất cảm thấy có quan hệ lúc này thạch hiếu nguyên nhìn xem một màn này trong mắt tinh quang lóe lên cái này tiểu tử thực lực vậy mà như thế xuất chúng cái này kinh diễm một đ a o cho dù là ta do xoay sở không kịp cũng không có tốt như vậy tiếp khó trách hồng thành đào sẽ trên tay hắn lật thuyền trong m ương xem ra cái này tiểu tử không có đơn giản như vậy ngay tại hắn suy tư ở giữa thân xác lại hơi động một chút trời h ạ c sinh linh, linh về người hắn cho đến nay tại lạc thủy huyện chỉ phát hiện ba người đệ nhất nhân chính là vương tiến hắn phát hiện sau hắn liền trực tiếp từ bỏ bởi vì hắn mười phần rõ ràng vương tiến không phải hắn có khả năng trêu chọc về phần người thứ hai chính là một đoạn thời gian trước phát hiện một giới phổ thông máy tính hắn đem người kia giết chóc vận dụng trong tay l à bản thôn vệ hắn linh hồn về sau tiến hiến tặng cho b á i thần giáo chỗ cung phụng huyết đ ụ c c h i thần bởi vậy đạt được thần ban cho thực lực của hắn cũng bởi vậy tiến nhanh càng bởi vậy nắm giữ một môn trong mắt hắn phi thường khó lường thủ đoạn băng vào cái kia không được thủ đoạn hắn có tự tin có thể cùng bình thường thất phẩm đấu một trận cho dù là vương tiến hắn những ngày này cũng có chút ý nghĩ hắn thấy vương tiến mặc dù là uy tín lâu năm thất phẩm cường giả nhưng là tuổi già sức yếu hạ máu trượt thực lực tất nhiên hạ xuống rất nhiều càng thêm tri nạn đã lâu chiến trong thời gian ngắn có lẽ so bình thường thất phẩm võ giả t r ạ một khi tiến vào võ đạo thất phẩm như vậy phóng nhãn toàn bộ lạc thủy huyện đó cũng là chân chính đỉnh cấp cờ giả thanh xà bang cũng có thể chân chính thoát khỏi tàu ra càn tay mà hắn cũng đem không cần nghe theo tạo ra phân phó trở thành tạo ra một con chó nguyên nhân chính là như thế đủ loại thạch hiếu nguyên những ngày này dục vọng trong lòng càng ngày càng thịnh càng ngày càng nghĩ binh đi nước cơ hiểm đánh l é n chém giết vương tiến thôn p h ệ vương tiến linh hồn dung nhập trong la bản đem nó tiến hiến cho bãi thần giáo vị kêu huyết đ ụ c c h i thần ra tay với vương tiến thạch hiếu nguyên trong lòng n ắ m chắc cũng không lớn cũng vẹn vẹn chỉ có năm năm số lượng cho nên hắn một mực chần chờ giờ phút này theo hắn trong tay lớn chừng bàn tay la bản chỉ hướng giang linh thạch hiếu nguyên cũng hiểu biết giang linh cũng là một vị trời sinh đường linh vệ người giờ khắc này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên mừng rỡ vương tiến khó đối phó nhưng là giang ninh có thể quá tốt đối phó hiến tế giang ninh vị này trời sinh linh tuệ người linh hồn cho bái thần giáo huyết đ ụ c c h i thần hắn lại được thần bắn cho thực lực tất nhiên tiến nhanh kể từ đó cũng có thể ra tay với vương tiến lại hiến tế vương tiến linh hồn thạch hiếu nguyên lập tức cảm giác chính mình tương lai một mảnh quan mang tương lai mà giờ khác này giang ninh cũng phát hiện thạch hiếu nguyên nhìn về phía hắn cực nóng ánh mắt như lửa ánh mắt cũng không khỏi quét về phía hắn người này là ai giang ninh ám ngữ tại sao lại lộ ra như thế cực nóng ánh mắt tựa như đang nhìn một kiện pha loằng chân bảo mà lại người này trong ánh mắt vậy mà ẩn chứa một cỗ rất sâu sát ý ngũ g i á c tăng cường giang ninh đối với sát ý cùng các loại mãnh liệt cảm xúc đều có cực mạnh cảm giác cho dù sau lưng những cái kia ánh mắt đều có thể bị hắn rõ ràng cảm giác đến từ nơi nào cho nên giờ phút này thạch hiếu nguyên sát ý mặc dù đè nén rất lợi hại nhưng là hắn vẫn như cũ có thể phát g i á c ra được chớ nói chi là cái kia rõ ràng như thế ánh mắt ngay tại giang ninh có chút trầm từ lúc bên hai bỗng nhiên vang lên vương tiến thanh âm xem chừng cùng lúc đó tiêu bằng cầm đao chém ngang đồng thời trong miệng hét lớn giang ninh ta nếu lại chiến một trận Thanh âm hắn vừa văng lên, âm đột a quăng đồng thời tại lấp lẽ. Sau m khắc, g i a nhiên g i n thần thay không sắc đ ổ Lấy bây hắn ngũ giờ tại i rác, t u b ằ giang vừa Đột a n linh lấy e o phát lực lực từ chân lên thân thể cũng đột nhiên tại chỗ q u a y người trường đao trong tay cũng điều chỉnh tư thái hoành đao thẳng c h ạ m một đao kia thẳng tắp chém ở tiêu bằng trường đao trong tay lưới đao phía dưới keng kim loại giao kích thanh â m vang lên tiêu bằng chỉ cảm thấy bị giang linh cái này một chạm trường đao trong tay đột nhiên chuyển đến một cỗ bàng bạc chi lực hắn miệng hổ tê dại một hồi cầm đao cánh tay phải hoàn toàn làm không lên tỉnh rốt cuộc cầm không được trường đao trong tay lập tức tiêu bằng trường đao rời khỏi tay một đao chém bay tiêu bằng trường đao trong tay hắn bề ngoài cũng lập tức mở rộng không có chút nào nửa phần phòng thủ giang n i n h nhấc chân thẳng đ ạ p một cước rơi vào trên thân tiêu bằng một hơi về sau phanh tiêu bằng trực tiếp bị giang n i n h một cước này đã bay mấy trượng xa té ra một tiếng v a n g c h ậ m một bên khác vương tiến thấy cảnh này nỗi lòng lo lắng cũng triệt để để xuống hắn cầm trong tay viên kia cục đá cũng từ hắn giữa ngón tay trở xuống rơi xuống tại mặt đất tóc tiểu tử làm không thể vương tiến hắn ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc nhìn c h ầ m c h ầ m ngã tại góc tường tiêu bằng tiêu bằng làm đồng môn ngươi lại đối giang ninh đi đánh lén tiến hành đây là lớn bất nghĩa từ đây lúc bắt đầu ngươi đem không phải ta vương tiến đệ tử cũng không phải thương lãng võ quán đệ tử ngươi có gì dị nghị không tiêu bằng nghe được vương tiến q u á t trói thai hắn dây r ủ i lấy đứng dậy khu khụ lại bởi vì dẫn dắt đến thụ thương địa phương không khỏi che lấy ngực liền khục vài câu lập tức có bọt máu theo hắn ho khan từ trong miệng bay ra lượng cái hô hấp về sau tiêu bằng chậm lại đệ tử không có dị nghị hắn dây r u i lấy đứng dậy s đánh l é n tiến hành bất quá là bởi vì hắn trong lòng không cam lòng thế nhưng lại vẫn tại giang ninh trong tay qua không được một chiêu một đao liền chém bay chính mình đao trong tay sau đó lại một c ư ớ c liền để hắn bản thân bị trọng thương giờ phút này tiêu bằng mới chính thức rõ ràng chính mình cùng giang ninh tranh lệch lớn đến mức nào t i a là toàn phương vị nghiên ép mà không phải vẹn vẹn bên ngoài lực lượng nghiên ép sau đó tiêu bằng nhìn về phía giang ninh ra tâm phục khẩu phục nói xong thân hình hắn lảo đảo hướng phía ngoài viện đi đến một bên khác đám người nhìn xem một màn này n h o nhao thấp giọng nghị luận không nghĩ tới a giang sư huynh thực lực vậy mà như thế khoa trương đúng vậy a một đ a o liền đánh bay tiêu bằng binh khí trong tay lực đạo này tranh lệch không khỏi cũng quá lớn tiêu bằng sư huynh một đ a o kia thật sự có chút tự dứt lấy đủ ai nói không phải đâu bất quá trước lúc này ai có thể nghĩ tới giang ninh sư huynh vậy mà như thế mạnh ngắn ngủi mấy tháng đi đến một bước này khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương muốn nói vừa mới mấu chốc nhất vẫn là giang ninh sư huynh lực lượng rõ ràng hiện ra nghiền ép cái này quá bất khả tư nghị đám người ngơi một lời ta một câu không ngừng phát biểu chính mình sợ hai thán p h ụ mà lúc này không chỉ là những n à y phổ thông đệ tử kinh ngạc như thế lý tình đồng dạng kinh ngạc vô cùng nàng phát hiện nếu là mình đổi chỗ mà xử biểu hiện cũng sẽ không so tiêu bằng tốt đi nơi nào một đ a o kia nhanh như lôi đỉnh chính mình đồng dạng không tiếp nổi sau một đ a o có thể một đ a o chém bay tiêu bằng đ a o trong tay như vậy đồng dạng có thể một đ a o chém bay hắn đ a o trong tay dù sao tiêu bằng cùng nàng đều là đã bước vào võ đạo c ử u phẩm hàng ngũ lực lượng của hai người trên cũng không có quá lớn chênh lệch nàng cũng vẹn vẹn nhanh hơn tiêu bằng như vậy mấy tháng thời gian sớm bước vào võ đạo cựu phẩm mà thôi cũng thật là khoa trương k h ó trách thẩm t ò n g vân còn có vương sư đều rõ ràng đối giang ninh chiếu cố có thừa loại này thiên phú thật sự là biến thái lý tình không khỏi ở trong lòng âm thầm nhà ránh một bên chu hưng càng là vô cùng kinh ngạc hắn so sánh lý tình thực lực mạnh hơn tự nhiên càng là rõ ràng giang ninh cường đại loại này đao nhanh nhanh như lưu quang rõ ràng giang ninh là luyện một môn khói đao loại này tình h u ố n g d ư ớ i tiêu bằng nhất thời không có chút nào phong bị sẽ bại rất bình thường nhưng là sau một đao đây mới thực sự là khoa trương một đao liền chém bay binh khí nói minh giang thả một đao tia chỗ bục phát lực đạo chính là tiêu bằng bội số trởi chỉ có tranh l ệ n h to lớn như thế mới có cái hiệu quả này như thế khoa trương l ự c đạo giang linh tất nhiên phục d ụ n g một ít cực kỳ chân quý thiên tài địa b ả o không phải bình thường võ đạo cựu phẩm không có khả năng có loại lực lượng này chém ra loại này lực bục phát chu hưng trong lòng ám nữ g một bên khác vương tiến bên cạnh những người kia cũng nao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc vương minh ngược lại là thu cái đệ tử giỏi thật là khiến người hâm mộ a t h ầ n uy võ quán quán chủ dư nguyên tràn ngập g e n tu nói vương tiến nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó nói dư quan chủ môn hạ trần canh mới là thật làm cho người hâm mộ đây tuổi gần hai mươi lại là bước vào võ đạo bát phẩm đợi một thời gian tất nhiên có thể làm được thanh x u ấ t vu l à m thắng vu l à m t r ư ờ n g sau sẽ có chút muộn không cần chờ